Quy một chương 56, ngũ hành viên mãn. Chương 56, ngũ hành viên mãn. Đinh Khải nói, ngươi như ăn vào một hạt kim đan, kim đan chi cảnh tự nhiên là dễ như trở bàn tay, Thiên thư bảy quyển, mỗi một quyển đơn độc liền có thể tu tới thiên thần chi cảnh, ngươi đã đến thứ tư quyển, qua không được một cửa ải kia, chỉ là chính ngươi vấn đề, mà không tại thiên thư. Chu Vũ Hàm cười khổ nói, ta như chưa từng đạt được quyển thứ hai thiên thư, chỉ dựa vào thủy chi quyển tu hành, đương nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng ngũ hành thứ một, ta đã thấy biết thiên thư bảy quyển huyền diệu, lại có thể không công bỏ lỡ bậc này cơ duyên. Đinh Khải cười nói, dựa theo ngươi ý tứ, Tựa hồ không chỉ là muốn muốn tập hợp đủ thổ chi quyển, hơn nữa ngay cả âm dương hai quyển cũng tình thế bắt buộc. Chu Vũ Hàm lòng tin tràn đầy nói, "Thiên thư bảy quyển, đến thứ tư về sau, ta mới rốt cục biết được quỷ đế đại tôn thông thiên chi năng, nếu có thể tập hợp đủ thiên thư quyển thứ năm thổ chi quyển, ngũ hành viên mãn, lại có cái này cựu truyện kim đan, trong vòng 10 năm, ta tất nhiên có thể phá toái hư không, nếu như lại có thể tập hợp đủ âm dương hai quyển, có lẽ sẽ nhanh hơn." Chu Vũ Hàm nói như vậy, nhưng cũng không phải là cuồng vọng, mà là căn cứ trước mắt tình huống thực tế suy đoán, đây là bảo thủ suy luận, dù sao mỗi một quyển thiên thư nơi ở đều là quỷ đế bảo tàng nơi ở. Cái tiêu khử chuyển kim đan, một hạt liền bù đắp được ngàn năm khổ tu, một bình kim đan 80 hạt, 8 vạn năm tu vi, thiên thư bảy quyển bao quát âm dương ngũ hành, có thể luyện hóa hết thảy linh lực cho mình dùng, lại thêm quỷ đế bảo tàng bên trong tích chứa thiên địa đồ lục, càng có thể khiến người ta lĩnh hội thiên địa huyền diệu, tự nhiên cũng liền có thể để người ta tốt thành. Đinh Khải nói, quỷ đế bảo tàng nhiều như vậy, ngũ hành mật quyển dễ tìm, cái kia âm dương hai quyển lại khó tìm. Cho nên chuyện này còn phải thỉnh giáo ngươi. Chu Vũ Hàng cũng có chút do dự. Ngươi huyền môn thu thập thiên thư, nghĩ đến đã từng tìm tới âm dương hai quyển đi. Đinh Khải cười nói, Tông môn công pháp tuy là bí mật bất truyền, nếu như ngươi thật muốn, ta có thể cho ngươi thổ chi quyển, dù sao cũng chỉ là thiên thư một quyển, mà không phải là cựu phẩm thiên tiên quyết. Chu Vũ Hàm lắc đầu nói, nếu là bí mật bất truyền, ta sao lại dám để ngươi vi phạm một quy? Quỷ Đế Bảo Tàng người có duyên có được, ta tự nhiên sẽ đi tìm. Đinh Khải nói, ngươi chắc chắn chứ? Chu Vũ Hàm trùng điệp gật đầu nói, nếu như thật muốn, ta sớm tại lúc trước liền mở miệng. Nhưng ngươi tìm kiếm Quỷ Đế Bảo Tàng, nếu như dựa theo huyền môn quy củ để tính, ta ra tay giúp người, cùng cho ngươi thổ chi quyển, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chu Vũ Hạm vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm một lát đã như vậy, cái kia kế tiếp quỷ đế bảo tàng chi địa, chính ta đi vào đi. Đinh Khải cười ha ha, tiện tay đem một cái ngọc giản ném qua đi, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, muốn hay không theo ngươi. Chu Vũ hàm đưa tay tiếp nhận ngọc giản, bất ngờ không đề phòng, ngọc giản kia sở chạm liền hóa thành một đạo thanh quang phong tới mi tâm, trong nháy mắt khổng lồ tin tức chạy ngược tràn vào trong đầu. Ngũ hành mật quyền bên trong sau cùng thổ chi quyền công pháp tu hành hoàn toàn hiện ra ở trong óc nàng. Chỉ là cái này thổ chi quyền không giống với cái khác bốn quyền, chỉ có tâm pháp cùng vận công tu hành độ lục không có những cái kia kỳ quái văn tự cùng phụ kiện. Thu hoạch được sau cùng thổ chi quyển, Chu Vũ Hàm coi như không muốn tu luyện, nhưng nhìn qua tâm pháp về sau, tự nhiên cũng liền biết được phương pháp tu hành, tự thân bốn quyển bí pháp đã tu thành, cuối cùng này một quyển tự nhiên cũng tại công pháp dẫn dắt dưới chân nguyên pháp lực tự động vận chuyển, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc, chân nguyên pháp lực từ đan điển tuôn ra, dựa theo thổ chi quyển hành công lộ tuyến tự động vận chuyển, cùng với những cái khác bốn quyển công pháp hô ứng lẫn nhau, tự hành vận chuyển, ngũ hành sinh sôi không ngừng. Trong lồng ngực ngũ khí, sau cùng thổ chi nguyên khí tạo ra, ngũ hành sinh diệt dưới ngũ khí tự hành cân bằng, một viên cuối cùng bảo châu tự nhiên sinh thành. Ngũ khí bảo châu tuần hoàn qua lại, chân nguyên pháp lực sinh sôi không ngừng, chứa đựng trong người một thân linh khí tại ngũ khí bảo châu vận chuyển dưới, qua trong dây lát liền bị luyện hóa hấp thu, trong thạch thất linh khí mỏng manh, căn bản không đủ tự thân nhu cầu. Chu Vũ hàm trận cảm thấy tự thân đói khát khó nhịn, đây là đối với linh khí khao khát. Thường nhân không có khí lực, đã đói bụng, người tu hành không dính khói lửa trần gian, cũng không cần đồ ăn bổ sung nhu cầu, linh khí mới là mấu chốt, người đều có đói khát, người tu hành, tự nhiên cũng sẽ có, bất quá không phải đột phá cảnh giới liền là không còn chút sức lực nào, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tiệu truyền kim đan và bụng. Chỉ một thoáng linh khí giống như là thủy triều tuôn ra, tản vào toàn thân, trong lồng ngực ngũ khí vận chuyển, ngũ khí bảo châu vận chuyển ở dưới, kim đan phát ra bao nhiêu linh khí liền bị luyện hóa thôn phệ bao nhiêu. Chu Vũ Hàm chợt cảm thấy tự thân chân nguyên pháp lực không ngừng tăng lên, nhưng theo ngũ khí bảo châu vận chuyển, những linh khí này tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh, chân nguyên pháp lực vậy mà dần dần đình chỉ tăng trưởng, sau đó không ngừng rèn luyện tự thân. Cửu truyền kim đan đột nhiên bạo tạc, Chu Vũ Hàm lập tức cảm giác mình ý thức bị kéo vào một cái tinh không thế giới, Chu Thiên quần tinh hiện thị rõ, vô tận tạo hóa huyền cơ cũng ở đây một khắc hiện ra, ngơ, ngơ ngác ngác ở giữa nàng tựa hồ thấy được thiên địa vũ trụ tạo ra quá trình, không hiểu tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. cho đến chu vũ hàm sâu kín tỉnh lại thời khắc, lúc này mới phát hiện mình đã rời đi quỷ đế bảo tàng, trở lại lúc trước vong linh quỷ cốc, chỉ là cái này trong quỷ cốc lại không bất luận cái gì vong linh. bốn phía mặc dù một mảnh hoa vu, âm vũ đầy từ khí, nhưng cũng mất lúc trước nguy cơ. thiên thương ngũ hành mật quyển, đây chính là cựu phẩm thiên tiên quyết ta, công hành cựu chuyển, nguyên thần tự thành. chu vũ hàm sau khi tỉnh lại, không khỏi cảm khái một câu. Chưa từng tập hợp đủ Thiên thư 5 quyển Ngũ hành mật quyển, Chu Vũ Hàm cũng chỉ có thể dựa vào Thiên thư 4 quyển phòng đoán, nhưng nàng phát hiện mình vẫn như cũ là coi thường Thiên thư, năm quyển Thiên thư gom góp về sau, vậy căn bản cũng không phải là một cộng một bằng 2 khái niệm, mà là lần phương bội số đi lên được ra. Cũng liền chân chính hoàn thành Ngũ hành mật quyển tu hành về sau, Chu Vũ Hàm thế mới biết hiểu Thiên thư lợi hại, Ngũ hành đầy đủ về sau, luyện hóa linh khí tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, cho dù cựu chuyển kim đan cũng có thể tại kim đan chưa thành trước đó phục dụng. Mà Ngũ hành mật quyển sau khi tu luyện thành, dựa theo võ tu chi pháp tu hành tối thể, linh khí nhu cầu khổng lồ vượt quá tưởng tượng, mà nhục thân tu hành cũng đơn giản tựa như chủ công nhục thân người tu hành cường hành. chỗ tốt quá nhiều, Chu Vũ Hàm ngoại trừ Càng Khải đã không biết nên như thế nào hình dung, mà Thiên Thư Bảy Quyển bên trong ngũ hành mật quyển liền đã như thế, nếu là có thể gom góp âm dương hai quyển, lại là cường đại cỡ nào, Chu Vũ Hàm không dám tưởng tượng. Đinh Khải tựa ở một khối đá một bên, chính ôm hồ lô uống rượu, thấy nàng Càng Khải, cười nói, trước đừng Càng Khải, chúng ta lập tức vừa muốn đi ra, bên ngoài còn có người chờ lấy chúng ta đây, ngươi chưa hết nghĩ tốt làm sao hóa giải phía ngoài phiền toái đi. Chu Vũ Hàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đinh Khải người bên ngoài chẳng lẽ là quỷ linh tông yêu nhân chỉ là một lát chu vũ hàm nhìn từ trên xuống dưới đinh hải nói ta giờ phút này dù chưa ngưng đan nhưng cũng diễn hóa xuất ngũ khí bảo châu không thể so với kim đan kém mảy may nhưng ta tăng lên càng nhiều càng là nhìn không ra ngươi sâu cạn lúc đầu cảm thấy ngươi sâu như ưu đầm sau đó giống như hồ nước giờ phút này lại cảm giác ngươi sâu xa như biển đinh hải tự mình biết chính mình vấn đề lúc ban đầu thời điểm mới vừa vận chủ sinh lúc ấy gặp được chu vũ hàm mới từ tiểu hắc cái kia làm ra ngũ hành hoàn cùng nó tùy thân mang bích ngọc hồ lô toàn bộ nhờ hồ lô kia cất rượu bổ sung linh khí sau đó mở ra cái thứ nhất quỷ đế bảo tàng đến hữu chuyển kim đan bổ sung tâm bổ, một đường hát vang tiến mạnh, tu vi dần dần tăng lên, cho tới bây giờ kim đan ngưng tụ, cũng coi như là đạp vào tìm đạo chi độ, dù sao dưới kim đan, chỉ là nhập một tưởng, không được chân đan chi cảnh, căn bản tìm đạo không cửa. Quy một chương 57, đánh. Chương 57, đánh. Đối với Chu Vũ Hàng nghi vấn, Đinh Hải cũng không muốn đi giải thích cái gì, cảnh giới của hắn đã chú định hắn mặc kệ là phạm nhân vẫn là cao cao tại thượng thần tiên, đều chỉ lại là đứng tại đám mây phía trên trí cao điểm tới quan sát thế giới giờ phút này đinh khải còn chưa khôi phục một thành tu vi, theo hắn tu vi dần dần khôi phục, trên lệch này sẽ càng lúc càng lớn, trong thiên hạ có thể cùng hắn cân bằng người, cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi. xem ra ngươi đã là tính trước kỹ cảng, không sợ những con chuột kia. đã như vậy, vậy thì đi thôi. theo đinh khải thoại âm rơi xuống, cái này vong linh quỷ cốc không gian và mẹo, bốn phía cảnh sát biến hóa, hai người liền xuất hiện ở kim minh sơn bên trong. mới vừa ra tới, chu vũ hàm khẽ như mày, trong dây lắc quay đầu nhìn về phía đinh khải nói, vừa rồi cái kia vong linh quỷ cốc là linh giới. đinh khải cũng không làm giải thích một bước đi ra, giao cho ngươi. lời còn chưa dứt. Người đã biến mất không còn tâm tích. Một đạo hắc ảnh từ bên cạnh bay ra, thẳng đến Chu Vũ Hàm mà đến. Bóng đen kia mang theo một mảnh hắc khí, còn chưa tới gần, đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối, mơ hồ có thể nghe được vô số vong hồn thê lương kêu giền. Bách Quy Phiên, Chu Vũ Hàm một chút liền nhận ra bóng đen kia địa vị, lông mày nhíu chặt, Thiên Vũ Kiếm chém đúng ra, một đạo kiếm khí mau chóng đuổi theo, đem bóng đen kia chặt đứt, chia ra làm hai. Trong hắc khí, một trận khan dọn kiệt lực tiêu thảm vang lên, sau đó là vô tận hắc khí từ đó bùng phát, cấp tốc quét sạch tứ phương, vốn là bầu trời âm trầm, trong chốc lát liền trở nên tối tăm không mặt trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Va từng đợt anh để thanh văng lên. Chu Vũ Hàm sắc mặt cả kinh, giận dữ nói: "Cửu tử quỷ mẫu, các ngươi đáng chết." Bóp lấy ấn quyết, Chu Vũ Hàm trên người thanh hồng tiên ý y đích ra thanh quang, đem nó bảo vệ, bốn phía hắc khí không thể tới gần trong vòng bát thước, Thiên Vũ kiếm bay lên, Chu Vũ Hàm kiếm quyết kết động, Thiên Vũ kiếm chỉ một thoáng phân hóa ngàn vạn. Vô số kiếm quang phiêu tán rơi rụng mà ra, cái kia vô thượng kiếm ý nương theo lấy những này kiếm quang tại trong hắc khí sông ngang sông thẳng, chỗ qua, từng đợt quỷ khóc kiếm rít, hắc khí kia cũng theo đó từng chút một đạm. a! Một trận tiếng rít chói tai tiếng vang lên, Chu Vũ thần sắc biến, trên mặt lúc trắng lúc xanh ý kia tiêu tán theo, vô số kiếm quang cũng theo đó điểm điểm tán biến, một lát sau, Thiên Vũ kiếm khôi phục như lúc ban đầu, lơ lửng ở bên người. Tiếng két chói tai không ngừng, Chu Vũ Hàm trên mặt huyết sắc lui sạch, trở nên tái nhợt một mảnh, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. "Hừ, Thiên Diễn Tông phế vật, đến Quỷ Đế Đại Tôn bảo tàng, cũng thủy chung là phế vật, giao ra ngươi tại Quỷ Đế bảo tàng bên trong đoạt được đồ vật, bản tọa có thể cho ngươi đi ưu minh cơ hội." Tiếng két chói tai rốt cục đình chỉ, bốn phía hắc khí lớn hơn, bốn phương tám hướng vang lên thanh âm của một nam tử. Chu Vũ Hàm cầm trong tay Thiên Vũ kiếm nửa quỷ trên mặt đất, chống đỡ thân thể bất khuất ngẩng đầu nhìn phía trước, nghĩ không ra Quỷ Linh tông hộ pháp Thanh Long tôn giả tự mình đến đây, xem ra các ngươi sớm có tính toán a. Hắc vụ bên trong, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, người bé con này cũng là có chút kiến thức, có thể nhận ra bản tọa. Lúc trước ngươi từ từ linh nguyên còn sống trở về, bản tọa liền ngờ tới ngươi có đại kỳ ngộ, chỉ là cái kia thôn thiên thú đi theo bên cạnh ngươi, bản tọa cũng không dám tùy tiện động thủ, cho ngươi tạm bảo đồ, chính là muốn mượn ngươi chi thủ mở ra quỷ đế bảo tàng, nghĩ không ra ngươi quả thật không có để bản tọa thất vọng. Hắc vụ cuồn cuộn, một đoàn xương mù dày đặc đến tới Chu Vũ Hàm đưa tay hướng bên hông một trảo, Phược thần lăng bay ra, hướng phía hắc vụ mà đi. Phược thần lăng bay múa, cho dù đoàn hắc vụ kia hữu hình vật chất, cũng bị Phược thần lăng chói buộc. Hắc vụ bên trong, một đứa bé hiện lộ ra, chỉ là cái này trẻ mới sinh giữ tận vô cùng, bị Phược thần lăng buộc, không cách nào nhúc nhích, tựa như ngủ. À, ngay cả thiên quỷ cũng có thể chói buộc, bảo bối tốt, lại là pháp bảo thực phẩm, quỷ đế bảo tàng quả nhiên nồn đại không giả. Bốn phía hắc vụ bên trong, Thanh Long Tôn Dạ mừng rỡ không thôi, không có chút nào bởi vì thiên quỷ bị chói chói mà tức giận. Bốn phía hắc khí cuồn cuộn, lại có tám đám hắc khí bay tới, Phược thần lăng cuồn cuộn bay múa vậy mà đem cái kia tám đám hắc khí đều trói buộc, hiển lộ ra tam cái giữ tận trẻ mới sinh. a tiếng rít trói thai âm thanh lại lần nữa vang lên, một cái nữ quỷ tử trong hắc khí xung ra, hướng phía chu vũ hàm phóng đi. nữ quỷ này chớp mắt cho đến, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản nhìn không thấy, coi như thần niệm cũng miễn cưỡng có thể bắt được một tia hình bóng. đốt cửu tử bị bắt, quỷ mâu đã ra, thiên vũ kiếm huy động, cùng quỷ mâu kia móng đuốt chạm nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, quỷ mẫu tiếng thét chói thai không ngừng. thanh âm kia phàm nhân nghe không được, ngũ giác không phân biệt, thẳng vào linh hồn, dao động lòng người có như Chu Vũ Hàm cũng ngăn cản không nổi quỷ mẫu kia tiếng thét chói tai, thanh âm không ngừng, nàng ngay cả tập trung chú ý đều làm không được, nguồn gốc từ tâm thần bên trên công kích không ngừng, để cho nàng pháp lực rối chuyển, một thân công lực non nửa không phát huy ra được. Phanh Thiên Vũ kiếm huy động, ngăn lại hai lần quỷ mẫu lợi trảo về sau, rốt cục đầy nửa nhịp, lợi trảo hướng phía Chu Vũ Hàm tìm chỗ tới, lại bị thanh hồng tiên y liề ngăn trở. Chu Vũ Hàm bay rớt ra ngoài, quỷ mẫu lại lần nữa ẩn vào trong hắc vụ, thanh Long tôn giả vỗ tay cười to, tốt, lại là một kiện pháp bảo cực phẩm, xem ra bất nhập thụ hải cùng cái này Kim Minh Sơn quỷ đế bảo tàng bên trong, ngươi tu luyện không y ta bản tọa đều không đành lòng cứ như vậy với ngươi. Chu Vũ Hàm lung la lung lay đứng người lên, quỷ mẫu lại ra tay nữa. lần này Thiên Vũ kiếm ngăn lại quỷ mẫu lợi chảo, lại ngăn không được kiếm kia thượng chuyển tới cự lực. Chu Vũ Hàm lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. ngay tại quỷ mẫu đuổi lên trước, lợi chảo sắp bắt được nàng thời điểm, hắc vụ bên trong một tay vung ra, bắt lấy Chu Vũ Hàm bả vai, đưa nàng kéo một phát, liền ẩn vào hắc vụ bên trong, biến mất không còn tâm tích. thật can đảm, tại bản tọa dưới mí mắt cũng dám động thủ, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. hắc vụ bên trong gầm lên giận dữ, theo sau cái kia vô tận hắc vụ phun chảo, bốn phía không gian vặn vẹo. Vòng linh quỷ cốc bên trong, một mảnh hắc khí tuôn ra. Đinh Khải đem Chu Vũ hàm bịng ngồi xuống, để cho nàng chữa thương tu tù dưỡng. Tùy ý mắt nhìn cái kia tràn vào vòng linh quỷ cốc bên trong hắc khí, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, tựa hồ căn bản chưa từng đem nó để ở trong lòng. Một cái uy nghiêm nam tử trung niên từ trong hắc khí đi ra, nhìn trung quanh, cũng mặc kệ Đinh Khải hai người, tự lo nói, âm thế cái hở, tốt một cái linh giới, nghĩ không ra nhiều năm như vậy, mảnh này quỷ cốc đều diễn biến âm dương, đã bắt đầu từ hư hóa thực, cái này kim minh sơn chiến trường chi địa, quả thật là nơi tốt ta. Chu Vũ Hàm thấy Thanh Long Tôn giả xuất hiện ở Vong Linh Quỷ Cốc, hướng Đinh Khải nhắc nhở, "Ngươi cẩn thận một chút, hắn là Quỷ Linh Tông tứ đại hộ pháp một trong Thanh Long Tôn giả, trăm năm trước liền là động hư đỉnh phong cao thủ, dưới mắt chỉ sợ đã tu thành Nguyên Thần." Đinh Khải vô vô bả vai nàng nói, "Nơi này không quá an toàn, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một hồi." Thoại âm rơi xuống, Chu Vũ Hàm trực tiếp biến mất không còn tâm tích, nháy mắt, nàng liền trở lại Quỷ Đế Bảo Tàng cửa vào tinh không bên trong. Mặc dù không rõ ràng Đinh Khải năng lực, nhưng Chu Vũ Hàm tin tưởng hắn có biện pháp đảm lập tức tập trung ý chí, nhập định chữa thương. Vong Linh Quỷ Cốc bên trong, Đinh Khải đánh giá Thanh Long Tôn giả mà đối phương cũng đồng dạng đánh giá hắn, lúc ban đầu chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, Thanh Long tôn giả nhìn ra đối phương Trần đan cảnh tu vi, cũng không để ở trong lòng. Mà theo sau đinh Khải cử động, để hắn hơi động tâm, cẩn thận quan sát, lại phát hiện vấn đề, nhìn kỹ dưới, Thanh Long tôn giả càng phát ra cảm thấy đinh Khải không đơn giản, tu vi kia mặc dù mặt ngoài là Trần đan, nhưng khí tức kia lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Quy 1 chương 58, Thanh Long tôn giả. Chương 58, Thanh Long tôn giả. Người tuổi còn trẻ, lại có tu vi như vậy, đương thời ít có, bản tọa cũng là rất ngạc nhiên, ngươi xuất từ môn gì? Vậy mà có thể dạy dỗ ra ngươi đệ tử như vậy." Thanh Long Tôn giả đánh giá Đinh Khải, không khỏi tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát. "Không đúng, ngươi chi số tuổi thọ không được 20, làm sao có thể có tu vi như vậy? Ngươi là chuyển thế trùng tu người?" Thanh Long Tôn giả cái này xem xét, chợt phát hiện một chút chính mình sơ sót đồ vật, sắc mặt cả kinh. Đinh Khải trên mặt lấy mỉm cười, nhìn không ra, nhãn lực của ngươi vẫn còn là có, chỉ là nhãn lực kỉnh kém một chút." Thanh Long Tôn giả híp mắt, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, linh quang nội liễm, pháp lực cô động, khí huyết như hồng, tính mệnh giao tu, tu hẳn là Ngọc Kinh Sơn, Cửu phẩm Thiên Tiên quyết, nhưng ngươi không phải nữ tử, chẳng lẽ nói xong lời cuối cùng, thanh long tôn giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lật tay ở giữa, mấy món pháp bảo bay ra, lơ lửng quanh thân, ấn quyết trong tay đánh, đem chọn cái vong linh quỷ cốc không gian đều giam cầm, nguyên thần cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót. đinh hải lặng lặng nhìn đối phương động thủ, đem toàn bộ vong linh quỷ cốc đều phong cấm, nhàn nhã cầm hồ lô uống một hớp rượu, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. ngươi mới chuyển thế trung tu, cho dù có thông thiên trí năng, giờ phút này cũng tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, ta thật muốn không rõ ngươi đến cùng từ đâu mà đến tự tin. thanh long tôn giả đem chọn cái không gian phong cấm về sau, lại đem pháp bảo tế ra lập xuống đại trận, bốn phía hắc khí bao phủ. Đinh Khải không thèm để ý chút nào cười hỏi: "Ta nhìn ngươi rất kích động, ngươi nhận ra ta là ai?" Thanh Long tôn giả sắc mặt ngưng trọng nói: "Ma Tôn, nghe đồn ngươi tại 800 năm trước đã vỡ lạc nhưng ta không tin, lúc trước nữ hoa kia rơi vào Tử Linh Nguyên, về sau lại còn sống trở về, ta liền biết ngươi còn sống, nghĩ không ra ngươi vậy mà mượn nàng chi thủ chuyển thế trùng sinh, đáng tiếc ngươi không nên đi theo nàng chạy loạn khắp nơi." Đinh Khải to mò hỏi: Vào, wow, ta cái dạng này, ngươi đều có thể nhận ra ta là Ma Tôn. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào nhìn ra được? Thật, ta rất muốn biết." Thanh Long Tôn giả cũng không trả lời, một trường đánh, đánh ra, toàn lực ứng phó, không gian tùy theo chấn động, thiên địa cũng ở đây trong nháy mắt giống như ngưng kết. Đinh Khải quay mắt về phía Thanh Long Tôn giả một trường, cả người đều giống như bị định trụ, tựa hồ chỉ có Thanh Long Tôn giả có thể di động, mắt thấy một trường kia liền muốn đánh tại trên thân thể, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Làm sao có thể? Thanh Long Tôn giả một trường đánh ra, xuyên qua Đinh Khải thân thể, đánh vào không trung, tựa như Đinh Khải chỉ là một cái vết ảnh, nhưng mà Thanh Long Tôn giả nguyên thần cảnh tu vi, rõ ràng thấy rõ ràng, đây không phải hư ảnh. Đinh Hải trở lại hướng phía Thanh Long Tôn giả phía sau lưng điểm một cái. Hắn một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất, một ngụm máu tươi phun vãi ra, xoay người hoảng sợ nhìn đối phương. Không có khả năng, người rõ ràng mới trùng sinh không được một năm, làm sao có thể khôi phục tu vi, chẳng lẽ ngươi không phải chuyển thế trùng tu, mà là đoạt xá trùng sinh. Thanh Long Tôn giả một mặt vẻ khó tin, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ. Đinh Khải thở dài, tiến lên ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói, hiện tại có thể nói cho ta biết đi, ngươi là thế nào liền nhìn ra ta là Ma Tôn. Thanh Long Tôn giả thở dài, một bộ nhận mệnh thần sắc, "Ma Tôn, ta rơi trên tay người, tự nhận không may." cho nên ta có thể đoán ra thân phận của ngươi là bởi vì ngươi đi theo cái kia nữ hoa, hơn nữa ngươi biểu hiện được quá mức chân định, cùng ta ngàn năm trước thấy ngươi giống như lúc. Đinh Khải sờ lên cằm, hồi tưởng một lát, ngươi nói là ngươi gặp qua ta, tại một ngàn năm trước, chúng ta ở đâu gặp qua? Quỷ linh động, lúc trước Ma tôn thân phận của ngươi cao quý, đương nhiên sẽ không nhận ra ta cái này Tiểu lâu la. Hả? Thì ra là thế, ngươi chính là lúc trước đám kia đi quỷ linh động tìm quỷ đế đại tôn bảo tàng người. Đinh Khải bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi lúc trước những người kia còn có bao nhiêu còn sống? Thanh Long tôn giả thở dài, lúc trước những người kia, bây giờ còn thừa không có mấy cũng liền ta cùng tổng chủ quỷ vương lịch tiên tưởng còn sống, dứt lời nhắm mắt chờ chết. Đinh Hải ngạc nhiên nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta có nói qua muốn giết ngươi a? Thanh Long Tôn giả nghi nói, ta như là đã biết được ma tôn thân phận, ma tôn chẳng lẽ không giết ta gì khẩu? Đinh Hải một bộ nhìn thẳng nóc dáng vẻ nhìn đối phương, ai nói ta muốn giết ngươi, ai còn nói ta là ma tôn, cái này giống như đều là ngươi chính mình cho rằng a? Thanh Long Tôn giả nhũ mày nhìn đối phương, ngươi nếu không phải ma tôn, làm sao có thể biết ngàn năm trước sự tình? Đinh Hải lắc đầu nói, ta không biết ta, là ngươi cùng ta nói, ta cứ như vậy thuận miệng hỏi một câu sau đó ngươi liền nói cho ta biết, bất quá ta rất hài lòng đáp án của ngươi, tiểu hòa tử, ngươi rất có tiền đồ, thời gian ngàn năm, mặc dù chỉ tu thành nguyên thần, tư chất rất cật bá, bất quá ngươi đối quỷ đạo nghiên cứu không cạn, có hứng thú hay không cùng ta trộn lẫn à? thanh long tôn giả làm sơ do dự nói, ý của ngài là? đinh hải vô vú thanh long tôn giả bả vai nói, ngươi rất có tiền đồ, chúng ta chính cần người giống như ngươi mới, U minh cần ngươi. thanh long tôn giả tươi sáng cười một tiếng, quả thật vẫn là như thế à? tới đi. nói, lại lần nữa nhắm mắt lại chờ chết. đầu óc ngươi tú đầu à? tại sao lại là một bộ chờ chết biểu lộ? ta đều nói không giết ngươi. Vậy liền khẳng định không giết ngươi, mau dậy." Thanh Long Tôn giả mê hoặc nhìn Đinh Khải, hắn đã hoàn toàn hồ đồ rồi, căn bản không làm rõ ràng được đối phương đến cùng là đánh lấy ý định gì. Đinh Khải đưa tay hướng hư không vạch một cái, bốn phía hắc khí lui sạch, mấy món pháp bảo cũng tận số trở lại Thanh Long Tôn giả trong tay, vong linh quỷ cốc lại lần nữa tái hiện diện mạo như trước. Đinh Khải hướng phía trong quỷ cốc điểm một cái, linh giới phá vỡ, lộ ra âm thế hạ thổ đến. Bàn tay tới. Thanh Long Tôn giả vươn tay, Đinh Khải đưa tay dính điểm nước bọn, tại hắn lòng bàn tay cấp tốc vẽ ra một cái nòng nọc đến, cái kia kỳ quái ký hiệu sau khi hoàn thành, tựa như một cái ấn ký, là gắn tại trong lòng bàn tay hắn đây là thanh long tôn giả thân là nguyên thần cảnh tu sĩ ánh mắt tự nhiên không thấp cái này khoa đầu văn thô nhìn thật giống như phủ văn nhìn kỹ lại càng giống thần văn tại cẩn thận suy nghĩ thứ này lại hình như là một đạo kỳ lạ phụ triện, tựa hồ ẩn chứa vô tận lời liều thấy thế nào đều để người xem không hiểu nhưng lại có thể từ đó giống như lĩnh ngộ được một chút đồ vật đinh hải giải thích nói đây là một cái chấp đầu ám hiệu người đi U minh thì sẽ biết phía dưới đang đánh trận đây đi về sau đem cái này để người quản sự nhìn bọn hắn sẽ hiểu tự có người an bài ngươi thanh long tôn giả có chút hiểu được nói ngài là muốn ta về sau thưởng chú U minh Đinh Hải một bộ truyện đương nhiên bộ dáng, cái này không nói nhảm à, ngươi tu luyện Quỷ Linh Quyết đều tu thành bộ này đức hạnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành Quỷ Tiên hoặc là làm Quỷ Thần, ngươi không đi U Minh còn nghĩ đi Cửu Tiêu phía trên chịu chết à?" Thanh Long Tôn giả nghi ngờ hỏi, "Ngài cứ như vậy yên tâm ta rời đi, không sợ ta đi U Minh về sau, lại trốn về Dương Thế, tiết lộ ngài bí mật sao?" Đinh Hải trên mặt lấy mỉm cười, "Yên tâm đi, đi U Minh, ngươi liền sẽ rõ ràng, nếu như ngươi thật muốn về đến Dương Thế cũng không quan trọng, ngươi muốn làm người hộ pháp, vậy liền đi làm, dù sao đây là ngươi tự do, về phần tiết lộ bí mật của ta, hắc <cười> hắc, chờ ngươi đi về sau." Ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi không dám." Tiếng nói chuyển một cái, Đinh Khải Tiếu dung trở nên cổ quái, Thanh Long Tôn giả không khỏi dùng mình một cái. Quy một chương 59, quả đáng. Chương 59, quả đáng. Thanh Long Tôn giả mang theo nghi hoặc từ vong linh quỷ cốc tiến vào u minh về sau, trực tiếp rơi xuống một đám vong linh quân bên trong. Chỉ một thoáng, vô số vong linh cùng nhau mặt ngó về phía hắn, đao binh kiếm kích đều nhắm ngay Thanh Long Tôn giả, mà những này vong linh, mặc dù cá thể thực lực nhỏ yếu, số lượng không dưới trăm vạn, nhưng nhất làm cho người hoảng sợ là, lực lượng của bọn nó vậy mà ngưng tụ cùng một chỗ, tựa như một cái chỉnh thể Thanh Long Tôn giả coi như nguyên thần cảnh tu vi thực lực, đối mặt cái này vong linh đại quân, cũng cảm giác tê cả da đầu, hắn may may cũng sẽ không hoài nghi, những này vong linh có thể hay không giết chết hắn. Người chính là người nào, lại dám xông vào U Minh? Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, giống như tất cả vong linh cộng đồng đặt câu hỏi. Thanh Long Tôn giả chắp tay hành lễ nói, tại Hạ Quỷ Linh Tông hộ pháp Thanh Long, bị người chi mệnh, đến đây U Minh đưa tin. Nói, Thanh Long Tôn giả đưa bàn tay nòng nọc ký hiệu bày ra. A, đây là Đại Tôn xá lệ. Một tiếng kinh hô, một cái cưỡi ngựa vong linh đột nhiên từ trên ngựa nhảy xuống. Vọt tới Thanh Long Tôn giả trước mặt, nhìn thấy lòng bàn tay ký hiệu kinh hại không thôi, tranh thủ thời gian đối cái kia lòng bàn tay ký hiệu chào theo kiểu nhà binh, theo sau cái khắc vong linh cũng nhao nhao hành lễ. Thanh Long Tôn giả trong lòng cả kinh, ẩn ẩn có chỗ minh bạch, cái kia vong linh sau khi đứng dậy, hướng vong linh hạ lệnh, truyền lệnh phong đô, thượng cáo Thập Điện Quỷ Vương, đại tôn có xá lệnh. Thập Điện Quỷ Vương hạng gì tồn tại, Thanh Long Tôn giả lòng dạ biết rõ, hoặc là nói thiên hạ tu sĩ, chỉ cần biết rằng U Minh cũng biết cái này Thập Điện Quỷ Vương, đó là U Minh địa phủ quản lý, phong đô quỷ đế phía dưới tồn tại. Cái kia vong linh trong miệng một câu đại tôn hai chữ, càng làm cho thanh long tôn giả có một loại bắt vân chụp nhật minh ngộ, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy không còn gì khác tâm tư đại tôn hai chữ tại u minh chi địa chỉ có một người có thể có xương hô này cho dù là huyền hoàng thế giới nói lên đại tôn hai chữ đại biểu nhiều nhất vẫn là quỷ đế đại tôn thanh long tôn giả vô cùng có tự mình hiểu lấy minh bạch hết thảy về sau tự nhiên là ngoan ngoan ở tại u minh nghe theo an bài vong linh bị cốc bên trong đinh Khải chính uống chút rượu khẽ hát chu vũ hàm đống nhiên xuất hiện một bộ như lâm đại địch phòng bị một phía người đây là làm gì đinh hải nghi ngờ từ dưới đất ngồi dậy đến xem đối phương Không phải là muốn cùng ta luận bàn a?" Chu Vũ Hàm nghi ngờ hỏi, "Thanh Long Tôn giả đâu?" "Hắn đi." "Không phải là ngươi đem hắn lừa gạt đi a?" Đinh Khải đứng dậy vỗ vỗ bụi đất, "Chính hắn đi, phía ngoài cái khác tiểu lâu là cũng thu thập xong, vốn còn muốn dựa vào ngươi đây, ai biết ngươi không đáng tin cậy a, vẫn là cho ta đầu thủ." Chu Vũ Hàm đi theo Đinh Khải rời đi vòng linh quỷ cốc, xác định Kim Minh Sơn bên trong không có quỷ linh tông yêu nhân, liền dùng một bộ thần sắc cổ quái nhìn lấy Đinh Khải. Nàng có quá nhiều nghi vấn giấu ở trong lòng. Trong màn đêm Kim Minh Sơn tràn ngập sát phạt chi khí cùng âm tà tử khí lúc ban ngày, hết thể cũng còn bình thường, đến ban đêm về sau, cái này một mảnh chiến trường chi địa cái gì yêu ma quỷ quái đều chui đi ra, thường nhân không thấy được bóng đen trải rộng đại địa, lắc lư tại đây phía trên chiến trường, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Chu Vũ Hàm liền không khỏi sờn hết cả gai ốc. làm sao nhiều như vậy du hồn dã quỷ? Chu Vũ Hàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. nơi này mặc dù là hai nước giao phong chi địa, nhưng huyết sắt chi khí dày đặc, căn bản không nên có nhiều như vậy vong hồn mới đúng, đều có thể cùng bực ngoại chi địa bằng được. Đinh Hải bình tĩnh nhìn bốn phía du hồn lắc lư, huyết sắt chi khí như lửa, du hồn như nước. Thủy hỏa mặc dù bất tương dùng nhưng cũng có tình huống đặc biệt, thú chi âm hồn cũng cần người sống dương khí, những này du hồn tích lũy 30 năm, lúc trước còn có quỷ đế bảo tàng đại trận trấn áp, vừa rồi ta vận dụng đại trận chi lực, nơi này du hồn không có trấn áp, tự nhiên cũng liền giải thoát rồi. Chu Vũ Hàm quay đầu mắt nhìn Đinh Khải cũng không có bao nhiêu trách cứ chi ý, dù sao so sánh với những này du hồn xuất thế, tình huống lúc đó, đổi lại Chu Vũ Hàm chính mình, chỉ sợ cũng phải dạng này lựa chọn. Ngươi có thể mượn nhờ quỷ đế bảo tàng đại trận chí lực, vậy ngươi có thể hay không? Chu Vũ Hàm lời còn chưa nói hết, Đinh Khải liền vượt lên trước cư tuyệt. Không thể Đinh Hải mặt không đổi sắc nói, đây là Đại Chu Vương triều sản xuất quả đáng, ta không có lý do cho bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, chính bọn hắn tội nghiệt, liền nên chính bọn hắn đi hòa lại, không phải không báo thời điểm chưa tới. Chu Vũ hàm không đành lòng nói, Đại Chu Vương triều tội lỗi của mình không sai, cái kia Tây Tần sao mà vô tội, những cái kia bách tính sao mà vô tội, ngươi đã có thể điều động quỷ đế bảo tàng đại trận trí lực, liền lại ra tay một lần đi, coi như ta cầu ngươi. Đinh Hải nghiêng đầu qua nhìn về phía Chu Vũ hàm nói, ngươi xác định ngươi sẽ không hối hận. Chu Vũ hàm đang muốn mở miệng, nhưng lại ngừng, làm sơ do dự, do hỏi, chẳng lẽ trong này còn có cái gì thuyết pháp? bốn phía du hồn lắc lư, cố ý tránh đi hai người tu vi của hai người lại thêm kiêm tu võ đạo khí huyết như hồng những này du hồn mặc dù nơ ngơ ngắc ngắc nhưng cũng biết được su cắt tỵ hùng sẽ không tùy tiện tiến lên chịu chết coi như một đám du hồn ỷ vào số lượng nhiều thử thăm dò tới gần mấy phần về sau liền dọa đến đào tẩu không còn dám đến đinh hải nhìn lấy những này du hồn bồi hồi tại bốn phía thủy trung không muốn rời đi nói quỷ đế bảo tàng nơi ở có đại trận thủ hộ không giả nhưng đại trận này cùng bản địa tương hợp giống như tông môn hộ sơn đại trận nó tồn tại bản thân liền là vì bảo trì quỷ đế bảo tàng tồn tại chủ yếu vẫn là vì quỷ đế bảo tàng bản thân vận chuyển nhu cầu, ta lúc trước vận dụng một lần đại trận lực lượng, mặc dù đánh bại thanh long tuấn giả, nhưng đại trận này lực lượng cũng không phải vô cùng vô thận. Chủ yếu nhất liền là nguyên bản vong linh quỷ cốc bên trong vong linh đại quân đã lui về trong u mình, không có những này vong linh đại quân chấn thủ nơi đây, quỷ đế bảo tàng đại trận lại có thể chấn áp những này du hồn giã quỷ, cho dù ta hiện tại độc thủ, cũng bất quá là cho bọn chúng một cơ hội, để một chút du hồn có thành tựu, đến lúc đó ảnh hưởng lớn hơn. Nhờ nhờ quỷ đế bảo tàng đại trận chí lực, coi như phá toái hư không cao thủ, ta cũng có sức đánh một trận, nhưng những này du hồn khác biệt, ngươi cũng nhìn thấy bây giờ tình huống. Nơi này từ xưa đến nay liền là chiến trường chi địa, mai táng không biết bao nhiêu xương khô vong hồn, kim minh sơn dưới có ước vạn vong hồn tồn tại. Cho dù ta dùng đại trận chi lực chấn áp, lại có thể chấn áp bao lâu? Chu Vũ Hàm nhìn lấy bốn phía vô tận du hồn, không phản bắt được. Dưới mắt loại tình huống này thật sự là phiền toái. Quỷ Đế Bảo Tàng đại trận coi như so tông môn hộ sơn đại trận còn lợi hại hơn, nhưng cũng phải có chảo trống, Tông môn chi địa còn có linh mạch cung cấp linh lực, mà Quỷ Đế Bảo Tàng toàn bộ nhờ mấy ngàn năm tích lũy, cũng không đủ khổng lồ linh mạch trống, kế tục không đủ, mà ở trong đó du hồn số lượng quá nhiều lại thêm nơi đây chiến trường chi địa ảnh hưởng cực lớn đại trận chấn áp cũng chỉ là uống rượu độc giải khác, sớm muộn còn phải lại lần nữa bộc phát chính như đinh hải nói nếu là chấn áp những này vong hồn không có vong linh đại quân trong coi sớm muộn sẽ có có thành tự lệ quỷ sinh ra đến lúc đó vấn đề càng thêm nghiêm trọng chu vũ hàm giờ phút này hối hận hối hận đến kim minh sơn càng nghĩ nàng càng phát ra cảm thấy cái này tội nghiệp liền là bởi vì nàng mà lên đinh hải chú ý tới biến hóa của nàng nhắc nhở ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng đại chu vương triều năm đó phản sơn phản miếu Đem Kim Minh Sơn quỷ quốc phá diệt, còn lại U Minh vong linh đại quân mượn nhờ quỷ đế bảo tàng bên trong quỷ cốc tạm ở nơi này, tiếp tục trấn áp nơi đây du hồn, coi như không có chúng ta đến, bọn hắn cũng sẽ rời đi. Quy 1 chương 60, bách quỷ dạ hành 1. Chương 60, bách quỷ dạ hành 1. Chiến trường chi địa thời khắc đều tại chế tạo mới vong hồn, Kim Minh Sơn quỷ quốc còn tại thời điểm cũng là có thể hóa giải những vấn đề này, quỷ quốc không còn, trong quỷ cốc cái kia trăm vạn vong linh tuy nhiều, cũng không kiên trì được bao lâu, chúng chi U Minh địa phủ cũng sẽ không tiếp tục bảo trì nơi đây, chúng ta bất quá là nhân duyên tế hội mà thôi." Đinh Khải nói, cười lạnh một tiếng. Chu Vũ Hàm chú ý tới về sau, hỏi ý lời này của ngươi. Ngươi nhìn Đại Chu Vương triều khí vận, liên hòa phanh dù, bọn hắn còn tưởng rằng hiện tại là thời cổ đây. Từ khi quỷ đế đại tôn vì chúng sinh mà tính, mở ưu minh hạ thổ chi địa về sau, thiên hạ này đã sớm thay đổi. Nhân hoàng mặc dù quý, cũng phải tuân theo vạn linh ý chí. Đại Chu muốn lấy nhân đạo thắng thiên đạo, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Chu Vũ Hàm pháp nhãn nhìn lại, nhưng gặp Đại Chu cảnh nội, một đầu thông thiên khí vận trụ đứng sừng sững ở giữa thiên địa, cái kia khí vận trụ trời bên trên quay quanh lấy một đầu thương long, chỉ là cái này thương long mặc dù uy mãnh. Nhưng Thương Long bốn phía vô tận hắc khí quấn quanh, từng chút một thôn phệ lấy Thương Long thân hình. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ được Đại Chu Vương Triều rõ ràng còn có 800 năm khí vận. Chu Vũ hàm sợ ngây người, hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đinh Hải nhấp chân hướng phía Đại Chu Vương Triều cảnh nội đi đến. Thiên địa phân âm dương, thời cổ âm dương trùng điệp hôn đột một mảnh. Người sau khi chết hồn linh trở về thiên địa, quỷ đế đại tôn vì chúng sinh mà tính mở ưu minh, cho vong hồn một mảnh sinh tức chi địa, sinh tử cả hai cùng tồn tại. Tuy là âm dương lưỡng cực, nhưng cũng lẫn nhau ảnh hưởng âm dương hai giới điều hòa, vừa rồi thiên địa cân bằng. Lúc trước Đại Chu Vương triều phạt Sơn phàm miếu, quốc cảnh bên trong Quỷ Đế Đại Tôn miếu thờ tận phế, những người này không tin Quỷ Đế Đại Tôn, Ngô Minh địa phủ lại vì sao còn muốn phù hộ bọn hắn, đã Đại Chu chính mình đánh vỡ quý củ, Ngô Minh tự nhiên cũng sẽ mặc kệ. Hai người đi qua Kim Minh Sơn, bước vào Đại Chu cảnh nội về sau, Chu Vũ Hàm thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, Đại Chu cảnh nội, khắp nơi đều có du hồn dã quỷ, màn đêm dưới, vô số du hồn tại dương thế bên trong lấp lử, nhất là thành trì thôn trấn nơi ở nghiêm trọng nhất. Bên cảnh thành có đại quân đóng giữ, huyết sát chi khí giống như mặt trời, trừ ta bất xâm, những cái kia du hồn tự nhiên tránh lui, không dám vào thành lại bồi hồi ở ngoài thành lit nha lit nhít một mảnh vô tận quỷ khí hội tụ vào một chỗ giống như vô biên hấp vụ vây quanh biên thành thành mà quốc cảnh bên trong thôn trang bốn phía đồng dạng cũng là như thế đến mai không hết du hồn lang thang tại thôn bốn phía trong thôn có một chút linh quang bay lên phù hộ lấy tòa này thôn trang nhỏ bốn phía du hồn muốn bước vào lại bị cái kia linh quang ngăn cản ở ngoài hai người cất lực một canh giờ đã đi mấy trăm dặm chỗ qua khắp nơi đều là bách quỷ dạ hành thái độ vô tận du hồn tại dương thế lang thang một chút thôn trang có tốt có linh quang phù hộ du hồn cũng không thể xâm nhập mà có chút trên trấn lại linh quang yếu kém thỉnh thoảng có du hồn dã quỷ phá tan linh quang chui vào. chờ đến hai người tới gần nhất hạ linh thành, cái tiết trong thành linh quang yếu kém đến cực hạn, chỉ còn lại vương triều khí vận che chở, mà vương triều khí vận căn bản không thể thủ hộ cả tòa thành trì, chỉ, chỉ có thể che chở quan phủ chi địa. đại lượng du hồn dã quỷ tiến vào trong thành, tại trên đường phố Lăng thang, nội thành một mảnh an bình, cư dân đóng chặt cửa sổ, hộ gia đình trong phòng có nhiều chỗ có linh quang che chở, còn có thể ngăn cản du hồn, nhưng điểm ấy linh quang yếu kém đến nhỏ bé không thể nhận ra, hơi có chút năng lực du hồn đều có thể không nhìn. đứng ở trên thành lầu, chu vũ hàm không hiểu nhìn về phía đinh khải nói, tại sao lại biến thành dạng này? Đinh Khải thần sắc như thường nói, Kim Minh Sơn quỷ đế bảo tàng bên trong vong linh quỷ cốc vừa là những vong linh kia tạm lánh chi địa, cũng là bọn chúng lồng giam. Chúng ta không có đi thời điểm, bọn hắn bị nhốt trong đó ra không được, chỉ có chấn áp Kim Minh Sơn du hồn. Chờ chúng ta đi về sau, bọn hắn tự nhiên cũng liền được cứu. Cho nên bọn hắn rời đi Kim Minh Sơn, trở lại U Minh chi địa, phóng xuất ra chấn áp du hồn. Chu Vũ hàm vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn hắn đem Dương Thế Tình huống báo cáo, U Minh độc thủ. Đinh Hải khẽ gật đầu nói, nếu như ngươi bị vây ở vong linh quỷ cốc 30 năm không thấy ánh mặt trời, bao giờ cũng không thể không cùng du hồn quỷ chiến đấu. Chờ ngươi chạy thoát về sau. Ngươi sẽ làm thế nào? Chu Vũ Hàm không nói, sắc mặt tái xanh một mảnh. Đinh Khải tiếp tục nói, bọn hắn cũng là người đáng thương, Kim Minh Sơn quỷ quốc mấy ngàn vạn vong linh chiến thủ, quỷ quốc phá diệt về sau, những này vong linh bị nuốt quỷ cốc, không thể không cùng toàn bộ Đại Chu Vương triều cảnh nội du hồn chiến đấu, coi như không có chúng ta, nhiều nhất 2 ba năm, bọn hắn cũng không kiên trì được, nói không chừng chính bọn hắn cũng sẽ sụp đổ, hóa thành lệ quỷ. U Minh liền trơ mắt nhìn đây hết thảy, mặc kệ. Chu Vũ Hàm cảm giác mình lời nói tái nhợt vô lực. Đinh Khải cười nhạo nói, Đại Chu Vương triều phạt sơn phá miếu, chém giết bao nhiêu quỷ thần địa chi, ngươi hẳn là biết được một hai a. Chu Vũ hàm thở dài nói, thương sinh vô tội, tội không đáng chết. Dứt lời, Thiên Vũ kiếm huy động, kiếm quang lóe lên, phân hóa ngàn vạn, nội thành trăm ngàn cái vong hồn trong nháy mắt tiêu vong. Đinh Khải bất vi sở động nói, ngươi có thể giết được bao nhiêu? Ngươi vì cứu những người này mà giết những này du hồn, lại nhưng từng nghĩ tới, bọn hắn cũng là sinh linh, bất quá là lang thang không nơi nương tựa người đáng thương. U Minh không thu, hạ thổ không cửa, bọn hắn chỉ có thể lang thang ở trong thiên địa, thụ phơi gió phơi nắng, làm hao mòn cái kia một chút thần trí, cuối cùng biến thành du hồn lang thang thế gian. Chu Vũ hàm thanh không cửa thành phụ cận du hồn nói, bọn chúng đáng thương cũng không thể tùy ý sát sinh, sát sinh là vì tội, cứu người vì công đức, ta không cầu ưu khuyết điểm, chỉ cầu an tâm. Ta không hối hận." Đinh Khải đưa lên hổ lô rượu nói, "Ngươi như vậy, lại có thể thế nào? Bất quá là trị ngọn không trị gốc, căn bản vấn đề không giải quyết, ngươi cũng chỉ là phí công mà thôi." Tiếp nhận hổ lô, uống một ngụm rượu, Chu Vũ Hàm đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngây ra một lúc, nhìn lấy hổ lô rượu cao mày nói, "Rượu này, linh khí làm sao nồng đậm như vậy? Ngươi tăng thêm bao nhiêu vị thuốc ở bên trong?" Vốn là chỉ là đem rượu này coi như trước kia linh tửu, Chu Vũ Hàm một ngụm rượu uống đến có thêm điểm, sắc mặt đều có chút thường hồng không thể không vận chuyển công pháp luyện hóa. Đinh Khải nói, 360 vị, tên là Bách Linh cửu, nguyên tương ta uống đều kỳ lớn, cho nên pha chế rượu qua, ngàn linh cựu cần 3600 vị thuốc, hiện tại ngay tại ủ chế, lại đợi thêm 80 mức ngày, liền có thể ủ thành. Chu Vũ Hàm như có điều suy nghĩ hỏi, quỷ đế bảo tàng. Đinh Khải gật đầu nói, không sai, pháp lực tại địa, quỷ đế bảo tàng bên trong ngoại trừ đạo lư, pháp tài địa ba cái đều đủ, mỗi một cái quỷ đế bảo tàng đều có một cái động thiên phúc địa, đủ để khai sơn lập phái. Vì sao? Chu Vũ Hàm lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy lắm miệng, ngược lại nói ủy đế bảo tàng có hơn 100 trăm chỗ, nhiều như vậy động tiên, quỷ đế đại tôn sẽ không vơ vét toàn bộ huyền hoàng thế giới đi. Đinh Hải nhún nhuyễn vai, ai biết được. Chu Vũ hàm trở nên cẩn thận và phần, không còn đàm luận chuyện này, nhìn lấy cái kia vô tận du hồn giả quỷ trầm mặc không nói. Mấy trăm chuyện pháp bảo cực phẩm cùng trên trăm bình cựu truyền kim đan, mặc dù là một bút bảo tàng khổng lồ, thế nhưng là kế hoạch xuống, những vật này kỳ thật cũng không thể coi là nhiều chân quý, chỉ ít đối với cựu tiêu phía trên chư thần như thế, nhưng trên trăm cái động tiên phúc địa, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đan dược và pháp bảo có thể luyện chế, mặc dù chân quý cũng không thể coi là quá hí hi hữu mà động tiên phúc địa, một cái cũng đủ để cho các đại tông môn xuất thủ tranh đoạt, trên trăm cái động tiên phúc địa vừa ra, nếu như công chư tại thế, cái kia chính là một trận tai nạn, coi như cựu tiêu phía trên chư thần cũng sẽ bị liên lụy vào. Quy 1 chương 61, bách quỷ dạ hành 2. Chương 61, bách quỷ dạ hành 2. Oa ngoài thành, một mảnh mây đen bay tới, một trận tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, cái kia đám mây đen bỗng nhiên đánh xuống, hướng phía trên mặt đất một quyển, chỗ qua, tất cả du hồn dã quỷ đều bị mây đen lấy đi, trong khoảnh khắc liền lấy đi hơn vạn du hồn dã quỷ. Quỷ linh tông yêu nhân Chu Vũ hàm thần sắp biến đổi, bay người về phía mây đen kia phóng đi, kiếm quang lóe lên. Trong mây đen một cái đầu lâu hiện hiện ra, há miệng cắn tới. Bá kiếm quang xẹt qua, đầu lâu một phân thành hai, mây đen tách ra, sau đó tự động kết lại. Một cái bao phủ tại áo đen bên trong người tay cầm một cây cờ đen thôi động pháp lực lay động, bốn phía du hồn giã quỷ gào thét lên bay tới, cờ đen bên trên hắc khí đại thịnh, dẫn dắt những này du hồn giã quỷ kéo vào cờ đen bên trong. Triêu Hồn tiên đáng chết! Chu Vũ hàm trên không trung thấy người kia huy động cờ đen, sắc mặt kinh hãi, bên hông vực thần lăng bay ra, hướng phía người kia cuốn đi. Cờ đen lay động, hắc khí đại thịnh. Vô tận quỷ hồn xung ra, ngăn cản phật thần lăng. Bốn phía du hồn dã quỷ không ngừng tụ đến, bị kéo vào cờ đen bên trong. Phật thần lăng cùng hắc khí dây dưa không cột được trưởng lá cờ người, chỉ có thể bao lấy quỷ hồn, mà cờ đen không ngừng chiêu hồn, uy lực càng ngày càng mạnh, lay động ở giữa, vạn quỷ đều xuất hiện, thanh thế càng lúc càng lớn. Chạm. Thiên vũ kiếm rơi lên cao, chu vũ hàm giống như hóa thành một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống chém xuống. Cái kia vô tận quỷ hồn ngăn cản tại trước, đối mặt cái này lăng lệ chi cực kiếm thế, căn bản không thể ngăn cản mảy may. Một kiếm giới, hắc khí bị chà phá cũng không biết bao nhiêu vong hồn tan thành mấy khói, kiếm quang uy thế không giảm hướng phía người áo đen công tới. Phanh một đầu khói đen bao khỏa trường tiên bay ra, ngăn trở kiếm quang, một tiếng nổ vang về sau, cái kia khói đen bao khỏa trường tiên bị chém nước, kiếm quang cũng mất đi kỳ thế, vô lực lại kế. Vạn hộ tác, không tệ à, vậy mà thu thập 9 vạn 99999 cái vong hồn luyện thành món pháp bảo này, có tiền đồ. Đinh Khải đứng ở trên thành lầu nhìn bên ngoài thành chiến đấu lợi bình. Chu Vũ Hàm trên người tốc sát chi ý càng hơn, cầm trong tay Thiên Vũ kiếm thẳng đến người áo đen đánh tới, kiếm ý trời, thế không thể đỡ. Mà người áo đen cầm trong tay cờ đen chứa hồn Quần quần không dứt du hồn giá quỷ bị đưa tới, thu nhập cờ đen bên trong, cái kia cờ đen bên trên hắc khí càng ngày càng thịnh, đều nhanh muốn hóa khí thành dịch, đen đến so mực càng tối. Vô số vong hồn bị bắt vào trong đó, cờ đen uy lực càng ngày càng mạnh, chiêu hồn năng lực cũng theo đó tăng lên, bốn phía vô tận vong hồn quần quần không dứt hội tụ, mà bị chém đứt vạn hồn tạc, người áo đen chỉ là hướng phía cờ đen bên trên một quyển, vạn hồn tạc lại khôi phục lại, hơn nữa giống như càng tốt hơn. Kiếm quang không ngừng bay múa, khói đen mờ mịt, vô tận lệ quỷ vong hồn gào thét bay múa, bốn phía một mảnh khói đen che phủ hai người, chỉ có thể nhìn thấy xương ngũ quần, quần cảm nhận được hắc vụ bên trong linh lực ba độ không ngừng. Đinh Hải ngay tại trên cổng thành ngồi xuống, cầm hồ lô rượu uống một ngụm, nói: "Đơn à, nhân kiếm hợp nhất, là người nếm kiếm, mà không phải là kiếm có người, kiếm ý quá yếu, ý chí quá kém, trong tay có kiếm trong lòng kiếm không thành, tản bã. Nói xong Chu Vũ Hàm về sau, Đinh Hải vừa tiếp tục nói: "Chiêu hồn phiên ngươi không dùng, dùng cái gì vạn hồn ta ca, thật đem chiêu hồn phiên làm tin dùng, ngu ngốc, câu hồn thủ không phải như thế dùng, móc hồn ngươi cũng phải nhìn người a, tu vi không sai bị lắm, ngươi móc cái má á, lãng phí tài nguyên, không hiểu lợi dụng, ngu ngốc." Nhìn lấy Hắc Vũ bên trong hai người thân nhau, song phương ngươi tới ta đi nhất thời nửa khắc tựa hồ ai cũng không làm gì được hay. Đinh Hải nhìn một lát sau lắc đầu nói, hai cái đều là đồ đẩn, chỉ biết là dùng ma lực, dùng cơ bắp, các ngươi thêm chút thời điểm, là quên một chút trí lực đi, liền biết cầm truy lập loạn, có chút kỹ xảo được hay không a? Nhìn không được. Đinh Khải nói hồi lâu, hai người như trước vẫn là dùng riêng phần mình chiêu thức công kích. Đinh Hải một mặt khinh thường từ trên cổng thành nhảy xuống, tay trái hất lên, ngũ hành hoàn hóa thành một vệt ánh sáng bay ra. Phanh ngũ hành hoàn điện ở người áo đen sau, người kia một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất, ngũ hành hoàn một kích đã bên trong về sau, lập tức bay trở về Đinh Khải trên tay. Đối với cái này đánh lén đáp thủ. Hắn không có nửa điểm cảm thấy cái gì không có ý tứ. Chu Vũ Hàm trong tay Thiên Vũ kiếm thừa cơ gọt qua, một quả đầu lâu bay lên, máu tươi phiêu tán rơi vụn, bốn phía hắc khí đại thịnh, gào thét lên ngào tới, qua trong giây lát, người áo đen kia liền bị vạn quỷ cắn nuốt không còn một mảnh, ngay cả đốt xương đều không còn lại. Thuôn vẻ huyết thực vong hồn, trở nên càng thêm khát máu, vừa vặn Chu Vũ Hàm bị vây quanh ở bên trong, cái này vô tận vong hồn tự nhiên dâng lên. Ở thời điểm này, mấy chục vạn vong hồn tụ tập cùng một chỗ, đừng nói Chu Vũ Hàm coi như phá toái hư không cảnh võ thánh tới, đám quỷ cũng như thường dám cùng nhau tiến lên. Huyết khí mặc dù có thể uy hiếp vong hồn, để bọn hắn không dám tới gần, nhưng này cũng phải nhìn tình huống mà nói, quỷ yếu thời khắc, huyết khí thịnh, tự nhiên là trừ ta bất xâm, nếu như đám quỷ hội tụ, âm khí đại thịnh, hơn trăm vạn quỷ hồn đồng thời xuất động, coi như 10 vạn đại quân cũng ngăn không được. Cha. Chu Vũ Hàm tay bấm ngân quyết, gầm thét một tiếng, giống như lôi minh, đám quỷ chấn động, sinh sinh bị chấn khai, không thể tới gần. Chu Vũ Hàm cầm trong tay thiên vũ kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang xông ra vụ, trở lại bên cạnh thành, cùng Đinh Khải hội tụ. Nha, ngươi trở về. Chu Vũ Hàm tức giận nói, đừng nhìn lấy, tranh thủ thời gian độc thủ, nếu không đám quỷ bạo động, sẽ đổ thành. Đinh Hải một mặt không có vấn đề nói, Bách Quỷ Dạ Hành, Bảy Quỷ Bạo Động, ngươi thật đúng là sẽ tìm khổ lực. Ô ô ô ngoài thành cái kia một đoàn hắc khí không ngừng cuộn cuộn, đám quỷ tương hỗn sốt vệ, từng kia từng kia hắc khí giống như là có sinh mệnh, hướng phía tứ phương chậm rãi lan tràn ra, từng cái một du hồn dã quỷ thân bất do kỷ bị chiêu đi qua, dung nhập vào đoàn kia trong hắc khí, không ngừng đem nó lớn mạnh. Đinh Hải xuất ra hồn linh hướng phía hắc khí đoàn ném đi, nhắc tới, đuổi về với bụi, đất về với đất, âm dương cuộc, hồn về u minh. Đinh Linh Linh hồn linh lơ lửng giữa không trung không ngừng động, tiếng chuông vang lên, nương theo lấy kỳ quái tụng kinh thanh âm, Chu Vũ Hàm căn bản nghe không hiểu kinh văn kia đọc là cái gì, chỉ là cảm giác tâm linh bình tĩnh, tập niệm bất sinh. Tiếng chuông bên trong, hắc khí cuồn cuộn, điểm điểm hắc khí dâng lên bị nhất hồn linh lấy đi, từng chút một màu trắng linh quang từ đó bay ra, tiêu tán tại màn đêm dưới. Trong hắc khí đại lượng vong hồn hướng phía nhất hồn linh phóng đi. Cho dù là hoang dã tứ phương du hồn giả quỷ cũng rất giống cảm ứng được cái gì, chen chúc mà đến. Đinh Hải niệm xong một lần vãng sinh kinh, mang to, thật coi ta là đại tiện nhân a, ta dựa vào. Đưa tay khẽ vỗ, nhất hồn linh lay động, bốn phía vong hồn đều bị thu nhập linh bên trong, sau đó trở lại Đinh Khải trong tay. Những cái kia chạy tới du hồn giá quỷ lại khôi phục nơ ngơ ngác ngác trạng thái, tại bốn phía lắc lư du tựu. Chu Vũ Hàm không đành lòng nói, ngươi biết siêu độ chi pháp, vì sao không siêu độ bọn chúng? Nếu như ngươi sợ lãng phí pháp lực, vậy liền để ta tới." Đinh Khải hư nhẹ một tiếng nói, "Siêu độ cái giám à, nơi này là đại chu cảnh nội, ngươi cẩn thận cảm ứng một cái, nơi này hạ thổ cũng không phải tây tần cảnh nội ưu minh." Chu Vũ Hàm thoáng sững sờ, nháy mắt, pháp nhãn mở ra, nhìn về phía hạ thổ chi địa, nhưng gặp hạ thổ bên trong hỗn loạn mừng, khắp nơi đều là nghiệp chướng lệ quỷ, các loại ma đầu tàn phá bừa bãi cảnh, sao một cái hỗn loạn có thể hình dung Coi như địa ngục cũng so nơi này tốt gấp trăm ngàn lần. Chỉ ít trong địa ngục, vong hồn còn có chút hy vọng, mà ở trong đó tình huống liền là vong hồn tiến vào bên trong, không phải là bị ăn, liền là ăn, cái khác vong hồn, không phải biến thành nghiệp chướng liền là hóa thành ma đầu. Quy 1 chương 62, Bách quỷ dạ hành 3. Chương 62, Bách quỷ dạ hành 3. Đinh phải nói, đây chính là Đại Chu Vương triều chính mình làm ra phá sự, phá sơn phá miếu, thật là uy vũ, sinh sinh đem U Minh chi điệu biến thành hỗn loạn ma vực, U Minh địa phủ hiện tại cũng còn vội vàng trấn thủ biến cảnh, ngăn cản những ma đầu này nghiệp chướng lan tràn, cho dù có tâm muốn giúp người nơi này, cũng không có lực đối thủ. Chu Vũ Hàm thu hồi ánh mắt, khó hiểu nói, bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ, vì sao phải làm như vậy? Đừng nói Chu Vũ Hàm nghĩ mãi mà không rõ, coi như Đinh Khải cũng không hiểu. Vốn là cùng có lợi sự tình, hiện tại làm cho hai hại. U Minh địa Phủ đã không quan trọng, mà Đại Chu Vương Triều nhất định là thật không hơn trăm năm. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Phạm Nhân ý nghĩ, ta và ngươi cũng không thể chi phối, chính bọn hắn chọn đường, ngươi lại có thể thế nào? Đinh Khải rất lời, đưa tay khép trên đất chiêu hồn thiên rơi xuống trong tay. xương người làm gung, da người làm cở, thật tốt chiêu hồn thiên, không phải biến thành dạng này phải bị vạn quỷ phản vệ. Đinh Khải đối món pháp bảo này xem thường không thôi, tuy tiện dùng mấy loại tài liệu luyện chế, đều sẽ so cái này tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Đan hỏa bay lên, tam muội chân hỏa vừa ra, chiêu hồn phiên trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán. Một cái hoàng bì hồ lô lật ra, nhìn hồ lô kia rõ ràng là mới lấy xuống, Đinh Khải xử lý một phen về sau, nhấc hồn linh lấy ra, hướng phía hồ lô bên trên lay động, hắc khí chảy ngược đi vào, hoàng bì hồ lô dần dần biến thành màu đen. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Chu Vũ Hàm nhìn lấy Đinh Khải chế tác hồ lô, cảm giác đối phương tựa như là tại dược khí, nhưng lại có chút không giống. Nhất hồn linh bên trong hắc khí đều dốc vào hồ lô về sau, Đinh Khải lại dùng ngũ hành hoàn một bộ, giải quyết. Thu. Tế lên hồ lô, Đinh Khải bóp lấy ấn quyết một hồ, hồ lô kia bay lên giữa không trung, hấp lực sinh ra, bốn phương tám hướng du hồn giã quỷ gào thét lên bay tới, tới gần hồ lô liền bị thu nhập trong đó. Theo đại lượng vong hồn bị bắt vào hồ lô, Chu Vũ hàm lộ ra vẻ kinh hãi, cái này sao có thể? Càng ngày càng nhiều vong hồn rơi vào trong hồ lô, cái này hồ lô hấp lực cũng theo đó tăng nhiều, có thể thu lấy chỗ xa hơn du hồn dã quỷ, mà thu lấy du hồn càng nhiều, hồ lô chiêu hồn công năng cũng càng mạnh, cái này giống một cái tốt tuần hoàn. Hồ lô uy lực không ngừng tăng lên. Đinh Hải ngoại trừ ngay từ đầu khởi động hồ lô, hao phí pháp lực, theo sau liền không quan tâm nó. Hồ lô tự mình cũng có thể chiêu hồn, chỉ là không ai khu động, chiêu hồn năng lực yếu bất hơn một ngàn lần. Nhưng đối với thời khắc này hoàn cảnh tôi nói cũng hoàn toàn đầy đủ, không có gì không thể nào. Chiêu hồn viên sớm nhất xuất hiện là tại trăm vạn năm trước, lúc kia thiên địa hỗn loạn, nhân thần quỷ cùng tồn tại, có quỷ vương sáng tạo ra này thuật, từ đó liền bắt đầu dần dần cải tiến. Tại quỷ đế đại tôn xuất thế trước đó, chiêu hồn viên đã cải tiến đến cực hạn. Một cây chiêu hồn viên, chỉ cần có đầy đủ vong hồn, liền có thể không ngừng tăng lên uy lực tự động thu hồn đó là cơ bản nhất năng lực. Chu Vũ Hằng nói: ta nói không phải cái này, ngươi vừa rồi luyện chế hồ lô, căn bản không phải pháp bảo, nhiều nhất chỉ có thể coi là pháp khí. dưới mắt nó vậy mà có thể tự động tạo ra cấm chế, trở thành pháp bảo. ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có bậc này phương pháp luyện khí. huyền hoàng thế giới phương pháp lực khí trên cơ bản cơ bản giống nhau, tài liệu chế tác, khắc pháp trận phụ kiện, dung luyện cấm chế, đem phủ văn pháp trận diễn hóa thành ra pháp tác lực lượng, lúc này mới xem như chế tác thành công một kiện pháp bảo. mà cấm chế quyết định pháp bảo uy lực, một trọng cấm chế là yêu cầu thấp nhất, lớp cấm chế thứ hai được ra uy lực gấp bội lại nhiều một đầu cấm chế, uy lực lại lần nữa gấp bội, như thế không ngừng đi lên đập ra, tiểu cực chi số liền là pháp bảo cuối cùng. Cũng không phải nói không thể lại tăng thêm cấm chế đi vào, mà là pháp bảo diễn biến quy tắc như thế, lại hướng lên cái kia chính là linh bảo phạm chủ, cấm chế đạt tới 81 tầng liền là cực hạn, lại nhiều cũng không thể tăng thêm uy lực, chỉ có cấm chế bản thân chuyển biến, đem pháp tắc chi lực diễn hóa thành quy tắc chi lực. Pháp bảo uy lực cực hạn tại 81 trọng cấm chế, mà linh bảo, đó là cao hơn pháp bảo tồn tại, nó bản chất khác biệt. Bất kể như thế nào, luyện chế một kiện pháp bảo đều là cực kỳ rườm ra vấn đề. Tài liệu cùng quá trình luyện chế cũng không phải dễ dàng liền có thể hoàn thành. Mà Chu Vu hàm tại kiến thức đến Đinh Khải luyện chế hồ lô về sau, phát hiện mình đối luyện chế pháp bảo quan niệm triệt để bị là đổ. Nguyên lai còn có thể dạng này luyện khí. Ngươi nói cái này chiêu hồn hồ lô à? Kỳ thật lý luận rất đơn giản, liền là căn cứ chiêu hồn phiên cơ sở lý luận thu lấy linh hồn, điệp ra đến pháp trận bên trong, diễn biến pháp bảo, tăng trưởng pháp bảo ý lực. Cấm chế cái đồ chơi này kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Dù sao ngươi chỉ cần biết, ta khác một đầu cơ sở cấm chế, sau đó lợi dụng linh hồn điệp ra phương thức tế luyện pháp bảo này. Sau này về sau không ngừng thu hồn đi vào, chiêu hồn hồ lô tự nhiên sẽ không ngừng điệp ra tạo ra mới cấm chế, cho đến cựu cực chi số viên mãn. Đinh Hải tựa như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà rơi xuống Chu Vũ Hàm trong thay, lại làm cho nàng tâm thần chấn động. Đây là lần đầu nghe nói có thể dạng này luyện khí. Trong U Minh vong hồn vô số, nếu như có thể dạng này luyện khí, như vậy U Minh bên trong chẳng phải là có vô số pháp bảo như thế? Chu Vũ Hàm sắc mặt kinh hãi. Đinh Khải khinh bị nói, chỉ có như ngươi loại này người vô tri mới có thể như thế suy nghĩ. Cái đồ chơi này cũng liền chỉ là chiêu hồn thu hồn có chút dũng trên căn bản không được mặt bản ưu minh địa phủ làm sao có thể dùng loại này đồ chơi nhỏ chu vũ hàm đưa tay gỡ xuống chiêu hồn hồ lô làm sơ kiểm tra một mặt bất khả tư nghị nói ngươi nói đây là đồ chơi nhỏ đinh Khải nhìn nhìn phương đông bình minh gần hướng phía phủ cận đỉnh núi đi đến hạ trùng há có thể ngứa băng cho dù trong tay ngươi ba kiện pháp bảo đều hơn xa tại chiêu hồn hồ lô chờ ngươi chừng nào thì có thể tế luyện đến 60 trọng về sau ngươi liền sẽ thật sự hiểu chu vũ hàm chỉ là có chút nghi hoặc nhưng cũng sẽ không hoàn toàn hoài nghi dù sao trong tay nàng có ba kiện pháp bảo đối với cái này ba kiện pháp bảo hiểu rõ không ít cũng có thể cảm giác được có chiêu hồn hồ lô, chu vũ hàm bóp lấy pháp quyết, thôi động hồ lô, vòng quanh thành trì đi một lần, đem bốn phía du hồn dã quỷ lấy đi. Sau đó, thừa dịp bình minh, đổi tới đinh khải chỗ đỉnh núi, làm tạo khóa. Ánh nắng sáng sớm về xuống đại địa, quang minh đến về sau, thế gian tất cả hắc ám tùy theo tránh lui, hết thảy quỷ quái đều tránh lui, để thế gian lại khôi phục bình thường. Nếu không có ban đêm thấy bách quỷ dạ hành, mặc kệ ai cũng sẽ hoài nghi vậy có phải là ảo giác. Ban đêm đi qua về sau, ban ngày vẫn như cũng là phồn hoa. Chu vũ hàm nhìn trong thành hết thảy, thốn thức không thôi. Biến hóa này cũng có hơn tháng. Ngươi xem bọn hắn đều đã quen thuộc, ngươi còn muốn nhiều chuyện a." Đinh Khải sau lưng Chu Vũ Hàm nhắc nhở. "Bọn hắn cũng không nhất định sẽ nghe ngươi." Chu Vũ Hàm thở dài, "Ta chỉ cầu an tâm, đã cứu không được bọn hắn, vậy liền khả năng giúp đỡ bao nhiêu giúp bao nhiêu." Đinh Khải lắc đầu, tiếp tục tự lo uống rượu, không còn cùng Chu Vũ Hàm thảo luận, loại chuyện này, quan hệ người lý niệm, như thế nào hai ba câu nói liền có thể thuyết phục. Ngồi xuống nhập định một ngày, chờ đến màn đêm buông xuống thời khắc, hai người lúc này mới tỉnh lại, giữa thiên địa du hồn giá quỷ chui đi ra, bắt đầu ở giữa thiên địa lắc lư, Chu Vũ Hàm cầm trong tay chiêu hồn hồ lô thanh lý tứ phương du hồn quỷ chậm rãi hướng phía Đại Chu Vương triều cảnh nội xâm nhập. Cho dù Chu Vũ Hàm ý vào Chiêu Hồn Hồ Lô cũng chỉ có thể tạm thời thanh lý một mảnh khu vực, qua không được bao lâu, Du hồn dã quỷ lại sẽ xuất hiện, làm như vậy cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, tạm thời bảo đảm một chỗ bình an, để vấn đề chỉ hoan buộc phát. Quy một chương 63, tiểu tử đại hoạt. Chương 63, tiểu tử đại hoạt. Trong màn đêm, tứ phương Du hồn dã quỷ hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi, đến lúc đó, những này Du hồn dã quỷ hóa thành từng sợi từng sợi hắc khí hướng phía trung ương vò đen hồ lô chui vào, Chu Vũ Hàm đỉnh đầu hồ lô, nhắm mắt mà ngồi, pháp lực cuồn cuộn không dứt đưa vào trong hồ lô. Đột nhiên, chiêu hồn hồ lô đột nhiên bộc phát ra mạnh hơn hấp lực, uy lực tăng trưởng gấp đôi, chiêu hồn tốc độ nhanh hơn, hắc khí kia bổ sung tốc độ tự nhiên cũng theo đó tăng lên không ít. 36 trọng cấm chế, lúc này mới bất quá một tháng, vậy mà liền trưởng thành đến tình trạng này, nếu là Thanh Không Đại Chu Vương Triều cảnh nội du hồn giá quỷ, chỉ sợ chiêu hồn hồ lô cũng có thể tấn thăng làm 81 trọng cấm chế pháp bảo cực phẩm. Chu Vũ Hàm cảm khái một câu, một mặt đăm chất. Đinh Khải ở một bên nói, Đại Chu Vương Triều lớn như vậy, lấy ngươi chút bản lĩnh này, coi như 10 năm này không hề làm gì, chuyên tâm thanh lý du hồn giá quỷ, ngươi cũng không có khả năng thanh không cảnh nội vong hồn. Chu Vũ Hàm không còn vì hồ lô quán thâu pháp lực nói, ta biết, cho nên ta phải nhanh hơn tăng thực lực lên. Đinh Khải nhìn lấy trên người nàng khí tức biến động, tao mày nói, ngươi lúc này đột phá chân đan chi cảnh, chỉ sợ có chút gấp gáp. Chu Vũ Hàm thở dài, dưới mắt, ta cũng chỉ có thể như thế, tiếp xuống phải dựa vào Đinh Khải người hỗ trợ. Dứt lời, ném một khỏa cựu chuyển kim đan đến trong miệng, lập tức nhập định mà đi. Đinh Khải bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay đem ngũ hành hoàn ném ra ngoài, treo ở đầu nàng đỉnh. Con đường tu hành kiếp nạn trung điểm, kim đan cải mệnh, tất có kiếp số thân, cũng thật không hiểu ngươi là thế nào nghĩ, lại to gan như vậy giang tùy tiện tìm địa phương đột phá kim đan, đinh hải nói đưa tay lấy đi chiêu hồn hồ lô, chiêu hồn hồ lô thu thập vong hồn vô số, ngươi cũng không sợ thiên ma tìm tới cửa. một lát sau, chu vũ hàm trên người khí tức tăng vọt, cả người trở nên sinh cơ bừng bừng, một thân pháp lực men ngông như biển, chấn động tứ phương không gian, cái kia mãnh liệt sóng linh khí, coi như ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được. ngũ hành hoàn lóe ra ngũ sắc quang mang, trong nháy mắt, chu vũ hàm khí tức trên thân đều bị che giấu, linh lực ba động cũng theo đó bị che giấu, nửa điểm không tiết lộ. nhưng sau một lát, chu vũ hàm trên người tái khởi biến hóa, một thân pháp lực phồng lên, linh khí tiết ra ngoài rõ ràng là kim đan linh lực luyện hóa không kịp, thu lại không được dấu hiệu ngũ hành hoàn lại lần nữa biến hóa ngũ sắc quang hoa rơi xuống bao phủ chu vũ hàm đem những cái kia phát ra linh khí khóa lại cưỡng ép chạy ngược tiến trong cơ thể nàng thân người như đỉnh lô tam bảo vì tài linh khí làm tuổi luyện cái đan đầu ngươi còn dùng thiên diễn tông pháp môn không phải lãng phí à thiên thư năm quyển bên trên đã sớm giải thích với ngươi rất rõ ràng làm sao ngưng đan hoàn đan ngươi còn nhất định phải dùng đần biện pháp đi kết đan đinh khải nhìn lấy chu vũ hàm một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu thở dài trong nhập định chu vũ hàm tự nhiên là nghe không được đinh khải nói lời nàng giờ phút này đã quan bế ngũ giác lục thức, thể xác tinh thần đều ngưng tụ ở trong đan điển, toàn lực ngưng đan. thế nhưng là theo nàng ngưng đan chi pháp vận chuyển, căn bản không cùng tự thân phương pháp tu hành phù hợp, khiến cho cái kia khí đan thủy trùng không cách nào ngưng thực, tự nhiên cũng sẽ không thể tạo ra lúc ban đầu đan đầu. theo nàng không ngừng cố gắng, một thân linh lực không bị khống chế tiết ra ngoài, mà ngũ hành hoàn lại khóa lại nàng linh khí, cưỡng ép chảy ngược đi vào, khiến cho nàng tự thân tựa như một tòa đan lô, hơn nữa còn là cao áp đan lô, tùy thời đều có nổ lông nguy cơ loại kia. Đinh Hải đưa tay hướng chu vũ hàm trên lưng vô vốn là chướng đến khó chịu chu vũ hàm, chợt cảm thấy thể nội chẳng khác nào bong nổ. Ngũ khí bảo châu chấn động, ngũ khí vận chuyển, trong đan điện khí đan sụp đổ, vô tận pháp lực cùng linh khí chen chúc mà vào, sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực, tựa hồ muốn nàng cả người đều hút đi vào. Ngũ hành hoàn chuyển một cái, ngũ hành chi lực tuần hoàn, Chu Vũ hàm tự thân pháp lực hoàn toàn không bị khống chế, tự động hội tụ đan điển, lương tụ ra một quả trường hạt gạo viên đan dược, theo kim đan linh lực không ngừng quán thâu đi vào, nàng một thân pháp lực đều bị hút vào cái kia viên đan dược bên trong. Đinh Khải cong ngón đúng ra, Chu Vũ hàm trong lược chuyển kim đan bay ra năm hạt, bị Đinh Khải trực tiếp đưa vào trong miệng nàng. Năm viên kim đan vào bụng, chỉ một thoáng chuyển đổi thành vô cùng linh lực. Trong nháy mắt thiếu chút nữa để Chu Vũ Hàm bại tác, cỗ này linh lực cấp tốc bị Viên Đan dược thôn phệ hấp thu, năm viên kim đan linh lực cuối cùng vậy mà nửa điểm không dư thừa đều bị Viên Đan dược nuốt đi. Cái kia chừng hạt gạo Viên Đan dược cũng theo đó hóa thành lớn chừng trái nhãn. Cái này Viên Đan dược ánh vàng rực rỡ, giống như kim đan, chỉ là cái này vẹn vẹn chỉ là đan đầu. Giờ phút này Chu Vũ Hàm vẹn vẹn chỉ là bước vào chân đan chi cảnh, cái này đan đầu còn cần điểm hóa hoàn đan, điểm hóa thuần dương, vừa rồi coi là chân chính kim đan. So sánh với Đinh Khải một mạch mà thành, Chu Vũ Hàm liền phiền toái rất nhiều, Đinh Khải hỗ trợ dưới, ngũ hành hoàn chuyển động, Thiên Vũ kiếm, thanh hồng y, y. Phực thần lăng bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập vào trong cơ thể nàng, rơi vào trong đan điền, lơ lửng viên đan dược bột phía. Ba kiện pháp bảo bên trên thanh quang rơi xuống, cái kia kim đan hấp thu điểm ấy thanh quang cấp tốc chuyển biến, từ hư hóa thực, điểm hóa thuần dương. Hoàn thành đây hết thể về sau, Đinh Hải vừa rồi thu tay lại, xoa xoa cái chán cũng không tồn tại mồ hôi, đơn Á Đẩn, đơn giản ngốc đến nhà, cùng Hoa. Ân, giống như nàng đẩn, điểm hóa hoàn đan cần chính là một chút thuần dương điểm hóa, ngươi đều có ba kiện pháp bảo cực phẩm, đó không phải là thuần dương pháp bảo đến sao? Cái này đều phải ta động thủ hỗ trợ, đần chết tính toán ngươi. Đinh Hải chỉ tiếp rèn sát không thành thép nhắc tới vài câu, nhìn lại Chu Vũ Hàm, cả giận, thật sự là muốn chọc giận chết ta à? Ngươi là toàn cơ bắp à? Ta đều chỉ dẫn ngươi đến nước này, ngươi trực tiếp điểm hóa thuần dương kim đan, mở tử phụ luyện thần là được rồi, còn muốn đổ về đi thai ngén nguyên anh? Chậm rãi dưỡng thần dựng thần." Đinh Hải nói, đưa tay hướng Chu Vũ Hàm mi tâm điểm một cái, chỉ một thoáng, nàng toàn thân chấn động, một thân khí tức trong nháy mắt suy kiệt, sinh cơ cũng theo đó bị mất, triệt để tiêu tán vô tung. Giờ phút này Chu Vũ Hàm phật nhìn liền giống như người chết, khí tức hoàn toàn không có, ngoại trừ thân thể còn có dư ôn, cũng người chết cơ hồ không có khác gì. Nhưng mà nàng lại không phải thật chết đi, mà là tiểu tử đại hoạt trạng thái chết giả, đây cũng là điểm hóa hoàn đan, tu hành tất nhiên cần phải vượt qua cửa ải này mới có thể điểm hóa hoàn đan thành công. Đương nhiên loại tình huống này chỉ là nhằm vào Chu Vũ Hàm loại này tân thủ, đối với Đinh Khải tới nói, trực tiếp nhảy qua chính là, căn bản không tồn tại loại vấn đề này, hơn nữa nếu là hắn nguyện ý, đừng nói cửa ải này, coi như luyện thần động hư đều có thể trực tiếp nhảy qua. Tiểu tử đại hoạt dưới trạng thái, Chu Vũ Hàm đã tiến vào tịch diệt trạng thái, cửa hải này cũng là khảo nghiệm tâm tính vừa gây khó dễ cũng sẽ thật chết. Sáng sớm, làm xong tạo khóa Đinh Khải Quay đầu mắt nhìn Chu Vũ Hàm, nàng giờ phút này đã trở nên cùng người chết không có khác nhau, thân thể băng lãnh, thân thể cứng ngắc, mà nhìn kỹ dưới, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể nàng ẩn chứa vô tận sinh cơ, tựa như một cây cây gỗ khô, chờ đợi gặp xuân cơ duyên, sinh cơ lại hiện ra. Tiểu tử Đại Hoa Quan, đây chính là cải bệnh trước mắt, ngươi cái này nội tính thật sự là cận bạc a, đến bây giờ cũng còn vẫn chưa tỉnh lại, vừa rồi nhật nguyện giao thế, khổ tận Cam lai thời khắc ngươi đều không tỉnh lại, không phải còn phải đợi thêm mấy ngày mới tốt, thật là đần chết rồi. Đinh Khải làm xong tảo khóa, gặp Chu Vũ Hàm còn chưa tỉnh lại, lại là một câu nhắc tới. Tu hành không truy nguyệt, 6 ngày thời gian trước mắt liền đi qua, Chu Vũ Hàm như trước vẫn là như cũ, trước 3 ngày sáng sớm, Đinh Khải đều không quên chửi một câu, càng về sau cũng lười nói nhảm, đều không muốn nói thêm nàng. Quy 1 chương 64, huấn luyện viên hắn Bất Hắc. Chương 64, huấn luyện viên hắn Bất Hắc. Sáng sớm ngày thứ 7, Đinh Khải ngay tại hái khí bên trong, đột nhiên cảm giác bên người một cỗ sinh cơ bộc phát, giống như cây khô gặp mùa xuân, tử vật chúng sinh, giữa thiên địa tử khí quần quẩn hội tụ tới, hắn liền biết được Chu Vũ Hàm đã vượt qua cửa ải, thành công tụ kim đan. Trờ xong thảo khóa. Nhìn lại, Chu Vũ Hàm vẫn như cũ còn tại trong nhập định, Đinh Khải quan sát tỉ mỉ một lát sau, khẽ gật đầu nói, coi như không có ngốc đến cực hạn, biết được mượn nhờ cơ duyên này tạo hóa đột phá tự thân, đáng tiếc, ngươi dù thế nào đột phá, cũng chỉ có thể kẹt tại Kim Đan hậu kỳ. Vừa mới giơ lên hồ lô chuẩn bị uống một hớp rượu, Đinh Khải đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Vũ Hàm, nhíu mày. Vừa ngoại thiên ma, tâm ma tới, ngươi thật đúng là vấn đề không ngừng a. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, Đinh Khải bấm ngón tay tính một cái, thôi được, liền sẽ giúp ngươi một lần, lần này nhưng phải xem chính ngươi tạo hóa, nếu không Vô Thiên tiểu tử kia cũng tới tìm ta phiền toái. Rũ lời, Đinh Khải đạp trên cương bộ, bóp lấy ấn quyết, pháp lực phun trào, một tòa đại trận lăng không lập xuống, vây quanh Chu Vũ Hàm, đại trận chậm rãi vận chuyển, trên trời ánh nắng cũng không biết chưa phát rắc ra ở giữa trợn lên ảm đạm mấy phần. Một điểm hồng quang tại Chu Vũ Hàm đỉnh đầu thoát hiện, theo thời gian chuyển dời, điểm này hồng quang dần dần biến thành một quả hỏa tinh, sau đó chậm rãi biến thành một quả tiểu hỏa cầu. Đi. Đinh Khải bỗng nhiên ấn quyết biến hóa, hướng phía Đinh Khải hư chỉ một điểm, hỏa cầu kia chỉ một thoáng rơi xuống, hóa thành một đạo màu đỏ lưu tương, theo Chu Vũ Hàm trái lỗ mũi chui vào, theo thập nhị trọng lâu hương xuống, thẳng vào trong bụng. Chỉ một thoáng, Chu Vũ Hàm tựa như nướng chín con cua, da thịt đỏ bừng. Giữa thiên địa, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người Chu Vũ Hàm, quần quần không dứt lưu tương theo nàng trái lô nuôi chui vào. Hảo hảo suy nghĩ đi, đây chính là Thiên Thư Dương quyển bên trong hái khí chi pháp, thu thập Thái Dương cương khí luyện thần, không chỉ có thể tu thành Thái Dương chân hỏa, còn có thể trừ tà bất xâm, ngươi phải có điểm nộ tính, cũng có thể từ đó ngộ ra thu thập Thái Âm cương khí chi pháp. Đinh Khải rứt lời, liền không lại quản Chu Vũ Hàm, nên làm, không nên làm, đều làm, còn lại chỉ có thể nhìn chính nàng, nếu là còn ra sự tình, đó cũng là mệnh chung như thế mặt trời dần dần hướng phía chính khoảng trống tới gần buổi trưa gần mặt trời kia cương khí cũng càng ngày càng cuồn bạo, chu vũ hàm toàn thân hơi nước bốc lên tựa như đun sôi bao phủ tại đầu nàng đỉnh kim sắc của sáng cũng càng ngày càng mạnh buổi trưa vừa đến ngay tại phơi nắng uống rượu đinh khải đột nhiên ngồi xuống nhíu mày nhìn về phía phương xa quay đầu mắt liếc chu vũ hàm thầm nói ngươi thật đúng là mệnh đồ làm nhiều điều sai trái a đầu tiên là linh khí tiết ra ngoài thiếu chút nữa tấn công sau đó lại là tiểu tử lại thiếu chút nữa tịch diệt tiếp lấy vực ngoại thiên ma tìm tới cửa tâm ma xuất hiện bây giờ còn có người đến xóa ngươi hành công Hồng nhan bất mệnh, đoán chừng nói đúng là loại người như ngươi đi. Dưới núi, một người thư sinh chật vật hướng phía trên núi Lão Tẩu, nhìn hắn thân pháp liền là một cái võ giả, hơn nữa công phu không yếu, đều đã đến cựu tỏa toàn khai chi cảnh, cách ngưng đan không xa. Thư sinh này một đường hướng phía Chu Vũ Hàm chỗ phương hướng chỗ đến, hơn nữa nửa điểm đều không chạy hướng, tại thư sinh đằng sau, còn có một đám người truy đuổi. Đinh Khải đứng tại trong trận, nhìn lấy thư sinh chạy trốn, sau đó trận mắt há hốc mồm, cái này mẹ nó cũng được, hắn là thiên mệnh nhân vật chính à? Huấn luyện viên, ta cũng muốn nhân vật chính mẫu, ta cũng muốn tiên mệnh gia thân. Trước một bước bố trí tới mê trận, Vốn là đã chặn thư sinh kia đường đi, nhưng trời không ngoại lòng người, Đinh Khải lần thứ nhất gặp được vận may như thế này tốt đến bạo giặc người. Lung tung chạy trốn, đều có thể thuận lợi xông qua mê trận, thẳng vào bên trong. Nếu như là những người khác bố trí trận pháp, Đinh Khải cũng sẽ không có như vậy kinh ngạc, mà tòa trận pháp này là hắn tự mình động thủ bố trí, coi như thời gian đội vàng, tăng thêm công lực thấp kém, nhưng trận pháp bản thân thế nhưng là đầy đủ cao đoan, hơn nữa tuyệt đối tinh diệu, không có nửa điểm phạm sai lầm. Đinh Khải chính mình ra tay, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ, cái này mê trận mặc dù đơn giản, nhưng nguyên thần cảnh cao thủ tới, ngoại trừ lấy lực phá trận bên ngoài, coi như trận pháp đại gia, muốn phá trận cũng phải một khắc đồng hồ mới được. Mà thư sinh kia liền lung tung chạy trốn, mỗi một bước đều vừa đúng đụng vào trận pháp biến hóa vị trí, cứ như vậy thuận lợi đi vào trong trận, nếu là Đinh Khải không có tự mình chủ trì, hắn đều sẽ hoài nghi có phải hay không trận pháp phạm sai lầm, hay là thư sinh này là vị che giấu cao thủ. Vừa xài bước ra, ngăn tại thư sinh trước mặt, đối phương kịp thời dừng bước, chắp tay thi lễ nói: "Huynh ngài, đằng sau có ác nhân đòi ta, tại hạ không muốn liên lụy huynh bọn hắn như hỏi, ngươi đều có thể nói thẳng bẩm báo." Nói thư sinh kia liền muốn lách qua Đinh Khải rời đi. Đinh Khải đưa tay trộm một cái, kéo hắn lại, ngươi cái này cắm đầu bẩn bực não xâm nhập ta trong trận, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cho rằng ta với ngươi không biết ta. Thư sinh ngay ra một lúc, nhìn chung quanh, lúc này mới chú ý tới mình giống như xâm nhập một tòa đại trận bên trong, bồi tội nói, huynh đài thứ lỗi, tại hạ một là bồi dối, đi làm đường, không muốn ngộ nhập quý địa. Liên lụy huynh đài, ta cái này rời đi. Thư sinh cũng là ngay thẳng, nói đi là đi, quay người liền muốn xuất trận rời đi. Đinh Khải khuyên nhủ, không cần, bọn hắn đã tới, ngươi lại đi ra cũng là phí công. Thư sinh một mặt vẻ xấu hổ, liên lụy huynh đài, cảnh văn sai lầm, huynh dứt khoát đem ta giao ra đi, miễn cho liên lụy ngươi. Đinh Hải mắt nhìn ngoài trận đuổi theo tới đám người, cười nhạo nói, chỉ bằng những này cặt bã, còn chưa đủ lấy để cho ta cúi đầu. Bất quá là một đám sẽ chỉ dùng bắp thịt phế vật, ta cái này kiểu cũng bắt quá trận bọn hắn còn không phá được. Dứt lời về sau, Đinh Hải quay đầu nhìn về phía thư sinh hỏi, ngươi là người phương nào, lại thế nào chạy trốn tới nơi này tới? Ta nhìn những người kia rất có trong quân chi phòng, lại có Chu gia tiêu chí, nghĩ đến cũng đúng đại Chu Chu gia người. Thư sinh chào nói, tại hạ Chu Cảnh Văn, bên ngoài những người kia chính là thần hầu phủ người, về phần ta cùng bọn hắn đoán tha thứ ta không thể nhiều lời, huynh đại thứ lỗi. Đinh Khải nhìn từ trên xuống dưới thư Sinh, cười nói, có ý tứ, nhìn ngươi bất quá 18, lại có tu vi như thế, tu võ đạo, luyện âm thần, đi dương thần con đường a, xem ra ngươi cũng là thần hầu phụ người, không cần cần trường, chúng ta không có giao tập, ta gọi Đinh Khải, chờ người bên ngoài đi, ngươi cũng có thể đi. Thư Sinh Chu Cảnh Văn nhìn lấy Đinh Khải quay người rời đi, đuổi theo sát nói, đa tạ, Đinh huynh đại ân, Cảnh Văn ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Đinh Khải quay người đưa tay ngăn lại nói, ngươi liền lưu ở nơi đây, đừng có lại xung loạn. Vừa dứt lời, đằng sau đông nhiên xuất hiện biến hóa, bộ chưa ba khắc trí dương chi khí đại thịnh nhưng gặp một đạo thông thiên kim quang trụ đứng sừng sững ở ở giữa thiên địa, tứ phương ánh nắng trong nháy mắt tạm đạm xuống, rõ ràng mặt trời rực rỡ vào đầu, lại giống như âm trầm ngày mưa. Kim quang trụ kia bên trong, Quân Quân không dứt thái dương cương khí tràn vào Chu Vũ Hàm thể nội, đinh Khải tiến lên dò xét, xác định nàng không ngại, lúc này mới yên tâm. Vừa quay đầu lại, nhưng gặp Chu Cảnh Văn cũng theo sau, đứng xa xa nhìn Chu Vũ Hàm, cứ thế ngay tại chỗ. Đinh Khải đang muốn mở miệng, đối phương bỗng nhiên động. Từng tia từng tia kim sắc tia sáng hội tụ, hướng phía Chu Cảnh Văn trái lỗ mũi chui vào, hắn sắc mặt bập bừng, lại nhìn xuống, từng chút một hội tụ cái tia kim sắc tia sáng. Đinh Khải sợ ngẩng người, cảm giác kia đơn giản không cách nào ngôn ngữ biểu đạt, trong lòng chỉ còn lại chữ: Người đây là ngộ tính điểm đầy tiết tấu a, thuộc tính cơ sở nghịch thiên tăng mạnh có hay không có, chỉ là liếc mắt nhìn, ngươi liền có thể ngộ đến một tia hái khí chi pháp, còn có mô hình có dạng hái được Thái Dương cương khí, ngươi cái này bật thật đi. Quy 1 chương 65, Thiên Tài Chương 65, Thiên Tài Nhìn lấy Chu Cảnh Văn từ Chu Vũ Hàm trong tu hành, ngộ đến một điểm thu thập Thái Dương cương khí bí pháp, Đinh Khải mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao hắn trợ giúp Chu Vũ Hàm, liền là mượn nhờ trận pháp đem trợ có thể nói đem hái khí chi pháp đầu đuôi bày ra. Chỉ là mấu chốt nội bộ phương pháp nội luyện không có, nội tính đủ cao người, còn sống cảnh giới nhãn lư tốt, đều có thể từ đó ngộ đến thu thập thái dương cương khí chi pháp, chu cảnh văn có thể ngộ được không tính là gì. Không có mấu chốt ngoại luyện nội dụng pháp môn, tự nhiên cũng sẽ không biết được như thế nào nội luyện dựng thần, uổng phí hết nhật nguyện cương khí, chỉ có thể tác dụng tại tiểu đạo. Nộ tính không tệ, căn cốt vẫn được, dịch kinh đoán cốt cũng không tệ, cũng là có đại nghị lực người, cũng là cái võ học kỳ tài, có thể chịu được tạo hóa. Đinh hải trên giới dò xét chu cảnh văn sau một lúc lâu, xác định đối phương tư chất, thỏa mãn gật đầu. Con ngón đúng ra, một điểm linh quang bắn vào chu cảnh văn mì tâm, trong chốc lát, chu cảnh văn ngu ngơ tại chỗ, lẳng lặng đứng tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, giống như nhập định. Tiểu tử, ngươi sở học quá tạm, nghĩ đến cũng là không người dạy bảo làm cho, rõ ràng tu võ đạo, còn muốn đi học cái gì hạng bét tiểu đạo, đi dương thần con đường, cái này tinh tu tiếp truyền cho ngươi, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không lộ đạo. Từ lúc ban đầu lúc gặp mặt, chu cảnh văn mặc dù có vật khí, nội tính cũng không tệ, nhưng hắn không có người dạy bảo, một thân sở học rất tạm, coi như tu tới cự tọa cảnh, cũng là vận khí cùng tư chất nội tính chống đỡ. Chúc cơ tử võ tu ngoại công nhập môn. Sau đó vừa học Dương Thần luyện hồn chi đạo, dịch kinh đoán cốt cũng là dùng thường gặp hàng thông thường, hắn cả một cái liền là các loại công phu hỗn tạp cùng một chỗ món tạp cẩm. Biết mặc dù rất nhiều, nhưng tất cả đều là cơ sở gia lông công phu, cao thâm căn bản không có, có thể tu đến cửu tỏa chi cảnh, cũng là hắn vận khí tốt, còn muốn càng tiến một bước, trừ mình ra ngộ được đại đạo, chỉnh hợp tự thân sở học, xông vào ra một con đường đến từ bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào cao nhân chỉ điểm chuyển thụ, đem hắn một lần nữa dẫn lên chính đỗ. Đinh Khải cũng là quý tài người, không đành lòng Chu Cảnh Văn tiểu tử này đi lên con đường sai trái hoặc là thiên tài vẫn lạc, lúc này mới truyền cho hắn tinh tú tiếp người đã đi đến đường rẽ, hoặc là lựa chọn chuyên về một môn võ đạo, hoặc là liền là đi thẳng Dương Thần con đường, nếu không cũng chỉ có thể tán công chúng tu. Cái này tinh tú kiếp ý tứ là lòng mang Chu Thiên, giấu thần vào trong, chính là ta lĩnh hội Dương Thần chi đạo sáng lập ra vô thượng thần công, điểm tinh tại thần, đối ứng Chu Thiên quần tinh mà nội tu thần hồn chi đạo, đại nhật chí tôn, hạ nguyên hỗ trợ, quần tinh bảo vệ, Chu Thiên trở thành, mặc kệ ngươi là chuyển tu một khóa chủ. Tinh hay là bao quát Chu Thiên quần tinh, đều có thể tu đến thiên thần chi cảnh. Nếu ngươi tâm động, đều có thể học ta, đem Chu Thiên quần tinh thậm chí huyền hoàng thế giới đều nhét vào trong thần hồn, công hành viên mãn về sau, tự nhiên có vô thượng thần uy có thể điều động chu thiên quần tinh chi lực đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đinh hải lời nói này trong nhập định chu cảnh văn tự nhiên là không nghe được đinh hải chỉ là giải thích cho hắn chỉ để ý nói mặc kệ đối phương có thể nghe được hay không dù sao lại không dự định thu đối phương làm đệ tử hai người bất quá là sơ giao không hơn siêu một vệ kim quang tử trên trời giáng xuống thẳng vào chu cảnh văn thiên linh chui vào trong đó biến mất theo sau chu cảnh văn toàn thân hơi nước bốc lên cả người tựa như nung đỏ con cua nhiệt độ cơ thể đều tùy theo tăng lên vượt qua nhân thể cực hạn đinh hải cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ treo tươi cười nói Ngươi thật đúng là cơ sở ngộ tính điểm đầy tiết tấu a, mới truyền cho ngươi tinh tú kiếp, ngươi nhanh như vậy liền có thể ngộ đến tu hành mấu chốt, còn thế mà đốt sáng lên chủ tinh, hơn nữa còn là đem mặt trời coi như chủ tinh, ngươi là tìm đường chết hay là phúc duyên hàng lâm a? Tinh tú kiếp phương pháp tu hành quỷ dị mà bá đạo, không tu nhục thân, chỉ tu thần hồn, nhập môn bước đầu tiên hoàn toàn vi phạm huyền hoàng thế giới bình thường phương pháp tu hành. Coi như chưa bao giờ tu hành người bình thường, chỉ cần ngộ được tinh tú kiếp nhập môn, liền có thể dẫn dắt chu thiên phía trên tinh thần chi lực, dẫn vào linh hồn, tại tâm thần bên trong, điểm tinh sinh ra một quả chủ tinh. Mà người bình thường chưa bao giờ tu hành Ngay cả ý thức hải đều chưa từng mở ra, linh hồn yếu đuối, tâm thần suy yếu, bước đầu tiên này điểm tinh, không phải đại cơ duyên, hiểu ra tính, đại nghị lực hạng người, không thể hoàn thành. Bước đầu tiên điểm tinh, chủ tinh thắp sáng, liền có thể sinh sinh mở ra ý thức hải, sau đó điểm điểm tôi luyện tu hành, lớn mạnh chủ tinh, liền có thể thay ngén lớn mạnh linh hồn, một bước thẳng vào dưỡng thần chi cảnh, sau đó chủ tinh trưởng thành lớn mạnh, âm thần đều không tu, trực tiếp liền tu thành dương thần, chờ đến chủ tinh lục chuyển công thành, liền có thể tạo ra nguyên thần, tiểu chuyển viên mãn liền là thiên thần chi cảnh. Như vậy bá đạo phương pháp tu hành, quả nhiên là đem lục thân coi như túi ra đối đãi chỉ cần chủ tinh tam chuyển về sau, liền là chân đan chi cảnh, nhục thân vứt bỏ cũng không đáng kể. Mà loại này phương pháp tu hành, trực tiếp tu luyện linh hồn, hồn linh vô cùng cường đại, tinh thông nhất thuật pháp thần thông. Chỉ bất quá cái này tinh tú kiếp cũng có một cái nhược điểm, bởi vì điểm tinh mà tu thành, tự nhiên cũng sẽ bởi vì thiên không tinh thần biến hóa mà ảnh hưởng tự thân lực lượng. Tỷ như chủ tinh là mặt trăng, đầu tháng đến giữa tháng lại đến cuối tháng, liền làm một cái lực lượng lên xuống quá trình. Trong giảm thời khắc, hạ nguyệt chi uy trợ, cũng là đỉnh phong thời khắc, nếu như trang khuyết thời khắc, cái kia chính là yếu nhất thời điểm, ban ngày so sánh với ban đêm cũng muốn nhỏ yếu. Tinh tú kiếp cùng chu thiên quần tinh tương quan, thiên tượng quyết định tự thân lực lượng biến hóa, mạnh nhất hợp lý thuộc thái dương tinh, làm chu thiên chi chủ, nhưng tương tự cũng có mạnh yếu biến hóa khác nhau. Ban ngày giữa trưa mạnh nhất, ngày mùa hè tiết trời đầu hạ trí cường, vào đông ban đêm giờ tí yếu nhất. Mà chu cảnh văn bất quá là vừa mới đạt được đinh khải chuyển thụ tinh tú kiếp, nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ ra tinh tú kiếp phương pháp tu hành, còn thuận lợi dẫn dắt thái dương cương khí, thắp sáng chủ tinh, bắt đầu chính thức tu hành, không thể không khiến đinh khải sợ hai thán phục. Thái dương tinh làm chu thiên chi chủ, thái dương chân hỏa thuần dương trí cường, ta đều chỉ có thể ở ban đêm mượn nhờ nguyện chi huy tu hành. Tiểu tử ngươi cũng là gà lớn, không sợ đem linh hồn đều đốt thành tro. Trực tiếp tại giữa chưa thời điểm thắp sáng Thái Dương tinh, nếu không phải Chu Vũ Hàm dẫn dắt tứ phương Thái Dương cương khí, giúp ngươi tiêu mất chín thành chín Thái Dương chân hỏa, ngươi sớm đã hóa thành tro. Nhìn lấy Chu Cảnh Văn, đinh Hải càng nhiều hơn chính là hâm mộ, hâm mộ vận may của hắn, còn có ngộ tính, cái này thỏa thỏa thiên mệnh nhân vật chính tiết tấu, gặp chuyện gặp dư hóa lành, mọi thứ hữu kinh vô hiểm, tuy là cựu tử nhất sinh, nhưng cũng luôn có thể lấy được một đường sinh cơ kia, liền cùng tiểu thuyết nhân vật chính tồn tại. Đinh Hải thở dài, vung tay lên một cái, đem Chu Cảnh Văn đưa đến mê trận bên cạnh, rời xa Chu Vũ Hàm miễn cho ảnh hưởng lẫn nhau. Mê trận bên ngoài, một đám người bị ngăn tại ngoài trận, bồi hồi sau nửa ngày, thủy Trung tìm không thấy đường, có như mạnh mẽ xông tới vào trong trận, cũng sẽ rất nhanh bị ném ra ngoài. Không biết cao nhân phương nào ở đây, tại hạ thần hầu phủ quan sự chu canh đức, phụ mệnh truy bắt thần hầu phủ tội nhân, mong rằng các hạ tạo thuận lợi. Người cầm đầu thấy đại trận lợi hại, ôn quyền thi lễ, cao giọng mở miệng. Đinh Khải đứng tại trong trận, đứng chắp tay, nhìn lấy ngoài trận 23 người nói, hầu phụ sự tình, không liên quan gì đến ta, các ngươi muốn bắt người, vậy thì chờ lấy đi, ta rời đi thời điểm, trận pháp tự sẽ chiêu hồi. Chu Cảnh Đức tao mày nói, không biết các hạ là cao nhân phương nào, có thể hay không xem ở thần hầu phủ trên mặt, đem người giao cho ta nhóm, tại hạ ổn thỏa bẩm báo hầu ra, ghi nhớ phần nhân tình này." Đinh Khải Khinh thường nói, chỉ là Chu Hành Vũ còn như không được bản tọa pháp nhãn, các ngươi muốn đợi liền đợi, không đợi liền cút. Quy 1 chương 66, phá trận. Chương 66, phá trận. Lớn mật. Chủ lục tần tử, ngoài trận mọi người đều là thần hầu phủ người, đối mặt Đinh Khải không để mặt mũi, tự nhiên là nổi giận. Chu Cảnh Đức đưa tay ngăn lại thủ hạ chúng nhân nói, các hạ không khỏi quá tự đại chút ít, như vậy làm lục hầu phủ chớ không phải là muốn cùng ta thần hồi phụ là địch." Đinh Khải cười nhạt nói, "Các ngươi cũng sướng." Thoại âm rơi xuống, Đinh Khải khu động trận pháp, đại trận chuyển động, vốn là chỉ là đơn giản mê trận, ngăn cản ngoại nhân xâm nhập, giờ phút này trận chuyển biến, trong trận đằng đằng sắc khí, hồng quang thoáng hiện. Mở cửa, hư môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn vận chuyển ở dưới, sinh tử chuyển biến, âm dương ngũ hành sinh sôi không ngừng, hồng quang thoáng hiện về sau, trong ngoài trận pháp bị chuyển, sinh tử đối lập, trong sinh có tử, trong tử mang sinh, cả tòa đại trận hội tụ tứ phương trăm dặm cảm khôn chi lực. Trận pháp chuyển biến ở giữa, trận pháp không gian tự động tạo ra, hóa thành độc lập một vùng không gian, triệt để ngăn chặn trong ngoài con đường, trận pháp diễn biến độc lưu lại một đường sống, trong vòng nhiếp ổn linh chân áp đại trận, muôn pháp trận cũng biến thành càng thêm phiền toái. Bát muôn biến hóa lẫn nhau đối ứng, giờ phút này coi như chu cảnh văn có lúc trước như vậy hảo vận, cũng đừng hòng trực tiếp xâm nhập trong trận, chỉ có trước vào vào trận tâm chỗ, trôi qua đinh khải một cửa ai kia, mới có thể vào trận. Thấy trận pháp biến hóa, Chu Cảnh Đức làm sao không biết là đàm phán không thành, sắc mặt tái nhợt khua tay nói, "Bảy trận, 23 người tổ hợp, kết thành trận thế về sau, lẫn nhau công lực chuyển lại." Lực lượng lập ra giống như một cái chỉnh thể. Đinh Khải cười nói, "Vạn Quân Chu thần trận a, lấy trận giao đấu cũng là đích thật là biện pháp tốt, đáng tiếc ít người một chút, thực lực cũng kém một chút, phối hợp cũng không được, trận pháp cũng không được đầy đủ, một chữ đánh giá, cẩn bã, Phá. 23 người liên thủ bày trận, hội tụ lực lượng về sau, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm vào trong trận. Đại trận vận chuyển hơi tạm một cái, mà hậu sinh sinh hóa giải Chu Cảnh Đức đám người lực lượng, tiếp tục vận chuyển bình thường. Một kích không có kết quả, Chu Cảnh Đức đám người không chờ lần thứ hai công kích, đại trận biến hóa, càn khôn đảo ngược, 23 người đều bị nhét vào đại trận bên trong. Đinh Hải khinh thường nhìn lấy trong trận đám người, tại trận pháp vận chuyển ở dưới, bị phân tán đến các nơi, cũng đã không thể tập hợp, cười lạnh nói, một đám sức chiến đấu bất quá năng cản bã, cũng dám ở trước mặt của ta hung hăng càn quấy, đừng nói các ngươi liền một cái chân đan hậu kỳ người, coi như toàn bộ là chân đan chi cảnh, không phải chính diện giao thủ, rơi vào bản tọa trận pháp bên trong, cái kia chính là một con đường chết. Trận pháp bên trong, bị sau khi phân tán đám người, nhận đại trận mê hoặc, không phân rõ phương hướng, cũng nhìn không thấu bốn phía. Theo trận pháp vận chuyển, lúc ban đầu đám người còn có thể kiềm chế bất động, nhưng theo mấy lần biến hóa về sau, một người trong đó nhịn không được xuất thủ. Cái này vừa ra tay, lập tức tựa như độ mì nổ quân bài hiệu ứng, cái kia một người xuất thủ, công phía bên trái một bên, đại trận che lấp lại, bên cạnh vừa vặn có chính bọn hắn người, mà bọn hắn lại không phân biệt được, người kia tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm, bản năng phản kích, trận pháp chi lực dẫn dắt xuống, những người này công kích từng cái một chuyển xuống tiếp. 23 người, toàn bộ công kích lẫn nhau, tự giết lẫn nhau, bất quá sau một lát, liền có một người chết đi, theo sau người thứ hai, người thứ ba liên tiếp không ngừng có người chết đi. Đinh Hải nhìn lấy trong trận pháp đám người tàn sát lẫn nhau, cười nhạt nói: Các ngươi nếu là thực lực cung cấp, cái kia còn có thể kiên trì lâu một chút, thêm một cái chân đan chi cả người, xuất thủ liền miểu sát, đáng đời các ngươi không may. Chu Cảnh Đức tu vi tại chân đan hậu kỳ, những người còn lại bất quá là cựu tỏa cảnh, một kích phía dưới liền có thể nhẹ nhõm chém giết một người, 23 người lực lượng không ngang nhau dưới tình huống, bất quá một lát, bị chết chỉ còn lại có Chu Cảnh Đức một người lưu tại trong trận. Trận pháp chuyển đổi, Chu Cảnh Đức nhìn thấy trên mặt đất thủ hạ thi thể, trước hết nhất cả kinh, lập tức chú ý tới trên thi thể dấu vết, rất nhanh liền minh ngộ tới, biết được những người này đến cùng là thế nào chết, tự giết lẫn nhau. Thật là lợi hại ảo trận. Lão phu vậy mà lấy nói, tự tay giết mình người. Chu Cảnh Đức cắn răng nghiến lợi rứt lời, đưa tay từ trong ngực lấy ra một đạo chất gỗ phủ triện. "Nha, đây là muốn dùng triệu hoán thuật a." Đinh Khải nhìn thấy cái kia phủ triện một chút liền nhận ra, cái kia phủ triện bên trên phong tồn lấy một đạo lực lượng kinh khủng, chí ít cũng là nguyên thần cảnh cao thủ tự tay phong tồn. Phủ triện vỡ vụn, một cái uy vũ bất phàm nam tử trung niên hư ảnh xuất hiện, nam tử kia mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, mặc một thân hoàng gia phục sức, nhìn như bình thường, lại mang theo vô thượng uy nghiêm, cho người ta một loại trinh chiến tướng quân cảm giác. Hư ảnh quay người cùng Đinh Khải bốn mắt nhìn nhau. Đại trận tựa hồ căn bản ngăn cản không được ánh mắt của hắn, một chút liền bị nhìn cái thông tấu. Đối mặt hư ảnh ánh mắt, Đinh Khải mặt mỉm cười, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, mà một bên Chu Cảnh Văn, coi như là trong nhập định, cũng bị bừng tỉnh, nhìn thấy hư ảnh về sau, doạ đến không khỏi lui bước hai bước, căn bản không dám nhìn đối phương hai mắt. Hư ảnh đưa tay huy quyền, một mạch mà thành, nhìn như tùy ý, nhưng lại giống như toàn bộ thiên địa đều bị hắn giẫm tại dưới chân, quyền tình kia bên trong có ta vô địch xu thế bá đạo vô cùng. Lại đại trận phá diệt, nghiễu hồn linh quay tròn trở xuống Đinh Khải trong lực. Ai, vẫn là công lực không đủ a, vậy mà dạng này đều bị người phá trận. Đinh Khải khẽ lắc đầu, trên mặt nhưng không có nửa điểm thất lạc chi ý, nhìn lấy vẫn như cũ chưa từng tiêu tán chu hành vũ hư ảnh. Bên này bị một mình ngươi trang song, ngươi còn giữ làm gì đây? Ba Đinh Khải tiện tay một chỉ điểm ra, chu hành vũ hư ảnh trong như gương hoa thủy nguyện, tan thành mây khói. Ta cho là cao nhân phương nào, lại không nghĩ chỉ là một cái lao sói vây bôi. Đại trận phá diện, Chu Cảnh Đức một chút liền nhìn thấy Đinh Khải, hai người cùng là chân đan chi cảnh, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra đối phương tu vi. Táo lưỡi. Đinh Khải tiện tay khẽ vỗ, Chu Cảnh Đức huy quyền đối lập tay phải chuyển biến, bắt thế không thay đổi, Chu Cảnh Đức quyền kình chuyển gì, đi, Đinh Khải một chảo công tới, nhưng Đinh Khải một chảo lại lơ lửng không cố định, hắn ba phen mới bắt chuyển biến quán thế, thủy chung không cách nào phong tỏa, ngược lại càng phát ra cảm giác đối phương hư vô mà mị. Năm ngón tay chế trụ Chu Cảnh Đức cánh tay, trở về một vùng, bung ra đối phương cánh tay, chụp vào Chu Cảnh Đức cái cổ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch mà thành, chỉ là nháy mắt, Chu Cảnh Đức liền bị Đinh Khải chế trụ cái cổ. Chu Cảnh Đức biết khuất không thôi, rõ ràng thực lực tương đương, nhưng đối mặt với đối phương, nhưng thật giống như tiểu hài tử đối mặt người trưởng thành, hoàn toàn bị trêu đồ lấy, một chiêu đã bị đánh bại bị chế trụ cái cổ chu cảnh đức còn nghĩ hoàn thủ công kích nhưng vừa vặn đề khí đống nhiên cảm giác trên cổ đinh khải năm ngón tay có năm đạo kinh khí chui vào kinh mạch đưa hắn một thân công lực đảo loạn căn bản để không nổi khí lực đinh khải lại quát tay vuông hắn ra cái cổ từ trên hướng xuống chế trụ chu cảnh đức thiên linh hướng xuống để ép chu cảnh đức thân bất do kỷ quỷ trên mặt đất hấp tinh thần công chu cảnh đức sắc mặt kinh hãi toàn thân không bị khống chế dưới làn da giống như có vô số côn trùng tại chiều lấy thiên linh di động một thân công lực tiết ra ngoài đinh khải hừ nhẹ nói bác minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết mấy ngang giảm vạn vật hữu tạp Dung hội quan thông, một hối, giống như Bác Minh, lớn thuyền thuyền nhỏ đều lại, cá lớn, cá con đều cho. Một bên Chu Cảnh Đức nghe được lời ấy, hiểu ra nói, Bác Minh thần công. Lấy người công lực thì lấy một phần, chữa một phần, không ngừng vô tận, càng tích càng dày. Đinh Khải nhìn về phía Chu Cảnh Đức, cười nhạt một tiếng, ngươi cũng là có ngộ tính, còn có thể biết được trong đó áo nghĩa. Quy 1 chương 67, Mà công, thần công. Chương 67, Mà công, thần công. Đinh Khải đang khi nói chuyện, Chu Cảnh Đức đã khô gầy đến ra bọc sườn, một thân khí tức suy yếu đến cực hạn, giống như trong gió ảnh đến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt công lực chuyển một cái trên tay hấp lực tăng nhiều chu cảnh đức toàn thân sụp đổ từ bên trong cùng bên ngoài lốp bốt xương cốt giòn vàng âm thanh không ngừng trong khoảnh khắc cả người đều hóa thành một cái nửa thước đường tính viên cầu chu cảnh văn thấy một màn này doa đến đến lui một bước đinh hải lật tay khẽ vỗ chu cảnh đức biến thành viên cầu lại lần nữa sụp đổ hắn một thân công lực thậm chí tinh khí thần đều bị rút khô thi thể viên cầu bị ném tới đất lên giống như một hòn đá mà đinh hải khẽ lòng bàn tay phải có một quả vàng nóng ánh viên đan dừa xoay tròn đó là chu cảnh đức một thân công lực cùng tinh khí thần ngưng tụ mà thành theo đinh khải năm ngón tay chậm rãi thu nạp cái này lớn trưởng trái nhãn viên đan dược đem tất cả lực lượng thu liễm cuối cùng triệt để trở nên như là một khóa đan dược tiện tay đem viên đan dược ném về phía chu cảnh văn đinh khải nói cái này kim đan ngưng tụ chu cảnh đức tiểu tử kia một thân công lực biến thành đưa ngươi chu cảnh văn nhìn lấy trong tay kim đan kinh hãi phải nói không ra lời nói đến cái này kim đan cùng chân đan cảnh người tu thành kim đan không khác nhau chút nào chỉ bất qua cái này kim đan lực lượng nội liễm tất cả lực lượng tất cả đều bị phong tỏa tại viên đan dược bên trong mà trong kim đan lực lượng liền là thuần túy chân nguyên không có tư tính, không mang theo bất luận cái gì là hấn. Nếu không có Chu Cảnh Văn tận mắt nhìn thấy cái này Kim Đan là từ trên thân Chu Cảnh Đức rút ra, Chu Cảnh Văn cũng sẽ hoài nghi cái này Kim Đan có phải là luyện đan sư luyện chế đặc thù Kim Đan. Mà nhất làm cho Chu Cảnh Văn hoảng sợ, vẫn là cái này Kim Đan có thể cho người ta phục dụng, cái này Kim Đan bản thân liền là chân đan, phục dụng về sau, chỉ cần có thể chịu đựng lấy trong Kim Đan lực lượng, đem luyện hóa liền có thể vừa bước một bước vào chân đan chi cảnh, không duyên cơ thu hoạch được chân hậu kỳ tu vi. Bắc Minh thần công, vậy mà như thế bá đạo, một phần công lực cũng sẽ không lãng phí. Chu Cảnh Văn sau nửa ngày mới cảm khái một câu. Đinh Khải cười nói: Thế nào, ngươi muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Chu Cảnh Văn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần, doa đến lắc đầu liên tục. Không được, không được, tiền bối thần công, vạn bối không dám yêu cầu xa vời, công phu này quá. Thật là bá đạo. Đinh Hải một mặt tùy ý nói, cũng liền như ngươi loại này thái điểu mới có thể cho rằng như vậy. Bắc Minh Thần Công có thể hấp thụ người khác công lực, bất quá là bổ sung một điểm đặc điểm. Bắc Minh tinh yếu ở chỗ tích xúc công lực, giống như Bắc Minh Chi Hải luyện hóa hết thảy thiên địa nguyên khí, hóa thành tự thân chân nguyên pháp lực, công lực càng sâu thì thiên hạ võ công thần thông đều làm việc cho ta hấp thụ người khác công lực mặc dù có thể đi đường tắt nhưng cũng sẽ làm cho công lực bác mà không thuần một khi công lực không thuần bắc minh thần công sẽ có sơ hở hút thêm người khác công lực nếu như gặp được mạnh hơn ta liền sẽ bắc minh chạy ngược không chỉ có không hút được đối phương công lực ngược lại sẽ đem tự thân công lực đều đưa cho đối phương chu cảnh văn hình như có sở ngộ gật đầu nói thì ra là thế chắc hẳn đây cũng là tiền bối đường chu cảnh đức công lực ngược lại tặng cho ta nguyên nhân vậy ta thì càng không thể nhận con đường tu hành nặng tại tu hành một mực chỉ cầu tăng lên lực lượng sẽ chỉ đi lên con đường sai trái chu cảnh văn nói Đem kim đan hai tay giơ lên. Đinh hải sau khi nhận lấy, thỏa mãn gật đầu nói, ngươi cũng là có tự mình hiểu lấy, lấy ngươi thời khắc này tu vi, nay đã đi đến lật lối, nếu ngươi lại ăn vào viên này kim đan luyện hóa, đời này cũng liền chân đang cảnh, tinh tú kiếp ngươi đã nhập môn, ngày sau chính mình mở lờ suy nghĩ khổ tu, lấy ngươi tư chất, nếu là có cơ duyên, trong vòng trăm năm tuyệt đối có thể siêu việt Chu Huyền Vũ. Đa tạ lão sư truyền công, đệ tử ổn thỏa không phụ lão sư kỳ vọng. Chu Cảnh Văn tranh thủ thời gian quỳ xuống đất lễ bái, chấp đệ tử lễ ba bái. Người cái kia một thân thượng vàng hạ cám tu vi, nếu là cam lòng liền sớm làm tán mất, nếu là không nỡ liền rất trình lý chính mình đi ra một con đường đến tinh tú kiếp công pháp như kỳ danh trong tu hành có 9 đại kiếp mỗi một đại kiếp bên trong có 9 tiểu kiếp một cái sơ xảy liền là hồn phi phách tán kết quả như công hành cựu chuyển liền có thể tu thành thuần dương bất diệt chi hồn cái này quỷ đế đại tôn quan tượng pháp truyền cho ngươi có thể đi tới một bước nào liền xem chính ngươi đinh khải nói thì tay hướng chu cảnh văn mi tâm một điểm một điểm linh quang đánh vào trong thức hải của hắn trong nháy mắt hóa thành một bức tượng thần chính là cái kia quỷ đế đại tôn chỉ bất quá cái này tượng thần mơ hồ căn bản thấy không rõ khuôn mặt truyền quan tượng pháp về sau Đinh Hải liền mặc kệ trong nhập định chu cảnh văn, đứng dậy hướng phía Chu Vũ Hàm đi đến. Nếu không có đối phương chấp đệ tử lễ ba bái, hắn cũng sẽ không truyền thụ cái này quan tự pháp. Trên đỉnh núi, buổi trưa đã qua, Thái Dương cương khí cũng đình chỉ hội tụ, Chu Vũ Hàm cũng được công đến cuối cùng, bắt đầu thu công, nàng giờ phút này đã thuận lợi đột phá chân đan chi cảnh, một bước nhảy đến chân đan hậu kỳ. Mắt thấy còn có chút thời gian, Đinh Hải cầm chu cảnh đức kim đan lòng bàn tay hấp lực một phát, trong kim đan chân nguyên quần quần không dứt bị hút đi, chân nguyên hấp thù, lập tức liền luyện hóa, cũng không còn nhập khí hại, trực tiếp tản vào toàn thân tế bào, một lát sau, một khỏa kim đan liền bị hút khô. Mà Đinh Khải sử dụng Bắc Minh thần công, không chỉ có hút khô chu cảnh Đức một thân công lực, càng đem hắn tinh khí thần đều đều rút khô. Bực này bá đạo thủ pháp, đó là để chu cảnh Đức hồn phi phát tán, linh hồn đều chưa từng lưu lại. Mà công lực có thể luyện hóa hấp thu những tinh khí này, thần chính là chu cảnh Đức tất cả, mang theo hắn là cấn, đổi lại người khác, đối mặt loại vật này cũng sẽ không lựa chọn hấp thu luyện hóa. Dù sao tinh khí thần ẩn chứa người chi bản nguyên là cấn, luyện hóa hấp thu được không bù mất, nếu không thể hoàn toàn luyện hóa, còn có có vấn đề tồn tại. Mà Đinh Khải lại có thể hoàn toàn đem luyện hóa, thậm chí tinh khí thần đều có thể hấp thu, trực tiếp tản vào toàn thân tế bào bên trong. Đồng dạng cũng không cần làm tăng trưởng tự thân công lực. "Tỉnh, vậy thì đi thôi." Đinh Khải thu công, thấy Chu Vũ Hàm đã tỉnh lại, chính nhìn lấy hắn, tiện tay triệt tiêu bốn phía chật pháp. Chu Vũ Hàm đứng dậy mắt nhìn giữa sườn núi trong nhập định chu cảnh văn, coi lại nhìn Đinh Khải, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hai người rời đi mảnh này đỉnh núi về sau, nhưng lại không lấy phi hành rời đi, Chu Vũ Hàm vậy mà đi bộ hướng phía tòa thành tiếp theo tiến đến. Một đường trầm mặc không nói đi đến trạm vào tối, màn đêm sắp hàng lâm thời khắc, hai người dừng lại, Chu Vũ Hàm lúc này mới lên tiếng hỏi: Bắc Minh Thần Công có thể hấp thụ người khác công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đinh Hải ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói: Thế nào, ngươi muốn học? Ta có thể dạy ngươi. Ngươi đã học được Thiên Thư năm quyển, lại tu thành còn lại Âm Dương hai quyển, cũng liền có thể luyện xong rồi. Chu Vũ hàm cao mày nói, Thiên Thư bảy quyển liền là Bắc Minh Thần Công. Đinh Hải suy nghĩ một chút nói, cũng có thể tính như vậy. Kỳ thật Thiên Thư bảy quyển hợp lại, liền là Hôn Nguyên Vô Cực Công. Môn công phu này bao hàm hơn vạn loại thần công bí tịch, có thể tùy ý phân tách ra các loại thần công. Bắc Minh Thần Công chỉ là một trong số đó. Hôn nguyên Vô Cực Công chỉ tại Nguyên Vô Cực, ẩn chứa hết thảy công lực dần dần sâu thì thiên hạ thần công đều làm việc cho ta. Thấy Chu Vũ Hàm thần sắc không đúng, Đinh Khải nói, ngươi là muốn nói ta dùng Bắc Minh thần công hút khô Chu Cảnh Đức sự tình đi. Chu Vũ Hàm sắc mặt xoắn xuýt nhìn lấy Đinh Khải nói, chiếm lấy người khác công lực, ngay cả tinh khí thần linh hồn đều hút đi ma công, ngươi về sau tốt nhất đừng có lại dùng. Đinh Khải cười nói, chính ngươi cũng đã biết, hơn nữa ngươi cũng đang dùng, bất quá ngươi là Đoạt Thiên Điệu tạo hóa. Quy 1 chương 68, Hòa thượng viên quang. Chương 68, hòa thượng viên quang. Chu Vũ Hàm nghiêm mặt nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng Bắc Minh thần công quá mức tà dị. Nếu như để người trong thiên hạ biết được, ngươi liền không sợ trở thành thiên hạ công địch." Đinh Khải xem thường nói, "Đao kiếm giết người, đồng dạng làm vật bất tưởng, sao chưa chắc người trong thiên hạ vứt bỏ, bất quá là lòng người gắt đét, ta nếu đem nó công bố ra ngoài, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ chạy theo như vịt." Không đợi Chu Vũ Hàm phản bác, Đinh Khải lại nói, "Bắc Minh thần công, chỉ tại hái khí đoạt thiên địa tạo hóa, hấp thụ thiên địa nguyên khí cho mình dùng, vốn là vô thượng luyện khí chi pháp, ngươi cũng đừng cùng ta tranh nữa luận nó đúng sai, môn công phu này vốn chính là dùng làm chính tức là chính, dùng làm tà tức là tà." Chu Vũ Hàm thở dài nói, "Về sau ngươi ít tại người trước sử dụng." miễn cho trở thành mầm thai vạn. Dừng một chút, Chu Vũ hàm tự hầu nghĩ đến cái gì, lại nói, lúc trước ở trên núi người kia hẳn là thần hầu phủ người đi, cái kia phủ cận thi thể cũng là thần hầu phủ. Hơn nữa ta từng cảm ứng được có một cố khí tức quen thuộc. Đinh Hải không thèm để ý chút nào nói ra, không có việc gì, thư sinh kia bị hầu phủ người truy sát, xông lầm tới, chúng ta là bị thay bay vạ gió. Nói, Đinh Hải đem sự tình trải qua giảng thuật một lần, đối với chuyện này, hắn là không thèm để ý chút nào. Một cái Chu Hành Vũ, mặc dù có võ thánh đỉnh phong tu vi. Hắn còn không để trong mắt, chỉ cần không phải gặp được những người quen cũ kia, hoặc là cái gì thần cấp tồn tại, hắn căn bản sẽ không lo lắng cho mình ăn nguy. Huống chi sống lâu như vậy, Đinh Khải tự nhiên có một bộ xu cắt thị hung bản sự, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ không cuốn vào trong nguy hiểm, cũng liền một lần kia ma tinh sự tình, ngoài ý muốn tới một cái nhị đại cương thi, sau đó a bảo quá là hấp tấp lung tung đọ thủ, nếu không Đinh Khải căn bản sẽ không thụ thương. Hoành Vũ thần hầu, xem ra chuyện này chúng ta là giải thích không rõ. Chu Vũ Hàm bất đắc dĩ thở dài, hiểu rõ đến chuyện đã trải qua, nàng cũng có thể minh bạch chính mình là bị thay bày và gió, Nhưng loại tình huống đó dưới cho dù có nghĩ thầm muốn tránh đi, cũng căn bản không có cách nào trốn tránh, cái này hiểu lầm đã trở thành cố định sự thật, vậy liền đã kết xuống cửu án, lại đi giải thích cũng là vô dụng. Ngẩng đầu thấy đến Đinh Khải nhàn nhã tự đã uống chút rượu, một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, Chu Vũ Hàm không khỏi tức giận, ngươi còn có tâm tình uống rượu, chúng ta trêu ra đại phi toái, ngươi không thể đứng đắn một điểm à. Đinh Khải không hiểu hỏi, ta còn muốn làm sao đứng đắn? Dù sao gặp chuyện không may, việc đã đến nước này, lại lo lắng thì có ích lợi gì? Chu Vũ Hàm trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác, chỉ có thể nói ra, cái kia cũng nên nghĩ biện pháp đi ta cũng không muốn bị thần hậu phủ người truy sát. Đinh Khải suy nghĩ một chút nói, hai cái biện pháp, thừa dịp bên kia còn không có kịp phản ứng, chúng ta đi trước, rời đi đại chu, chẳng có chuyện gì. Thứ hai liền là về nhà vĩ minh, ngươi thiên diễn tông sẽ còn sợ chu hành vũ không thành. Chu vũ hàm giận không chỗ phát tiết, ngươi còn có thể có chút tiền đồ à? Về tông môn, ta làm không được, ta cũng không có khả năng đem tiền toái mang về. Yên tâm, không có chuyện gì, ngươi cũng quá ngạc nhiên, chỉ là một cái chu hành vũ mà thôi, ngươi không phải còn có thôn thiên thu à? Trong gia hồ, năm đấm liền là đạo lý, nói không thông vậy chỉ dùng năm đấm đến giải quyết cái này không cần ta dạy cho người đi chu vũ hàm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài a bảo gần nhất căn bản không có tin tức ta triệu hắn nó cũng không có tin tức khả năng chính nó rời đi đi vậy liên không có biện pháp đinh hải rất lời tiếp tục tự mình uống rượu bổ sung linh khí chu vũ hàm lấy ra chiêu hồn hồ lô nhìn lấy bốn phía dần dần chui ra ngoài du hồn giả quỷ đi thanh lý bốn phía nhìn lấy chu vũ hàm vội vàng thanh lý du hồn giả quỷ đinh khải ôm hồ lô rượu âm thầm nói thầm nếu là không có bất nhập thụ hải chuyện này a bảo còn có thể đi theo bên cạnh người hiện tại ta nếu không phải mình tìm đường chết Làm sao có thể còn để nó đi theo người chạy? Có A Bảo tại, nàng còn không phải tìm tới cửa a. Kinh nghiệm bất nhập thụ hải chuyện này, Đinh Khải liền biết Hoa Linh khẳng định đã phát hiện manh mối gì, không muốn bị tìm ra, hắn đương nhiên sẽ không để A Bảo tiểu hắc bọn hắn lại xuất hiện tại chính mình bên người, nếu không vậy liền thuần túy là tìm đường chết, chỉ dẫn lấy đối phương tìm tới cửa. Phạm Vi mấy trong dặm sau khi sửa sang xong, Chu Vũ Hàm lập tức chuyển đến gì hướng phía địa phương khác tiến đến, Đinh Khải theo ở phía sau, nhìn lấy nàng như vậy bận rộn, cũng lười đi quyến can. Phạm âm, có Phật tông người tại phụ cận a." Đinh Khải hình như có cảm giác, bỗng nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước. Độ hóa du hồn a, Phật tông cũng là nhặt được tiền nghi. Chu Vũ Hàm không phát ra gì, nghe được Đinh Khải nói như vậy, lập tức hướng phía bên trái đằng trước đi đến. Đại Chu Vương chiều 30 năm trước Phạt sơn phả miếu, không phải đem thiên âm tự công phá, sau đó Phật tông người không còn xuất hiện đại chu cảnh nội, làm sao dưới mắt còn có Phật tông người dám xuất hiện ở chỗ này? Đinh Khải nói, vì cái gì không dám? Lớn như vậy chỗ tốt, bọn hắn nếu là không xuất hiện, ta vẫn còn cảm thấy kỳ quái. Chỗ tốt? Chu Vũ Hàm không hiểu mắt nhìn Đinh Khải, cũng không đạt được trả lời. Hai người đi ra hơn 10 dặm về sau, Chu Vũ Hàm cũng cảm ứng được. Theo phương hướng chỉ dẫn tiến đến rất nhanh liền nhìn thấy một người đầu trọc trung niên hòa thượng ngồi ở vùng ngoại ô đầu đội lên viên quang tụng kinh siêu độ vong hồn. Nhu hỏa kim sắc Phật quang nương theo lấy kinh văn khuyết tán bốn phía, vô số du hồn dã quỷ từ bốn phương tám hướng tụ đến, tụ đang cùng còn bốn phía, bị cái kia Phật quang chiếu dọi về sau, dần dần lộ ra thành kính an bình vẻ, quỷ trên người tức giận dần dần chuyển đổi, sau đó hóa thành bạch quang biến mất. Thoạt nhìn những này vong hồn tựa hồ là bị hòa thượng kia độ hóa, nhưng Đinh Khải lại lòng dạ biết rõ, cười nạo một tiếng. Chu Vũ hâm hỏi: "Thế nào? Có vấn đề gì a?" Đinh hải chỉ vào hòa thượng kia sau đầu viên con nói: "Ngươi nhìn kỹ đi." cái kia sau đầu viên quang ngươi thấy rõ ràng. chu vũ hàm nghe được chỉ thị, nhìn kỹ hướng viên kia chỉ riêng. sau nửa ngày về sau, như cũ cái gì đều không nhìn ra. đinh hải thở dài, ngươi cái này nhãn lực tình cũng quá kém đi, ta đều nói đến rõ ràng như vậy, còn xem không hiểu. hoa thượng viên quang, đó là phật quốc thế giới, giờ phút này mặc dù là hư ảo, nhưng cũng là chúng sinh tín niệm ngưng tụ diễn biến, nói theo linh giới diễn sinh mà thành, hắn tu hành không đủ, giờ phút này vẫn là hư ảo, ngay cả linh giới đều tính không được, chờ hắn độ hóa trăm vạn du hồn, cái kia phật quốc cũng liền có thể dựa vào những này tín đồ trèo trống, nhẹ nhõm diễn hóa thành linh giới. Sau đó hóa hư làm thật, diễn hóa thành thập phương thế giới. Thì ra là thế. Chu Vũ Hàm rốt cuộc minh bạch tới, lại nhìn hòa thượng kia độ hóa du hồn, cũng coi như nhìn ra một chút manh mối đến, những cái kia bị độ hóa du hồn giá quỷ, căn bản không phải bị siêu độ, mà là bị bắt vào viên quang bên trong. Tới gần hòa thượng du hồn, trước mặt nhất, thường thường là đã bị tiêu trừ lệ khí, trên mặt bắt đầu xuất hiện thành kinh yên tính trạng thái, mà bị độ hóa đi, đều là khôi phục một kia linh tính, thành tính đầy đủ vong hồn. Chu Vũ Hàm thôi động chiêu hồn hồ lô, hấp lực tăng nhiều, trong khoảnh khắc đem hòa thượng bốn phía du hồn lấy đi. Hòa thượng kia đình chỉ niệm kinh, quay đầu nhìn về phía hai người, một bộ trang nghiêm bảo tướng bộ dáng, vô lượng quang minh Phật, hai vị thí chủ hữu lễ, tiểu tăng nhưng từng có đắc tội qua hai vị địa phương. Không có. Chu Vũ Hàm đầu đội lên chiêu hồn hồ lô, bốn phía du hồn giã quỷ đều bị tự động thu nhập trong đó. Hoa thượng lại nói, đã như vậy, hai vị thí chủ, vì sao phải nhằm vào tiểu tăng? Quy một chương 69, Phật. Chương 69, Phật. Đinh Khải nói, Hoa thượng, nàng xem ngươi khó chịu, cho nên mới xuất thủ, ngươi nếu là cũng có chịu, hai người các ngươi xin cứ tự nhiên, ta chỉ là đánh xì dầu, đi ngang qua, đơn thuần đi ngang qua. Hoạ thượng chậm rãi đứng dậy, hướng phía hai người đi tới. Vị thí chủ này vừa rồi một câu vạch trần tiểu tăng căn cơ, nghĩ đến cũng là đối phật tông tức là quen thuộc người, không biết ở đâu tòa tiên sơn tu hành. Đinh Khải cười hát hắt nói: Ta tại thiên ngoại tiên sơn tu hành, ngươi tìm không thấy. Hoa thượng ngươi bái chính là đại nhật như lai, tu chính là tiểu thừa phật pháp hay là đại thừa phật pháp đâu? Hoa thượng sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay trước ngực nói: Vô lượng quang minh phật, bần tăng nội tu tiểu thừa, ngoại tu đại thừa, độ mình độ người. Đinh Khải cười nhạo nói: Khẩu khí thật lớn, con lựa chọn, ngươi có biết đại nhật như lai cũng là tu tiểu thừa phật pháp thành phật, thành phật về sau. Vừa rồi dám tu chỉ đại thừa Phật pháp, phát ý nguyện vĩ đại, độ hóa chúng sinh, ngươi có biết vì sao Như Lai không dám trước tu đại thừa Phật pháp à? Hoa thượng cũng không vì đinh khải mắng hắn con lừa chọc mà tức giận, tu Phật người có kỷ giới, tham giận si ba độc tối kỵ, hắn như điểm ấy tu hành đều không có, cũng sẽ không khả năng tu thành pháp, chỉ có thể đi trước đem tâm tu tốt lại nói. Nguyễn nghe chỉ giáo. Hoa thượng một mặt hiền lành vẻ, hắn lại là thực tình chân ý như thế, cũng không phải là hư hảo. Đinh khải một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói, ngươi có biết cái gì gọi là đại thừa Phật pháp, cái gì gọi là tiểu thừa Phật pháp. Hoa thượng trên mặt lấy mỉm cười. Tiểu thừa người tu chỉ tự thân, vì cầu độ mình, đại thừa độ người, cầu được chính quả. Đinh Hải một bộ vẽ thất vọng, lắc đầu nói, con lựa chọn, về trước đi đem tâm Phật tu tốt đi, tham thiền trăm năm về sau, chắc hẳn ngươi có thể ngộ đạo. Hòa thượng ngây ra một lúc, túi đầu trầm tư sau nửa ngày, hỏi, mong rằng tiền sinh chỉ điểm. Đinh Hải uống một hấp rượu nói, ngươi Phật tông cái kia một bộ ta cũng hiểu, ngươi lại nhìn ta, nói, Đinh Hải trên người bỗng nhiên tính quang đại thịnh, sau đó kim quang chói mắt, sau đầu một vòng viên quang treo, trên mặt từ bi mỉm cười, dáng vẻ trang nghiêm, chợt nhìn đi, đơn giản liền là một vị đắc đạo cao tăng, cái kia Phật ý ngưng thực chỉ là tu vi không đủ, nếu không liền nên thành Phật. Hoa thượng nhìn trận mắt hốt hoồm, hoàn toàn xem không hiểu. Đinh Khải nắm lấy hồ lô rượu nói, Phật tông kiêng rượu, một là rượu loạn lòng người, hai người lãng phí lương thực, giới thức đắt mặt, một là miễn sát sinh, hai là miễn ố trọc bản thân, tốt lưu đến lòng từ bi. Trong mắt ta, rượu thịt xuyên rốt qua, Phật tổ trong lòng lưu, uống chén rượu lớn, ngoại miếng thịt lớn lại có làm sao? Các lớn giới luật ta vô dụng, ta từ Phật tâm không lay được, hết thảy giai không mà thôi. Cuối cùng câu nói đó, hung hăng gõ vào hòa thượng trong lòng, để hắn cả kinh tâm thần đại động, không phản bắt được. Đinh Khải nói, đưa tay hướng trên mặt đất khẽ vỗ, một cái giáp trùng rơi xuống trong tay, hắn tiện tay bóc chết, Hoa Thượng sắc mặt cả kinh. Đinh Khải nói, ngươi có biết giới luật bên trong sát sinh là vì sao? Hoa Thượng đang muốn trả lời, nhưng lại do dự. Đinh Khải nói, Chu Thiên bên trong chúng sinh vô tận, từ Chu Thiên cho tới hạt bụi nhỏ, vô tận chúng sinh, chia làm hữu tình chúng sinh cùng vô tình chúng sinh, lòng từ bi cho là hữu tình chúng sinh, mà không phải là vô tình chúng sinh, hữu tình người tự có thể minh bạch từ bi chi ý, vô tình người lại có thể sáng tỏ. Như giới sát, ngay cả sâu kiến cũng không giết, cái kia hạt bụi nhỏ bên trong còn có ngàn vạn tiểu trùng các ngươi chẳng phải là thời khắc đều tại sát sinh, hòa thượng hình như có sở nộ, đinh khải tiếp tục nói, Phật tại trong lòng, tâm ta tự có từ bi, Phật tông tu hành trước tu tâm, lại tu phật, sau tu pháp, Phật tông các môn, ngươi có biết vì sao thiền tông có người thành Phật? Sau đó cái khác tông môn đều không người nhưng chứng được phật quả, cũng bởi vì thiền tông người mười đời tu tâm, Phật tâm thuần túy, chính hắn liền là Phật, làm sao không có thể thành Phật? vô lượng quang minh Phật, hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu, trang trọng trang nghiêm hướng phía đinh khải thật sâu cúi đầu, đinh khải lại hỏi, con lựa chọn, ngươi có thể hiểu rồi? hòa thượng cười không nói, một tay chỉ vào tâm ngậm miệng không nói. Đinh Khải gật đầu nói, "Ngươi hiểu." Hòa thượng lắc đầu, cười không nói, "Ngươi sáng tỏ." Hòa thượng cười gật gật. Chu Vũ hàng hỏi, "Hắn đây là thế nào?" Đinh Khải cười nói, "Ngươi đã có Phật tâm, là thành La Hán hay là Bồ Tát, lại hoặc là thành Phật, liền xem ngươi Phật tâm có mấy phần. Cần biết tu Phật tu tâm, Thiền tông cùng tâm tông người không tu pháp, chỉ tu tâm cùng Phật, vạn thế luân hồi về sau, có thể tự thành Phật. Người tu pháp, lại phải coi chừng, là Phật hay là ma, ngay tại ngươi một ý niệm. Còn xin tiên sinh chỉ giáo." Hòa thượng một mặt nghiêm nghị giáo. Đinh Khải chỉ vào hắn sau đầu viên có nói Phật tông lấy hương hỏa nguyện lực tố kim thân, tạo Phật quốc, bản ý chỉ là mượn nhờ chúng sinh cầu nguyện chí lực, cái này thế nguyện cũng phải cần trả lại. Thiên điệu tự có luân hồi, hồn về U Minh, Như Lai cũng sẽ không ép ở lại chúng sinh chi hồn tại Phật quốc, bất quá là tạm tích một phương tình thổ, cho bọn hắn một tia hy vọng, cuối cùng vẫn là muốn đem nó trả lại U Minh, tuân theo thiên điệu luân hồi chi đạo, ngươi cũng đừng đi nhầm lối rẽ, nếu không thể nguyện hóa thành nguồn rủ hắn nghiệp, ngươi Phật quả chỉ có thể là hoa trong gương, trong trong nước. Hoa thượng sắc mặt cả kinh, bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa hướng phía Đinh Khải cúi đầu, đa tạ tiên sinh chỉ giáo, tiểu tăng mê tất bản tâm, lại thiếu chút nữa ngộ nhập kỳ độ. Đinh Hải nhận được đối phương hai bái, tiên tâm thoải mái, không thể không biết không có ý tứ, đã minh bạch, ngươi lại đi thôi. Vô lượng quang minh Phật, tiểu tăng cáo lui. Hòa thượng dứt lời, xoay người rời đi, trong miệng tụ kinh, sau đầu viên quang kim quang đại thịnh, chỗ qua, chiếu rọi tứ phương, bốn phía du hồn dã quỷ bị hấp dẫn mà đến, trực tiếp thu nhập cái kia viên quang bên trong. Chu Vũ Hàm nhìn lấy hai người Hàn huyên sau nửa ngày, chính nàng đều bị tán gẫu đến chóng mặt, Hòa thượng tiết nhưng thật giống như hiểu, sau đó cứ như vậy rời đi. Ngươi vừa rồi nói với hắn cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu, hắn cứ như vậy hiểu. Chu Vũ Hàm thật sự là không hiểu rõ. Dù sao hai người nói đồ vật, có chút như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng nội hàm, căn bản làm không rõ ràng. Đinh Khải nghiêm túc nói, "Ta để hắn đi thanh lý tứ phương du hồn dã quỷ, dùng sau đầu của hắn viên quang Pháp quốc, cho những cái kia du hồn dã quỷ một cái tạm cư chi địa, ngày sau lại cho nhập trong Vũ Minh." Chu Vũ Hàm hình như có sở ngộ, đột nhiên cả kinh nói, hắn choáng văn sao? Làm như vậy cố hết sức không lấy lòng, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, lãng phí nhiều khí lực như vậy, hắn còn có thể cam tâm tình nguyện đi làm?" Đinh Khải cười nói, đúng à, hắn liền là cam tâm tình nguyện, tuyệt không hối hận." Hơn nữa hắn sẽ còn một mực làm như vậy xuống dưới, thậm chí mời đồng môn cùng một chỗ làm như thế. Chu Vũ Hàm một mặt bội phục vẻ nói, nghĩ không ra Phật tông người cũng không phải là theo như lồn đại như vậy hư giả, bọn hắn cũng có chân chính lòng từ bi người, ta còn tưởng rằng ngoại trừ Thiền tông cùng Tâm tông người, cái khác đều là bợ đít định bợ tiểu nhân đây." Đinh Khải trong lòng ngán thẩm, cái dám lòng từ bi, cái này gọi là Phật tông nội tu Phật tâm, ngoại luyện Phật pháp, bất quá là đám kia tu pháp người không thế nào biết làm mặt ngoài công phu, lúc này mới làm ra vấn đề, nếu không Phật tông người, dựa theo lão tử truyền thừa bình thường tu chỉ chi pháp, khắp thiên hạ người đều biết nói bọn hắn là chính tông là người tốt, khắp thiên hạ đều sẽ đi tin Phật. đương nhiên lời này là không thể nói, Đinh Hải cũng chính là tại trong lòng nói một chút mà thôi. Nếu không nếu là truyền ra ngoài, để cho người ta biết được, cái tia đại nhật như Lai Phật tổ kỳ thật liền là hắn pháp tướng biến thành, như vậy thiên hạ thế tất sẽ nhắc lên một trận đại loạn. Quy một chương 70, không phải không báo thời điểm chưa tới. Chương 70, không phải không báo thời điểm chưa tới. Hoa thượng kia đi, vì những cái tia du hồn giá quỷ cùng chúng sinh mà bận rộn, Chu Vũ Hàm tự nhiên cũng không còn đi tìm đối phương phiến sẽ chỉ đưa hắn coi như đại đức cao tăng đối đãi. Mà Chu Vũ hàm cũng vội vàng lấy đi thanh lý tứ phương du hồn giá quỷ. Đại Chu cảnh nội từ 30 năm trước Phản Sơn phá miếu về sau, cảnh nội Hạ thổ liền hỗn loạn một mảnh, Ưu Minh địa phủ cũng rút đi, không quan tâm bọn hắn. 30 năm thời gian, đại chu nghìn vạn giặm xa cốt thổ, so địa cầu hoa hạ diện tích còn lớn hơn, nhân khẩu ước vạn chi chúng. Cái này cổ đại hoàn cảnh, người bình thường 30 năm trên cơ bản liền là hai đời người, 30 năm ở giữa, sinh lão bệnh tử, sinh ra vong hồn số lượng nhiều không kể xiết, lại thêm Phản Sơn phá miếu, liên đối lấy ảnh hưởng Hạ thổ chi địa, nơi đó vốn là vong hồn cũng nhận ảnh hưởng. Hạ thổ hỗn loạn về sau, càng có vô số vong hồn xông ra hạ thổ, trở lại dương gian, như vậy vừa đến Cái kia vong hồn số lượng, coi như dựa theo ước vạn vạn tính toán đều là ít, dù sao một cảnh hạ thổ tồn tại hơn 2000 năm, tích lũy vong hồn từ thượng cổ coi như lên, số lượng nhiều, không thể tưởng tượng. Vũ minh to lớn vô biên vô hạn, hơn xa huyền hoàng đại địa trăm ngàn vạn lần cũng không chỉ, ở trong đó quỷ khẩu số lượng so hiện thế sinh linh số lượng không biết có thêm bao nhiêu. Người bình thường sống trăm năm coi như trường thọ, mà hạ thổ bên trong yếu nhất du hồn cũng có thể dựa vào âm khí chống đỡ mấy trăm năm, có gia tộc hương hỏa cũng phụng, kiên trì mấy trăm năm, hơn ngàn năm đều không đủ, lại không có luân hồi mở ra, cái kia số lượng tự nhiên cũng liền chỉ tăng không giảm. Cũng chính bởi vì vậy Đại Chu Vương Triều phản sơn phá miếu về sau, ngắn ngủi 30 năm ở giữa, lúc ban đầu còn có U Minh hỗ trợ trấn áp du hồn, lại thêm đại Chu Vương Triều khí vận như lửa, lúc này mới có 30 năm bình tĩnh, Đinh Khải trở về về sau, ra lệnh một tiếng, U Minh địa phủ hành động, lập tức sinh ra biến hóa. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ Đại Chu Vương Triều cảnh nội, màn đêm vừa xuống liền biến thành Bách Quỷ Dạ hành trạng thái, thật ứng với cái kia câu nói, không phải không báo thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, đều đến báo. U Minh địa phủ mặc kệ dưới tình huống, Chu Vũ hàm cho dù có chiêu hồn hồ lô nơi tay, đối mặt cái kia vô cùng vô tận du hồn dã quỷ, cũng là hưu tâm vô lực. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hạ thổ bên trong thiếu khuyết chấn áp vô tận vong hồn cùng nghiệt chướng cũng đem dần dần trở về dương thế, giờ phút này vẫn là bách quỷ giả hành, ngày sau liền là âm dương điên đạo, người quỷ cùng tồn tại cục diện. Bá một đạo kiếm quang chém xuống, nương theo lấy một tiếng thú giống thê lương vang lên, máu tươi chiếu xuống địa phương. Đinh Khải không nhanh không chậm đi lên trước, nhìn lấy trên đất giải ba trượng không đầu mãng xà thi thể, có ý riêng nói, thời điểm đến a. Chu Vũ Hàm thu hồi thiên vũ kiếm, đang muốn đốt cháy sắt rắn, Đinh Khải đưa tay khẽ vỗ, đem nó lấy đi. "Vật này tiểu yêu, ngươi cầm lấy đi làm gì?" Chu Vũ Hàm có chút không hiểu. Trực tiếp đốt cháy Ngược lại còn đơn giản một chút. Đinh Khải trên tay pháp lực phun trào, sắp rắn hóa thành cho bụi tiêu tán, một đoàn hắc khí hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Đây là? Chu Vũ Hàm nhìn lấy hắc khí kia, đột nhiên quá sợ hãi. Nghiệt chướng. Đinh Khải gật đầu nói, ngươi còn cảm thấy cho một mối lự hữu dụng a. Chu Vũ Hàm sắc mặt tái xanh nhìn lấy đoàn kia hắc khí nói, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ đất nước sắp giật vòng, yêu nghiệt mọc thành bụi. Đinh Khải hướng phía lòng bàn tay thổi ngũ khí, thanh quang phun trào, đoàn kia hắc khí phát ra xì xì xì âm thanh, giống như thủy hóa gặp nhau, tại thanh quang hạ dần dần tan thành mây khói, triệt để hóa thành hư không. Đại Chu Vương triều phạt sơn và miếu, 30 năm qua, thiên địa âm dương quay vòng mất cân bằng, sinh sôi vô tận sát khí, ưu minh hạ thổ bên trong, lại không có địa phủ trấn quản, hỗn loạn tương bừng, chúng sinh oan nghiệt hội tụ, tự nhiên sẽ sinh sôi ra vô tận nghiệt trừng đến. Chờ ngươi có rảnh đi một chuyến hạ thổ, ngươi liền sẽ rõ ràng." Đinh Khải rất lời, Chu Vũ Hàm một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút bốn phía, tiếp tục đi thanh lý du hồn dã quỷ. Hạ thổ nghiệt trừng, chỉ là một cái cách gọi, cái này nghiệt thực sự không phải là sinh linh, mà là chúng sinh oan nghiệt cùng các loại mặt trái khí tức kết hợp thiên địa sát khí sinh sôi một loại quái vật. Nghiệt như lệ quỷ hồn, vô hình vô chất, pháp loạn thiên địa cùng vực ngoại thiên ma có chút cùng loại nhưng lại không giống với vực ngoại thiên ma hoàn toàn liền là hỗn loạn tổ hợp thể chỉ biết phá hư cùng hủy diệt thị sát cho dù vực ngoại thiên ma đều so với chúng nó tốt hơn nhiều mà nghiệt chướng thứ này bình thường đều là hạ thổ bên trong mới có thể sinh sôi bởi vì chúng sinh loan nghiệt các loại mặt trái khí tức hội tụ nếu không thể điều trị nhiễm sắc khí liền sẽ cuồn cuộn không dứt đàn sinh ra trong nhân được quả nghiệt chướng cũng tự nhiên cũng là có nguyên nhân mà thành hình sẽ nhằm vào ngọn nguồn mà xuất phát có đầu nợ có chủ nơi nào sinh ra tự nhiên sẽ tìm chính chủ trả thù đại chu vương triều gieo xuống hậu quả xấu. Giờ phút này phải trả, 30 năm ở giữa tích lũy vô tận nhiệt trướng một phát, những này nhiệt trướng phá tan hạ thổ, trở về dương thế, sẽ phụ thân hết thể sinh linh, bất luận là có cây sinh linh vẫn là người quỷ, dính vào cái này nhiệt trướng liền sẽ hóa thành thị sát yêu ma. Cái kêu mãng xả vốn nên nên chỉ là một đầu bình thường loài rắn, cũng là bởi vì nhiễm một điểm nhiệt trướng, lúc này mới sẽ hóa thành yêu nghiệt, chỉ là dưới mắt thời gian ngắn ngủi, còn chưa có thành tựu liền bị chém giết, nếu là một lần nữa cho nó một chút thời gian, vậy liền có thể hóa yêu Đất nước sắp diệt vong tất coi yêu nghiệt, từ xưa đến nay đều là như thế, lại là bởi vì triều đình tích lũy được vô biên nhiệt trướng tại đất nước sắp diệt vong lúc của phát, thúc đẩy sinh trưởng ra vô tận yêu nghiệt đến, nghi ngờ loạn thiên hạ. Chu Vũ Hàm tại thấy cái kia một điểm nhiệt trướng về sau, tự nhiên cũng liền minh bạch việc này quan hệ, cái này liên quan đến lấy Đại Chu Vương triều hưng suy thay đổi, dính dớp vương triều 4, coi như nàng lại có năng lực, cũng phải nghĩ lại. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, Chu Vũ Hàm mặt hướng lấy phương đông, đứng trên đỉnh núi, sắc mặt như nước, lo lắng. Đinh Khải tựa ở thân cây, uống chút rượu, nhìn lấy nàng bóng lưng nói, vương triều thay đổi, có đại nhân quả Đừng nói là ngươi chút tu vi ấy, cho dù Cựu Tiêu Chư Thần, lúc trước lương tần giao thế, cũng vẫn là không ít, ngươi cần phải hiểu rõ, nghĩ lại mà làm sao. Chu Vũ Hàm thật sâu thở dài, đây chính là số trời a. Sai, là nhân họa. Chu Vũ Hàm xoay người nói, đi thôi, việc ta còn phải làm xong, nếu không suy nghĩ không thông suốt. Đinh Khải khẽ lắc đầu. Chỉ chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua, hai người chẳng chọc vài chục tòa thành trì, Chu Vũ Hàm cũng không biết dọn dẹp bao nhiêu du hồn giá quỷ, cái kia chiêu hồn hồn lô đều tấn thăng đến 53 đạo cấp chế. Ban đêm vừa mới hàng lâm, chiêu hồn hồn lô tê lên lập tức vô tận màu đèn sợi tơ từ bốn phương tám hướng tự động hội tụ tới phạm vi ngàn dặm bên trong chỉ cần chui ra ngoài du hồn giã quỷ đều sẽ bị lấy đi mà mặt đất bao la lên vô cùng vô tận du hồn giã quỷ cuồn cuộn không dứt chui đi ra coi như chiêu hồn hồ lô thu hồn năng lực mạnh hơn nữa những cái kia du hồn giã quỷ tựa như vô tận thủy chung không ngừng xuất hiện chiêu hồn hồ lô uy lực càng ngày càng mạnh từ luyện chế bắt đầu luyện tế luyện hồ lô chu vũ hàm tự nhiên là đem tự thân lạc ấn đánh vào hồ lô trong trung tâm theo mỗi một đạo cấm chế tăng trưởng đều không cần nàng lại tế luyện liền có thể nắm giữ cái kia mười cấm chế ba tầng uy lực phát bảo cấm chế tự động tăng lên Tại pháp bảo hạch tâm bên trong khát xuống là cấn chu vũ hàm, chỉ cần ôn dưỡng pháp bảo, quen thuộc nó, liền có thể nắm giữ pháp bảo tất cả uy lực. Chỉ tiếc nàng tu vi không tới nơi tới chốn, pháp bảo cấm chế tăng trưởng, tu vi của nàng lại theo không kịp. Cho tới bây giờ, thôi động pháp bảo, càng phát ra cảm giác cố hết sức. Quy một chương 71, huyết vân. Chương 71, huyết vân. Pháp lực như là hồ thủy điện xả lũ, đổ xuống mà ra, chiêu hồn hồ lô hấp thu chu vũ hàm pháp lực về sau, buộc phát ra tự thân uy lực, thu lấy tứ phương du hồn giả quỷ. Nhìn lấy nàng cố hết sức kiên trì bộ dáng, đinh hải đều không muốn xen vào nữa, hết thảy theo nàng đi. Ồ. Đinh Hải trong giây lát hình như có cảm giác, ngồi dậy, thu hồi lưỡi nhát, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tay trái nâng lên, bấm ngón tay tính toán. Hùng tướng tới gần, cựu tử nhất sinh chi kiếp, thiếu kinh vô hiểm, mặc dù nguy hiểm cũng có thể vượt qua. Xem ra tối nay không yên tĩnh a. Đinh Hải bấm ngón tay coi xong về sau, khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Mời tiên lên đồng viết chữ, thuật số chi đạo. Đinh Hải tự nhận thiên hạ đệ nhị, liền không người dám nhận đệ nhất. Đoạn thời gian trước đều coi là tốt hung cát, lên đường bình an, vô sự phát sinh. Hôm nay chợt hiện ra tướng, tự nhiên là hoạ trời giáng, phòng không được, tránh không xong. tiếp số trước mắt ta. Chu Vũ Hàm thu công, cố gắng điều tức, khôi phục pháp lực, chiêu hồn hồ lô chính mình còn tại vật chuyện, thu lấy tứ phương du hồn dã quỷ, chỉ là không có người thôi động, uy lực giảm nhanh gấp trăm lần không thôi. Đinh Khải đem rượu hồ lô ném qua nói, lần này là trong tử dấu sinh trí tướng, nguy cơ cùng tồn tại, ngươi như vượt qua, cũng là có thể có chỗ. Chu Vũ Hàm đã uống vài ngụm rượu, luyện hóa linh lực khôi phục pháp lực, hỏa trời giáng a. Đinh Khải nói, nói nghiêm túc, hẳn là nhân họa, ta nhìn thấy chính là một mảnh huyết lang, tai họa không nhỏ. Tiện tay đem rượu hồ lô trả lại Đinh Chu Vũ Hàm chuyên tâm khôi phục pháp lực, tựa hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng trở đến pháp lực khôi phục, đã là chăng lên giữa trời, Chu Vũ Hàm lại lần nữa thôi động chiêu hồn hồ lô, phạm vi ngàn dặm vô tận du hồn dã quỷ hóa thành từng tia từng tia hắc khí rơi vào trong hồ lô. Đinh Hải nhìn chằm chằm chiêu hồn hồ lô nhìn một lát, chợt tỉnh ngộ nói, thì ra là thế, ta nói năng lực của ta, làm sao có thể còn tránh không khỏi kiếp số, nguyên lai vấn đề ra trên chiêu hồn hồ lô, khó trách. Chu Vũ Hàm đình chỉ chuyển vận pháp lực, điều tức một lát sau, hỏi, chẳng lẽ ta dùng chiêu hồn hồ lô thu hồn, động tinh quá lớn, trêu chọc những người khác. Đinh Hải tiến lên hướng phía hồ lô vỗ một cái, một cỗ mêng ngông pháp lực chuyển vận đến trong hồ lô chỉ một thoáng hồ lô bên trên tách ra hắc sắc quả mang hấp lực tăng trưởng đầu chỉ trăm ngàn vạn lần tựa hồ đem chiêu hồn hồ lô uy lực phát huy đến cực hạn đã tránh không khỏi vậy không bằng chủ động nên đón ta cũng muốn nhìn xem đến cùng là cái gì thai hung đinh Khải nói mặt mỉm cười nhìn lấy tứ phương chu vũ hàm nói bằng vào ta pháp lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể thôi động chiêu hồn hồ lô 46 trọng cấm chế ngươi vậy mà có thể nhẹ nhóm phát huy nó toàn bộ uy lực chẳng lẽ đây chính là hoàn chỉnh thiên thư bảy quyển có uy lực đinh Khải quay đầu mắt nhìn đối phương giải thích nói không đồng dạng đây là hai khái niệm thiên thư bảy quyển là thiên thư bảy quyển Hôn nguyên vô cực công là hôn nguyên vô cực công, một cái tu chính là bình thường pháp lực, ta tu chính là nguyên hội pháp lực, nguyên hội pháp lực. Chu Vũ hàm đối với cái này lần đầu tiên nghe được danh từ, tràn ngập tò mò. Đinh Hải nghiêm túc giải thích nói, các ngươi là tu đạo, cầu đạo mà đắc đạo, ta là tu đạo, làm như vậy là để đắc đạo mà chứng đạo. Đó là hai đầu đạo, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Ngươi nếu muốn minh bạch ta theo như lời, chí ít cũng phải trước phá toái hư không, chờ ngươi đắc đạo, cũng liền có tư cách minh bạch cái gì gọi là nguyên hội pháp lực. Dừng một chút, Đinh Khải tiếp tục nói, nhất nguyên thập nhị hội, một hội có một vạn lẻ 800 năm một nguyên hội làm 12 vạn 9600 năm, chính hợp cấm chế pháp tắc số lượng, tu nguyên hội pháp lực đến dung hợp tự thân đại đạo, diễn biến 12 vạn 9600 cái pháp lực phụ triện, lúc ban đầu một cái pháp lực phụ triện liền là 10 năm pháp lực ngưng tụ, chờ tu thành một nguyên hội pháp lực, diễn biến nguyên hội đạo quả, mới có thể lập đạo. Đinh Khải đem nguyên hội pháp lực giảng giải một phen, Chu Vũ Hàm nghe được không phải rất rõ ràng, chỉ là biết được muốn tu thành một nguyên hội pháp lực, chí ít cũng phải tích lũy 10 nguyên hội pháp lực mới có thể ngưng tụ ra một cái nguyên hội pháp lực. Mà tu thành một nguyên hội pháp lực, mới bất quá là nguyên thần cảnh. Phá toái hư không đối với tu nguyên hội pháp lực người tới nói, không dùng được, cầu đạo quả chứng đạo căn bản không cần phải phá toái hư không, đạo là hư không chứng được, mà làm sao chứng đạo, Chu Vũ Hàm cũng không rõ ràng. Nếu là dựa theo lời ngươi nói, lấy ngươi giờ phút này Kim Đan hậu kỳ chi cảnh, đã tu ra một hội pháp lực, không sai biệt lắm tương đương ta 10 vạn năm pháp lực, ngươi sẽ không đem cựu chuyển Kim Đan ăn hết tất cả đi. Chu Vũ Hàm làm sơ tính toán, mình cũng giật nảy mình, khổng lộ như vậy pháp lực, hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Đinh Khải nói, Kim Đan khẳng định đã sớm đã ăn xong, nếu không ngươi cho rằng ta làm sao có thể ngưng tụ nhiều như vậy pháp lực? Kỳ thật Đinh Khải cũng chưa tỏ tường nói tỉ mỉ rõ ràng, chỉ là thời gian sử dụng ở giữa làm đơn vị tính toán pháp lực, Chu Vũ Hàm cũng không chú ý tới trong đó chi tiết, căn bản sẽ không minh bạch, cái này nguyên hội pháp lực yêu cầu cao bao nhiêu. Tới. Đinh Khải đưa tay bắt lấy chiêu hồn hồ lô, hồ lô bên trên hấp lực bạo tăng gấp đôi, tứ phương du hồn dã quỷ lấy tốc độ nhanh hơn bị lấy đi, một lát sau, hồ lô đình chỉ thu hồn, phạm vi ngàn dặm đều đã bị thanh không. Chu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn giữa không trung, một đạo hồng quang hiện lên, theo sau liền là một mảnh huyết vân bay tới, đứng ở hai người phía trên. Huyết vân cuồn cuộn, pháp nhãn nhìn lại, nhưng gặp bên trong đều là lệ quỷ. Vô số quỷ hồn tại huyết vân bên trong gào thét rã rủa, hơn nữa những này vong hồn cũng không phải bình thường quỷ hồn, mà là sinh hồn, cũng chính là người sống trên người rút ra. Huyết ma yêu nhân. Chu Vũ Hàm cầm trong tay Thiên Vũ thân kiếm sắc mặt nghiêm trọng, quả nhiên là hùng tiếp a. Bảo bối tốt, vậy mà có thể thu lấy ngàn dặm phạm vi vong hồn, Thiên Diễn tông đệ tử, trên người vậy mà có thể mang theo ba kiện pháp bảo cực phẩm, ta là gặp may a. Huyết vân bên trong một cái vô số thanh âm hội tụ hợp thành cổ quái thanh âm vang lên. Lập tức huyết vân khẽ động, trong nháy mắt rơi xuống, hướng phía hai người xoán tới, đầy trời sóng máu bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại trận. Chu Vũ Hàm thoát đi không kịp, muốn công kích cũng đã bị nhét vào huyết vân bên trong. Bốn phía vô tận sóng máu xoắn tới, mùi tanh hôi nồng nặc, ô chọc chi khí mãnh liệt, làm cho nàng chỉ có thể tự vệ, toàn lực vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân. Sóng máu bên trong, đến mãi không hết lệ quỷ gầm thét hướng Chu Vũ Hàm chụp tới, Đinh Khải đem chiêu hồn hồ lô hướng phía đầu nàng đỉnh ném đi, hồ lô bên trên vẩy xuống một mảnh hắc quang, bảo vệ Chu Vũ Hàm, bốn phía sóng máu đánh tới, ô chọc sóng máu đụng tới hồ lô linh quang, sóng máu cũng bị hồ lô lấy đi. A, bà bối này vậy mà không sợ ta u tuyển huyết lãng, có ý tứ. Sóng máu bên trong cái kia cổ quái giọng nói tổng hợp lại lần nữa vang lên, tựa như hơn vạn nam nữ lao hấu cộng đồng nói chuyện tạo thành thanh âm, để cho người ta không phân rõ đối phương đến cùng thân phận gì. Đinh Khải đứng tại Chu Vũ Hàm bên người, dựa vào chiêu hồn hồ lô hắc quang bảo vệ, trên mặt buông lỏng nói, "Chuyện còn lại, đều giao cho ngươi." Đối mặt Đinh Khải không làm, Chu Vũ Hàm sớm thành thói quen, vốn là cũng không nghĩ tới có thể được đến trợ giúp của hắn. Sóng máu lăn một vòng, vô biên sóng máu bên trong, một tòa đại trận bay lên, chỉ một thoáng thời không biến hóa, Chu Vũ Hàm cảm thấy chính mình giống như rơi vào vô biên huyết hải bên trong, cái kia bốn phía sóng máu cũng hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Lúc ban đầu sóng máu chỉ là cùng ô trọc máu loãng, trong đó chỉ là pha lấy lệ quỷ mà thôi, mặc dù sóng máu ô trọc, nhưng có hồ lô thủ hộ, ngăn trở cái kia ô trọc sóng máu cùng bốn phía ô trọc chi khí, Chu Vũ Hàm cũng liền vô ngại. Quy 1 chương 72, Huyết Ma. Chương 72, Huyết Ma. Huyết Hà đại trận, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ưu Tuyển Huyết Ma. Đinh Khải nhìn lấy bốn phía đại trận, đống nhiên mở miệng. Chu Vũ Hàm thần sắc cả kinh, hỏi: ưu Tuyển Huyết Ma, ngàn năm trước không phải đã vẫn lạc?" Đinh Khải nói: "Tu luyện huyết thần kinh người làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc, huyết thần kinh tu hành." Thu thập vật sống tinh khí thần tu luyện huyết thần tử, tu thành mười vạn huyết thần tử vừa rồi xem như tu thành huyết thần kinh nhập môn. Mười vạn huyết thần tử không chỉ có là phân thân cũng là bản thể, chỉ cần có một cái bất diệt, liền có thể trùng sinh trở về. Tiểu tử, nhìn không ra, ngươi biết được đến cũng là thật nhiều, lại còn có thể nhận ra bản toa đến. U tiên huyết ma nói, song máu bên trong một cái mặt người nổi lên. Đinh Hải cười nói, huyết thần kinh vốn là cửu uy huyết hải lão tổ sáng tạo, huyết hải lão tổ tu thành nước vạn vạn huyết thần tử, có biển máu không khô bất tử bất diệt mà nói, ngươi so với hắn còn kém quá nhiều. Ta nhìn ngươi cũng cần phải là mới trùng sinh không lâu, miệng cọp gắt thỏ, mới khôi phục đến chân đan chi cảnh đi. Khẩu khí thật không nhỏ, bản tọa dù chưa khôi phục công lực, nhưng đối phó với các ngươi hai cái tiểu bối, cũng là đủ rồi. Sóng máu mặt người biến mất, huyết hà đại trận vận chuyển, vô biên sóng máu đập tới, mang theo vạn quân chi lực, như biển động. Chu Vũ Hàm tranh thủ thời gian thôi động pháp lực, định trụ đỉnh đầu chiêu hồn hồ lô, sóng máu vút xuống, hồ lô lay động không thôi, cái kia vô biên sóng máu đánh tới, cho dù là hồ lô hắc quang, cũng rung động không ngừng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diện. Từng, một tia máu tươi từ Chu Vũ Hàm khệ miệng tràn ra chỉ là vừa đối mặt, nàng liền bị thương. cái kia sóng máu không chỉ có ấu trọng, vỗ vào xuống, mang theo thế như vạn tấn, chiêu hồn hồ lô năng lực phòng ngự không đủ, tự nhiên hóa giải không được tất cả công kích. mà Chu Vũ hàm toàn lực phòng thủ, giống như là cùng huyết ma liều pháp lực, tự nhiên là tự chuốc độc nhã. tại người khác huyết hà đại trận bên trong, còn dám làm như vậy, cũng là nàng nên thủ thương. Đinh Khải coi như thẳng lắc đầu, huyết hà đại trận vận chuyển, đương nhiên sẽ không chỉ là một đợt sóng máu liền kết thúc. cái này sóng máu giống như là tại trở lại như cũ sóng biển chi lực, tự nhiên là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, như thế không ngừng điệp ra xuống dưới phía trước coi như có thể ngăn cản đến đằng sau một đạo sóng máu uy lực cái kia chính là nặng càng thiên sơn không có vô biên pháp lực làm sao có thể kiên trì đến xuống dưới ngươi xem qua sóng biển đi biết cái kia sóng biển một làn sóng xếp một làn sóng đi nếu như ngươi tiếp tục cứng như vậy kháng đợt tiếp theo sóng máu là tử kỳ của ngươi đinh hải thực sự nhịn không được nhắc nhở một câu chú vũ hàm hỏi ngăn không được vậy muốn làm sao phá đinh hải cũng không biết nên cười hay là nên khóc lớn tiếng quát lên ngươi có biết dùng hay không pháp bảo à lấy mình ngắn công sở trưởng cũng liền ngươi cái này ngu ngốc mới coi chiêu hồn hổ hồ luôn là phòng ngự pháp bảo dùng uổng công như vậy một kiện phát bảo. Đợt thứ hai sóng máu chỉ lát nữa là phải đánh tới. Đinh Hải đưa tay hướng hồ lô bên trên một điểm, cái kia chiêu hồn hồ lô bên trên hấp lực tăng nhiều. Sóng máu rơi xuống, miệng hồ lô đem cái kia sóng máu đều đặt vào. Thoạt nhìn tựa như một trận biển động, kết quả một cái bình thủy tinh liền đem thủy triều thu sạch đi quỷ dị. Chiêu hồn hồ lô bên trên hắc khí đại thịnh, bốn phía sóng máu cuộn cuộn. Vậy mà ảnh hưởng lớn trận vận chuyển, từng cái một trốn ở sóng máu bên trong lệ quỷ oan hồn gào thét gầm thét. Trầm rãi bị lôi ra huyết thủy, dãi đuổi lấy muốn lại chui trở về. Xem hiểu sao? Chiêu hồn hồ lô không phải lấy cho ngươi đi làm cái thoát dùng Đinh Hải quát lớn một câu về sau, liền lập tức thu tay lại. Chu Vũ hàm nơi nào vẫn không rõ, thôi động pháp lực, rót vào chiêu hồn hồ lô, toàn lực thôi động chiêu hồn hồ lô công năng, sóng máu bên trong che giấu vô biên lệ quỷ hoan hồn, chịu ảnh hưởng, huyết hà đại trận tự nhiên cũng liền không cách nào thông thuận vận hành. Huyết hà đại trận chỉ là xây dựng ở huyết vân phía trên, huyết vân căn cơ đều chịu ảnh hưởng, đại trận cũng vô pháp tái phát động công kích. Uy tiên huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, sóng máu cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn sóng máu vòng xoáy, đem Chu Vũ hàm hai người vây ở vòng xoáy trung tâm, một đạo huyết hồng sắc nước lượn vòng mà ra, hướng phía hai người là tới. Đinh Hải biến sắc cười nói, cứu ưu hoàng truyền thủy, đồ toa, không đợi cái kia huyết thủy tới gần, đinh hải trong tay hồ lô diệu rối ra, đem cái kia đạo huyết thủy cho lấy đi. ồ, huyết vân bên trong một tiếng kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, không tệ pháp bảo, ánh mắt cũng không tệ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể thu đi bao nhiêu hoàng truyền chi thủy. sóng máu lại lần nữa cuộn quẩn, lại là một đạo huyết thủy bay ra, đinh hải đồng dạng dùng hồ lô thu lấy, theo sau một lát, lại có một đạo huyết thủy bay ra, hoàng truyền chi thủy nặng như vạn quân, lại có thể làm hao mòn linh tính, hắn làm sao có thể thu lấy nhiều như vậy hoàng truyền chi thủy tổn chứ. Chẳng lẽ hắn có chuyên môn thịnh trang hoàng truyền chi thủy bảo bối? Chu Vũ Hàm nhìn lấy từng đạo từng đạo không ngừng bay tới hoàng truyền chi thủy, nghi hoặc không hiểu. Cái này hoàng truyền chi thủy, một giọt nước liền nặng như vạn cân, một đạo hoàng truyền chi thủy không sai biệt lắm có một lập phương tà hữu, thoạt nhìn lượng rất ít, nhưng chính là điểm ấy hoàng truyền chi thủy, coi như chư thần cũng không dám dễ dàng giáng nhẫm. Hoàng truyền chi thủy có thể làm hao mòn linh hồn tẩy đi linh tính, sinh ra từ cự vũ dưới, vốn là nặng trọc bên trong đạn sinh ngâm nước, pháp bảo dính vào một chút cũng sẽ bị rửa đi linh tính, tu sĩ pháp lực đều có thể làm hao mòn, sinh linh đụng tới một giọt, liền sẽ bị ăn mòn, có thể nói kịch độc và thần U Tuyển Huyết Ma có thể ném ra Hoàng Tiễn Chi Thủy, pháp lực của hắn không đủ, cũng chỉ có thể di chuyển một chút như vậy, lại nhiều, ngay cả hắn tự thân pháp lực đều sẽ bị ăn mòn. Mà loại nước này trong thiên hạ ít có có thể chứa đựng chi vật, Chu Vũ Hàm lúc này mới sẽ nghi hoặc. Đinh Hải lại thu lấy một đạo Hoàng Tiễn Chi Thủy, cười nói, ngươi nhìn không rõ à, U Tuyển Huyết Ma bất quá là mới trùng sinh, trên tay hắn làm sao có thể có chuyên môn thịnh trang Hoàng Tiễn Chi Thủy đồ vật, bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không dễ dàng bị đánh giết một lần. Chu Vũ Hàng kinh nói, ngươi nói là, cái này Hoàng Tiễn Chi Thủy là hắn hiện lấy. Chúng ta đã đến cửu u. Hoàng tuyển Chi Thủy không tốt tĩnh trang, Tuyên huyết ma có thể không ngừng truyền chuyển, rõ ràng là không lo lắng hoàng truyền chi thủy không đủ, dựa theo lẽ thường suy đoán, tự nhiên là có thể hiện lấy hiện dụng, hoàng truyền tồn tại ở Cửu U, khó trách Chu Vũ Hàm sẽ suy nghĩ như vậy. Đinh Khải lắc đầu nói, không nhất định, hoàng truyền mặc dù tại Cửu U, nhưng luôn có chi mạch lan tràn, sẽ kéo dài đến trên mặt đất đến, uy tuyên huyết ma mới trùng sinh, hắn lúc trước hang ổ huyết chỉ bị hủy, tự nhiên phải lần nữa tìm một chỗ, tái tạo huyết chỉ, nơi này hẳn là hắn mới tìm được cứ điểm, phụ cận có một đầu hoàng chi mạch tồn tại. Chu Vũ Hàm khó hiểu nói, hoàng truyền chi thủy nặng trọc vô cùng, coi như là chi mạch vọt tới trên mặt đất, cũng nên diễn biến thành cửu u chi thủy mới đúng a? Đinh Hải lại thu lấy một đạo hoàng tuyển chi thủy nói, cái kia chính là đại chu vương triều làm chuyện tốt, phạt sơn phá miếu, u minh hạ thổ hỗn loạn, không có địa phủ trấn áp, hoàng tuyển chi thủy tự nhiên có thể xông lên mặt đất, đầu này chi mạch hẳn là mới, muốn để hoàng tuyển chi thủy chuyển biến diễn biến, chí ít trăm năm mới được, phương này tròn mấy trăm giảm, về sau muốn biến thành rừng tiên nước độc. thoại âm rơi xuống, lần này lại đã không còn hoàng tuyển chi thủy bay tới, Đinh Hải chờ giây lát, nhìn lấy bốn phía, đột nhiên cười nói, nguyên lai like ngươi là đánh lấy cái chủ ý này, muốn đem chúng ta vây ở hoàng tuyển hà bên trong, chính ngươi nên chú ý. U tuyền huyết ma cặc cặc cười quái gì nói: "Các ngươi vẫn là trước tiên nghĩ chính mình đi, rơi vào hoàng tuyển hà bên trong, Coi như chư thần cũng không thể nào cứu được các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi làm sao hóa giải." Quy 1 chương 73, cầu xin tha thứ. Chương 73, cầu xin tha thứ. Huyết thủy vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, sau đó đầy trời huyết thủy đổ tới, thuần túy huyết thủy so huyết ma huyết vân chi thủy muốn thuần túy được nhiều, xem ra cùng huyết tương nồng đặc, bên trong thuần túy đến nửa điểm mặt trái khí tức đều không có, lại càng không có bất kỳ oán linh lệ quỷ. Huyết thủy bên trong ngoại trừ nồng đậm đến cực điểm nặng trọc chi khí, không còn gì khác mà đây chính là tinh khiết hoàng thuyền chi thủy, không giống lúc trước huyết ma điều động đi ra, đều là pha lún qua, ẩn chứa một chút kiểu u chi thủy ở bên trong. Cái này thuần túy hoàng thuyền chi thủy nặng chọc vô cùng, đồng dạng ô chọc và phần, còn chưa rơi xuống, chỉ là tới gần, Chu Vũ hàm cũng cảm giác tự thân pháp lực trở nên ngưng động, vận chuyển chậm chạp gấp trăm ngàn lần không ngừng, đỉnh đầu chiêu hồn hồ lô cũng khó có thể làm kế, linh quang ảm đạm rất xuống. Mà theo hoàng thuyền chi thủy tới gần, Chu Vũ hàm trong lòng ngay cả tuyệt vọng đều không sinh ra, chỉ có một loại tĩnh mịch cảm giác. Linh thức cũng sẽ không tiếp tục vật chuyển, đầu triệt để trở nên trống không, ý thức cùng ký ức tất cả đều không thấy, ngoại trừ trống không, không có cái gì. Chưa từng tận mắt nhìn thấy Hoàng Tuyển Hà trước đó, Chu Vũ Hàm trong lòng còn có các loại ý nghĩ, các loại phỏng đoán tồn tại, mà chân chính đến lúc này, nàng coi như muốn cảm khái đều không được. Linh hồn tinh mịn tại Hoàng Tuyển Chi thủy khoảng cách nàng không đến một thước khoảng cách thời điểm, trong nội tâm nàng rốt cục sinh ra một chút cảm giác. Trở về, đó là một loại trở về cảm giác, rất kỳ quái, cùng cảm giác về nhà có chút cùng loại, nhưng là loại này trở về không phải về nhà, mà là trở về thiên địa, triệt để tan thành mây khói. Đánh sóng máu vỗ xuống, huyết thủy bốn phía, sau đó hết thảy trở về bình tĩnh. Đinh Hải vô vô bên cạnh Chu Vũ hà mặt tỉnh một chút, sợ chóng vắng đi. Chu Vũ hàm tựa như tượng gỗ, không lúc đích, hai mắt không có chút nào nửa điểm thần thái, một thân pháp lực cũng đồng dạng ngưng kết, căn bản sẽ không vận chuyển, cả người đều giống như bị định trụ. Bốn phía khắp nơi đều là huyết thủy, một cái màn sáng trống lên một vùng không gian, để hai người có thể tại Hoàng Tuế Hà trong nước tiếp tục sinh tồn mà không đến mức bị huyết thủy ăn mòn. gì là ăn mòn vạn vật Hoàng Tuế Chi Thủy, vậy mà không làm gì được màn sáng mảy may. Đinh Khải gặp Chu Vũ Hàm vẫn chưa tỉnh lại, lắc đầu thở dài, tâm tính quá kém, linh hồn quá yếu, ý chí không đủ kiên định à, đáng tiếc trận này tạo hóa cơ duyên, ngươi phải có thể tỉnh lộ lại, trực tiếp liền có thể khám phá sinh tử, đạp đất phi thăng, đáng tiếc, đáng tiếc. Vừa nói, Đinh Khải một bên cảm thán, mặc dù chính hắn trong nội tâm phi thường rõ ràng, huyền hoàng thế giới đáng người, đừng nói chân đang cảnh, coi như nguyên thần cảnh tu vi, tao ngộ bực này tình huống, cũng sẽ cùng Chu Vũ Hàm không khác nhau chút nào, có thể tỉnh lại, coi như từ thượng cổ tính lên, cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Mà chân chính có thể mau chóng tỉnh lại, không phải phá toái hư không sau này thần cấp chi cảnh đến cái kia độ cao nhưng lại nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh mới có thể chân chính thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Ôm chu vũ hàm trong lực, miễn cho nàng bị hoàng tuyển chi thủy ăn mòn. Đinh Khải vén tay áo lên, đưa tay xuyên qua màn ánh sáng, rơi vào hoàng tuyển thủy bên trong, mà tay của hắn dính vào hoàng tuyển chi thủy, vậy mà may không tổn hao gì. Mở, hoàng tuyển chi thủy tách ra, Đinh Khải ôm chu vũ hàm từ dưới nước trôi ra, đạp trên hoàng tuyển thủy, đứng ở trên mặt nước. Ồ, cái này sao có thể? Uy huyết ma quá sợ hãi, nhìn lấy Đinh Khải một mặt không thể tưởng tượng nổi, một màn này hoàn toàn liền là phá vỡ hắn nhận thức hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt xuất hiện ảo giác vô tri hàng người hạ trùng há có thể ngứa băng đinh hải tay hào ống quần tất cả đều kéo lên đứng trên hoàng thuyền thủy cười ta nói vừa rồi ta liền đã cảnh cáo ngươi để ngươi chính mình coi chừng xem ra ngươi căn bản không nghe lọt ai, đợi chút nữa chậm rãi hối hận đi dưới chân đá một cái sóng máu lật lên đinh hải đưa tay hướng phía hoàng thuyền thủy bên trong kích thích kéo theo bốn phía hoàng tuyển chi thủy nhấc lên một mảnh sóng máu a huyết vân cuộn cuộn một cái huyết nhân từ đó truy ra quá sợ hại hóa thành một đạo Hồng quang liền muốn chạy ra đậu quật chạy đi đâu nhìn ta cầm long thủ Đinh Khải tay phải khép vỗ, một cái Long Chảo hư ảnh bay ra, chế trụ chạy trốn huyết quang. Bắc Minh thẫn tính, to lớn hấp lực sinh sinh đem hóa thành huyết quang chạy trốn U Tuyền huyết ma dừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Thiêu giao tử tiền bối tha mạng, U Tuyền huyết ma quá sợ hãi, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chỉ là Đinh Khải đã xuất thủ, cái tia hấp lực đưa hắn bắt trở lại, bốn phía huyết vân ngay tiếp theo huyết nhân cùng một chỗ bị hút vào trong tay, hóa thành một đoàn huyết cầu, bay tròn xoay tròn. Đinh Khải tay phải nắm lấy huyết cầu nói, Lão Phu liền biết tiểu tử ngươi nhất định có thể nhận ra ta tới, tiểu tử ngươi cảm thấy Lão Phu còn có thể tha cho ngươi hay sao? huyết cầu bên trong, ưu tuyển huyết ma cầu khẩn nói, tiền bối, văn bối có nhiều đã tội, không nhận ra chuyển thế trùng tung ngài, văn cầu ngài tha cho ta đi, việc này ta tuyệt đối sẽ không nói ra, ta lấy tính mệnh thề, tuyệt không tiết lộ tiền bối nửa điểm tin tức, như vi này thề, trời chu đất diện, huyết ma quả quyết đến không có nửa điểm chần chờ, há miệng liền lập xuống lời thề. đinh hải cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cũng là biết tiến tối, đáng tiếc, lão phu lúc trước mở kim khẩu, nói muốn thu thập ngươi, liền muốn thu thập ngươi. U tuyển huyết ma tiếp tục cầu khẩn nói, tiền bối tha mạng, văn bối đã bị ngài giáo huấn qua, ngài coi như ta là cái dám, thả đi. Đinh Khải như có điều suy nghĩ, U Tuyển Huyết Ma vội vàng nói, "Tiền bối, ta còn biết một cái bí mật, câu ngài mở một mặt lưới." Đinh Khải do dự nói, "Thế nhưng là ta vừa rồi đã chuẩn bị đem ngươi ném đến Hoàng Tuyển Chi thủy xuống, ngươi bây giờ nói với ta những này, để cho ta thật khó khăn à. "Không làm có dễ, không làm có dễ." U Tuyển Huyết Ma nghe được đối phương dự định, vạn phần hoảng sợ, vội vàng nói, "Man Hoang chư thần cùng tượng cổ yêu tộc tại vực ngoại liên thủ, bọn hắn muốn đánh về Huyền Hoàng tiên địa." "Nói nhảm." Đinh Khải quát, "Tin tức này lão phu hơn 2000 năm trước liền biết, còn cần ngươi nói?" Ngoài ra ta sẽ nói cho ngươi biết, thượng cổ hung thú đều chuẩn bị trở về đến, hơn nữa lúc trước tứ linh thần còn chuẩn bị trở về gì thế, để thiên địa quay về hỗn độn. A. U Truyền Huyết Ma kinh hô một tiếng, không có động tĩnh. Đinh Khải cười nhạo nói, sợ choáng váng đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, nhiều nhất còn có 200 năm, vậy yêu liền sẽ trở về, sau đó lại qua 200 năm, thượng cổ hung thú cũng sẽ trở về, 500 năm về sau, tứ linh thần trở về, thủy diệt thiên địa. U Truyền Huyết Ma không có động tĩnh, Đinh Khải tiếp tục nói, vốn là tứ linh thần có phía trên cái kia chí cao năm vị trấn áp, bọn hắn là về không được. Đáng tiếc lúc trước chết mất hai cái, bọn hắn cũng liền có hy vọng, sau đó ngàn năm trước lại chết một cái, thượng cổ hung thú phong ấn cũng bùng lòng, hiện tại biện pháp duy nhất liền là để bọn hắn đều chết hết sạch, hoặc là đem những cái kia phải trở về toàn bộ xử lý. Dừng một chút, Đinh Khải thở dài, tiểu tử ngươi sống hơn 3000 năm, rất nhiều thứ, ngươi đều biết, chuyện của ta, ngươi cũng biết. Tiền bối tha mạng a, vạn bối cái gì cũng không biết. Vũ truyền huyết ma vạn phần hoảng sợ. Vạn nỗi 30 năm trước bị Chu Hành Vũ trọng thường, rất nhiều ký ức đều quên, cái gì đều không nhớ rõ, tiền bối ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Đinh Hải có chút ngoài ý muốn đem huyết cầu mang lên trước mặt, ngươi nói ngươi 30 năm trước bị trọng thương, cái kia chính là nói, ngươi trùng sinh rất lâu, chẳng qua là lại gặp được đối đầu, sau đó lại sinh ra tu hành. Vũ Tuyên Huyết Ma nói, văn môi 800 năm trước trùng sinh, khổ tu 800 năm, không nghĩ tại 30 năm trước, Đại Chu Vương Triều Phả Sơn Phàm Miếu, Chu Hành Vũ tìm tới ta, hắn đã tu thành bất diệt kim thân, xuất trăm vạn đại quân, lấy vạn quân chu thần trận phá ta trăm vạn huyết thần tử, đem ta trọng thương. Quy 1 chương 74, nói muốn thu thập ngươi liền muốn thu thập ngươi. Chương 74, nói muốn thu thập ngươi liền muốn thu thập ngươi. Đinh Khải hỏi, cái kia Vạn Quân Chu thần trận, ngươi cũng linh giáo, nói đến nhìn xem." U Tuyển Huyết Ma cười bồi nói, "Chu Hành Vũ nơi nào so ra mà vượt tiền bối ngài, hắn Vạn Quân Chu thần trận, đồ có nó hình, mà mất nó thần, không kịp tiền bối ngài lúc trước và nhất." Đinh Khải biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn nói ngươi quên, Vạn Quân Chu thần trận chính là bản tọa lúc trước xuất linh lực Vạn Quỷ Tốt Phạt Tiên lúc sử dụng, ngươi dám nói ngươi quên." "Tiền bối tha mạng à, Vạn Bối Hồ đồ, Vạn Quân Chu thần trận là quỷ đế đại tôn sáng tạo, tiêu giao tử tiền bối ngài không phải quỷ đế đại tôn, cũng không phải ma tôn, là ta làm hồ đồ rồi." Đinh Khải nhìn lướt qua huyết khẩu Doa đến cái kia huyết cầu lắc lư không thôi. Nói cho ta một chút ngươi lúc trước chuẩn bị nói bí mật kia, ngươi là thế nào biết Man Hoang Chư Thần cũng yêu tộc những chuyện kia? U Tuyển Huyết Ma vội vàng nói, 800 năm trước, tiền bối ngài, không đúng, là Ma Tôn biến mất, khi đó văn Bối trùng sinh không lâu, chạy trốn tới Man Hoang địa giới trùng luyện huyết thần tử, sau đó ngoại ý muốn phát hiện một phương thế giới, bên trong yêu tộc săn sát, vốn định ở bên trong tu luyện huyết thần tử, không nghĩ phát hiện tượng của yêu tộc tung tích. Theo U Tuyển Huyết Ma mảnh thuật, đinh hải thế mới biết đây là có chuyện gì, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy tiểu tử này không may. Ngàn năm trước U Huyết Ma liền bị Hoa Linh thu thập một lần. Lúc ấy vẫn là, vẫn còn giữ lại huyết thần tử có thể chủ sinh, không nghĩ sau khi sống lại chạy trốn tới Man Hoang, lấy yêu tộc tu luyện huyết thần tử, trăm năm ở giữa khôi phục công lực, hơn nữa nâng cao một bước. Đáng tiếc hắn đi thượng cổ yêu tộc vị diện, phát hiện thượng cổ yêu tộc tung tích, tham dò thượng cổ yêu tộc cùng Man Hoang chư thần liên thủ, dự định từ vực ngoại trở về, chỉ là cái kia Chu Thiên quần tinh đại trận khóa lại vực ngoại tinh không, bọn hắn nhất thời về không được. Song phương định ra kết minh, tình huống cặn kẽ ưu tiên huyết ma không rõ ràng, chỉ là biết bọn hắn sắp trở về, liền nảy đến một cái cơ hội. Mà hắn cũng không khéo tao ngộ cái kia thượng cổ yêu thần, sau đó lại bị chiếm giết chỉ có thể lại lần nữa chuyển sinh chúng tu. Trải qua man hoang một chuyện hắn không còn dám dừng lại tại man hoang, chỉ có thể trốn về Cựu Châu, nhưng là Cựu Châu tông môn săn sát, tu hành huyết thần tử không dễ, còn phải thời khắc cẩn thận đề phòng, miễn cho bị truy sát, mấy trăm năm mới khiến cho hắn khôi phục tu vi. Nhưng 30 năm trước, Đại Chu Vương triều phản sơn phàm miếu, lúc ấy hắn vừa lúc ở Đại Chu Vương triều cảnh nội trốn tránh tu hành, sau đó trùng hợp gặp được việc này, lại bị Chu hành vũ giết đi một lần, chỉ có thể lại lần nữa chuyển thế chúng tu. Cái này 30 năm, hắn vốn muốn rời đi Đại Chu Vương triều, không nghĩ Đại Chu phản sơn phàm miếu, dẫn phát U minh biến động. Hoàng Tuyền Chi Thủy chạy ngược, sông lên mặt đất, cho hắn một hy vọng. Căn cứ dưới đĩa đèn thì tối nguyên tắc, hắn lại lưu lại, tìm một chỗ Hoàng Tuyền Hà Chi Mạch nơi ở tiềm tu 30 năm, cho đến đoạn thời gian trước, Đại Chu Vương triều cảnh nội đại biến, hắn cơ hội tới lâm, thừa cơ thu thập vong hồn, tu luyện huyết thần tử, khôi phục chân đàn cảnh tu vi. Ngoài ý muốn phát hiện có người chiêu hồn, hơn nữa chiêu hồn bản sự không thấp, hắn liền lên đến đây quan sát, kết quả gặp được Chu Vũ Hàng cùng Đinh Hải. Sau đó, liền không có sau đó. Nghe xong U huyết ma khổ nước mắt sử, Đinh Khải cười nói, tiểu tử, không phải bản tọa không cho ngươi cơ hội. Huyết Hải Lão già kia là thế nào chết? Ngươi lòng dạ biết rõ, nếu không phải ta, ngươi cũng không chiếm được huyết thần kinh. Mấy năm này ngươi cũng coi như không may, bà tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. vạn bối lúc này đi, rời đi Cự Châu. ở tiền bối không có khôi phục tu vi trước đó, tuyệt không lại bước vào Cự Châu nửa bước. Tuyển huyết ma liên tục cam đoan. Đinh Khải cười ta nói, ai nói ta muốn thả ngươi đi? bản tọa miệng vàng lời ngọc, ngươi cũng không phải không biết, nói muốn đem ngươi ném đến Hoàng Tuyền Hà dưới, liền phải đem ngươi ném đến Hoàng Tuyền Hà dưới. Bàn tọa nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi muốn cho bàn tọa nuốt lời phải không? A. Tiền bối tha mạng a. Huyết cầu diễn biến, hóa thành một cái huyết sắc trẻ mới sinh, quỷ gối giữa không trung, hướng phía Đinh Khải giật đầu. "Lão sư, đệ tử lúc trước nhận được ngài truyền pháp, mới vừa có hôm nay, cầu lão sư khai ân, tha thứ đệ tử lần này đi." Đinh Khải mặt tối sầm, nói, "Ta cũng không có dạng như ngươi đệ tử, lão tử lúc trước đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn nhớ đến?" Uy truyền huyết ma im tin tít, yếu ớt trả lời, "Lão sư từng có khuyên bảo, không cho phép đệ tử lung tung sát sinh, tu trì huyết thần kinh, lúc này lấy cựu Hà làm gốc, chỉ là đệ tử ngu dốt, tu không thành minh hà hóa thân, chỉ có thể mưu lợi." Đinh Khải hư lạnh nói, "Phế vật!" đã ngươi còn nhớ rõ, vậy liền đi hoàng tuyển hà hạ ngộ đạo đi, lúc nào ngộ được minh hà đại đạo, lúc nào trở ra. lão sư khai ẩn a, u tuyển huyết ma cuốn quít dập đầu cầu xin tha thứ. đinh Khải trong lòng bàn tay hấp lực tăng nhiều, u tuyển huyết ma cái kia một thân pháp lực nhanh chóng bị hút đi, huyết nhân một thân lực lượng tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái trắng trắng mập mập tiểu hải. bản tọa hiện tại phế bỏ ngươi một thân ma công, ngươi xem một chút ngươi đều tu thứ gì, cái này pháp lực hỗn tạp không thuần, huyết sát chi khí dày đặc, đáng đợi ngươi vận rủi vào đầu, đi đến cái nào đều bị người đuổi giết. đinh hải mắng một câu, u tuyển huyết ma lại một mặt cảm ơn đái đức dập đầu bái tạ. Đa Tạ lão sư ấn điện, đem ngươi huyết linh lung giao ra đi. Đinh Khải một câu, U Truyền Huyết Ma chỉ một thoáng giống chết cha mẹ. Thế nào, còn muốn bản tọa tự mình động thủ hay sao? U Truyền Huyết Ma run rẩy lấy ra một khỏa huyết sắc hạt châu, hai tay dâng lên, còn xin lão sư xin vui lòng nhận cho. Đinh Khải đưa tay tiếp nhận huyết linh lung, dò xét sau nửa ngày, tao mày nói, tiểu tử ngươi thật đúng là hạ thủ được, viên này huyết linh lung ngươi khổ tu 3000 năm, bên trong hội tụ nhiều như vậy pháp lực, tất cả đều là huyết thần tử rồi đi. U Huyết Ma chiến chiến nguy nguy trả lời, không dám lừa gạt lão sư. Huyết Linh Lung bên trong cô đọng ước vạn huyết thần tử pháp lực, không thể so với lúc trước huyết hại lão tổ pháp lực kém. Sau khi nói xong, Vũ Tuyển Huyết Ma lại tranh thủ thời gian biện bạch nói, "Lão sư yên tâm, cái này Huyết Linh Lung phần lớn là hút tà đạo yêu nhân cùng thiên hạ yêu ma công lực nương tụ, rất ít là người bình thường, cũng là tại 800 năm trước thế giới yêu ma bên trong, hút trăm vạn yêu tộc, lúc này mới có hôm nay Huyết Linh Lung." Đinh Khải hừ nhẹ một tiếng nói, "Ngươi cũng là dám xuống tay, hút trăm vạn yêu tộc, pháp lực tăng trưởng cũng là rất nhanh, đáng tiếc hôn tạm không tuần, vẫn bị người làm thịt rồi, bản tọa nhiều đệ tử như vậy bên trong, cũng liền ngươi là phế nhất, chết cũng có 12 lần đi." U Truyền Huyết Ma túi đầu nhỏ giọng nói, vừa vặn 12 lần, để lão sư thất vọng, đệ tử đáng chết. Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, nói, trên tay ngươi những vật khác, ta cũng không cần, cái này huyết linh lung bên trong ẩn chứa ngươi những năm này tích lũy pháp lực, lưu cho ngươi, tiểu tử ngươi sẽ chỉ tiếp tục dùng ta đạo, ngày sau không thể nói trước sẽ còn bị người giết chết, chính mình hảo hảo đi hoàng tuyển chi thủy dưới, linh hội bản tọa chuyển cho ngươi thần công. Vâng, đệ tử tuân mệnh. U Truyền Huyết Ma một bộ chết đầy hộ khẩu bản thân thích bộ dáng, hai mắt đấm lệ mâm lung, một cái kia thê thảm, kết hợp hắn giờ phút này ba tuổi tiểu hài bộ dáng, nhìn lấy làm người thương yêu yêu. Đinh Khải may mắn cũng không muốn nghi, nói động thủ liền động thủ, xoay tay phải lại, một chưởng đem mũ tuyển huyết ma đánh dứt đến Hoàng Tuyền Hà trong nước. Ngũ hành hoàn bay ra, Đinh Khải nắm lấy ngũ hành hoàn hướng Hoàng Tuyền Hà nước quét qua, cái kia khắp động quật Hoàng Tuyền Chi thủy lượn vòng lấy nhanh chóng rút đi, qua trong giây lát chỉ còn lại có một cái đầm nước nhỏ lưu tại động quật bên trong. Hoàng Tuyền Chi thủy bình tĩnh không lay động, mặt ngoài một tầng hắc thủy dần dần tạo ra, một lát sau liền đem này huyết sắc đầm nước nhỏ biến thành một cái đen kịt đầm nước. Quy một chương bảy còn sống liền tốt, chương bảy còn sống liền tốt. Hoàng Tuần Chi Thủy không nên xuất hiện tại phạm trần bên trong. Đây là thế giới quy tắc như thế, tựa như không khí tại dưới trạng thái bình thường đều là trạng thái khí, không có khả năng tồn tại thể lỏng. Cái này Hoàng Tuần Chi Thủy cũng cũng giống như thế, ngưng lại phạm trần, tự nhiên sẽ phân giải tiêu tán, diễn biến thành kiểu U Chi Thủy, mà cái này kiểu U Chi Thủy cũng đồng dạng sẽ không trường tồn, về sau sẽ từ từ phân giải diễn biến, biến thành nặng trọc Chi Thủy, sau đó từng bước một phân giải diễn biến, cuối cùng biến thành bình thường nước mới thôi. Chỉ là cái này Hoàng Tuần Chi Thủy từng bước một diễn biến quá trình bên trong, mỗi một lần phân hóa diễn biến, cần thiết thời gian đều sẽ lâu dài hơn một chút. Mà cái này trong động quật có hoàng truyền hà chi mạch, hoàng truyền chi thủy bên trong nặng trọc chi khí tiết ra ngoài, tự nhiên sẽ ảnh hưởng bốn phía, mảnh này động quật nơi ở, coi như là lõm cũng sẽ bay lên một tòa gò núi. Bởi vì trọc khí ảnh hưởng, cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm, linh khí đục ngầu, coi như là linh mạch nơi ở, cũng sẽ trở nên so với người bình thường tụ tập thành trì chi, chi địa, còn biết bát hơn một chút. Mảnh này địa khu về sau người bình thường sinh tồn không có vấn đề, dù sao yêu ma quỷ quái, có linh chi vật đều sẽ tránh đi mảnh này đục ngầu khu vực. Ta đây là Chu Vũ Hà mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc cũng còn có chút hỗn độn trong mắt đều là mê hoặc, coi như nhìn thấy đinh hải cũng rất giống không biết, cái kia trạng thái cực kỳ giống vừa ra đời trẻ mới sinh mở mắt ra lần thứ nhất quan sát thế giới, chỉ là loại trạng thái này rất nhanh liền biến mất. Theo chu vũ hàm ký ức khôi phục, ý thức lần nữa khôi phục bình thường, hết thảy tin tức đều tùy theo giống như thủy triều tuôn ra, để cho nàng dần dần khôi phục bình thường. trên người ngưng trệ pháp lực một lần nữa vận chuyển, giống như băng hà hòa tan, toàn thân mỗi một cái tế bào đều giống như thu hoạch được trùng sinh, bộc phát ra sức sống vô tận cùng sinh cơ, lốp toàn thân khí tức không ngừng kéo lên, xương ống chân giòn vàng, chu vũ hàm tham lam hô hấp lấy, một mặt vui vẻ vẻ nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ loại cảm giác này đều không đành lòng bỏ qua đừng dính dính tự hỉ mất đi dưa hấu nhạt hạt vừng ngươi có biết ngươi bỏ qua một trận cơ duyên to lớn nếu như ngươi có thể tại hoàng tuyển chi thủy hạ tỉnh lại sớm đã khám phá sinh tử hiện tại ngươi liền nên đạp đất phi thăng phá toái hư không mà đi đinh hải câu nói đầu tiên giống một chậu nước lạnh từ chu vũ hàm trên đầu rội xuống có chút không thôi mở hai mắt ra chu vũ hàm nói có thể còn sống cũng rất không tệ ngươi có biết ta lúc trước kém một chút liền hồn phi phách tán trở về thiên địa không phải không chết ta có ta ở đây ngươi cảm thấy ngươi khả năng chết ta đinh hải là không thể nào lý giải chu vũ hàm ý nghĩ từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cái loại cảm giác này hoàng truyền chi thủy hắn không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần vô luận cái nào một lần cái kia nước với hắn mà nói cùng bình thường nước không có bao nhiêu khác nhau chu vũ hàm lòng vẫn còn sợ hay nói đương hoàng truyền chi thủy hạ xuống xong ta lúc ấy không chỉ có ngay cả thân thể đã mất đi hết thể chi giác ngay cả linh hồn đều bị đông cứng ý thức đều đình chỉ lúc ấy ta không có hôn mê cũng không phải thanh tỉnh đó là một loại hỗn độn giống như tỉnh không phải tỉnh giống như ngủ không phải ngủ hỗn hỗn độn độn trạng thái đinh hải nói bổ sung cái loại cảm giác này ta biết chu vũ hàm tiếp tục nói vào lúc đó Ta cảm giác được chính là vô tận hư vô, ta giống như về tới hư vô, chỉ thiếu một chút liền tiêu tán đến trong hư vô. Hiện tại ta mới chính thức minh bạch, tử vong kỳ thật không tính là gì, đáng sợ nhất là trở về hư vô, cái gì cũng sẽ không lưu lại, hết thể tất cả đều sẽ tiêu tán ở trong hư vô. Đinh Khải nói, nhân sinh tại hư vô, trở về hư vô, đây chẳng qua là về nhà mà thôi, sống có gì vui, chết cũng gì bi, ngươi ngay cả chết đều nhìn không ra, kia liền càng nhìn không ra sinh, đáng đợi ngươi lãng phí trận này cơ duyên. Chu Vũ hàm lơ đễn, nàng tại chính thức cảm nhận được hư vô về sau, kiến thức cái chết thực sự còn có thể sống được, nàng cũng cảm giác rất thỏa mãn. đối mặt hư vô, đó là tuyệt đối tử vong, giữa thiên địa tồn tại dấu vết toàn bộ xóa đi, nửa điểm cũng sẽ không lưu lại, loại kia tuyệt đối tử vong, so với nhục thân tử vong, hồn về u minh không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. trải qua hư vô nguy cơ về sau, chu vũ hàm cảm giác, coi như chỉ còn lại có linh hồn, người còn sống, kỳ thật cũng không đáng kể. loại cảm giác này chỉ có chân chính thể nghiệm qua sinh tử, từ đường danh sinh tử trở về người mới có thể hiểu như vậy mấy phần, chưa chết người, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. chu vũ hàm thể nghiệm hư vô, so sinh tử càng khủng bố hơn cho nên nàng mới có thể đối nhau quyến. Mà loại cảm giác này, Đinh Khải không cách nào hoàn toàn cảm thụ, chỉ có thể hiểu rõ một chút, nhưng hắn không phải lần đầu tiên từ trên thân Chu Vũ Hàm nhìn thấy loại tình huống này, trước kia hắn đã từng trên người người khác thấy qua. Nơi này là, chúng ta làm sao đến Đại Chu Vương triều trên hoàng thành kinh tới? Chu Vũ Hàm chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, phát hiện vấn đề. Đinh Khải thuận miệng nói ra, ngươi cũng không muốn nghĩ, chúng ta gặp Vũ Tuyền huyết mà, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cảm thấy Đại Chu Vương triều là bại biện nhìn đó hoàng chi mạch bộc phát, sơn nhạc tái tạo, đất bằng bay lên một tòa gò núi, coi như mù lòa cũng có thể thấy được không đi, giữ lại các loại phiền toái tới cửa à? Chu Vũ Hàm nói, ta cũng không phải là ý thứ này, ta là hỏi, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta cùng một chỗ rất xuống Hoàng tuyển Chi thủy dưới, ngươi lại thế nào trốn tới, đánh bại huyết ma? Đinh Khải nhìn nàng một cái nói, ta biết bơi, Uyển huyết ma không biết bơi, sau đó ta bỏ lên, hắn rơi xuống. Chu Vũ Hàm bị cũng e rằng luôn mà chống đỡ, mặc dù biết rõ chuyện đã xảy ra không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng Đinh Khải không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều nữa, trực tiếp đem trang này vượt qua, đổi một cái chủ đề. Ngươi cảm thấy chúng ta tới đến lên kinh, không có vấn đề sao? Chu Vũ Hàm nhìn lấy phương xa hoàn thành, có chút bất an. Nơi này chính là hoàn thành, cao thủ nhiều như mây không nói, còn có vương triều lang khí, đừng nói là chúng ta, coi như nguyên thần cảnh tới cũng chỉ có thể đảo mệnh đi. Thương nhân không thấy được phương diện, ở trong kinh thành một đạo to lớn khí vận trụ trời bay thẳng tiểu tiêu, cùng Hạo Thiên Nguyên khí biển tương liên, cái kia khí vận cổ sáng giống như đại thụ, cắm rễ ở kinh thành, ước vạn vạn khí vận, như tơ như sợi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, ngưng tụ thành sông, cuối cùng hội tụ đến khí vận của sáng bên trên. Cái kia khí vận cổ sáng bên trên một đầu vạn trượng kim long quây quanh, rồng quận chi địa, vạn linh bái phục, long tính ba đạo nhất, đừng nói yêu ma quỷ quái không thể tới gần trên kinh thành, coi như thiên hạ quần tu cũng phải nhận áp chế, nhất là dưỡng thần cảnh về sau, phương diện tinh thần lại nhận cực hạn áp chế. Cái này đại chu vương triều khí vận kim long chính là một nước khí vận ngưng tụ, ngoại trừ vương triều người có khí vận hộ thân, không chịu cái này kim long uy áp, những người còn lại, phàm là bước vào trên kinh thành, lập tức liền sẽ nhận kim long chấn áp, tu vi càng mạnh, áp cũng càng mạnh. Lấy dưỡng thần cảnh làm giới hạn, dưỡng thần cảnh dưới, còn tính là phạm tục chi cảnh khí vận trấn áp nhỏ bé không thể nhận ra, một khi đặt tới dưỡng thần chi cảnh, cái kia khí vận uy áp đầu tiên liền sẽ từ phương diện tinh thần trấn áp, thực lực bản thân càng mạnh, áp lực cũng càng lớn. Giờ phút này hai người bất quá là đứng ở kinh thành bên ngoài hơn 10 dặm trên đồi núi, Chu Vũ Hàm liền đã cảm nhận được cái kia đại Chu vương triều khí vận kim long uy áp, một thân pháp lực vận chuyển đều có chút không khoái cảm giác, phương diện tinh thần càng là giống như có một ngọn núi đặt ở đỉnh đầu. Liếc mắt nhìn cái kia khí vận kim long, Long Nhãn cũng tựa hồ chú ý tới nàng, doa đến nàng tranh thủ thời gian tránh đi, không dám nhìn thẳng, nếu không cái kia áp lực sẽ còn càng lớn, tự thân cũng càng khó chịu. Quy 1 chương 76, Trang giảm phá kính vạn thành hiện. Chương 76, Trang giảm phá kính vạn thành hiện. Ta chỉ phụ trách tránh nẽ nguy hiểm, còn lại ngươi làm chủ, ngươi muốn đi đâu, liền đi đâu, ta tùy ý. Đinh Hải nhìn lướt qua cái kia khí vận trụ trời, giống như không có chút nào thèm quan tâm khí vận kim long chân áp. Hướng đông, đi Càn Nguyên Sơn, bách Quỷ gia Hành, mau ra người đã thủ chính trừ ta, cũng chắc chắn sẽ không bên ngoài du lịch, nhất định sẽ về nhà. Thấy Chu Vũ Hàm quyết định rời đi, Đinh Hải cũng không nói cái gì, hình như có tâm sự quay đầu mắt nhìn trên kinh thành, thầm nghĩ, thời điểm không đến a, cũng chỉ có thể đợi chút nữa một lần trở lại. Bởi vì là ở kinh thành phụ cận, Chu Vũ Hàm cũng không dám phi hành, cho dù một thân khí tức cũng hoàn toàn thu liễm, trên người phục sức cũng hoàn toàn che giấu, không lộ tự thân theo hầu, như là thường nhân đi bộ đi đường. Tới gần trên kinh thành, coi như ban đêm, du hồn dã quỷ cũng ít rất nhiều, Chu Vũ Hàm cho dù có tâm, cũng không dám tùy tiện vận dụng chiêu hồn hồ lô trắng trận thu quỷ, chỉ có thể phạm vi nhỏ vận dụng. Liên tiếp nửa tháng đi đường, đi ra trên kinh thành ngàn dặm xa, Chu Vũ Hàm như cũng không dám phi hành, vẫn là thận trọng. Một ngày này đi tới trạm vào tối, màn đêm tới gần, Chu Vũ Hàm đang chuẩn bị dùng chiêu hồn hồ lô thu lấy tứ phương du hồn dã quỷ. Đồng nhiên có chút vẻ ngoài ý mến. Chiêu hồn hồ lô thôi động, bốn phía nhưng không có du hồn dã quỷ bị đưa tới, tăng lớn pháp lực về sau, cuối cùng có linh tinh mấy cái du hồn dã quỷ bị thu lấy. Không hợp lý, nơi này du hồn dã quỷ làm sao lại ít như vậy? Thu lấy trên dưới 100 cái du hồn dã quỷ về sau, Chu Vũ Hàm dừng lại, nghi ngờ đánh giá tứ phương. Trời chiều đã rơi xuống, sát trời mặc dù còn chưa hoàn toàn tối xuống, nhưng giữa thiên địa âm khí đã bắt đầu nồng đậm, đậm. Theo đạo lý tính, giờ phút này hẳn là bảy quỷ xuất động thời điểm, đổi lại địa phương khác, đã sớm có thể nhìn thấy bốn phía quỷ ảnh du dãng. Bây giờ Chu Vũ Hàm vậy mà tìm một vòng cũng không thấy nửa cái quỷ ảnh, cái này khác thường một màn, hoàn toàn không bình thường. Đinh Khải, ngươi vọng khí chi thuật so với ta tốt, ngươi nhìn ra cái gì hay không? Chu Vũ Hàm nhìn không ra vấn đề gì, cũng chỉ có thể hỏi thăm Đinh Khải. Chính uống chút rượu Đinh Khải quét bốn phía một cái nói, rất bình thường, không có vấn đề. Chu Vũ Hàm kinh ngạc nói, ngay cả ngươi đều nhìn không ra vấn đề, nơi này không phải kinh thành, lại không có cái gì trấn áp du hồn tồn tại, theo đạo lý tới nói, hiện tại hẳn là bách quỷ dạ hành mới đúng, thế nhưng là ta dùng chiêu hồn hộ hồ lô cũng chỉ là thu lại trên dưới 100 cái du hồn, sự tình ra khác thường vì cái gì? Nơi này khẳng định có vấn đề dứt lời về sau, Chu Vũ Hàm đằng không mà lên, đứng trên trời nhìn xuống, đánh giá Tư Phương. Một lát sau trở lại trên mặt đất, nơi này đã là Trấn Giang địa giới, vùng này phụ cận có không ít thôn xóm, khoảng cách thành chỉ còn có mấy trăm dặm, nơi này âm khí cực nặng, so địa phương khác còn nặng 3 điểm, theo đạo lý cũng nên có bảy quỷ tụ tập mới đúng, nhưng ta nhìn một chút, kề bên này phạm vi mấy trăm dặm cũng không thấy nửa cái quỷ ảnh. Trấn Giang, Đinh Khải ngây ra một lúc, nhìn về phía Phương Nam nói, bên kia liền là Vạn Giang đi. Chu Vũ hàm hỏi, làm sao? Vạn Giang bên kia có vấn đề. Đinh Khải thâm ý sâu sắc cười nói, ngươi xác định ngươi muốn tìm ra nơi này vấn đề, sau đó đi giải quyết. Chu Vũ Hàm nhìn lấy Đinh Khải thần sắc không đúng, chần chờ một lát sau, gật đầu nói, đã nơi đây có gì thường, thế tất cực kỳ nghiêm trọng, phạm vi mấy trăm dặm du hồn giả quỷ không biết tung tích, nếu vì người hưu tâm sử dụng, chắc chắn có ma đầu sinh ra, ta không thể tin chi không để ý tới. Đinh Khải gật gật đầu, đứng dậy hướng phía phương nam đi đến, đã ngươi quyết định, vậy ta khẳng định thỏa mãn ngươi, chúng ta cùng đi kiến thức một chút vạn cốt thành đi, vạn cột thành, địa phương nào? Chu Vũ Hàm rõ ràng nghe lầm, Đinh Khải giải thích nói, vạn Đức chi vạn. Khô cốt chi cốt, hai người cất chỉnh, rất nhanh liền đi ra sơ lâm, đi vào một đầu hơn mười dặm rộng giang hà trước mặt. Vạn giang, Tiểu Châu hai đại giang hà một trong, nguồn gốc từ cô Luân, ước vạn chi mạch tổ hợp mà thành, chạy qua Tây thần, Đại Trúc cùng Đại Sở ba đại vương triều. Từ xưa đến nay đầu này tổ mạch liền ẩn chứa vô tận huyền diệu tạo hóa. Sơn nhạc gián đoạn Long môn mở, trang giảm phá kính vạn thành hiện. Đứng tại bờ sông, Đinh khải đón Giang Phong đứng chặt tay. Chu Vũ hàm làm sơ trần chờ nói, Sơn nhạc gián đoạn Long môn mở, nói là Lưu Sa Hà Long môn Sơn đi, cái này phá kính vạn thành hiện chẳng lẽ là chỉ vạn giang? Đinh Khải ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bán nguyện nói, Long môn không chỉ có riêng chỉ là Long môn Sơn mới có, cái này Vạn Giang bên trong cũng tương tự có Long môn, 15 tháng 8 Long môn mở, bất quá cái kia Lưu Sa Hà Long môn Sơn chỗ Long môn cố định không thay đổi, mà cái này Vạn Giang bên trong Long môn biến hóa không chừng tại chính cái vị trí không ngừng chuyển đổi, cho nên thường nhân mới có thể nghĩ lầm Long môn liền là Lưu Sa Hà mới có. Dừng một chút, Đinh Khải lại nói, trong rằm phá kính bạn thành hiện, đồng dạng nói là cái này hai đầu tổ mạch giang hạ, cái này hai đầu tổ mạch Vạn Cô lao nhanh, bản thân liền đại biểu cho Cửu Châu La mạch. Xung Trạch Vũ đầm nhiều văng hồn cũng chi cái này hai đầu tổ mạch, bên trong mai táng vong hồn đến cũng hết, có cái này hai đầu tổ mạch trèo trống, diễn biến một hai cái quỷ quốc dễ như trở bàn tay. Chu Vũ Hàm thần sắc khẽ biến, đinh khai tay trái ngũ hành hoàn bay ra, xoay tròn lấy tản mát ra ngũ sắc quan hoa, trên bầu trời mặt trăng trở nên càng thêm sáng tỏ. Một đạo màu bạc trắng cổ sáng từ trên mặt trăng rơi xuống, đánh vào đen kịt trên mặt sông, chỉ một thoáng ánh trăng bao phủ chi địa, tựa như một chiếc gương, cái bóng lấy một cái nhìn như hư ảo thế giới, bên trong vô số sinh linh sinh tồn. Ngũ hành hoàn trở lại trong tay. Đinh Khải lôi kéo Chu Vũ hàm hướng phía trên mặt sông đi đến. Mặc dù trăng tròn lúc Quỷ Quốc mới có thể mở cửa, nhưng dưới mắt Đại Chu vương triều cảnh nội u minh hỗn loạn, cái kia một đấu quy tắc tự nhiên cũng có thể không nhìn, chỉ cần dẫn dắt Hạo Nguyệt chi huy liền có thể mở ra Quỷ Quốc chi môn. Hai người đạp trên nước sông đi đến cổ sáng nơi ở, Đinh Khải đưa tay hướng trên mặt nước mặt kính vạch một cái, mặt kính phá vỡ, tựa như không gian mở ra một vết nước, thời không đảo ngược, bốn chu thao thao nước sông biến mất không còn tích, thay vào đó là một cái âm trầm u ám hoang vu thế giới. Trên bầu trời một vòng huyết sắc bắn treo, bầu trời âm trầm cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác để cho người ta không khỏi cảm thấy phiền muộn kiềm chế. Mảnh này hoang vu thế giới, và mắt là một mảnh vô biên vô tận màu trắng, đất ai không phải thổ nhưỡng, mà là xương cốt một phân biến thành. cái kia dãy núi cũng không có núi đá, chỉ là vô tận xương khô trống chất, Phong hóa xương cốt hóa thành mặt ngoài thổ nhưỡng. Đại địa bên trên chảy xuôi dòng sông, đó là đỏ sẩm tanh hôi huyết thủy, vô tận tử khí cùng âm khí tràn ngập cái thế giới này. Các loại mặt trái khí tức đều ngưng tụ ở này, nơi này so với U minh càng thêm không chịu nổi. o bốn phương tám hướng tiếng quỷ khóc sói vang lên, hắc khí vọt tới, hội tụ thành một mảnh mây đen. Dưới mặt đất từng cái một xương khô trôi ra. Du hồn gia quỷ càng là lăng không xuất hiện, Chu Vũ Hàm tế lên chiêu hồn hồ lô, thậm chí đều không cần thôi động, chiêu hồn hồ lô tự thân liền bắt đầu thu hồn, đem bốn phía vong hồn từng cái một thu lấy. Mà bốn phương tám hướng vô cùng vô tận vong hồn không ngừng hội tụ, vô cùng vô tận, giống như biển động, cho dù Chu Vũ Hàm cũng cảm giác tê cả da đầu, không dám kinh thường. Cái này vô tận vong hồn chính là nhận hai người hấp dẫn hai người, cái này người chết thế giới tiến đến hai cái người sống, vậy là được mặt trời chói mắt, coi như trăm ngàn dặm xa vong hồn cũng có thể cảm ứng được. Nơi này không phải dương thế, mà là người chết thế giới, cái kia vô tận vong hồn nhận dương khí hấp dẫn căn bản sẽ không có em ngại tri tâm, bọn hắn cùng nhau tiến lên, vô cùng vô tận số lượng dưới, coi như nguyên thần cảnh cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không dám nhai kháng. Quy một chương 77, luyện quỷ hồ. Chương 77, luyện quỷ hồ. Ô, ô ô vô tận vong hồn như sơn băng hải tiểu vạt tới, chiêu hồn hồ lô bên trên hắc khí đại thịnh, vô cùng vô tận màu đen sợi tơ hội tụ thành một mảnh hắc vụ, cuồn cuộn không dứt hướng phía trong hồ lô chui vào. Nhưng mà hồ lô bản thân thu hồn năng lực có hạn, coi như cái này vô tận vong hồn chủ động đưa tới cửa, hồ lô bản thân cũng chỉ sẽ hạn định một số lượng cùng phạm vi, một lần nhiều nhất thu lấy chừng 1000, phạm vi cũng tại 10 dặm. Không phải Chu Vũ Hàm chủ động, thôi động hồ lô bạn thân uy năng, chiêu hồn hồ lô mới có thể phóng thích vốn nên có lực lượng, cũng chỉ có như vậy, hai người mới có thể đem bốn phía vọt tới vong hồn giải quyết. Pháp lực như hồng thủy xả lũ, trong khoảnh khắc, Chu Vũ Hàm sắc mặt trắng bệnh, một thân pháp lực đều bị hồ lô rút khô, mà nàng cũng vẹn vẹn chỉ là đem bốn phía hai ba dặm phạm vi vong hồn thành không. Mà xa xa, Litnha Litnít vô cùng vô tận vong hồn, hội tụ thành một mảnh hắc vũ, như trước đang không ngừng tiếp tục vọt tới. Đinh Hải hướng phía hồ lô bên trên một điểm, chiêu hồn hồ lô quay tròn xoay tròn, pháp lực cũng không thấy tăng trưởng nửa điểm, bốn phía vô tận vong hồn giống như thủy triều vọt tới vừa mới tới gần hai người một trượng phạm vi lập tức những này vong hồn liền hóa thành một đạo hắc khí rơi vào trong hồ lô hồ lô bên trên một đạo linh khí rơi xuống quân quận không dứt bổ sung đến chu vũ hàm thể nội để cho nàng khôi phục pháp lực đinh hải một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép giáo dục nói đã sớm đã dạy ngươi pháp bảo không phải lấy ra làm binh khí dùng lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường nhất là không công văn ngươi căn bản không thích hợp tu chân rõ ràng là luyện khí sĩ còn dùng võ tu cái kia một bộ chỉ biết là dùng ma lực không hiểu được dùng sảo coi như võ tu chi đạo ngươi cũng không được chí ít võ tu còn hiểu đến kỹ xảo bổ sung một điểm pháp lực, Chu Vũ Hàm khôi phục mấy phần, một bộ thủ giáo bộ dáng, mỗi một món pháp bảo đều có chính mình đặc tính, liền lấy cái này chiêu hồn hồ lô tới nói, pháp bảo cấm chế bên trong liền có cách dùng cùng đặc tính, ngươi một mực chỉ cầu uy lực lớn nhất, lại quên nghiên cứu pháp bảo bản thân huyền liền diệu, đi đến cực đoan, căn bản không phát huy ra pháp bảo bản thân ba thành uy lực, chiêu hồn hồ lô không chỉ có có thể chiêu hồn thu hồn, nó trong cấm chế còn có luyện hồn. Đinh Khải một phen thuyết giáo, đem chiêu hồn hồ lô đặc tính đại khái điểm ra đến, những vật này Chu Vũ hàm tự mình cũng biết, chỉ là nàng chưa từng cẩn thận nghiên cứu mà thôi chiêu hồn hồ lâu cầm chế pháp tắc liền là điệp ra linh hồn mượn nhờ linh hồn lực lượng thi triển ra cầm chế lực lượng bản chất liền là mượn dùng linh hồn lực lượng điệp ra linh hồn càng nhiều lực lượng càng mạnh nếu là mượn dùng lực lượng vậy ngươi liền phải bình thường hiểu rõ ràng làm như thế nào đi mượn dùng dùng nhỏ nhất lực lượng thi triển ra uy lực lớn nhất sau khi nói xong chu vũ hàm thụ giáo gật đầu nói ta hiểu được đinh khải thở dài ngươi không có tu nguyên hội pháp lực bản thân pháp lực không nhiều cảnh giới lại thấp lại chỉ muốn lấy một mực cầu uy lực lớn nhất lại quên kỹ xảo gặp có chống cự nổi hay không ngươi liền xong rồi lực dùng 10 phần lưu 20 phần không chỉ cần phải chính là không chế, càng quan trọng hơn là cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thành quả. vừa nói, đinh khải đem chiêu hồn hồ lô kỹ xảo sử dụng mạnh, để chu vũ hàm minh bạch đến cùng làm như thế nào sử dụng. dạy xong về sau, đinh khải liền thu tay lại, nhìn lấy chu vũ hàm tự mình động thủ. không có đinh khải không chế, chiêu hồn hồ lô uy lực trong nháy mắt suy giảm, bốn phía vong hồn vọt tới trong vòng ba thước, chu vũ hàm tranh thủ thời gian thôi động pháp lực, thanh không bốn phía vong hồn, sau đó cấp tốc dựa theo đinh khải dạy chi pháp, khống chế chiêu hồn hồ lô. bốn phía vong hồn, đến bao nhiêu liền bị hồ lô lấy đi bao nhiêu, hồ lô kia thu hồn về sau, tự động luyện hóa vong hồn. Quần quần không dứt linh lực từ trong hồ lô chuyển vận đi ra, trả lại Chu Vũ Hàm chính mình. Những linh lực này tinh khiết mà cô đọng, dễ dàng luyện hóa, dựa theo nỗ lực cùng thu hoạch so sánh, tiêu hao một phần pháp lực còn có thể thu hoạch một thành hai linh lực, tính được không chỉ có không lỗ, hơn nữa còn có lợi nhuận, chỉ là linh lực còn phải luyện hóa mới có thể chuyển đổi thành pháp lực, cần một cái quá trình. Chu Vũ Hàm tự mình chủ trì dưới, vong hồn vây quanh phạm vi to to nhỏ nhỏ nhỏ không ngừng biến hóa, thật vất vả mới ổn định lại, cố định tại phạm vi ba thước. Đinh Khải lại nói, chiêu hồn hồ lô là pháp bảo của ngươi, có ngươi linh hồn ấn ký, Ngươi bây giờ mặc dù còn chưa tu thành nguyên thần, nhưng cũng có thể dựa vào trong hồ lô ân ký chính mình tích lũy linh lực, luyện hóa thành pháp lực. Trôi qua sau nửa ngày về sau, Chu Vũ Hàm lúc này mới có thể phân tâm, ngươi làm sao không biến mất khí tức, nơi này vong hồn cảm ứng được ngươi dương khí, sẽ chỉ quần quần không dứt xuất hiện, chúng ta cũng không thể một mực như vậy đi. Đinh Khải tựa như cố ý, trên người khí tức biến đổi, huyết khí đại thịnh, dương khí ngút trời, bốn phía bảy quỷ chấn động, càng thêm điên quần đánh tới, Chu Vũ Hàm thần cả kinh, tranh thủ thời gian hết sức chăm chú khống chế chiêu hồn hồ lô, đối phó bốn phía càng phát ra tăng nhiều vong hồn. Đinh Hải Khí định thần nhàn nói ra, nếu là lúc trước, chỉ dựa vào chiêu hồn hồ lô, ta cũng lười tới nơi này thu những cái kia vong hồn, bất quá lần trước gặp được Vũ Tuyến huyết ma, được một điểm hoàng truyền chi thủy, ta liền hơi cải biến một cái chiêu hồn hồ lô, để nó biến thành luyện quỷ hồ. Chu Vũ Hàm thần sắc khẽ biến, đáng tiếc hộ lỗ bốn phía vong hồn áp lực, muốn nói chuyện cũng không thể mở miệng. Luyện quỷ hồ không chỉ có thể thu hồn, còn có thể luyện hóa vong hồn, hóa thành linh lực, ngươi nếu là nắm giữ được tốt, còn có thể trực tiếp luyện hóa thành pháp lực, chứa đựng tại luyện quỷ hồ bên trong, hoặc là dùng riêng cũng được. Đừng cảm thấy những cái kia vong hồn đáng thương cái gì, bụi về với bụi, đất về với đất. Những này tàn khuyết không đầy đủ vong hồn, coi như ném đến U Minh cũng là du hồn mà thôi. Ngoại trừ bản thân tiêu tán, cái kia chính là bị cái khác du hồn ăn hết, hoặc là rơi vào hoàng tuyển hà trở về thiên địa. Cùng những này vong hồn bị hoàng tuyển ăn mòn, trở về thiên địa, hóa thành linh khí, chẳng trực tiếp dùng luyện quỷ hồ luyện hóa để chúng nó trở về thiên địa. Những cái kia linh lực cũng có thể lấy ra xuống. Dù sao tiêu tán ở thiên địa vẫn là sẽ bị ngươi tu hành lúc thu lấy. Nhìn lấy Chu Vũ hàm thần sắc không đúng, Đinh Khải tiếp tục nói, đừng cảm thấy ấy nấy, không nghĩ ra, các đại tông môn độ hóa thủ pháp cái nào không phải khiến cái này vong hồn tan thành mây khói trở về thiên địa, cái này luyện quỷ hồ kỳ thật cũng là tham chiếu cửu lũ hoàng tuyển lý luận mà thành. những cái kia du hồn giá quỷ bị luyện quỷ hồ lấy đi cũng liền đồng đẳng với rơi vào hoàng tuyển. lời nói đã đến nước này, đinh hải cũng không để ý tới nữa chu vũ hàm đến cùng có thể hay không nghĩ thông suốt, đứng ở một bên trông coi nàng duy trì luyện quỷ hồ. cũng không biết trải qua bao lâu, bốn phía vong hồn vẫn như cũ giống như thủy triều vào tới, cuồn cuộn không dứt, tựa hồ nơi này vong hồn số lượng có vô cùng vô tận, chu vũ hàm đối luyện quỷ hồ không chế cũng đạt tới nhất định tạo nghệ, bốn phía vong hồn tới gần trong vòng một trượng liền sẽ trong nháy mắt bị lấy đi giờ phút này chu vũ hàng một thân pháp lực đã hoàn toàn khôi phục phát ra pháp lực cùng trả lại linh lực ngang nhau dư thừa linh lực đều chứa đựng tại luyện quỷ hồ bên trong đột nhiên đinh khải một tay đập trên luyện quỷ hồ luyện quỷ hồ đột nhiên lớn mạnh gấp trăm ngàn lần buộc phát ra khổng lồ hấp lực giống như một quả lỗ đen bốn phía vô tận vong hồn qua trong giây lát đều bị lấy đi tứ phương bị thanh không về sau trong vòng phương viên trăm đứng lại không bất luận cái gì vong hồn còn lại phương xa hình như có vong hồn vẫn như cũ còn tại chạy đến mà đinh khải làm xong đây hết thảy hướng phía hồ lô bên trên một điểm cái kia luyện quỷ hồ quay tròn xoay tròn Từng đạo từng đạo linh quang tóe hiện, đại biểu từng đạo từng đạo cấm chế tại một lần nữa tạo ra. Chờ đến luyện quỷ hồ biến trở về bình thường lớn nhỏ, nó đã đạt tới 67 trọng cấm chế trình độ. Quy 1 chương 78, quỷ linh đại quân. Chương 78, quỷ linh đại quân. Chuyện kế tiếp, giao cho ngươi." Đinh Khải rất lời, lùi ra phía sau một bước đứng sau lưng Chu Vũ Hàm, nhìn phương xa. Chu Vũ Hàm nghe được lời này, liền minh bạch có biến phát sinh, nhưng trọng nhìn lấy phương xa thiết hùng, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen quần quần mà đến. Quỷ linh đại quân. Chẳng lẽ nơi này cũng là u minh địa phủ phạm vi thế lực? Chu Vũ Hàm nhìn sau nửa ngày, nhìn ra một chút đồ vật đến. Bình thường quỷ hồn cùng quỷ linh là khác biệt, quỷ linh như kỳ danh, kỳ thật hẳn là tính là linh, quỷ tu thành linh vật. Linh hồn có tam hồn thất phách, tam hồn thất phách đều đủ quỷ mới có thể tính bình thường quỷ hồn, tiến vào u minh, có thể tiến vào quỷ thành sinh hoạt, tam hồn thất phách không được đầy đủ, quỷ hồn không trò bệnh, linh trí không được đầy đủ, nhẹ thì ngơ ngơ ngắc ngắc, nặng thì tựa như những cái kia du hồn dã quỷ, chỉ còn lại có bản năng, như là dã thú, chỉ hiểu được giết chóc. Mà quỷ linh liền là tam hồn thất phách đều đủ linh hồn tu thành, linh hồn bền bỉ mà ngưng thực, không còn hư hóa, mắt trần có thể thấy thậm chí chạm đến cũng như vật thật. Quỷ linh có được thần thông, mạnh hơn bình thường quỷ hồn, thuộc về quỷ tu phạm vi. Đinh Khải nói, làm sao có thể, nếu như nơi này là U Minh địa phủ phạm vi thế lực, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, sớm đã có quỷ của tới, đều theo như ngươi nói nơi này là Vạn Quốc Thành, không phải U Minh hạ thổ. Những này vong hồn là thượng cổ đến nay, chết tại Vạn Giang bờ sông vô tận chúng sinh vong hồn hội tụ. Mảnh này quỷ quốc gánh chịu Vạn Giang mà tồn, không giống với âm thế hạ thổ, tương đương với linh giới, Mảnh này quỷ quốc bên trong chôn giấu lấy cổ kim vô tận vong hồn. Nơi này có nhiều như vậy vong hồn, U Minh địa phủ vì cái gì mặc kệ? Đối mặt Chu Vũ Hàng nghi vấn, Đinh Khải cười nói, làm sao quản. Trong này vong hồn tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ vong hồn, nửa điểm khi còn sống linh trí đều không lưu lại, chỉ còn lại rất chó bản năng, hơn nữa vạn cốt thành tử thượng cổ lúc liền sinh ra, tích lũy vô biên mặt trái khí tức, nơi này chính là một mảnh hỗn loạn chi địa, quỷ linh khí lâu cũng sẽ nhận ảnh hưởng, huống chi nơi này còn có mấy cái tên lợi hại, quỷ đế đại tôn nếu là muộn vẫn lạc mấy trăm năm, cũng là có thể đem nơi này giải quyết. Đang nói, chân trời mây đen cũng tới gần, cái kia đầy trời quần quần mây đen, che kín trời chăng, trong mây đen sát khí dày đặc, chốc qua, bốn phía vong hồn thất kinh chạy trốn không kịp chạy trốn, bị kéo vào trong mây đen biến mất không còn tâm tích. Chu Vũ Hàm nhìn lấy cái kia mây đen cao mày nói, quả nhiên là yêu quỷ. tu Minh Địa phủ quỷ linh đều là tu hành mà thành, liền là quỷ tu. Mặc dù trên người âm khí tử khí tương đối nặng, nhưng linh tính cực mạnh, ít thị sát chi khí. Mà trước mắt những này quỷ linh đại quân, toàn thân tà khí, thị sát chi khí cực thịnh, càng lan nuốt sống vong hồn, rõ ràng liền là dựa vào thôn phệ vong hồn trưởng thành. Loại này quỷ linh rơi vào tu sĩ chính đạo trong mắt, tự nhiên là yêu quỷ, người người có thể chua diện. Quỷ tu quỷ linh bởi vì là tu hành mà thành, bảo lưu lấy linh trí, như là bình thường tu sĩ còn có thể giảng đạo lý loại này hoàn toàn dựa vào thôn phệ vong hồn trưởng thành quỷ linh chỉ hiểu được thị sát tuy có linh trí nhưng cũng thuộc về ma đạo giết mây đen bay tới chào hỏi đều không đánh vọt thằng giết xuống vô tận hắc khí nồng nặc tựa như như thủy triều đầy trời quỷ linh như là sóng biển đập xuống thu bóc lấy ấn quyết chu vũ hàm tế lên luyện quỷ hồ đem lao xuống quỷ linh thu nhập luyện quỷ hồ bên trong ngao ngao ngao những này quỷ linh từng cái một quỷ thể ngưng tụ thực lực hoàn toàn không phải bình thường vong hồn có thể so sánh tùy tiện một cái kém nhất đều có dưỡng thần cảnh thực lực mạnh một chút thậm chí đạt tới cựu tọa chi cảnh Luyện quỷ hồ mặc dù có thể thu quỷ, khắc chế những loại quỷ linh, nhưng cũng phải nhìn thực lực mà định ra, Chu Vũ Hàm toàn lực tôi động dưới, vẫn như cũ có không ít quỷ linh dễ rồi lấy, thiếu chút nữa ngay cả Luyện quỷ hồ đều không thu được, có thể thấy được những này quỷ linh thực lực. Vừa đối mặt về sau, Chu Vũ Hàm trên cơ bản xác định những này quỷ linh phá hôi thực lực tình huống, một chỉ Luyện quỷ hồ, đội trên đỉnh đầu, cầm trong tay Thiên Vũ kiếm tại quỷ linh trong đại quân vung chặt, chém giết những này quỷ linh. Thanh hồng tiên thân, quỷ linh không thương tổn, Thiên Vũ kiếm sắc vô cùng, chém xuống một kiếm, ba năm cái quỷ linh liền bị chém giết, hóa thành vô số điểm sáng bốn phía quỷ linh còn chưa kịp đi thôn phệ những điểm sáng này, luyện quỷ hồn trước hết một bước đem những điểm sáng này thu lấy. cái này vạn cốt thành bên trong tất cả đều là tam hồn thất phách không chọn vẹn vong hồn, vô số vong hồn tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau thôn phệ. mặc dù đại bộ phận sẽ bị cho ăn bệ bụng, không cách nào chống nổi cái tiêu cực kỳ trọng yếu tiến hóa, bù đắp tam hồn thất phách trở thành hoàn chỉnh quỷ hồn, nhưng cơ số lớn chắc chắn sẽ có không ít ngoại lệ. sau đó từng bước một thôn phệ cái khác nhỏ yếu vong hồn trở thành quỷ linh. quỷ linh bị chém giết về sau, bị nó thôn phệ những tàn hồn kia mảnh vỡ cũng liền rơi là tả đi ra, những này tàn hồn mảnh vỡ ngay cả du hồn đều tính không được. Đối với quỷ hồn tới nói, nếu như đem nó thôn phệ, vừa vặn có thể bổ sung tự thân, có thể tính làm vợ cả bổ chi vật, nhưng tương tự cũng có thể là là kích độc, đem chính mình cho an bệ bụng. Chu Vũ Hàm trên người kiếm ý thu liễm, ngưng thụ không tan, thăm dò ra những này quỷ linh đại khái, xuất thủ tự nhiên cũng vừa đúng, sẽ không lãng phí pháp lực. Vô tận quỷ linh đại quân tựa như như thủy triều vào tới, Chu Vũ Hàm bị vây quanh ở trong đó, chỉ có thể cam đoan ba thước trung quanh thanh không, Thiên Vũ kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang, bảo vệ quanh thân, quả nhiên là tích thủy không tiến, bốn phía quỷ linh tới gần liền sẽ bị chém giết, tàn hồn mảnh vỡ bị luyện quỷ hồ lấy đi. Thỉnh thoảng cũng có mấy cái xui xẻo quỷ linh bị bắt vào luyện quỷ hồ bên trong. Quỷ linh quá nhiều, chật nhìn chí ít trăm vạn số lượng, Chu Vũ Hàm đều bị dìm ngập tại quỷ linh trong đại quân, Đinh Khải tự nhiên cũng sẽ không rơi vào thanh tĩnh, vô tận quỷ linh hướng về phía hắn giết tới. Đinh Khải khóe miệng mỉm cười biến mất, sú mặt, ánh mắt biến đổi, cả người khí chất tùy theo chuyển biến, để cho người ta xem xét, liền có một loại túi đầu cung bái cảm giác, tựa hồ hắn liền là cái kia chí cao vô thượng trí tôn, chúng sinh đều là thần tử. Một đám quỷ linh coi như trong lòng chỉ còn lại có thị sát, nhưng bọn hắn đều là có linh trí, có thể cảm nhận được cái kia biến hóa trong nháy mắt vốn là phóng tới Đinh Khải quỷ linh cùng nhau dừng lại hừ hừ nhẹ một tiếng Đinh Khải đỉnh đầu một đạo thanh quang xung ra hóa thành một tôn pháp tướng người khoác áo kim cửu long bảo đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miêu quan cầm trong tay huấn nguyên châu không giận tự uy cái này pháp tướng cùng Đinh Khải trùng điệp mặc dù chỉ là một cái bóng mờ một đám quỷ linh thấy tôn này pháp tướng lập tức dọa đến quá sợ hãi quay người liền muốn chạy trốn chỉ là cái kia pháp tướng đã chuyển động vạt áo khéi động trên vạt áo vô số hoa văn tách ra quấn mang bốn phía chạy trốn quỷ linh thân bất do kỷ bay ngược lấy hướng pháp tướng mà đi những này quỷ linh tới gần pháp tướng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc khí dung nhập vào pháp tướng trên vào áo, cùng cái kia vô số hoa văn tương hợp, trong khoảnh khắc những cái kia phóng tới đinh Khải quỷ linh tấn mấy bị pháp tướng lấy đi. Pháp tướng biến mất, hết thể lại trở về hình dáng ban đầu, những này trong lòng chỉ còn lại có thị sát quỷ linh nhớ ăn không nhớ đánh, trong nháy mắt liền quên lúc trước đinh Khải mang cho bọn hắn uy hiếp, lại lần nữa cùng nhau tiến lên. Đinh Khải tay phải tung bay, một mảnh hắc khí trong tay tung bay, hắc khí hóa thành từng tia từng sợi, bệnh thành một chương đồ quyển, phía trên vẽ quỷ đế đại tôn tướng, trông rất sống động. Chỉ tiếc cái này đồ quyển xem xét liền là hư ảo, tựa như dùng khói xương mụ chế thành giống như chỉ cần một hơi liền có thể thổi tan. Đinh Hải cầm cái này đồ quyển mở ra, bốn phía lại lần nữa xông lên quỷ linh giống như là thủy triều. Qua trong dây lát liền đem Đinh Hải bao phủ. Quy một chương 79, pháo hôi vô tận. Chương 79, pháo hôi vô tận. Bốn phía quỷ linh vô cùng tận, giống như như thủy triều đánh tới. Đinh Hải cầm trong tay đồ quyển khí định thần nhàn, quanh thân trong vòng ba thước, xông lên quỷ linh, tới gần bên cạnh hắn liền tiêu thảm hóa thành một đạo hắc khí rơi vào cái kia đồ quyển bên trong, từng cái một quỷ linh hóa thành hắc khí bị đồ quyển lấy đi. Vốn là chỉ là xương mù hình dáng đồ quyển dần dần hóa hư làm thật, dần dần trở nên giống như thực chất vải vóc. Cốt ma A, ngươi vẫn là cùng trước kia không có nửa điểm tiến bộ. Trước dùng pháo hôi thăm dò, ngươi có biết dạng này thả tiểu quái, chẳng khác gì là đưa kinh nghiệm à? Chờ đến ngươi ra sân thời điểm, liền nên bị coi như bột đợi ngã. Đinh Hải trong tay đồ quyển biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, từ lúc ban đầu khó mà phân biệt, càng về sau mắt trần có thể thấy. Đại lượng quỷ linh bị đồ quyển lấy đi, cái kia đồ quyển lực lượng cũng theo đó tăng cường, thu lấy quỷ linh tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, bốn phía quỷ linh vừa xung lên, còn chưa hiểu tình huống liền bị thu nhập đồ quyển bên trong. Cung ta chơi quỷ, trước cửa lô ban cầm đại phủ, đáng đợi ngươi không may A Đinh Khải trên tay lắp một cái, trong vòng 10 trượng quỷ linh trong nháy mắt thanh không, vô tận quỷ linh tiền phó kế tụ, cấp tốc đem mảnh này khe hở lấp đầy, tiến vạn cốt thành trước đó, Đinh Khải coi như tính toán cẩn thận hết thảy, không có ba lượng ba nào dám bên trên lương sơn, nếu như không phải có năm chắc, hắn há lại sẽ tự tìm phiền toái tiến vào vạn cốt thành quỷ quốc. Bên kia, Chu Vũ Hàm cũng không biết chém ra bao nhiêu kiếm, lúc ban đầu trong lòng còn sẽ có điểm ý nghĩ, theo không ngừng máy móc huy kiếm thu kiếm, nàng cũng dần dần lĩnh ngộ được càng sâu kiếm ý, mỗi một kiếm chém ra tại thu hồi thời khắc, đều sẽ rửa thế quét ra, lại chém giết một hai cái quỷ linh. Dùng nhất dùng ít sức phương thức thu hoạch lớn nhất thành quả chém giết nhiều nhất quỷ linh bên trong chiến trường có thể nhất tôi luyện tài nghệ ban đầu ở kim minh sơn quỷ đế bảo tàng bên trong lĩnh hội kiếm ý chưa từng kinh nghiệm đại chiến kiếm ý kia chém giết địch nhân không đủ như là không khai phong bảo kiếm theo vạn cốt thành bên trong không ngừng chém giết quỷ linh kiếm ý dần dần trở nên lăng lệ quá trình này tựa như cho bảo kiếm khai phong đao kiếm bản thân liền là hữu binh sinh ra lúc chính là vì giết chóc đao ý cùng kiếm ý chu vũ hàm coi như lĩnh hội đến cho dù tốt tự thân không có tự mình trải nghiệm tự nhiên cũng không phát huy ra bao nhiêu lực không ngừng rít chóc bên trong, kiếm ý kia tự nhiên biến hóa, lang lệ cương mãnh không gì cản nổi, Chu Vũ Hàm giờ phút này cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, không gì không phá, không gì có thể cản. Từng chút một kiếm ý dung nhập vào thiên vũ trong kiếm, kiếm ý kia dần dần trở nên một khối, đối mặt cái này vô biên vô tận quỷ linh đại quân, Chu Vũ Hàm cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, dần dần tiến vào vòng ngã chi cảnh, cái kia luyện quỷ hồ cũng không còn không chế, chỉ là đội trên đỉnh đầu, toàn bộ nhờ pháp bảo tự thân phát huy uy lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đinh Hải Thanh không buồn phía quỷ linh Trong tay đồ quyển cũng biến thành cùng thực chất bức tranh, quỷ đế đại tôn tượng cũng biến thành càng thêm rõ ràng, chỉ là quỷ đế đại tôn tướng mạo có chút mơ hồ, trên người phục sức ngược lại rõ ràng đến hoa văn có thể thấy được, thậm chí có chút không gian ba chiều cảm giác. Cầm trong tay đồ quyển, bốn phía quỷ linh tới gần Đinh Khải trong vòng 10 trượng liền tự động bị đồ quyển lấy đi, hắn cũng có khoảng trống quan sát Chu Vũ Hàm tình huống. Sắt lục chi kiếm, không tệ, có thể ngộ được sắt lục chi tâm cũng coi như có thể, liền là không biết ngươi có thể nộ được cái gì kiếm. Đinh hải nói ngóng nhìn chân trời. Hai người chỗ trên cánh đồng hoàng, một mảnh khói đen che phủ, phạm vi hơn 10 dặm tất cả đều là xương mù dày đặc. Những này dương ngủ dạy đặc chính là cái kia vô tận quỷ linh mang đến. Mỗi một cái quỷ linh tân bên trên đều có quỷ khí phóng thích, vô tận quỷ linh tụ tập cùng một chỗ, hội tụ quỷ khí tự nhiên là một mảnh mực đậm sương mù, vô tận quỷ linh chồng chất trong này, quả nhiên là người sống chớ gần. Đinh Khải nhìn Chu Vũ Hàm một lát, khẽ lắc đầu nói, tâm không đủ hung ác a, ngươi nếu là giống như nàng lòng dạ ác độc, làm sao đến mức làm cho như vậy chật vật, ta nếu không xuất thủ, ngươi đừng nói là ngộ ra kiếm ý của mình, có thể hay không sống sót đều là hai chuyện. Cầm Đồ Quyền, Đinh Khải vọt tới Chu Vũ Hàm bên người, phất tay một chỉ điểm ra, một đạo pháp lực phóng tới luyện quỷ hồ, chỉ một thoáng Hồ lô bên trên hấp lực tăng nhiều, linh quang đại thịnh, bốn phía vô tận hấp khí chạy ngược đi vào. Hồ lô bên trên cầm chế linh quang liên tục thoáng hiện bốn lần, luyện quỷ hồ tấn thăng đến 71 trọng cầm chế độ cao. Luyện quỷ hồ tấn thăng, thủ hộ chi lực cũng càng mạnh, thu quỷ năng lực tự nhiên là tăng lên mười mấy lần, lại thêm đinh khải xuất thủ, khiến cho bốn phía quỷ linh giảm bớt, để chu vũ hàm áp lực giảm nhiều. Luyện quỷ hồ vận chuyển, linh lực lại lần nữa bắt đầu trả lại hạ xuống, làm tiêu hao nghiêm trọng chu vũ hàm bổ sung, để cho nàng có thể tiếp tục kiên trì. Ô, ô, ô, nhiên, giữa thiên địa bảy quỷ thét, vô tận âm khí hướng phía chiến trường tụ đến một cỗ khí tức quen thuộc từ dưới đất tuôn ra tứ phương bảy quỷ chấn động vốn là đã tránh xa bảy quỷ lại lần nữa chui đi ra hướng phía cái này một mảnh hội tụ lúc ban đầu còn có chút sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí theo bảy quỷ số lượng tăng nhiều lá gan cũng lớn cái tia âm khí dâng lên u minh khí tức xông vào cái này vạn cốt thành càng lúc càng nồng nặc hấp dẫn lấy vô số vong hồn tới gần cuối cùng bảy quỷ như sơn băng hải tiểu vào tới chiêu này chơi đến không tệ có chút tiền đồ còn hiểu phải dùng mới chiêu số đinh hải nhìn lấy u minh âm khí tràn vào vạn cốt thành cái tia hạ thổ u minh chi khí chạy ngược tiền đến hắn tự nhiên cũng liền biết được thủ đoạn của đối phương là cái gì. Vô số vong hồn xông vào bên trong chiến trường, không còn e ngại những quỷ kê linh, xông vào U Minh Âm khí nơi ở, Tham Lam phun ra nuốt vào lấy U Minh Âm khí. Pháo Hôi liền là pháo Hôi, đến lại nhiều vẫn là pháo Hôi, dạng như ngươi đưa kinh nghiệm, là buộc chúng ta thăng cấp à?" Đinh Khải cười nói một câu, không quan tâm những cái kia âm khí bên trong tụ đến quỷ linh. O o o quỷ kêu âm thanh không ngừng, giết chóc mở ra, hôn chiến cũng theo đó bộc phát, vô số vong hồn xông vào chiến trường, không chỉ có lẫn nhau thôn phệ, thậm chí vốn là quỷ linh đại quân cũng bắt đầu trắng trợn thôn phệ bốn phía vong hồn so sánh với những cái kia vong hồn, những này quỷ linh căn cơ cao hơn, thôn vệ vong hồn cũng sẽ không có cho ăn bệ bụng vấn đề, tại thôn vệ bên trong nhanh chóng trưởng thành. Một cái hình thể khổng lồ quỷ vật liên tục nuốt ăn mấy cái quỷ hồn, trong lúc nhất thời, kêu lên một tiếng, thể nội hồn phách quá nhiều, lẫn nhau xung đột, nổ tung ra, mười mấy cái điểm sáng liền du lịch tràn ra đến, sau đó lập tức bị bốn phía cái khác quỷ hồn cùng nhau tiến lên, đều nuốt. Sau đó lại có quỷ hồn thôn vệ các loại tàn hồn tán phách quá nhiều, lần nữa sụp đổ. Nhưng là rốt cục có một cái quỷ hồn thôn vệ hồn phách nhiều, nhưng không có sụp đổ, mà là bắt đầu phát sinh chất biến trong nháy mắt bốn phía âm khí đều đều bị hấp thụ mà đến như là cái phía tràn vào quỷ này hồn trên người qua trong dây lát quỷ kia hồn trên người linh quang nói lên khổng lồ hình thể sụp đổ trở nên cùng người bình thường lớn nhỏ quỷ này hồn vận khí tốt chống nổi cái kia cực kỳ trọng yếu một khâu về sau rốt cục bổ đầy tự thân tam hồn thất phách trở thành một hoàn chỉnh quỷ hồn hoàn thành bản chất thay biến lại thôn vệ những cái kia vong hồn quỷ này hồn thân thể dần dần bắt đầu trở nên lương thực bắt đầu từ hư hóa thật chuyển biến chờ đến quỷ này hồn lại thôn vệ đầy đủ vong hồn về sau rốt cục trở nên cùng quỷ linh không sai biệt lắm lần thứ hai bắt đầu thôn vệ bốn phía âm khí phát sinh lần nữa lần thứ hai chuyển biến, triệt để hoàn thành quỷ linh biến hóa. So sánh với từ bình thường vong hồn đến quỷ linh chuyển biến may mắn, những cái kia thẳng xui xẻo thì càng nhiều, nhưng vạn cốt thành vô tận vong hồn vào tới, cơ số cũng đủ lớn dưới tình huống, nhưng cái kia may mắn số lượng cũng không nhỏ. Quy một chương 80, kiếm có 3. Chương 80, kiếm có 3. Cùng ta chơi tiêu hao, thật vô cùng không có gì hay, ngươi chẳng lẽ tự như vậy không có chi nhớ, không biết ta không sợ nhất liền là tiêu hao chiến a. Đinh Khải khẽ miệng cười lạnh, trong tay đổ quyển lắc một cái, hướng phía trên mặt đất ném ra ngoài. Đồ quyền bay ra, lớn lên theo gió. Qua trong dây lắc hóa thành trăm ngàn triệu lỗ nhỏ, sau khi rơi sụn rớt, liền dung nhập vào dưới mặt đất, bốn phía âm khí hội tụ, hắc vụ bốc lên, đinh khải thân ảnh biến mất ở trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hắc vũ chăn ngập, bốn phía quỷ linh không có đinh khải bóng dáng, tất cả đều hướng phía chu vũ hàng phóng đi, chỉ là trong bất chi bất giác, một chút vong hồn cùng quỷ linh đều tại không hiểu biến mất. Bây quỷ hội tụ vốn là làm cho bốn phía hắc vũ tràn ngập, đinh khải ném ra đổ quyển làm ra cũng là hắc khí, cùng quỷ khí không sai biệt lắm. Hãy cùng một chỗ căn bản không phân rõ ta và người, chỉ là mơ hồ trong đó, tựa hồ có một tòa đại trận đứng ở cánh đồng hoàng vu này phía trên. Chu Vũ Hàm bên người quỷ linh số lượng dần dần giảm bớt, không còn như lúc ban đầu như vậy dày đặc, cơ hồ liền là quỷ chiến quỷ, khiến không kế hở. Hiện nay, vây quanh ở Chu Vũ Hàm bốn phía quỷ linh mặc dù cũng nhiều, nhưng độ dày giảm bớt mấy lần, số lượng thưa thớt, cho nàng áp lực tự nhiên cũng giảm bớt. Rời xa chiến trường sau lại nhìn, nhưng gặp cái kia trên cánh đồng hoang khoảng trống chẳng biết lúc nào một vòng xoáy khổng lồ đám mây xuất hiện, vạn cốt thành trong trời đất vô tận âm khí hướng phía trong đó hội tụ, nồng đậm đến cực điểm âm khí hấp dẫn càng nhiều vong hồn tiến về, bốn phương tám hướng vong hồn, tựa như kiến dọn nhà hướng phía trung ương tới gần. Hoang nguyên chiến trường khói đen che phủ, giống như một đầu hồng hoang hung thú Mặc kệ vong hồn vẫn là quỷ linh, chui vào liền không có động tĩnh, Hắc vụ thôn phệ hết thảy để cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại trận vận chuyển, toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ, đại lượng vong hồn cùng quỷ linh bị đại trận lấy đi, đại trận hạch tâm tế đàn lên, Đinh Khải phía sau quỷ đế đại tôn pháp tướng ngồi ngay ngắn ở bên trên. Đinh Khải một tay nâng cầm lên nhìn phương xa, thầm nghĩ, tên kia đến cùng suy nghĩ cái gì? Ta đều làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn còn chưa động thủ, còn tại cho ta đưa kinh nghiệm, sẽ không thật ngốc hả? Không, có đạo lý Bên ngoài không có động tĩnh, Đinh hải cũng không hiểu rõ đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì một bên phòng bị đối phương hấp thủ, một bên nhanh chóng củng cố đại trận, trước hoàn thành bố trí lại nói. bất luận vong hồn hay là quỷ linh bị đại trận thu lấy về sau, hóa thành một đạo hắc khí rơi vào trung ương tế đàn, dung nhập vào quỷ đế đại tôn áo bảo bên trên một đạo hoa văn bên trong, càng ngày càng nhiều vong hồn quỷ linh tăng thêm đi vào, cái kia quỷ đế đại tôn liền càng phát ra chân thật, chỉ là gương mặt thủy chung để cho người ta thấy không rõ. trăm vạn vong hồn trúc căn cơ, quỷ đế pháp tướng thành. Đinh Hải nhìn lấy cao ba quỷ đế đại tôn pháp tướng ngưng tụ thành hình, sắc mặt vui vẻ, vỗ đầu một cái, đỉnh đầu một đạo thanh quang xung ra, thanh quang hóa thành cao ba thước quỷ đế đại tôn pháp tướng cùng đinh Khải dáng dấp giống như lúc, cái này pháp tướng nhìn lấy trong đại trận Quỷ Đế pháp tướng, trong mắt linh quang lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang dung nhập Quỷ Đế pháp tướng bên trong. Chỉ một thoáng, Quỷ Đế đại tôn pháp tướng hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, pháp tướng cũng sóng lại, uy trấn bát phương, đại trận bên trong bảy quỷ thét lên, kỷ tỏa dưới thực lực, tất cả đều bị đại trận lấy đi, hóa thành vô tận hắc khí dung nhập vào Quỷ Đế pháp tướng phía trên. Đại trận uy lực đột nhiên tăng lên gấp trăm ngàn lần, hắc vụ cấp tốc hướng phía tứ phương quyết tán, trong khoảnh khắc lớn mạnh gấp trăm lần phạm vi, càng nhiều vong hồn bị nhét vào trong trận, sau đó cấp tốc tự giết lẫn nhau, từng hô thôn phệ trưởng thành. Chu Vũ Hàm bên người chỉ còn lại một vạn tà hữu quỷ linh, tất cả đều là cựu tòa chi cảnh, vây quanh nàng tiếp tục chém giết, mà nàng cũng vẫn như cũ ở vào sát lục chi tâm trạng thái, như ngộ mà không phải ngộ. Đinh Khải nhìn nàng một lát, khẽ lắc đầu, cất cao giọng nói: Ta có trong lồng ngực vũ khí, hóa thành năm kiếm, là thiên địa nhân thần quỷ, thiên kiếm người, kiếm cùng ý hợp, ý cùng trời hợp, thiên địa văn vận, vô luận lợi khí có cây, sơn hà vân vụ, hữu hình vô hình đều có thể làm kiếm. Này tức là thiên kiếm. Kiếm này vừa ra, vạn kiếm thần phục, ta lại chơi ý. Đinh Khải thanh âm thẳng vào Chu Vũ hàm tâm linh phía trên, giống như lôi đỉnh. Tại nàng trong thức hải nổ tung, chỉ một thoáng, vốn đang tại như ngộ mà không phải ngộ trong trạng thái chu vũ hàm, liền giống bị điểm tỉnh, hai nhãn thần quang thiểm nhấp nháy, hình như có sở ngộ. Trong chốc lát, chu vũ hàm trên người kiếm ý đại thịnh, kiếm ý như hồng, khí sông tinh hà, thiên vũ kiếm rơi lên cao, trường kiếm chỉ thiên, trong đại trận, vô tận nguyên khí hội tụ, bốn phía vạn vật đều giống như ngưng kết, những quỷ kia linh trong lúc nhất thời vậy mà trở nên động tác chậm chạp đến cực hạn, tựa như tại làm động tác chậm. Đinh thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói: "Kiếm có ba, thượng giả, lấy vạn vật làm mũi, thiên địa làm lưỡi, thần làm sống, ý làm đốc, tâm làm hộ, lấy bốn mùa." lấy ngũ hành, mở lấy âm dương. Trực chi vô tiền, cử chi vô thượng, án chi vô hạ, vận chi vô bảng. Kiếm này ra, đại đạo hiện, quỷ thần hàng phục. Đây là thượng tự chi kiếm. Trung giả, lấy ý làm mũi, lấy vô dụng làm lưỡi, lấy vô dục làm sống, lấy vô danh làm đốc, lấy người làm hộ. Kiếm này trực chi cũng vô tiền, cử chi cũng vô thượng, án chi cũng vô hạ, vận chi cũng vô bằng. Kiếm này vừa dùng, như lôi đình chi trấn vậy. Thiên hạ vẫn trong đó vậy. Hạ giả, lấy kim thiết thành kiếm, lấy linh cho gọi, lấy bác kích chỉnh cường, ngọ hẹp gặp nhau, dũng giả làm thắng, an thiên hạ, trên trạm đầu người dưới quyết can đảm, nhu đồ một nhanh, kiếm này vừa dùng, hào cưng diệt, đủ tung hành thế gian. này tâm thường chi kiếm, siêu siêu siêu thoại âm rơi xuống, chu vũ hàm chém xuống một kiếm, chỉ một thoáng vô tận kiếm quang lượn vòng, thiên vũ kiếm giống như phân hóa ngàn vạn, từ bốn phương tám hướng, các ngọn đách hướng phía giữa sân mấy ngàn quỷ linh chạy tới, một kiếm chém ra, thần quỷ phải sợ hãi, không thể nào tránh né, chỉ có một con đường chết, cái kia mấy ngàn quỷ linh, dưới một kiếm này, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng, mặc cho vạn kiếm xuyên thân mà qua, nhưng mỗi một cái quỷ linh lại lông tóc không tổn hao gì, bảo trì nguyên trạng đứng tại chỗ. trong khoảnh khắc, kiếm quang tiêu tán. Chu Vũ hàm chống Thiên Vũ kiếm, nửa quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Đinh Hải khẽ lắc đầu, đưa tay đem nó kéo vào trận tâm, điểm trên luyện quỷ hồ, một đạo linh khí bổ sung đi qua, này mới khiến sắc mặt nàng khôi phục mấy phần, nhưng người lại nhắm mắt lại, tính tỏa tế đàn bên trên. Trong trận, một trận gió nhẹ thổi qua, cái kia mấy ngàn bất động bỉ linh, hóa thành cho bụi tan thành mấy khói. Võ đạo kiếm ý lĩnh nộ không tệ, ta chỉ nói Thiên kiếm, vậy mà liền có thể lĩnh nộ một tia ra lông, đến cũng còn có thể cứu, không phải gỗ mục Đinh Khải đối với Chu Vũ Hàm biểu hiện cũng không thỏa mãn cũng không thất vọng, chỉ có thể nói là vừa mới đạt tiêu chuẩn, ngày sau có thể đi bao xa, còn phải nhìn nàng chính mình. Đưa tay đem luyện quỷ hồ lấy tới, Đinh Hải nhìn nhìn hồ lô, hướng phía quỷ đế pháp tướng ném một cái, vậy mà trực tiếp dung nhập quỷ đế pháp tướng bên trong, quỷ đế pháp tướng lập tức trở nên giống như người thật, khí tức kia cũng theo đó tăng trưởng gấp trăm ngàn lần không thôi. Đinh Hải thôi động pháp lực, quỷ đế pháp tướng thôi động đại trận, chỉ một thoáng, hoang nguyên phía trên đại trận vận chuyển. Vô tận hắc khí sụp đổ nội liễm, qua trong dây lát liền ngưng tụ thành một quả to khoảng 10 trượng hắc cầu, giống như lô đen, kinh khủng hấp lực bộc phát, vạn vật đều bị thôn phệ đi vào. Vạn cốt thành quỷ quốc xoáy lên một trận gió lốc, đại địa tầng ngoài xương phấn bị hút đi, lộ ra từng chồng mạch cốt, vô tận âm khí cùng các loại mặt trái khí tức tụ đến, trong nháy mắt bị thôn phệ trống không. Hắc cầu tựa hồ muốn thôn phệ hết toàn bộ vạn cốt thành quỷ quốc, bất luận hết thể đều là thôn phệ đối tượng. Mắt thấy hoang nguyên cái này một mảnh, phạm vi mấy trăm dặm đều bị thôn phệ, lộ ra một mảnh hư không, vạn cốt thành quỷ quốc chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ từ từ nơi sâu xa đánh xuống. Quy một chương 81, Chương 81, mươi một ma âm âm một tiếng quanh minh bạo hưởng toàn bộ vạn cốt thành quỷ quốc đều tùy theo chấn động giống như tận thế đại địa lắc lư không ngừng vô tận khe danh lan tràn kéo dài đến bốn phương tám hướng vốn là cả khối đại địa tựa như vỡ vụn thủy tinh giống mạng nhện dày đặc khe rãnh khắp nơi đều là trên bầu trời từng vết nước hiện hiện đó là vô số linh giới vết nước không gian hạ thổ âm thế bên trong cương phong đổi tới mang theo vô tận âm khí cùng tiểu u sắc khí thuận tiện cũng có đại lượng nhiệt từ đó trôi ra vô tận hắc khí ăn mòn đến vạn cốt thành quỷ quốc vạn cốt thành quỷ quốc bên trong nguyên khí vận chuyển trên bầu trời vết nước khôi phục nhanh chóng qua trong dây lắt liền chữa trị chỉ hoàn chỉnh, nửa điểm dấu vết cũng nhìn không ra. mà đại địa bên trên vô tận khe rãnh, bên trong cũng tương tự có kiểu u sát khí tuôn ra, quỷ quốc tự động chữa trị. những này kiểu u sát khí đình chỉ bộ phát về sau, địa khí dâng lên, hóa hư làm thật, trong khoảnh khắc liền hóa thành thổ nhưỡng, đem trên mặt đất lưu lại vô tận khe rãnh toàn bộ lấp đầy. không đến chén trà nhỏ thời gian, vốn là rách dưới vạn cốt thành quỷ quốc liền khôi phục bình thường, chỉ là đại địa biến bộ dáng, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. hoang nguyên vị trí, vốn là bị thôn phệ cái này một mảnh đại địa, chưa không bị lấp đầy, một mảnh mới đại địa lại xuất hiện cao ba trưởng quỷ đế pháp tướng đứng tại hoang nguyên phía trên, lạnh lùng nhìn lấy phương xa nói, cốt mà, bản tòa tới. vừa xài bước ra, liền là nghìn vạn dặm xa, một tòa khổng lồ gần như vô biên cô thành xuất hiện ở trước mắt. tòa thành trì này quỷ dị nhất chính là vô dụng đất đá kiến tạo, hoàn toàn liền là xương khô dựng mà thành, tất cả kiến trúc tất cả đều là bạch cốt dựng. thành này thao phụ cận, khắp nơi đều là quỷ linh, không có nửa cái bình thường vong hồn, chỉ có quỷ linh, yếu nhất đều là cựu tòa chi cảnh, cái kia số lượng đến không hết. mà trong thành trì, tất cả đều là xương khô vong linh, tùy tiện một cái đều là trần đan chi cảnh tồn tại, số lượng nhiều như lời sao? Quỷ Đế Pháp tướng vừa xuất hiện, thậm chí đều không có nửa điểm cử động, bốn phía quỷ linh liền dọa đến chạy từ phía. Hừ, Quỷ Đế Pháp tướng hừ lạnh một tiếng, Long bảo khé động, bốn phương tám hướng mấy chục vạn quỷ linh hoảng sợ kêu thảm, hóa thành từng sợi từng sợi hắc khí, rơi vào Quỷ Đế Pháp tướng áo bào bên trên. Mà phương xa quỷ linh dọa đến run rẩy quỷ xuống đất, như cắt dơm dại bái phục, không còn dám chạy trốn. Quỷ Đế Pháp tướng nhấc chân hướng phía cửa thành đi đến, vừa tới cửa thành, một đạo to lớn mảng ánh sáng xuất hiện, ngăn trở đường đi. Bản Tọa đích thân đến, ngươi còn nghĩ đem bản Tọa ngăn tại ngoài cửa hay sao? Quỷ Đế Pháp tướng dứt lời hai tay quấn tròn. Vô tận hắc khí trong tay hắn hội tụ, ngưng tụ ra một quả linh châu, chính là lúc trước đinh khải hóa ra quỷ đế pháp tướng trên tay Hỗn Nguyên châu. O o o bốn phía vong hồn thế giống, vô tận hắc khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng phía quỷ đế pháp tướng trong tay Hỗn Nguyên châu chui vào, Hỗn Nguyên châu từ hư hóa thực, phía trên lực lượng ba động cũng càng ngày càng mạnh. Vạn cốt thành có kết giới thủ hộ, Hỗn Nguyên châu ngưng tụ quá trình bên trong, cái kia màng ánh sáng kết giới đều đang không ngừng dung chuyển, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ vụn. Mà ngoài thành tứ phương quỷ linh, thậm chí vong hồn, coi như cách xa nhau nghìn vạn dặm xa, cũng thân bất do kỷ hóa thành từng đạo từng đạo hắc khí thướng phía quỷ đế pháp tướng hội tụ mà đi mặc kệ những này quỷ linh là luyện thần cảnh hay là động hư cảnh chỉ cần không đến nguyên thần cảnh tất cả đều bị chỉ có thể hóa thành hắc khí bị lấy đi vận mệnh mà tại đây phạm vi bên ngoài cái này quỷ quốc cảnh nội cái khác vong hồn đều giống như nhận triệu hoán hướng phía quỷ đế pháp tướng chỗ bay đi mà những cái kia quỷ linh đồng dạng cũng nhận ảnh hưởng chân đan phía dưới không có chút nào chống cự chân đan phía trên thực lực tăng mạnh khoảng cách càng xa cũng vẫn có thể một chút chống cự nếu là khoảng cách lân cận vậy cũng chỉ có thể hưởng ứng triệu hoán đủ rồi một cái lao giả thanh em uy nghiêm vang lên Quỷ đế ngươi làm gì hùng hổ do người, vương tha những này tiểu quỷ đi. Quỷ đế pháp tướng khẽ cười một tiếng, động tác trên tay cũng không ngừng. Cốt ma, bản tọa còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục giả chết đây, hiện tại bản tọa đậu thủ, ngươi liền không giả bộ được. Một cái điệt mạo lão nhân chống bạch cốt trượng từ ngoài thành màn ánh sáng bên trong đi ra, nhìn lấy quỷ đế pháp tướng nâng lên bạch cốt trượng một điểm, hồn nguyên châu rốt cục đỉnh chỉ tiếp tục thu hồn. La quy, làm sao không mời bản tọa đi vào ngồi một chút? Ta tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, chẳng lẽ còn sợ bản tọa đem ngươi thế nào hay sao? Quỷ đế pháp tướng thu hồi Hôn nguyên châu, mang theo ý cười nói ra. Ngươi sẽ không ngay ở chỗ này chiêu đãi ta đi. Cốt ma cặp kia giống như ngôi sao hai mắt, giống như có thể xem thấu hết thảy, mang theo ý cười nói, "Quỷ đế nói đùa, bất tử chi hồn truyền thuyết, không chỉ có riêng là tam giới truyền lưu, chư thiên vạn giới, ai không biết được quỷ đế năng lực, cựu tiêu phía trên cái kia năm vị đều không làm gì được ngươi, ngược lại vẫn lạc ba vị, quỷ đế chết nhiều lần như vậy, cuối cùng đều có thể trùng sinh trở về, lao hủ cũng không có bản sự kia, có thể ngăn cản quỷ đế trả thù." Bạch cốt trưởng một điểm, cửa thành xuất hiện một cái bàn ngọc, cốt ma ra hiệu nói, "Quỷ đế mời ngồi." Nói dẫn đầu ngồi xuống. Quỷ đế pháp tướng biến hóa nhanh chóng, Đinh Hải đầu đội lên một mảnh hỗn độn thế giới, cùng cốt ma ngồi đối diện nhau. Thế giới kia bất quá một thước đường kính lớn nhỏ. Bên trong hỗn hỗn độn độn, nhìn lấy cái thế giới này cũng là cùng hỗn nguyên châu cực kỳ tương tự. Lão cốt đầu, ngươi nơi này cũng quá keo kiệt một chút đi, cứ như vậy chiêu đãi khách nhân. Đinh Hải mặc dù thu hồi quỷ đế pháp tướng, nhưng hắn tự thân lại mặc quỷ đế áo bảo, cái kia một thân khí chất cùng quỷ đế bộ dáng. Cốt ma trong tay bạch cốt trưởng hướng phía bên cạnh cắm xuống, thời không biến hóa, bốn phía một mảnh hư vô, vô tận hơi nước vẩn quanh bốn phía, hai người giống như đưa thân vào trong lây. Vạn cốt thành tàn nhưng không có cái gì tốt chiêu đãi. Lão Hủ liền mượn hoa hiển vật, lấy một điểm vạn giang chi thủy đi. Cốt Ma nói, trong tay thêm ra một cái bạch cốt bầu rượu, hướng phía bốn phía biển mây một múc. Hai cái chén xương xuất hiện ở trên bàn, bầu rượu hồ nước bên trên một đạo thanh tuyền bay ra, một phân thành hai, hóa thành hai đạo cột nước rơi vào cái kia hai cái chén lớn rượu. Đinh Khải ngón trỏ tay phải hướng phía bạch cốt chén rượu biên giới một vòng nói, bạch cốt bôi, long cốt chế thành, lão cốt đầu ngươi cũng là rốt cục cam lòng xuất ra đồ tốt, trước kia làm sao không thấy ngươi lấy ra, sợ ta đoạt ngươi không thành. Cốt Ma lạnh nhạt cười nói, quỷ đế phú giáp tam giới chư thiên, lão Hủ điểm ấy vô liếng có thể nào cùng quỷ đế đánh đồng? bất quá là trông coi vạn giang cái này một mua ba phần đất sống qua, lại có thể so ra mà vượt quỷ đế trinh phạt chư thiên vạn giới, thu thập vô tận tài nguyên. hai người nói bầu rượu kia vẫn như cũ còn tại rót rượu nước, hai đạo cột nước cuộn cuộn không dứt hướng phía chén rượu bên trong khuynh đạo, nhưng cái kia hai cái cái chén tựa như không đáy, tùy ý cốt ma làm sao rót rượu nước? ly tiêu bên trong cũng chính là non nửa tả hưu thủy trung chưa tròn. đinh hải nhìn lấy chén rượu bên trong rượu nói cái này thao thiết chén xương quá lớn, lao cốt đầu ngươi điểm ấy vạn giang linh thủy nhưng không chứa đầy a. Cốt Ma sắc mặt bình tĩnh nói, "Quỷ đế lần này có thể tính sai, ngươi nhìn đây không phải vừa mới ly đầy à. Đang nói, bầu rượu kia bên trong rượu ngã tận, hai cái chăn mềnh vừa lúc đổ đấy, nửa điểm không nhiều, nửa điểm không ít. Đinh Khải cười nói, "Ngươi như vậy ra tay, vạn giang mực nước cũng phải hạ thấp ba thước." Cốt Ma để bầu rượu xuống nói, "Quỷ đế quá lo lắng, lão hủ cũng bất quá là lấy nó một bầu, nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít." Dứt lời, Cốt Ma bưng ly rượu lên nói, "Quỷ đế, mời." Quy một chương 82, Cốt Ma do dự. Chương 82, Cốt Ma do dự. Mời. Đinh Hải pháp lực vận chuyển, đỉnh đầu hôn nguyên châu chậm rãi chuyển động. Tay phải nắm chặt chén rượu, chậm rãi bưng lên. Cái này Bạch cốt bôi mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng bên trong chứa vạn giang linh thủy, một chén này nước cũng không phải bình thường một ly, đừng nói cái này linh thủy một giọt liền có thể hóa thành một ao chi thủy, liền nói cái này trong chén chứa linh thủy, nếu là nghiêng đổ ra đến, vậy cũng có thể có một cái hồ nước lớn nhỏ. Cốt ma lấy vạn giang thủy linh chi lực biến thành rượu, mặc dù vẹn vẹn hai chén, nhưng cũng để vạn giang chi thủy chi ít hạ thấp ba thước mực nước. Cái này ly linh thủy nặng như thiên sơn, cũng không đủ tu vi, coi như bưng lên đến cũng khó khăn. Mà một chén rượu này nước còn cần uống hết, đừng nói nguyên thần cả người cho dù là pha thoái hư không cảnh tới, cũng phải bị cho ăn bề bụng. Đinh Khải chậm rãi bưng chén rượu đưa đến bên miệng, Cốt Ma đã đem chính mình một chén kia uống cạn, bình tĩnh nhìn Đinh Khải. Rượu vào miệng, giống như nước sông cuồn cuộn, cuồn cuộn không dứt rót vào trong miệng, Đinh Khải là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ nó tràn vào trong bụng, đỉnh đầu hôn nguyên châu chuyển động, một chén rượu uống cạn. Hảo tiểu. Đinh Khải đặt chén rượu xuống, thần sắc lạnh nhạt, nhìn như không có nửa điểm biến hóa. Cốt Ma khẽ lắc đầu nói, quỷ đế tiểu lực không bằng lúc trước, lão hủ vốn định gọi quỷ đế trẻ chén 300 ly, lại là không được. Đinh Khải thần sắc không thay đổi, nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Cốt Ma mời uống rượu, bản thân liền có thử ý tứ, một chén tia rượu, căn bản không phải Đinh Khải có thể uống xong, hắn cưỡng ép uống hết, giờ phút này cũng đã cảm nhận được toàn thân căng đến khó chịu. Cái này giống đem một sông chi thủy rót vào một người trong thân thể, chống đỡ cũng có thể chống đỡ người chết, mà cô này nguồn linh lực khổng lồ đối với Cốt Ma tới nói không tính là gì, nhưng đối với thời khắc này Đinh Khải tới nói, cái kia chính là muốn mạng đồ chơi. Giáng chống đỡ lấy uống một hớp hạ chén rượu này, Đinh Khải trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể toàn lực đối phó cái này loại rượu, căn bản không có cách nào phân tâm trò chuyện tiếp theo. Cốt Ma khô gầy ngón tay tại chén rượu bên trên vừa gõ lại một cái chén rượu xuất hiện ở trên bàn, nắm lấy chén rượu hướng phía bốn phía mây mù một múc, chén rượu bên trong liền thêm ra một chén rượu. ở xa tới là khách, quỷ đế bằng hưu, la hủ tự nhiên cũng phải chiếu cố một hai. cốt ma nói, đưa tay liền hướng đinh khải đỉnh đầu chọc tới. đinh khải trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay ngăn lại cốt ma tay, ta và ngươi trên bàn, một tên tiểu bối há có thể xuất hiện. nói, đem cốt ma tay đẩy trở về mấy phần. cốt ma cười nói, quỷ đế khách khí, nếu là tiểu bối, la hủ thì càng hẳn là biểu thị ra, nếu không chẳng phải là làm trò cười cho người khác. nói tay lại đẩy về phía trước tiến 3 điểm. Đinh Khải giơ tay, bắt lấy chén rượu nói, "Lão cốt đầu rượu của ngươi." Nàng lại há có tư cách uống, bản tọa mới vừa rồi còn chưa tận hứng đây. Vừa nói, "Chén thứ hai này cũng uống xuống dưới." Cốt Ma vỗ tay cười nói, "Quỷ đế tiểu lượng giỏi, lão hủ bội phụ. Đinh Khải đỉnh đầu Hỗn Nguyên Châu cuộn cuộn, một đạo khánh vân từ đỉnh đầu hắn chui ra, bao phủ Hỗn Nguyên Châu, khánh vân bên trong hỗn hỗn độn độn một mảnh, Hỗn Nguyên Châu nấp trong trong đó lập lòe. Rượu là Hạo Cửu, đáng tiếc cũng không phải là ủ lâu năm, hương vị kém một chút, lão cốt đầu ngươi vẫn là đem ngươi trần tảng lấy ra đi. Đinh Khải sắc mặt tường đỏ, mang trên mặt mỉm cười, hai mắt nhìn như ngẩu bên trong lại ẩn giấu đi thần quang, cốt ma khoát tay nói, quỷ đế nói giỡn, lao hủ cũng không phải quỷ đế tốt như vậy rượu, trong nhà nào có cái gì ủ lâu năm. hai người đánh lấy lời nói sắp bén, bí mật lại là tại tương hỗ thăm dò, lẫn nhau đều có điều cố kỵ, cho nên thăm dò đến cẩn thận từng ly từng tí. đoạn thời gian trước có chút tiểu gia hỏa lập bàn, bản tọa là giảng cứu người, bọn hắn muốn làm sao chơi, bản tọa liền bồi bọn hắn chơi, mắt thấy không sai biệt lắm, đinh hải cũng bắt đầu nói chính sự, cốt ma trong mắt lóe lên một tia khinh thương nói, bất quá là một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến, quỷ đế cần gì phải bồi tiếp bọn hắn chơi đùa, cũng quá hồ nháo. Đại Chu Vương triều sự tình, huyên náo xôn sao, mà loại chuyện này, đối với Cốt Ma tới nói, bất quá là sâu kiến ở giữa biến mất, hắn căn bản sẽ không để bụng, biết thì cũng thôi đi. Người luôn không khả năng quan tâm một bảy kiến hôi ở giữa phát sinh sự tình, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, an quá no mới có thể nhàm chán đi quản loại này nhàn sự. Đinh Khải lại thâm ý sâu sắc nói ra, "Lão cốt đầu nguyên là quá xem thường những tiểu tử kia, Thiên phát sắc cơ, Di tinh dịch tốc, Địa phát sắc cơ, Long xà khởi lục, Nhân phát sắc cơ, Thiên địa phản phúc, Thiên nhân hợp phát, Vạn hóa địch cơ." Cốt Ma làm sơ chần chờ, vẫn như cũ không quan tâm nói, coi như như thế thì tính sao? Sâu kiến chi tranh, chẳng lẽ quỷ đế không sợ chúng ta trò cười, cũng muốn nhúng tay trong đó, chơi một trận nhảm chán trò chơi. Đinh Hải cười nhạo nói, Lão Quy, đây chính là ngươi cùng bản tọa ở giữa chiến lệnh. Ông cùng ngươi sống trăm ngàn vạn năm lại như thế nào? Nhìn lượn thương hải tăng điển, không chỉ có người đã giả, ngay cả tâm cũng giả, ngươi đã biến thành gỗ mục. Bản tọa không nên tới, hẳn là đi lưu xa hà mới đúng. Cốt Ma như có điều suy nghĩ một lát, nói, Lão Hủ hoàn toàn chính xác giả, không so được quỷ đế hùng tâm trang trí, nếu không cũng sẽ không có đầu rút cụt tại vạn cốt thành công ra. Đinh Khải lắc đầu nói, Lão có đầu, ngươi có biết cái gì gọi là tam tài? Cốt Ma như có điều suy nghĩ, Đinh Khải tiếp tục nói: Tam Tài giả, Thiên Địa Nhân, từ xưa đến nay, huyền hoàng thế giới phân tranh không ngừng, cần biết phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là Thiên Địa trí lý. Trong chốc lát, Cốt Ma sắc mặt kiếp sợ đứng lên, nhìn lấy Đinh Khải thật lâu không nói. Quỷ đế muốn lại phạt thiên mà chiến. Cốt Ma nhìn trung quanh, phất tay vẩy ra một đạo hắc quang, mây mù tiêu tán, tứ phương không gian triệt để giam cầm, cấm chế dày đặc đem vùng không gian này diễn biến thành hoàn toàn độc lập tiểu thế giới. Đinh Khải giống như cười mà không phải cười vớt vớt chén rượu nói: Tam sinh tam thế, bản tọa cho tới nay đều tại làm đồng dạng một sự kiện, trước kia như thế, hiện tại như thế. Tương lai vẫn là như thế. Cốt Ma kinh hãi vạn phần nhìn lấy Đinh Khải, nhỏ giọng dò hỏi, "Quỷ đế lần này có chắc chắn hay không?" Đinh Khải cười nhạo nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên, bản tọa chuẩn bị lâu như vậy, đời này không thành, vậy cũng không cần đợi sau." T. Cốt Ma hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Đinh Khải do xét sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chung quanh một chút, xác định không gian cấm chế đã phi thường cường đại, lúc này mới không người nhỏ giọng nói, "Đại tôn muốn cứu thế hay là gì thế?" Đinh Hải thâm ý sâu sắc nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Dù sao không quản sự tình đến cuối cùng sẽ như thế nào, nên phát sinh đều sẽ phát sinh, không nên phát sinh cũng muốn phát sinh, ngươi cảm thấy bản tỏa muốn làm gì. Thấy cốt ma trầm mặc, Đinh Khải vô vô cốt ma bả vai nói, lão cốt đầu à, bản tọa rất coi trọng ngươi, nếu không cũng sẽ không cái thứ nhất tới tìm ngươi, mà là đi lưu xa hà bên kia, làm như thế nào lựa chọn, ngươi lòng dạ biết rõ. Cốt ma thân thể không lúc đích, hai mắt loạn chuyển, trong lòng bách chuyển tiên hồi, thần sắc trên mặt biến hóa không chừng, rõ ràng là đang do dự trong trạng thái. Đinh Khải vuốt vuốt chén rượu, chờ lấy đối phương quyết định sau cùng, kỳ thật hắn đã đã nhìn ra, lão gia hỏa này đã có quyết định, chỉ là tạm thời do dự, điểm này từ biểu hiện của hắn cùng phương hướng trong lời nói liền có thể nhìn ra. Chỉ tiếc, Đinh Khải việc cần phải làm là phạt tiên mà chiến, loại chuyện này liên quan đến quá lớn, đổi lại bất luận kẻ nào đều phải nghĩ lại mà làm sao, nếu như Cốt Ma không có nửa điểm do dự, trực tiếp đáp ứng, lúc kia, Đinh Khải ngược lại phải gánh vất tâm, hắn còn phải cẩn thận đề phòng gia hỏa này. Quy 1 chương 83, bài kiến đại tôn. Chương 83, bài kiến đại tôn. Trôi qua đường này, Cốt Ma rốt cục chuyển động, thở thật dài một cái, lại tôn. Đinh Khải đưa tay chặn lại nói, lão có đầu, ta và ngươi quen biết 3000 năm, bản tọa chưa từng nghe nói qua tên của ngươi, chỉ biết là ngươi cốt ma danh hảo, ngươi sống trăm ngàn vạn năm, nhưng từng còn nhớ rõ lúc trước danh tự. Cốt ma suy nghĩ một chút nói, lão hủ sống được quá lâu, đều đã quên lúc trước tên, danh tự bất quá là một cái danh hiệu, đã thế nhân xưng ta là cốt ma, vậy lão hủ chính là cốt ma. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, người có tên cây có bóng, không tên không họ, chẳng phải là quên căn bản, coi như là bản tọa, cũng có một cái danh hiệu, chấm tên là hảo. Theo Đinh Khải thoại âm rơi xuống, Cốt ma thần sắc cả kinh, trong mắt tinh quang đại thịnh. Đinh Khải câu nói đó cũng không phải tùy tiện nói một chút, hắn đều không tự xưng bản tọa, ngược lại tại cuối cùng, tự xưng là trẫm, tên kia càng là lấy vì hạo, những người khác không hiểu đây là đại biểu cái gì, cốt ma thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Đừng nói hai cái này chữ mấu chốt, coi như vẹn vẹn chỉ là một cái hạo chữ, cũng đủ để cho hắn chấn kinh. Cốt ma hạ thấp tư thái nói, đại tôn lòng ôm chỉ lớn, lão hủ bội phục. Chỉ là lão hủ sống được quá lâu, tâm cũng già đến quá lâu, đều quên lúc trước tên, lão hủ vẫn là ý cốt ma làm hiểu đi. Đinh Khải cười nói, lão có đầu, ngươi cái này sai đến ta và ngươi như vậy độ cao danh hào há có thể tùy tiện luận lấy cốt ma không thích hợp ngươi ngươi cũng nên có một cái danh hào của mình nếu không có tên được không chính không tốt không tốt cốt ma không người đứng ở một bên nói lão hủ ngu rốt, đại tôn không bằng giúp lão hủ nghĩ một cái danh hiệu tốt đinh Khải mỉm cười gật đầu nói thiên địa ngũ phương nên có chấn thủ vạn giang tại nam cái này phương nam là chỗ tốt liền cứ gọi la phù đi vừa nói đinh Khải đưa tay ở trên hư không vẽ ra một cái phù diện phù này toàn nhìn như như là nồng nặc lại chỉ là chính diện nhìn phương hướng là đổi một cái phương hướng liền là cái khác hình dạng cái này lập thể ba chiều phụ kiện, từ từng cái phương diện nhìn lại, vậy cũng là khác biệt hình dạng, thậm chí hơi sai lầm mảy may, bộ dáng kia đều sẽ phát sinh bản chất chuyển biến, hoa điểu trùng ngư, sơn xuyên hà bạc, chu thiên bên trong, hết thể hữu hình vô hình đều có thể từ đó nhìn ra, cái này một cái phụ kiện liền đem tất cả văn tự đều bao hàm ở trong đó, văn tự vẫn chỉ là bên ngoài, như nhìn kỹ lại, phù này toàn bên trong, vạn vật sinh linh, hoàn cảnh địa lý, tất cả đều chất chứa trong đó, đây mới gọi là người trấn kinh. viết xong cái này phụ kiện, cái kia phụ kiện tự động hội tụ bốn phía linh khí, hóa thành một cái thực thể, đinh khải chỉ tay một cái. Phụ diện bay về phía cốt ma, cốt ma bung ra tự thần, mặc cho cái kia phụ diện rơi xuống mi tâm, hóa thành một cái kỳ dị phù văn lạc cấn tại mi tâm phía trên. Bái kiến đại tôn, phụ diện dung nhập vào mi tâm, cốt ma toàn thân chấn động, trong nháy mắt hiểu được phù này toàn đại biểu ý tứ, không người dựa theo thần tử yết kiến đế vương quy cách túi đầu. Bình thân, đinh hải đứng dậy hai tay nâng dậy cốt ma, cốt ma toàn thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là điện bào lao giả hình tượng, qua trong dây lát liền lịch chuyển thành nam tử trung niên hình tượng, mày kiếm mắt sáng bên trong hiện thị rõ uy nghiêm, trên người áo giải cũng theo đó chuyển đổi thành cựu long bảo, chỉ là đỉnh đầu còn kém miệng lưu quan nếu là cốt ma đeo lên miệng Lưu Quan vậy thì cùng tỷ đế không sai biệt lắm trang phục. cuối cùng này miệng Lưu Quan lại chỉ cần hắn tiến về U Minh chân chính tiếp nhận chức trách của mình cho nên mới có cái này cũng đại biểu cho hắn hoàn thành một bước cuối cùng thu hoạch được U Minh quyền hành La Phủ Đại Đế mặc dù đã xá phong dưới mắt vẫn còn không thể lên đảm nhiệm lao cốt đầu ngươi vẫn còn phải tiếp tục ở tại Ngươi Vạn Cốt Thành mà đối đại ngày sau Đinh Hải lộ ra một bộ vẻ xấu hổ chỉ là trong mắt lại không có chút nào nửa điểm ý tứ kia cốt ma La Phủ cười nói Đại tôn quá lo lắng dưới mắt chính là tích góp từng tí một thực lực thời điểm còn nhiều thời gian Bản tọa cũng chờ lấy đại tôn phạt Thiên công thành. Đinh Khải cười lớn vô vô cốt ma La phù bà vai nói, có ngươi câu nói này, bản tọa cũng yên tâm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, xem như thành lập được quan hệ hợp tác. Sở dĩ là hợp tác, không phải túi đầu xương thần, dưới mắt Đinh Khải cũng có tự mình hiểu lấy, hắn một ngày không thể phạt thiên thành công, cốt ma liền không khả năng chân chính túi đầu xương thần, hai người tối đa cũng chỉ có thể coi là hợp tác, theo như nhu cầu. Lúc trước Đinh Khải quỷ đế đại tôn thân phận cùng ma tôn thân phận thời kỳ, thực lực cùng thế lực tất cả đều tại trạng thái đỉnh phong, lao già kia đều không có túi đầu xương thần, dưới mắt hắn bất quá mới chúng sinh lại thế nào khả năng làm cho đối phương cúi đầu. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ lão cốt đầu hoàn toàn chính xác đã thần phục, nhưng chân chính tình huống lại không phải như thế, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, bất quá là làm mặt ngoài bộ dáng, lớp vải lót bên trong không biết có bao nhiêu bất dịu. Cho dù là thời khắc này Đinh Khải, trong lòng cũng còn tính toán muốn làm sao đối phó cấp Ma, căn bản không có nửa điểm đem đối phương coi như chân chính thần tử tâm tư, hướng chi đối phương. Lão cốt đầu a, ngươi chiếm cứ phương Nam tổ mạch, phương Bắc vị kia, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh hải đã cho đối phương chỗ tốt, lập xuống hợp tác mục đích, mặt ngoài tất cả mọi người là cùng một bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng chỉ cấp chỗ tốt đối phương liền chuyện gì đều không làm cốt ma la phù nói đại tôn tên kia không đủ cung yêu việc này lại không thể bẩm báo nếu không đại sự có chứng ngại đinh hải một bộ cao thâm mặt chắc bộ ra nói thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng bản tọa ngay cả quỷ đế đại tôn vị trí đều bỏ nàng có bao lớn khẩu vị bản tọa đều có thể thỏa mãn chỉ cần nàng có thể nuốt trôi cốt ma la phù ngây ra một lúc nói đại tôn muốn phạt tiền trọng lập thiên địa nhân tam tài nàng cũng là hoàn toàn chính xác khả năng tương trợ chỉ là người này thay đổi thất thường ta sợ còn lại lời nói không cần nhiều lời Loại chuyện này liên quan đến quá lớn, có chút sai lầm liền là hôi phi yên diệt kết cục, nửa điểm khả năng vấn đề xuất hiện, đều phải bóp chết tại này sinh trước đó. Đinh Khải có chút hít mắt, bản tọa mang theo đại thế mà làm, dung không được nàng không đáp ứng, lần này là một cơ hội cuối cùng, bản tọa có thể nói cho ngươi biết, đời này như bại, ta không ảnh hưởng toàn cục, cùng lắm thì liền là trở lại lúc ban đầu, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, mà các ngươi chỉ này một cơ hội, bốn tên kia muốn trở về. Thứ Linh, Cốt Ma La phủ một nửa nghi vẫn một nửa khiếp sợ nhìn lấy Đinh Khải. Trên người Đinh Khải nhìn thấy xác định đáp án về sau, Cốt Ma sắc mặt cũng biến thành ngương trọng văn phân. Bản tọa lúc trước đã nói với ngươi, thượng cổ yêu tộc muốn trở về, hiện tại hung thú cũng muốn trở về. Hiện tại ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, nhiều nhất ngàn năm, bốn tên kia cũng sẽ trở về. Nếu ngươi không tin, mình có thể đi thăm dò chứng nhận. Cốt Ma La phủ như mày nói, đại tôn nói đùa, đại tôn thân phận nhất non cửu đỉnh, ta như thế nào lại không tin? Chỉ là những người khác không nhất định sẽ tin tưởng. Đinh Hải cười lạnh ngửa đầu nhìn về phía trên không nói, chuyện này chân chính người biết tại một tay bên trong, đám mây phía trên cái kia năm vị rõ ràng nhất, nhưng là thiếu đi ba cái, còn lại cái kia hai cái, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ thừa lại một cái. Làm sao có thể? chẳng lẽ còn có những người khác. Cốt ma một mặt vẻ khó tin, thân là huyền hoàng thế giới đỉnh tồn tại một trong, mọi người lẫn nhau mặc dù không thấy mặt, nhưng cũng có thể tương hỗ cảm ứng được, bất kỳ cái gì một cái vẫn lạc, vậy cũng là thiên đại sự tình, ai cũng sẽ chú ý. Lúc trước đinh Khải động thủ, xử lý ba vị thiên đế, cái kia động tĩnh có thể nói kinh thiên động địa, tam giới chư thiên chấn động, cũng là ba người kia chết, để đám người minh bạch, nguyên lai bọn hắn cũng không phải thật bất tử bất diệt, đồng dạng cũng sẽ chết, cho nên đinh Khải mới trở thành mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Quy một chương 84, lão hồ ly. Chương 84, lão hồ ly vốn là tất cả mọi người là trí cao tồn tại đứng tại huyền hoàng thế giới đỉnh mặc dù không phải bất tử bất diệt cũng có vẫn là khả năng nhưng này cũng chỉ là chính mình muốn chết mà không phải là bị người giết chết đương linh khải mở khơi dòng về sau cũng liền đồng đẳng với phá hủy vốn là quy tắc tự nhiên muốn gặp nhất trí nhà vào loại chuyện này không có trung lập người coi như trung lập người cũng đều vì chính mình cân nhắc lựa chọn xuất thủ tứ linh thần lúc trước bị thượng cổ yêu tộc xua đuổi phong ấn chấn áp tại huyền hoàng bên ngoài thượng cổ biến hóa về sau ngũ đế gia cải thiên hoán địa chấp trưởng tiểu tiêu bọn hắn cũng trở thành trấn áp tứ linh thần người chẳng qua là ban đầu bản tọa mất tính toán phá hủy vốn là ngũ hành cân bằng, biện pháp duy nhất, hoặc là để bọn hắn tất cả đều bị loại, hoặc là liền là bổ sung vị trí kia. tứ linh thần thân phận, từ thái cổ liền tồn tại cốt ma la phủ, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. đối với cái kia bốn vị phong ấn sự tình, hắn cũng đồng dạng hiểu rõ, làm như thế nào ứng đối, hắn đều nhất thanh nhị sở. tứ linh thần đại biểu thiên địa địa thủy hỏa phong tứ linh, lúc trước yêu tộc cũng là dựa vào nhật nguyệt chí tôn chân áp, cái kia năm vị cải thiên hóa địa, thủ phong ấn, dưới mắt mất cân bằng, muốn tìm người bổ đủ, lại là không có khả năng. cốt ma la phủ nói, theo đạo lý nói, bọn hắn năm vị người càng ít, phong ấn càng yếu. Ngược lại sẽ làm cho tứ linh thần sớm trở về. Vì sao? Đinh Khải nói, bởi vì bản tọa thiên thư bảy quyển, Âu Dương ngũ hành bảy quyển thiên thư, ghi chép bản tọa một thân thần công, ngũ hành tương sinh tương khắc. Lúc ban đầu vẫn là hai vị kia tạm thời không nói. Ngàn năm trước bản tọa cũng không muốn lấy người kia tính mệnh. Ngươi có biết vì sao hắn vẫn là vẫn lạc? Cốt Ma La Phủ làm sơ suy nghĩ, trong giây lát bị ý nghĩ của mình kinh đến. Làm sao có thể? Bọn hắn không phải. Đinh Khải gật đầu nói, Thiên Nhân không chết đạo tặc không ngừng. Ngươi cho rằng bản tọa lúc trước vì sao phải đối bọn hắn động thủ? Đó là bọn họ đang chết. Vậy mà trộm lấy thiên địa bản nguyên, thay thế tứ linh thần. Cốt Ma La Phủ cho mày. Bọn hắn có thể nào như thế, liền không sợ hủy Huyền Hoàng tiên địa. Đinh Khải hư lạnh một tiếng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu như được chuyện, bọn hắn liền là mới chí tôn, không thành, vậy liền cùng một chỗ hủy diệt. Hoàn toàn chính xác đáng chết, chỉ là bọn hắn dù sao. Ai? Cốt Ma nói xong lời cuối cùng thở dài. Năm người cùng một chỗ thành hủy, cuối cùng vẫn là không so được một người, ta đã hiểu. Đinh Khải cười lạnh nói, nếu ta đoán không sai, Hắc Đế cũng vẫn là đi. Không thể. Cốt Ma chấn kinh và phần, thấy Đinh Khải nói ra danh tự, doạ đến tranh thủ thời gian lại là liên tiếp phong cầm đánh ra, đem ảnh không gian này giam cầm tầng tầng lại lần nữa thêm dày. Đại Tôn dưới mắt còn chưa khôi phục công lực, hà có thể nói bừa, nếu như bị bọn hắn sinh ra linh cảm, như thế nào cho phải? Ngũ Vương Thiên Đế, đối ứng Ngũ Hành mà sinh, chấp trưởng Thiên Địa Ngũ Hành, là vì giữa thiên địa chí cao tồn tại, bởi vì có vị cách tồn tại, mặc dù cảnh giới bên trên cùng cốt ma tương đương, nhưng thực lực lại mạnh hơn. Đến bọn hắn độ cao này, thường nhân đừng nói đọc lên danh tự, coi như thẩm nghĩ lấy bọn hắn, đều sẽ lập sinh linh cảm giác, do đó cảm ứng được. Đinh Hải cùng cốt ma phong cấm không gian, đoạn tuyệt cùng Huyền Hoàng Thiên Địa liên hệ, vậy cũng chỉ có thể thẩm nghĩ trong lòng, không dám nói thẳng kỳ danh huy chính là sợ sinh ra linh cảm làm cho đối phương cảm ứng được, mà Đinh Hải như vậy thẳng thắn nói ra Hắc Đế tục danh đến, Cốt Ma tự nhiên sẽ quá sợ hãi, liền sợ đối phương sinh ra linh cảm tìm tới cửa. Đinh Hải nhìn lấy Cốt Ma La Phủ cử động như vậy, cười nhạo nói, bản tọa còn không sợ, ngươi thì sợ gì? Bản tọa tại ngàn năm trước cùng Hắc Đế bọn hắn một trận chiến thời điểm, liền biết hắn bị an toán, lúc ấy hắn đã trọng thương, nếu là không chết, còn lại vị kia cần gì phải tại lúc trước hạ độc thủ. Cốt Ma La Phủ cười khổ nói, đại tôn tám năm không ra, lại biết, vị kia vẫn luôn còn sống, dưới mắt ta cũng là bị ngươi hại chết. Đinh Hải nhìn lấy Cốt Ma La Phủ cười lạnh nói. Lão có đầu, cái kia không vừa vặn. Lên bản tòa thuyền, mọi người cùng ở tại trên thuyền, vừa vặn tề tâm hợp lực. Chẳng lẽ ngươi còn có ý khác hay sao? Cốt Ma La Phủ lập tức nghĩa chính luôn từ nói, Đại tôn ha có thể như vậy xem nhẹ lão phu, đã quyết định bản tọa tự nhiên không có hối hận lý lẽ. Chỉ là dưới mắt còn chưa khởi sự, tùy tiện bại lộ, chẳng phải là hỏng đại kế. Đối với Cốt Ma La Phủ, Đinh Hải nửa điểm cũng sẽ không tin tưởng. Sống nhiều năm như vậy lao hồ ly, từ Thái cổ kinh nghiệm thượng cổ, lại trải qua ngũ đế thời đại đến bây giờ, ở giữa thiên địa phân tranh vô số, hắn còn có thể sống sót, bản thân cái này liền đã chứng minh hết thảy. Có thể nói từ thượng cổ sống sót lao gia hỏa, không có một cái nào là dễ đối phó, tất cả đều là lao hồ ly, mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, xưa nay sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong dò sách, theo vòng, lại liên hệ trái ngược, hai đầu đều ăn, cho dù bên nào thắng lợi, đều có thể sừng sững khắp thiên hạ. Những lao gia hỏa này, Linh Hải đã sớm xem thấu, cho tới bây giờ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương, sống được càng lâu, càng là cần cẩn thận ứng đối, hướng hỏng bên trong nghĩ như thế nào đều không đủ, nếu là hoàn toàn tin tưởng đối phương, khẳng định sẽ bị ăn đến ngay cả không còn sót cả xương. Bản tọa cái này 800 năm tại tử linh nguyên mặc dù không ra nhưng đối với hắc đế lại là để bụng nếu như ta nhớ không lầm 700 năm trước hắn liền vẫn lạc. đinh hải nhìn lấy cốt ma la phủ trên mặt ý cười càng dày đặc những người khác khả năng không cảm ứng được la phủ đại đế ngươi sẽ không cũng bị lửa qua đi cốt ma thần sắc nhìn lại hoàn toàn chính xác giống như đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả nhưng đinh hải cũng sẽ không bị điểm ấy mặt ngoài đồ vật lừa gạt vị tiên muốn tập hợp đủ ngũ hành tự thành một thể bản tọa xem như giúp hắn một tay cũng chính là như thế tứ linh thần muốn trở về mới lại đợi thêm một đoạn thời gian bằng không bọn hắn đã sớm trở về bản tọa cũng sẽ không chờ tới bây giờ cốt ma la phủ như có điều suy nghĩ nói. Thì ra là thế, một người phân hóa ngũ hành, lừa qua tất cả mọi người, nếu là hắn có thể hoàn thiện ngũ hành, cái kia chính là trí tôn vô thượng. Đinh Khải trên mặt lấy mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn lấy Cốt Ma không nói, coi như vị kia đã vất lạc, đại tôn như vậy không có chút nào kiêng kỵ xưng hô đối phương tục danh, chắc hẳn hiện tại vị kia cũng có thể cảm ứng được đi, dù sao hắn đã hóa thân ra vẫn là cái vị kia, coi như không phải vị kia, cũng là có linh cảm. Cốt Ma lúc nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía, tựa hồ thật sợ đối phương biết được. Sương hô thời điểm, đều trực tiếp dùng vị kia thay thế, không dám gọi thẳng tục danh nhìn lấy tựa hồ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, Đinh Khải khép cười một tiếng, ngược lại nói, việc này ngươi biết được là được, dưới mắt hắn còn không có công phu quản nhiều thiên hạ này sự tình, Đại Chu Vương triều bên trong tình huống ngươi cũng hiểu biết, ngươi chấp trưởng vạn giang tổ mạnh, việc này tại trên địa bàn của ngươi, ngươi cũng phải quản một chút mới được. Cốt Ma la phù một bộ chỉ nghe lệnh Đinh Khải thần sắc, Đại tôn dự định như thế nào? Đinh Khải mắt thấy đối phương đến giờ phút này cũng còn đang giả bộ hồ đồ, nói, vạn cốt thành có thể chứa đựng du hồn giả quỷ, cái kia hạ thổ chi địa cũng cần phải không có đi. Cốt Ma lộ ra vẻ là khó, Đại tôn, hạ thổ chi địa chính là u minh chỗ da cái này vạn cốt thành mặc dù gánh chịu vạn giang mà tổn, nhưng lượng rơi quá thông, chỉ sợ có lòng không đủ lực a, còn xin đại tôn thứ lỗi." Đinh Hải đã sớm chờ lấy hắn câu nói này, cười nói, "La phủ đại đế không cần lo lắng, bản tọa đã sớm chuẩn bị, chỉ cần đại đế đến lúc đó giúp ta một chút sức lực là đủ." Quy một chương 85, khai thông hạ thổ. Chương 85, khai thông hạ thổ. Vạn Giang chi thủy thao thao bất tuyệt, lao nhanh hướng đông mà đi, một đêm này, chính vào trăng tròn thời khắc, giờ tí đến, hạ nguyệt chi huy vậy khắp đại địa, trên trời vạn không mây. Chẳng biết lúc nào Vạn giang trên mặt nước, một đạo quang trụ xuất hiện, phạm vi nghìn vạn dặm xa ánh trăng đều hội tụ ở đây. Cột sáng từ hạo nguyệt rơi xuống, đánh vào trên mặt sông, một cánh cửa mở ra, cấp tốc cùng toàn bộ vạn giang tương hợp, cái kia của sáng cũng biến mất theo, mà trên mặt sông ánh trăng rõ ràng so địa phương khác muốn sáng tỏ một chút. khắp nơi chi địa, phàm là vạn giang thủy mạch chỗ, tứ phương du hồn giả quỷ không bị khống chế hướng phía giang hà hội tụ, chui vào trong nước liền biến mất không còn tâm tích. Vạn cốt thành linh giới bên trong, đinh hải cùng cốt ma đứng tại hoang nguyên phía trên, trên bầu trời huyết nguyệt bên trên rơi xuống một vệt sáng, cột sáng xuyên qua toàn bộ linh giới, vô tận vũ lực tác dụng dưới linh giới đều tùy theo run rẩy tiếng anh minh không ngừng vang lên toàn bộ vạn cốt thành linh giới giống như long trời lở đất lực lượng khổng lồ tại linh giới bên trong tàn phá bờ bãi dọa đến vô tận vong hồn như con ruồi không đầu tán loạn không biết nên trốn ở nơi nào mới an toàn âm âm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tại linh giới bên trong quanh quẩn toàn bộ thế giới giống như phát sinh động đất cấp 10 cái tiêu huyết nguyệt sa xuất hạ cột sáng xuyên qua đại địa thẳng vào cửu u xuyên qua linh giới không gian bí lũy tiến vào hạ thổ chi địa tại vô biên hắc ám bên trong sinh sinh mở ra một con đường dẫn đến đạo quang huy này xuyên qua hạ thổ u minh về sau linh giới cũng cùng nó tương liên. Hạ Nguyệt Hảo Quang duy trì lấy thông đạo một lát, sau đó dần dần tiêu tán, hết thề cũng dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Đinh Khải đỉnh đầu huân nguyên châu, đứng ở đằng kia thông đạo trước mặt, vô tận lực lượng từ huân nguyên châu bên trên bộc phát, rơi vào thông đạo, bay thẳng hạ thổ mà đi. La phủ đại đế, lối đi này xây thành, ngày sau vạn cốt thành cũng liền có thể kết nối hạ thổ U Minh chi địa. Thời gian dần trôi qua cùng U Minh tương hợp, đại đế ngày sau cũng có thể chấp trường này phương hạ thổ chi địa, trở thành danh phủ kỳ thực phương nam vị đế. Đinh Khải tiêu dung rất sảng lặng, ma cốt ma la phủ mặc dù cười theo, nhưng trong mắt nhưng cũng không có nửa điểm ý cười. Lên, theo Đinh Khải với tay. Tuôn nguyên châu bên trên lực lượng phun trào, vạn cốt thành trên không trong hư không, một tòa bảo tháp rơi xuống, ầm ầm ở giữa tọa lạc tại ngoài thành. Cao vạn trượng cự tháp cùng sở hữu 33 trọng, hiện ra kim hoàng sắc, giống như mạ vàng bảo tháp, mỗi một tầng tháp đều treo trung đồng, tổng cộng 360 cái, tháp bên trên điêu khắc sông núi ngôi sao, thiên địa vạn vật đều đều ở tại bên trên. Vạn thân tháp. Cốt ma nhịn không được nghẹn ngào hô lên danh tự, trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì tiểu dung, nhưng trong mắt ẩn đi vẻ phức tạp. 2000 năm trước, Đinh Khải Hóa thân quỷ đế đại tôn, mở U Minh hạ thổ, thu thập địa giới hết thảy thế lực tự thành địa giới chi chủ, lúc trước liền muốn cầm cốt ma khai đao, chỉ là bởi vì lúc ấy tình huống không có xuất thủ, đành phải dùng vạn thần tháp chấn áp vạn cốt thành, tạm thời không động thủ. cái này vạn thần tháp chấn áp xuống, cốt ma chỉ có thể có đầu rút cổ vạn cốt thành không nói. từ đó về sau, vạn cốt thành liền trở thành hết thảy mặt trái khí tức hội tụ bãi rác, không chọn vẹn vong hồn mới có thể rơi vào trong đó. hoàn chỉnh đều là trực tiếp tiến u minh hạ thổ. vạn thần tháp một mực liền là vạn cốt thành đỉnh đầu một toàn núi lớn, coi như quỷ đế vỡ lạc, nhưng u minh vẫn còn. cái kia vạn thần tháp bên trong địa giới thần phân thân toại chấn, không chỉ có riêng là một kiện trí bảo đơn giản như vậy cho nên nhiều năm như vậy, cốt ma đều chỉ có thể tùy ý nó tồn tại, không dám động thủ. Đinh Hải cười nói, đại đế đã cũng là người một nhà, bản tọa lúc trước lưu tại vạn cốt thành vạn thần tháp, tự nhiên cũng không thể tiếp tục dùng để chấn áp đại đế. dưới mắt vừa vận để đặt tại đây vạn cốt thành bên trong, giúp đại đế chấn nhiếp bảy quỷ. Đà tại đại tôn, cốt ma la phủ cho dù có trăm ngàn vạn cái không nguyện ý, giờ phút này cũng không thể không chiếu cố vấn đề mặt mũi. Đinh Hải chỉ một ngón tay vạn thần tháp, đẩy tháp đại môn mở ra, bên trong kim quang đại thịnh, linh quang hiển hóa, bốn phía vương hồn quỷ linh cùng vong linh cảm nhận được cỗ này linh quang, tất cả đều trở nên thất thần mà Hậu thân không khỏi mình hướng phía Vạn Thần Tháp đi đến. Càng đến gần Vạn Thần Tháp, những này quỷ vật trong mắt thần sắc cũng theo đó phát sinh biến hóa, ngoại vi quỷ vật trong mắt vẫn là mê mang, tới gần Vạn Thần Tháp về sau, liền sẽ trở nên thành tính an bình, giống như tín đồ hướng phía Vạn Thần Tháp tế bái. Ngươi là Phương Nam Quỷ Đế, cái này Vạn Thần Tháp bên trong, còn phải có ngươi một tôn vị trí, bản tọa lúc trước sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ đại đế. Đinh Hải nhìn lấy Cốt Ma, chờ lấy hắn biểu thị. Cốt Ma cười ha ha một tiếng nói, đa tạ đại tôn, bản tọa cung kính không bằng tôn mệnh. Nói một đạo linh quang từ Cốt Ma trên người bay ra, hướng phía Vạn Thần Tháp mà đi cái này linh quang xông vào vạn thần tháp, đi vào về sau hóa thành một bức tượng thần đặt trong tháp. cái này tượng thần tự nhiên là cùng cốt ma quỷ đế bộ dáng hoàn toàn giống nhau. hơn nữa cái này tượng thần cũng không phải là tử vận, chính là một đạo phân thần. thấy cốt ma thật đem tự thân một tia nguyên thần đánh vào vạn thần tháp bên trong, đinh hải nhưng không có nửa điểm yên tâm. đây chỉ là một nhập đội. nếu như hắn thật cho rằng một tia nguyên thần liền có thể khống chế cốt ma, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. có cốt ma tượng thần tại trong tháp, cái kia vạn thần tháp cũng theo đó đóng lại cửa tháp. đinh hải nói, đại đế thân là phương nam quỷ đế dưới mắt mặc dù không thể đi u minh được hưởng tôn vị nhưng cũng có thể lập miếu mở hương hỏa cốt ma la phù cao mày nói đại tôn hảo ý bản tọa lại là tâm lĩnh hương hỏa có độc lao phu là không dám xa cầu đinh hải cười ha ha một tiếng nói đại đế lời nói này ngày sau lại tốt nhất đừng ở trong u minh nói nếu không sẽ bị cho cười nhưng cười về sau đinh hải tiện tay một đạo linh quang đánh ra ném cho cốt ma la phù nói đại đế nói thế nào cũng là người một nhà vốn là ta cái này hương hỏa thần đạo bí mật tại hạ thổ bên trong cũng không thể coi là bí mật đại đế thân phận chỉ cần được tôn vị tự nhiên có thể biết được trong đó mấu chốt bất quá dưới mắt tình huống đặc thủ. Bản tọa liền tự mình cho đại đế đi. Cốt Ma La phủ tiếp nhận linh quang, đem bên trong tin tức tiếp thu về sau, nói: "Đại Tôn học cứu tiên nhân, cách khác kỳ kính, để cho chúng ta hổ thẹn, cái này Hương Hỏa Thần Đạo quả thật là huyền diệu cao thâm, để cho người ta bội phục ca trước kia liền nghe nói U Minh địa phủ am hiểu nhất Hương Hỏa thần đạo, không sợ Hương Hỏa chi độc, lần này đến đại Tôn thân truyền thụ bí pháp, La phu cuối cùng mình bạch minh bạch nguyên do." Đinh Khải cười nói: "Đại đế loại bỏ, cái này chuyện còn lại." Lời nói đã đến nước này, Cốt Ma La phủ cười ha ha nói: "Đại Tôn yên tâm, chuyện còn lại giao cho lão phu là đủ." Cốt Ma nói: "Tiện tay vung lên Vạn cốt thành linh giới chấn động, từ nơi sâu xa vô tận vĩ lực đánh xuống, rơi vào lối đi kia bên trong, xuyên qua linh giới, thẳng vào hạ thổ bên trong. Âm ầm hạ thổ bên trong, một tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, qua trong dây lát trưởng thành được đến cao vạn trượng, hơn nữa tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh, vô tận lực lượng từ thông đạo hạ xuống hạ thổ trong u minh, khiến cho vạn cốt thành hình chiếu đến hạ thổ, giống như là để cốt ma căn cơ rơi vào hạ thổ u minh. Vạn cốt thành gánh chịu vạn giang mà sinh, cốt ma lão già này sống trăm ngàn vạn năm, cho tới nay đều chiếm linh vạn giang tổ mạch. Đây cũng là hắn có thể từ Thái cổ sống đến bây giờ một trong những nguyên nhân. Có lá bài tẩy này tại cái khác lao giả đều bị khu trục gia tăng giới, hắn lại có thể lưu lại. Đinh Khải Thành lập U Minh địa phủ đã sớm nghĩ nhất thống địa giới, cốt ma vạn cốt thành hắn lại có thể nào đảm nhiệm một trong thẳng tồn tại. Dưới mắt buộc để cốt ma tỏ thái độ, tại hạ thổ thành lập căn cứ địa, hoàn thành bước đầu tiên này, hắn liền không sợ lao giả này về sau đổi ý. Quy 1 chương 86, phát bảo viên mãn. Chương 86, phát bảo viên mãn. Lao giả, hiện tại ngươi vào hạ thổ U Minh, được ngoan ngoãn, về sau cũng đừng nghĩ lại bất ra, ta viên đạn bọc đường. Ngươi coi như ném đi đã tháo, chỉ ăn vỏ bọc đường, cái kia vỏ bọc đường cũng là độc dược. Nhìn ngươi ngày sau còn thế nào lật ra lòng bàn tay của ta. Nhìn lấy hạ thổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, Đinh Khải trong lòng cười lạnh không thôi. Cái kia thần sơn chính là cốt ma căn cơ, có thể nói là hắn tự thân lực lượng hình chiếu hạ thổ mà sinh, đồng thời cũng kết hợp một bộ phận vạn gia ước vạn dặm thủy mạch chi lực cùng vạn cốt thành linh giới lực lượng tương hợp mà sinh. Cắm dễ hạ thổ, chỉ cần cốt ma không ra tay, ngày sau cái này vạn cốt thành liền sẽ tự nhiên mà vậy dung nhập vào hạ thổ, linh giới cùng thần sơn tương hợp, hóa thành u minh địa giới phúc lợi. Hạ thổ chi địa vốn là Đinh Khải mở ra tới coi như dưới mắt mảnh này hạ thổ chi địa hỗn loạn nhưng đó cũng là đinh khải phạm vi thế lực cốt ma coi như không muốn đem thế lực của mình dung nhập vào u minh là nên chỗ tốt lại bị đinh khải buộc hắn cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu trước là mặt ngoài công tác chờ đến cái kia thần sơn trưởng thành đến mức vạn trượng độ cao thần sơn xuyên qua u minh hư không vậy mà sinh sinh cùng vạn cốt thành linh giới tương liên đỉnh núi cùng lối đi kia bàn bạc dần dần tương hợp đinh khải còn tại một bên nhìn lấy coi như cốt ma không muốn để cho cả hai dung hợp cũng không thể không tự mình động thủ hoàn thành bước cuối cùng này âm ầm thông đạo cùng thần sơn tương hợp về sau. Toàn bộ vạn cốt thành linh giới tùy theo phát sinh phản ứng nhiệt hạch vô tận vĩ lực rơi xuống, khiến cho mảnh thế giới này cùng cái kia thần sơn dần dần tương hợp, trở thành một thể. Bước cuối cùng hoàn thành, vạn cốt thành linh giới cũng rốt cục khôi phục bình thường. Hạ thổ trong U Minh bỗng nhiên thêm ra một tòa thần sơn, tựa hồ cũng không ai đi còn nhiều. Núi này ở vào Đại Chu Hạ thổ cảnh nội, nơi này hỗn loạn tương mừng. Thần sơn bên trên âm khí thuần túy, hơn nữa núi thẳng vạn cốt thành, hạ thổ bên trong vô tận quỷ vật chen chúc mà đến, chỉ cần cái này thần sơn chi địa theo đỉnh núi xông vào vạn cốt thành bên trong, đồng thời cũng có đại lượng nhiệt chướng tùy theo chui vào. Nhìn lấy vạn cốt thành bên trong đại lượng quỷ vật tràn vào, Đinh Khải nói, những này thứ không biết chết sống, dám xông loạn phương Nam quỷ đế địa bàn, coi là thật đáng chết. Đinh Khải lời còn chưa dứt, đỉnh đầu Hỗn Nguyên Châu chuyển một cái, những cái kia từ dưới đồ chui ra ngoài quỷ vật hóa thành vô tận hắc khí rơi vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Bởi vì vạn cốt thành cùng thần sơn tương liên, mà thần sơn lại sừng sững tại hạ thổ bên trong, Hỗn Nguyên Châu chi lực xâm nhập hạ thổ, vô tận quỷ vật hóa thành vô tận hắc khí, qua trong giây lát hướng phía đỉnh núi bay đi, xông phá lượng giới quán rơi vào Hôn Nguyên Châu bên trong. Thần sơn bốn phía, phạm vi ngàn dặm đều bị thanh không sạch sẽ. Thần sơn bên trên cũng lại không nửa cái quỷ vật. Làm xong đây hết thể về sau, Đinh Khải nói, đại đế, địa bàn của ngươi, bản tọa liền không tốt lại lung tung nhúng tay, về sau còn phải ngươi tự mình bình thường kinh doanh mới là. Cốt ma cười theo nói, đại tôn nói đùa, bản tọa tuy là quỷ đế, lại cũng chỉ là đại tôn phía dưới quỷ đế, ngày sau còn phải làm phiền đại tôn chiếu cố mới là. Hai người cười ha ha, cuối cùng, Đinh Khải mới cáo từ rời đi, chuyện còn lại giao cho Cốt ma đi xử lý. Vạn Giang phía trên, ánh trăng vẫn như cũ, chỉ là giờ tí vừa qua khỏi, Đinh Khải đạp trên nước sông đi đến bên cạnh bờ, phất tay, Chu Vũ hàm rơi xuống một bên. Nàng vẫn như cũ vẫn còn định cảnh bên trong. Đinh Khải trở lại mắt nhìn Vạn Giang, cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, lao Hồ Ly, mặc kệ ngươi gian trá giả hoạt, cũng không nghĩ ra, bản tọa mục đích thực sự liền là để ngươi vào ở hạ thổ đi." Nhất nhiệm về sau, Đinh Khải thu hồi suy nghĩ, ngồi ở Chu Vũ Hàng bên người ngồi xuống nhập định. Cho tới bây giờ đến Vạn Giang lúc bắt đầu, Đinh Khải liền bắt đầu tại bố cục tính toán, hắn sớm đã cân nhắc tốt hết thảy, trước cô ý ném ra ngoài phạt thiên chi tranh thẻ đánh bạc, hấp dẫn đối phương chú ý, để hắn trước tỏ thái độ, nhảy vào cái này trong hầm, sau đó lại giả ý cùng hợp tác, xác định quan hệ, cuối cùng mới khiến cho đối phương tỏ thái độ và ở hạ thổ một câu trừ một câu, tất cả mục đích cũng là vì cuối cùng cái kia một điểm, để cốt ma vào ở hạ thổ. Vì hoàn thành cái này một mục tiêu, hắn cũng cho không ít chỗ tốt. Đương nhiên, những chỗ tốt này bên trong cũng là mang theo độc dược, chỉ cần cốt ma ăn, về sau còn muốn phun ra, vậy liền khó khăn. Trong nhập định chu Vũ Hàm tỉnh lại đã là cuối tháng, lúc đến nửa đêm, trên bầu trời bay mưa phùn, một bên Đinh Khải chính nắm chặt một cây cần câu, ngồi ở bên cạnh bờ thả câu, mà hắn tựa hồ ngủ thiếp đi, túi thấp đầu, hai mắt khép hờ. Cá câu. Chu Vũ Hàm bỗng nhiên lên tiếng. Đinh Khải đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút đen kịt mặt sông, tựa hồ bị giật mình tỉnh lại. "Đã thức chưa?" Đinh Khải quay đầu mắt nhìn Chu Vũ Hàm, đứng dậy run lên bị sối quần áo, giọt nước phiêu tán rơi xuống, ướt đẫm trong quần áo, qua trong dây lát liền trở nên cổ mát. "Đi thôi." Chu Vũ Hàm nhìn lấy Đinh Khải thu cán, thu dọn đồ đạc đứng dậy, theo phía trước nói, "Về sau xảy ra chuyện gì, vạn cốt thành bên trong hẳn là có một cái khó lường người, hơn nữa các ngươi nhận biết." Đinh Khải một mặt tùy ý nói, "Một cái lao ra hỏa, mặc dù là cái lao hồ ly, nhưng vẫn là dạng quy tắc, chúng ta gặp mặt một lần." chuyện không liên quan ngươi, ngươi cũng không cần biết, việc này ngươi không thích hợp cuốn bảo, cũng không thể cuốn bảo. Chu Vũ Hàm khẽ vuốt cằm, ngược lại nói, cái này Vạn Giang bên trên sự tình, chúng ta mặc kệ à? Đinh Khải không ngừng bước nói, ngươi không quản được, cũng không cần quản, chí ít việc này cũng coi là chuyện tốt, cái này bờ sung người, thiếu đi bách quỷ giả hành, cũng có thể qua chút ít cuộc sống an ổn. Ta nhìn không thấy. Chu Vũ Hàm quay đầu mắt nhìn Vạn Giang phương hướng, mặc dù thiếu đi bách quỷ giả hành, nhưng còn có yêu nghiệt mộc lan tràn. Đinh Khải nhắc nhở, những cái kia nghiệt chướng, ngươi lại trừ không hết, cũng không thể đem hết thảy đều hủy đi đi. Chu Vũ Hàm thở dài một mặt vẻ bất đắc dĩ, đối mặt cái này hình thức bất đắc dĩ, nhân lực có nghèo, có như nàng có mọi loại thần thông, đối mặt hạ thổ cái kia vô cùng vô tận nhiệt trướng cũng là không thể làm gì, chỉ cần đại chu vương triều căn bản vấn đề không giải quyết, hạ thổ bên trong nhiệt trướng liền sẽ vô cùng vô tận. Móc ra luyện quỷ hồ, Chu Vũ Hàm đang định lấy thanh lý vong hồn, trong giây lát sững sờ. Làm sao có thể? Luyện quỷ hồ làm sao biến thành 81 trọng cấm chế pháp bảo thực phẩm? Bất quá là tiến vào một lần vạn cốt thành linh giới, mặc dù luyện quỷ hồ hoàn toàn chính xác tại vạn cốt thành bên trong thu lấy không ít vong hồn, nhưng dựa theo Chu Vũ Hàm tính toán, một tấn thăng đến 81 trọng cấm chế đó còn là một đoạn khoảng cách cực kỳ xa xôi mới đúng. Nhưng bây giờ luyện quỷ hồ thật sự liền là 81 trọng cấm chế mà nàng linh hồn ấn ký là cấn tại luyện quỷ hồ trong trung tâm 81 mươi trọng cấm chế pháp bảo nàng có thể rõ ràng cảm nhận được pháp bảo bản thân ẩn chứa khổng lồ uy lực. Pháp bảo cấm chế mỗi 9 tầng vì một đoạn đường danh giới cựu tiểu đối lập cấm chế lực lượng tầng tầng tiến dần lên uy lực không ngừng tiến dần lên càng đi về phía sau càng là cường đại nhất là hạch tâm cái kia chín tầng cấm chế uy lực mạnh để chu vũ hàm hãi nhiên đinh hải tựa như tại kể ra một chuyện rất bình thường vạn cốt thành linh giới vô tận vong hồn tại ngươi nhập định thời điểm. Ta một thân một mình đối phó những cái kia vong hồn, thu lấy hơn nhiều điểm, cho nên món pháp bảo này liền đạt tới cực hạn. Chu Vũ Hàm cũng không biết nên cao hứng hay là bi ai, 81 trọng cấm chế mặc dù viên mãn, nhưng công lực của ta nhưng căn bản không phát huy được nó vốn có lực lượng, thậm chí ngay cả một thành cũng chưa tới, ngược lại không bằng trước kia dùng tốt. Pháp bảo cấm chế càng nhiều, uy lực càng mạnh, sử dụng điều kiện càng cao, cái này luyện quỷ hồ mặc dù thu hồn năng lực, luyện quỷ công năng tăng lên rất nhiều, thế nhưng sử dụng cũng càng phát ra phiền thoái, không còn như lúc trước dễ dàng khống chế, một khi tới lên, liền phải hao phí cực lớn pháp lực, để Chu Vũ Hàm bất đắc dĩ. Quy 1 chương 87, Thù Long Định. Chương 87, Thù Long Định. Hô một ngụm chọc khí phun ra, Chu Vũ Hàm sắc mà thường hồng thu hồi luyện quỷ hồ, luyện quỷ hồ bất quá sử dụng một lần, nàng cũng cảm giác so vạn cốt thành bên trong chiến đấu còn muốn mọi mệt. Cũng không phải nói luyện quỷ hồ tiêu hao pháp lực quá nhiều, mà là pháp bảo này hao hết nàng một thân pháp lực, phản hồi linh lực lại quá nhiều, để cho nàng khống chế lại, có một loại tiểu hài múa đại đao cảm giác. Thanh cũng cấm chỉ, bại cũng cấm chế, pháp bảo hạch tâm linh hồn là cấn, để món pháp bảo này đồng đẳng với hoàn toàn tế luyện trạng thái, cùng thiên vũ kiếm loại pháp bảo kia hoàn toàn khác biệt, một khi thi triển Khống chế không nổi, liền sẽ hoàn toàn bộ phát pháp bảo ý lực, để cho nàng pháp lực trong nháy mắt hao hết. Mà luyện quỷ hồ thu quỷ phản hồi linh lực lại quá nhiều, không khống chế được tình huống dưới, hơn xa tự thân pháp lực gấp 10 lần linh lực phản hồi về đến, để cho nàng có một loại ăn quá no cảm giác, cả người đều giống như muốn bạo tạc. Không sai, cái này Phương Viên ngàn dặm vong hồn đều bị thanh không, trong thời gian ngắn, mảnh này địa giới đều tính an bình, trời cũng sắp sáng, trước nghỉ chân một chút đi. Đinh Hải nhìn nhìn tứ phương, hướng phía phụ cận đỉnh núi mà đi. Chu Vũ Hàm làm sơ điều tức, xuống tăng vọt linh lực, cũng không có rảnh đi làm thảo khóa, vội vàng luyện hóa tự thân linh lực giải quyết trên người vấn đề này. Mặt trời mới lên ở hướng đông, làm xong tạo khóa trở về Đinh Khải, mắt nhìn vẫn như cũ còn tại luyện hóa linh lực Chu Vũ Hàm, kêu gọi nàng đi đường. Thật năng huyết sát yêu khí. Đi đường 2 ngày về sau, phía trước chợt có biến hóa, Chu Vũ Hàm đánh xuống tiên vũ kiếm, rơi xuống mặt đất, nhìn phía trước dãy núi, nhưng gặp một mảnh yêu vân bao phủ, yêu khí bên trong mang theo huyết sát chi khí, rõ ràng liền là yêu nghiệt làm hại, hại không ít sinh linh, tạo thành cái kia yêu khí bên trong mang theo huyết sát chi khí. Núi sông linh tú, cũng là một cái nơi tốt. Đinh Khải đánh ra bốn phía, tán dương: "Thế núi như rồng, linh mạch thâm tàng, cũng là một cái thành lập sơn môn địa phương. Chu Vũ Hàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước dãy núi nói, nơi đó đã từng có Phật tông miếu thờ, dưới mắt chỉ sợ đã bị yêu nghiệt chiếm cứ. Nói, Chu Vũ Hàm hướng phía yêu khí nơi ở mà đi, trên đường đi không ngừng dò xét hoàn cảnh xung quanh, quan sát tình huống. Thế núi chuyển một cái, phía trước đột nhiên hoang đạn, một mảnh dãy núi vây quanh bổn địa xuất hiện ở trước mắt, bờ ruộng dọc ngang ruộng tốt tốt một phái màu mờ chi địa. Từ trong núi đi tới về sau, Chu Vũ Hàm liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, lúc trước lúc ở bên ngoài, nơi này là một mảnh yêu khí, mà giờ khắc này lại là cảnh sắc cát lạnh, hoàn toàn cùng lúc trước thấy tương bác. Để cho nàng nghi hoặc không hiểu, căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi có cảm giác được gì hay không vấn đề? Cái kia yêu khí vậy mà không biết tung tích, nơi này thực sự quá quỷ dị. Chu Vũ Hàm không hiểu quay đầu hỏi thăm Đinh Khải. Núi như rồng, nước như dao, tốt một cái tiểu tỏa chấn long kết quả, nơi đây trước kia tất có giao long lẫn nước, bị cao nhân trấn áp, lấy thế núi địa mạch trấn áp cầm tù, cái kia trên núi trước kia đã có chủ miếu, khẳng định cũng là tù long kết quả một bộ phận. Đinh Khải lời bình về sau, Chu Vũ Hàm lại về đầu trung quanh, lúc này mới nhìn ra vấn đề đến, dãy núi vần quanh, không học hỏi là cái kia chấn long tiểu tỏa. Mà dưới núi một dòng sông dài vốn lượn, bốn đầu nhánh sông hội tụ, từ trên nhìn xuống đi, không tựa như một đầu giao long tứ chi a. Giao long tử dậy núi bên trong vốn lượn mà ra, hướng đông mà đi, mà phần cuối chốn là hai ngọn núi lớn chặn đường, một đầu đập nước ngăn cách thủy thế, giống như chấn áp lại đầu rồng. Trên núi một chỗ phế tích chỗ, lờ mờ lưu lại chùm miếu dấu vết, cái kia rõ ràng liền là tọa chấn đầu rồng miếu thờ. Chu Vũ Hàm xem hiểu mảnh này địa thế về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra nơi đây lại là Đại Chu Vương Triệu chính mình làm ra vấn đề, vốn là trấn áp đại yêu, hiện tại phong tấm bị phá hư, cái kia yêu nghiệt cũng muốn xuất thế. Đinh Hải đã đá, đá mặt đất, nhìn kỹ một chút mặt đất cười nói, thật không may, cái kia giao long xuất thế ngay tại mấy ngày nay ở giữa, biết tàu giao đi. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Hải có ý riêng nhìn lên trời sắc. Chu Vũ Hằng bị điểm tỉnh, nhìn lấy cái kia đập nước, nhìn nhìn lại sắc trời, âm thầm bấm đốt ngón tay một phen, đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Giao long địch nước, trách chim ngàn dặm, nó là muốn tàu giao hóa rồng, mượn nhờ đại thế mà đi, nhất cử sông pha phẳng ấn, hóa giao thành rồng, phải làm sao mới ở đây? Chu Vũ Hằng một mặt vẻ mặt lương trọng, đối mặt loại tình huống này, nàng cũng là bất đắc dĩ. Chu Vũ Hằng mặc dù không thế nào tinh thông thuật số chi đạo nhưng cũng có thể nhìn ra dưới mắt cái này hình thức qua không được bao lâu sẽ có mưa to đến lúc đó lũ quét giao long lịch nước cái kia chính là dìm nước ngàn dặm thai nạn mà đây là thiên địa diễn biến kết quả chiều hướng phát triển dưới mắt chu vũ hàm năng lực cũng vô pháp ngăn cản hơn nữa loại tình huống này coi như nguyên thần cảnh cao thủ tới cũng là bất đắc dĩ cái kia tù long pháp trận rõ ràng đã tan phá bị phong ấn giao long đã có năng lực phá trận mà ra sở dĩ ẩn núp không ra liền là đang chờ đợi thiên cơ số trời dưới lũ quét cuốn tới thủy thế tăng vọt đây là sức mạnh của tự nhiên bản địa hoàn cảnh đến xem cái này sức mạnh của tự nhiên cũng là không phải là không có biện pháp đối phó, nhưng lũ quét cuốn tới thời khắc, giao long thế tất sẽ mượn nhờ thủy thế, quấy thủy thế. lúc kia đại thế tại giao long trong tay, coi như phá toái hư không cảnh, cao thủ cũng phải nhượng bộ lui bình. đã ngươi đã biết, còn sợ không đối phó được nó a? đinh hải một bộ vẻ nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản không có đem việc này coi ra gì. chu vũ hàm một mặt ngưng trọng nói, thần thông không địch lại số trời, thiên địa chi uy, ta và ngươi người tu hành hẳn là rất rõ ràng. đối mặt thiên địa, cho dù chúng ta cũng bất quá cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. đối với chu vũ hàm cái quan điểm này. Đinh Khải tựa hồ cũng không tán đồng, cười một tiếng, đi đến nơi đây đường địa tiền dừng lại. Thủ Long Định, tên rất hay. Ngươi có biện pháp a? Chu Vũ Hàm chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Linh Khải, không có cách nào. Đi một bước nhìn một bước, xe đến trước núi ắt có đường. Muốn hay không đến trong thôn đi xem một chút. Ta gửi được ngụy rượu, nơi này có hảo kiệu. Đinh Khải quay đầu mời. Chu Vũ Hàm bất đắc dĩ thở dài, ta đi trước trong núi tìm kiếm một cái, nhìn xem tình huống lại nói. Vậy ngươi đi đi. Đinh Khải rất lời hướng phía trong thôn đi đến. Chu Vũ Hàm khe lắc đầu, nhìn trung quanh, hướng phía trong núi mà đi xem núi xu thế, nhìn thủy tri đi. đã biết được cái kia giao long muốn nhờ tẩu giao mà ra, chu vũ hàm tự nhiên cũng trước thấy rõ ràng trùng quanh đây tình huống, hiểu rõ lũ quét cuốn tới về sau, lại là tình hình gì? nàng cũng sẽ không cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, liền có thể ngăn cản lũ quét cuốn tới, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. tù long vịnh bên trong đầu kia giao long nhưng nhìn lấy đây, nó cũng sẽ không tùy ý cơ hội của mình bị phá hư. trong núi suối nước hội tụ thành sông, tất cả đều hướng phía tù long đỉnh hồ nước hội tụ, chỉ là đi hai toàn núi, chu vũ hàm một trái tim liền chìm vào đáy cốc. thế núi lan tràn, vỗ lượn tứ phương. Sơn truyền suối nước vô số đầu, từ bốn phương tám hướng tụ đến, lại thêm nơi đây chỗ phương nam nhiều nước, sơn thủy rất nhiều, một khi lũ bất ngờ mở ra, cái kia chính là không thể ngăn cản xu thế. Góp gió thành bão, lấy nhỏ lay lớn, vạn thủy quy nhất kết quả, căn bản không cách nào có thể phá Chu Vũ Hàm chuyển lượt bốn phía, cuối cùng rơi vào đập lớn phía trên, nhìn lấy bình tĩnh mặt hồ, trong lòng đều là lo lắng. Cái này tù long hồ dựng vào đập nước ngăn cản thủy thế, so phía dưới bồn địa cao hơn gần trăm mét, hai núi đường hẻm, thoạt nhìn tựa như một tòa núi lớn bị đánh mở, đất đá rơi xuống, ngăn cản trong núi, đem nước sông hội tụ, đương tụ thành ngàn mẫu hồ nước. Quy một chương 88, không thể nhúng tay. Chương 88, không thể nhúng tay. Bình tĩnh trên mặt hồ một mảnh vẻ an lành, chim nước chơi đùa, ngư dân tung lưới. Mà những người này, nhưng căn bản nhìn không ra dấu ở tù long dưới hồ mạch nước ẩm. Một trượng, ngày này trời muốn mưa. Chu Vũ Hàm nhìn lấy đập hồ chỉ so với mực nước cao hơn một trượng, trong lòng âm thầm phỏng đoán một phen, càng khẳng định trong lòng phỏng đoán. Người đang nhìn cái gì đây, nước này dưới có đồ và ta. Đinh Hải chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Chu Vũ Hàm bên người, trong tay ôm một cái vỏ rượu, một mặt thỏa mãn thưởng thức rượu ngon. Chu Vũ Hàm ngồi ở đập hồ bên trên nói: Ta xem một cái tù long hồ tình huống, vấn đề rất nghiêm trọng. Đinh Khải đem rượu vào đưa tới nói, ta cũng hỏi thăm một chút, cái này tù long hồ chiếm diện tích 3000 mẫu, hội tụ tứ phương thủy mạch, cho tới nay, tù long vịnh đều là mưa thuận gió hòa, chỉ là năm ngoái đến nay ít nước mưa. Chu Vũ Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, không tốt. Cái này yêu long vậy mà đã sớm có tính toán, vẫn luôn tại tích lũy hơi nước, nó đây là muốn mang theo thiên chi uy, nhất cử hóa rồng. Ai, cẩn thận một chút, chớ lãng phí ta nữ nhi hồng, đây chính là hơn 60 năm hảo rất trân quý. Đinh Hải thận trọng từ Chu Vũ Hàm trong tay giành lại vỏ rượu ôm vào trong ngực. Tựa hồ trong mắt hắn, rượu này quan trọng hơn. Chu Vũ Hàm khó thở nói, đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn có tâm tình uống rượu? Đinh Hải một mặt không có vấn đề nói, cùng lắm thì đi vào chính là, liên quan gì đến ta, đại chu vương triều mình cũng không có gốc, ngươi cái gì gốc? Chu Vũ Hàm chỉ về đằng trước nói, ngươi không thấy được à, nơi này dân chúng vô tội, bọn hắn lập tức liền phải gặp thủy tai, thì tính sao? Ngươi có thể làm cái gì? Cứu bọn họ? Đinh Hải thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm tình cảm ba đậu. Chu Vũ Hạm một mặt đoán giận bẻ, đang muốn mở miệng, nhưng lại bỗng nhiên không biết nên nói thế nào, cuối cùng không cam lòng nói, ta thấy được. Vậy sẽ phải cứu người, chí ít có thể cứu một cái liền cứu một cái." Đinh Khải quay người nhìn lấy thôn Vương hướng nói, "Ngươi nhìn cái này một mảnh dãy núi vần quanh, thủy thế cùng một chỗ, vùng này địa thế, lại vừa vặn có thể làm cho thủy thế có thể lớn nhất phát huy lực lượng bản thân, mà tù Long Vịnh bên ngoài, đồng dạng là một mảnh gò núi chi địa, vùng này đều là đất lành, thiên thời địa lợi đều đủ." Nhìn lấy trầm mặc Chu Vũ Hàm, Đinh Khải nói, "Ngươi lực lượng một người lại có thể thế nào, cứu được mấy người?" Phạm Nhân nặng trọc, "Chớ nói ngươi còn chưa tu thành Nguyên Thần, coi như ngươi phá toái hư không, liệu có thể cứu được mấy người? Ngươi coi như để bọn hắn rời đi, tránh né thủy thay. Bọn hắn hiện tại nguyện ý tin ngươi à. Bình tĩnh trên mặt hồ, điểm điểm sóng nước nổi lên, tí tách hạt mưa đánh vỡ vốn là bình tĩnh, trời mưa. Ngư dân thu lưới, cập bờ về nhà, Đinh Hải nhìn lấy mặt hồ nói, "Đây là thiên thai cũng là nhân họa, thiên thai có thể thông cảm được, nhân họa khó từ tội lỗi." Chu Vũ Hàm giải thích, "Đã ngươi mới nói thiên thai có thể thông cảm được, vậy nhân họa cũng không phải dưới núi những người kia sai, vì sao không cứu bọn họ?" Đinh Hải ngoại ý muốn nhìn về phía Chu Vũ Hàm, nàng tựa như tìm tới lý do thoái thác, tiếp tục nói, "Chúng ta người tu hành xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, yêu long làm hại thương sinh." mượn số trời đảo loạn thiên địa, ta và ngươi liền nên ngăn cản. Nếu không coi yêu long, trận này thai kiếp cũng sẽ không phát sinh. Ngươi xác định? Đinh Khải giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Vũ Hàm, một chỉ đập hồ nói, chính mình thấy rõ ràng, bọn hắn đến cũng phải hay không vô tội. Chu Vũ Hàm theo Đinh Khải chỉ hướng nhìn lại, cái tiêu đập hồ bên trên có không ít cống rãnh, dẫn dắt hồ nước dẫn dót tứ phương dỗ tốt, mà đập hồ này bản thân liền là núi đá trồng chất diễn biến mà thành, cũng không phải là nhân công tu kiến, đương nhiên sẽ không có dẫn nước thông đạo, cái tiêu đập hồ kinh nghiệm hồ nước ăn mòn, sinh ra rất nhiều dỉ nước chi địa, thôn dân mở ra mương nước, lợi dụng những này thủy nhàn dẫn nước đập hồ phía trên, chí ít cũng có trên trăm chỗ thủy nhãn, trên trăm đầu cống danh dẫn đạo, đem nước dẫn hướng tứ phương. chợt nhìn, điểm ấy vấn đề không tính là gì, tựa hồ đối với đập hồ không có ảnh hưởng, nhưng đó là tình huống bình thường, giờ phút này lại khác. ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, đập hồ này bên trên thủy nhãn tự nhiên là cực kỳ thon nhỏ, thôn dân vì dẫn nước, tự nhiên sẽ khai quật thủy nhãn, đem nó mở rộng, có đầy đủ nước, mới có thể tới tiêu tứ phương ruột tốt, cái này mấy trăm cái lô thủ nhỏ cũng liền xuất hiện ở đập hồ bên trên. tình huống bình thường, chút vấn đề nhỏ này căn bản không ảnh hưởng được đập hồ, nếu không có ngoại lực, coi như tiếp qua mấy trăm năm hơn ngàn năm đều có thể bình yên vô sự. Thế nhưng là điểm ấy vấn đề đối với giới mắt lại vừa vẫn có thể bị giao long lượn dùng để cho củng cố đập hồ càng nhiều đất. Chu vũ hàm tự nhiên cũng là thấy rõ ràng pháp nhãn dưới đập hồ trong ngoài tất cả vấn đề tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Bên ngoài bên trên điểm ấy thủy nhãn không là vấn đề nhưng nội bộ đập hồ bên trong đã thêm ra hơn một ngàn cái huy động cái này rõ ràng không phải tự nhiên sinh thành mà là cố ý. Những thôn dân kia là thụ hám hại cái này rõ ràng là cái kia yêu long gây nên người cũng không phải nhìn không rõ bọn hắn bất quá là bị lừa mà thôi. Chu vũ hàm thấy rõ ràng đập hồ vấn đề về sau vẫn như cũ muốn vì mọi người giải thích. Đinh Khải cười nhạo nói, vô chi vừa là sai, nhỏ yếu liền là nguyên tội, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nơi đây đã tên là tù Long Định, vậy dĩ nhiên có tâm ý khác, người nơi này không hiểu, nhưng khi sơ người hạ thủ còn nhìn không thấu a, bọn hắn đều từ bỏ những người này, người còn tại kiên trì. Nơi này đã chấn áp yêu long, tự nhiên cũng sẽ có chấn giữ địa chi quỷ thần tồn tại, coi như đại chu vương triều phạt sơn phàm yếu, quỷ thần địa chi bị xua đuổi, nhưng này những người này đồng dạng có thể một mình tế bái, tựa như địa phương khác bách quỷ gia hành, có người tế bái tự có phù hộ, nhưng bọn hắn không có. người Chu Vũ Hàm tức giận đến chỉ vào Đinh Hải, nửa ngày nói không ra lời, mắt thấy mưa rơi lớn dần dần, nàng đưa tay đòi hỏi nói: "Đem ngươi hồ lô rượu cho ta, coi ta mừng ngươi." Đinh Hải đưa tay lấy xuống bên hông hồ lô ném qua đi, "Ngươi làm như vậy bất quá là uống rượu độc giải khác, cho dù ngươi cứu được bọn hắn, bách Quỷ Dạ Hành, Đao binh nổi lên bốn phía, ngày sau còn không phải sống không bằng chết, chẳng hiện tại chết sạch sẽ." Chu Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta chỉ quản trước mắt, chỉ vì suy nghĩ thông suốt." Ấn quyết vừa bấm, hồ lô rượu bay lên, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, miệng hồ lô nhắm ngay tủ long hổ, một cỗ hấp lực bay lên. Một cột nước bay lên, hướng phía trong hồ lô mà đi, giống như dòng treo hút nước, trong hồ chi thủy quần quần không dứt hướng phía hồ lô hội tụ, mà Chu Vũ Hàm như vậy thành tựu. Đối với Tù Long hầu ngàn mẫu chi điệu tới nói, căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc, nửa ngày cũng không thấy mực nước hạ thấp. Đinh Khải thấy nàng như vậy kiên trì, cũng liền bỏ mặc không quan tâm, đến bên hồ dưới vách núi ôm vợ rượu uống rượu, âm thầm nói thầm, cũng đừng trách ta không chịu xuất thủ, thật sự là ta không thể ra tay, dưới mắt ta là bất kể, chính ngươi xử lý đi. Cho tới bây giờ đến Tù Long Vịnh bắt đầu, Đinh Khải liền biết mình không thể xuất thủ, cũng không muốn để Chu Vũ Hàm trộn lẫn việc này nhưng không thuyết phục được, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ. trong này vấn đề rất phức tạp, hắn cũng là không thể làm gì. mưa rơi từ nhỏ cùng lớn, rất nhanh liền như mưa to rơi xuống, đầy trời màn mưa dưới, Chu Vũ Hàn một thân một mình kiên trì thu lấy hồ nước, mà trên trời mây đen dày đặc, tứ phương hơi nước hội tụ, sương mù tràn ngập, trong không khí rõ ràng có thể cảm giác được hơi nước đang không ngừng tăng lên. người cũng là sẽ dựa thế, còn hiểu đến ẩn nhẫn công pháp. Đinh Hải nhìn lên trên trời mưa to không ngừng, bình tĩnh nói một câu: cái này mưa to là thiên địa tự nhiên sinh thành, nói là tự nhiên, cũng có cố ý một bộ phận, rõ ràng trong hồ cái tia giao long từ nơi này đoạn thời gian bắt đầu. Ngay tại thu thập tứ phương hơi nước, khống chế tứ phương thời tiết, tích xúc nước mưa. Quy 1 chương 89, tàu giao. Chương 89, Thổ giao. Một năm trước, Đinh Khải bước vào Kim Minh Sơn, để quỷ tướng trở về hạ thổ U minh về sau, đại chu vương triều báo ứng liền bắt đầu đến, thời gian nửa năm này, Tù Long Hồ hạ cái kia giao long, cũng biết số trời, ngay từ đầu phát hiện thiên địa biến hóa, liền lập tức bắt đầu tích xúc nước mưa, khống chế tứ phương thời tiết, vì thế khắc làm chuẩn bị. Đây cũng là vì sao Đinh Khải ngay từ đầu đến đến phiến khu vực này thời điểm, liền phát hiện nơi này hơn một năm ít nước mưa nguyên nhân, chỉ là nơi đây là đất lạnh, coi như một năm ít nước mưa. Nhưng tích lũy nguồn nước cũng đủ sức cầm cự, mà sẽ không xuất hiện đất cằn nghìn giảm tình huống. Thời gian một năm chuẩn bị, thời gian đã đến giữa hè, thiên thế tích lũy, cái trận mưa này không phát không được, hai người cũng coi là nhân duyên trùng hợp, vừa vận động vào việc này. Ngày đêm quay vòng, liên tiếp ba ngày đều là mưa to mưa như trút nước, mà tù long hồ hồ nước mực nước lại quỷ dị vô cùng, vốn là một trượng mực nước liền có thể khắp qua đập hồ, nhưng liên tiếp ba ngày mưa to, cái tiêu mực nước mới đưa đẩy chưa đầy. Ba ngày thời gian kiên trì, Chu Vũ hàm cũng không biết thu lấy bao nhiêu hồ nước, nhưng thời khắc này tình huống xem ra nàng là thất bại, cũng không thể tả hữu đại cục ầm ầm trong bầu trời đêm lôi đỉnh vạch phá màn đêm, chiếu sáng thiên địa, thiểm điện rơi vào tù long hồ, chỉ một thoáng hồ nước sôi trào, nhấc lên thao thiên cử lãng, lôi đỉnh không ngừng, từng đạo từng đạo thiểm điện không ngừng đánh xuống, không hiểu thẳng vào tù long hồ bên trong, cái kia sóng nước từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng nhấc lên, lại quỷ dị không hướng đập hồ trùng kích, ngược lại hướng phía hai bên vách núi cọ rửa. Đại thế đã định, tẩu giao. Đinh Khải con buồn ngủ bị Lôi Minh bừng tỉnh, mắt nhìn tù long hồ, làm ra kết luận. ầm ầm như sấm sét tiếng vang từ bốn phía sơn mạch vang lên, dốc thành một mảnh, âm thanh chấn tứ phương, trong núi quần quần hồng thủy lao nhanh mà xuống tụ hợp vào tù long hồ bên trong. Hồ nước cuồn cuộn, đập hồ vị trí mực nước dâng nhiên thịnh hạng, qua trong dây lát liền xuống rơi nó nữa, hồ nước đảo lưu, đi ngược dòng nước, nương tụ thành thao thiên cự lãng, cái kia cao nhất mực nước thậm chí đều cùng sơn phong cao. Hồ nước quỷ dị đi ngược dòng nước, tù long hồ bốn phía, hơi nước trở nên càng phát ra dày đặc, sương mù tràn ngập, cái kia hơi nước hóa thành vô tận giọt nước rơi xuống mặt đất, hội tụ thành sông, lao nhanh lấy hướng tù long hồ hội tụ mà đi. Giạo mượn thủy thế, nghịch nước mà làm, cái hồ nước, tù long hồ đập hồ lại có thể nào ngăn cản được cái này ngập trời thủy thế. Mắt thấy sóng nước đi ngược dòng nước, hướng phía ngọn nguồn phong đi, Mực nước không ngừng tăng lên đập ra, Đinh Khải cách mặt nước, hướng đập hồ bên trên Chu Vũ Hàm nói, "Dạng như ngươi tiếp tục kiên trì, còn hữu dụng à? "Thế không thể làm, mà không thể không vì, ta chỉ cầu bản tâm an bình, cho dù thua làm sao như." Chu Vũ Hàm sắc mặt trắng bệnh vẫn như cũ kiên trì thôi động hồ lô thu lấy hồ nước. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, "Tẩu giao su thế không thể đỡ, mặc dù cái kia giao long bất quá nguyên thần cảnh tu vi, ngươi có biết vì sao chư thần đều không muốn đi ngăn cản, hết thể chỉ nhìn nó tự thân tạo hóa." Chu Vũ Hàm màu đậm định, cũng không trả lời. Đinh Khải tự lo giải thích nói, "Bởi vì giao long hòa giao không chỉ cần có mượn nhờ thiên thời địa lợi, đồng dạng cũng phải hoàn thành cái kia một bước cuối cùng, cá vượt long môn mới có thể hóa thành long chủng, giao long mặc dù trời sinh long chủng, lại không phải chân long, muốn hóa rồng, không phải trải qua thiên kiếp suy tính, vượt qua về sau, tự nhiên long đẳng tiểu tiêu, thất bại vậy liền hôi phi yên diệt. Hóa rồng cấp chính là thiên địa quy tắc sở sinh, bất kỳ cái gì quấn vào thiên kiếp bên trong sinh linh, đều sẽ thừa nhận thiên kiếp suy tính, cho dù chư thần cũng tránh không khỏi. Âm âm vừa dứt lời, lại làm một tia chớp rơi xuống, thẳng vào cái kia trong hồ nước. Trong bóng đêm, mơ hồ có thể mượn nhờ lôi quang, nhìn thấy cái kia dưới nước một cái thân ảnh khổng lồ. Lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống cái kia quái vật khổng lồ trên người, lôi quang ở trong nước bùng đầu. Dưới nước cái kia quái vật khổng lồ thừa nhận lôi đỉnh một kích, càng thêm điên cuồng quậy thủy thế, nâng lên một mực nước, tứ phương hơi nước cũng càng phát ra cường thịnh, nước mưa cũng biến thành lớn hơn. Kỳ dị là, dưới núi chi địa, mưa to mặc dù mưa như chút nước, vẫn còn thuộc về bình thường, mà trên hồ chi địa, bốn phía nước mưa dùng như chút nước đều đánh giá thấp, cái kia nước tựa như từ trên trời chuốt xuống xuống, bốn phía quần sơn trong, lũ càng lúc càng lớn, hồng thủy lao nhanh, đều hướng phía trong hồ hội tụ. Theo đi ngược dòng nước sóng nước không ngừng ngược dòng đi lên, cuối cùng thượng du mực nước rốt cục đạt tới điểm cao cũng đã không thể tiếp tục nữa. thượng hạ du mực nước chi kém cũng theo đó tăng lên tới trăm ngàn triệu chi cự. như vậy to lớn mực nước kém, giống như hoàn toàn vi phạm tự nhiên quy tắc, chỉ có trên biển mới có thể xuất hiện tình huống. sinh sinh tại cái này đất liền tri địa sinh ra, thủy thế bộc phát, mang theo thiên uy, lấy vô cùng su thế trùng kích mà xuống, những nơi đi qua, không thể ngăn cản. âm âm âm thanh sấm sét, đối mặt hồng thủy này lao nhanh thanh âm, vậy mà cũng bị đè xuống, lao nhanh hồng thủy trùng kích mà xuống, giống như biển động, tù long hồ ngàn mẫu sức nước bị hoàn toàn thối phát sau khi đi ra, thiên thời địa lợi hợp nhất. hồng thủy lao nhanh, tại thượng du vị trí, từ trên trời nhìn xuống đi có thể thấy rõ ràng dưới nước một đầu dài mấy ngàn trượng giống như cự mãng sinh vật ngay tại nghịch nước mà đi có cái này quái vật khổng lồ nghịch nước càng thêm cổ vũ thủy thế chi lực hồng thủy lao xuống mà chu vũ hàm không chút nào tránh lui đứng tại đập hồ phía trên vẫn như cũ cầm hồ lô thu lấy hồ nước vây sóng nước đánh thẳng tới đinh hải hóa thành một đạo trường hồng sương ra ôm chu vũ hàm thoát đi đập hồ tránh đi thủy thế rơi xuống bên cạnh trên đỉnh núi âm âm đập hồ như giấy mỏng đối mặt cái tia thao thiên cự lãng may may cũng ngăn cản không được trong nháy mắt liền sụp đổ hồng thủy lao nhanh mà xuống trong thời gian ngắn dìm nước giảm ôm một tia chớp rơi xuống ngay trước hai người trước mặt, thẳng vào trong nước, dưới nước rào long lăn lộn nỗ lực mặt nước, quay thủy thế, hướng phía hạ du phóng đi. rầm rầm rầm hai đạo lôi đình một cái chuyển biến, hướng phía bên cạnh trên đỉnh núi Đinh Khải hai người rơi xuống. tay trái tựa như đội rồi, tiện tay vung lên, cái kia hai đạo lôi đình vừa mới tới gần, liền rơi xuống Đinh Khải trong tay, biến mất không còn tâm tích. ngươi thật đúng là nghĩ xính anh hùng a, ngươi đã tận lực, làm gì cùng trời đánh nhau. Đinh Khải nói, một đạo pháp lực rót vào chu vũ hàm thể nội, đem nàng cửu chuyển kim đan lấy ra, móc ra một hạt ném vào trong miệng nàng. làm một trận vô dụng công, lãng phí ba hạt cựu chuyển kim đan liên vi một cái ý niệm trong đầu thông suốt, thật không biết nên nói ngươi đần hay là nói ngươi toàn cơ bắp. âm âm sóng nước tại sông phá đập hồ về sau cũng không phát triển mạnh mẽ, ngược lại mượn nhờ đập hồ này lực cản, một cái bắn ngược, lại lần nữa lật chuyển mà lên, thủy thế lật chuyển, tựa như có người không chế, nửa điểm không lãng phí đều lật chuyển mà lên. mực nước một lần nữa lại nâng lên, thao thiên cự lãng cùng đỉnh núi ngang hàng tiếp tục lật chuyển đi lên, không ngừng nâng lên. mau cứu bọn hắn, ta van ngươi. chu vũ hàm hư nhược nắm lấy đinh khải hai tay, cầu khẩn nói, ta biết ngươi có thể cứu bọn hắn. đinh khải im lặng không nói, trong lực chu vũ hàm hướng trên mặt đất quy đi xuống. Hai tay của hắn dùng sức, đưa nàng dịu dắt đứng lên. Đáng giá liệu mạng như vậy a? Đinh Khải ánh mắt phức tạp nhìn lấy trong người. Chu Vũ Hàm buồn bã cười một tiếng, không có cái gì có đáng giá hay không đến, chỉ có có nguyện ý hay không. Đinh Khải thở dài, nhìn lấy một lần nữa tích lũy đến điểm cao, lại muốn một lần nữa lao xuống sóng nước, ân tình của ta, nhưng không dễ trả, hơn nữa lần này cũng không phải đơn giản nhân tình. Âm ầm trên trời lôi đình lại lần nữa vang lên, lần này đồng dạng là một tia chớp hướng về trong nước, hai đạo chuyển biến, hướng phía hai người bổ tới. Quy một chương 90, Hóa Long Kiếp. Chương 90, Hóa Long Kiếp. Đinh Hải há miệng hốt vào lôi đỉnh tới gần hai người về sau, một cái chuyển biến, lại bị hắn nuốt vào trong miệng. Cái thiên kiếp này lôi đỉnh chi lực, đối với hắn vậy mà mày may vô dụng. Giống sóng nước lao nhanh mà xuống, trong nước giao long ngẩng đầu, lộ ra mặt nước, hướng phía trên đỉnh núi đinh khải hai người phát ra rít lên một tiếng. Hư đinh khải hư lạnh một tiếng, ôm trù vũ hàm vừa xài bước ra, dẫm lên hư không ngăn tại sóng nước trước đó. Quả nhiên là không biết lớn nhỏ, dám khiêu khích ta. Sóng nước mang theo thế như vạn tấn hướng về phía đinh khải mà đến, cái kia trong nước giao long không ngừng bận béo thân thể, quái thủy thế, kéo theo to lớn hơn sơn nước, trong hai mắt mang theo khát máu hung tính, còn dám hung ta. Đinh Khải khẩu khí mặc dù hung ác, nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười, thầm cười khổ không thôi, mượn cớ dễ dàng a ta, không biết lớn nhỏ, khiêu khích bản tọa, còn dám hiện ra hung tính, không biết sống chết xuất thủ, ba đầu lấy cớ, không sai biệt lắm đủ chứ. Trong lòng tính toán ba đầu lấy cớ, cái kia ngập trời sóng nước đã vọt tới phụ cận, đối mặt cái này sóng lớn, Đinh Khải cùng người bình thường đứng tại biển động sóng lớn trước mặt nhỏ yếu. Ngoành sóng lớn đập xuống, Đinh Khải một bước đứng tại sóng nước đỉnh, né qua sóng nước trùng kích, nhìn lấy dưới chân giao long nước lao xuống tù long hổ, hướng về phương xa mà đi. Đưa tay tại Chu Vũ Hàm bên hô một trảo, phật thần lăng bay ra hóa thành một giải lụa vua lượn lấy vọt tới sóng nước phía trước tấm lụa một cuộn đem dưới núi cư dân đều xoáy lên rơi xuống tấm lụa phía trên phực thần lăng biến thành tấm lụa có trăm triệu rộng có thể kéo dài vô hạn thành dài lơ lửng ở trên mặt nước vọt tới sóng nước phía trước cứu lên những cái kia sắp bị dìm ngập phàm nhân giống dưới nước giao long chui ra mặt nước rít lên một tiếng há miệng liền hướng phía phực thần lăng bên trên đám người tấp tới hư linh khải hư lệnh một tiếng tay trái trên cổ tay ngũ hành hoàn bay ra nện ở dao long trên đầu dao long kêu đau một tiếng trong ngay mắt chui vào dưới nước biến mất không còn tâm tích bị đau dao long hung tính đại phát quấy thủy thế phát động hồng thủy càng thêm hung mạnh hướng phía phía trước đánh tới trên trời lôi đình không ngừng Đinh Khải cùng Giao Long tập hợp một chỗ ở trên bầu trời lôi đình một đạo rơi xuống tự động chia ra làm ba đạo nhằm vào Giao Long cùng hai người chỉ là cái này lôi đình mỗi lần tới gần Đinh Khải hắn há miệng hút vào cái kia lôi đình liền sẽ bị nuốt đi căn bản không ảnh hưởng được hắn cùng Chu Vũ Hàm, trái lại Giao Long bên kia mỗi một lần lôi đình đánh trên người nó đều sẽ tiêu đau đớn lấy tại dưới nước cuộn quay thủy thế Phục Thần Lăng biến thành tấm lụa xông vào sóng nước đằng trước như linh xà bay múa. Xuyên qua các nhà các hộ, đem từng cái một người cứu đi lên, một đám phàm nhân đứng tại tấm lụa phía trên, nhìn lấy ngập trời thủy thế, còn có bên cạnh thỉnh thoảng chui ra ngoài cự thú, sớm đã dọa đến người ra như phỗng. Đối với bọn hắn tới nói, cái này không thể nghi ngờ cùng tận thế không hề khác gì nhau, dưới loại tình huống này, cái này có thần linh thế giới, những này nhỏ yếu phàm nhân, tự nhiên là đầu tiên đến liền mừng rỡ, sau đó quỳ lạy một mảnh, không ngừng cầu nguyện cảm kích. Thủy thế cuồn cuộn, dưới nước giao long một cái vẫy đuôi, hướng phía Đinh Khải hai người vỗ vào mà đi. Đối mặt giao long công kích, Đinh Khải cười bước ra một bước, giẫm tại giao long đỉnh đầu. Ngũ hành hoàn hướng phía miệng rồng bay đi, bọc tại giao long trên mũi. Ngao kêu thảm một tiếng về sau, giao long hai mắt dừng, dừng, muốn lăn lộn lẹn vào dưới nước, lại không nghĩ đinh Khải trong tay một sợi tơ sợi dây gắn kết tiếp lấy ngũ hành hoàn, nó khẽ động, trong nháy mắt đau đớn khó nhịn, tranh thủ thời gian đình chỉ cử động. Tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, nếu không chịu khổ vẫn là chính ngươi, đừng nói là ngươi cái này chưa từng hóa rồng tiểu giao, coi như chân long tới cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Đinh hải nắm lấy sợi tơ, đối dưới chân giao long mở miệng. Đinh hải đứng tại giao long đỉnh đầu, khống chế ngũ hành hoàn, tựa như rắt trâu lấy ngũ hành hoàn làm khoanh mũi, bao lấy giao long coi như hung tính bướng bỉnh giao long cũng tại mấy lần nếm thử về sau không còn dám lọt động chỉ có thể mặc cho đỉnh đầu đỉnh khải bài bố một màn này trên vực thần lăng trong mắt mọi người xem ra đơn giản như là thần linh tất cả mọi người thấy đinh khải thu phục giao long càng là không ngừng lễ bái ven trên bầu trời bỗng nhiên một đạo quang mang xuất hiện giống như mặt trời mọc qua trong dây lát đêm tối hóa thành ban ngày một khỏa trăm vạn lần mặt trời độ sáng nóng sáng quang cầu xuất hiện ở thiên không quang cầu rơi xuống từ nơi sâu xa giống như có vô cùng vĩ lực nương theo lấy rơi xuống kinh khủng thiên uy nương theo chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều giống như an tính lại, coi như quỷ lệ cầu nguyện đám người cũng sợ tròn vắng. Dưới nước Giao Long nhìn thấy trên bầu trời quan cầu, đồng dạng cũng dọa đến run lẩy bẩy, đây là thiên địa chi uy, không phải sức người có thể đụng, hết thảy sinh linh đối mặt lực lượng này, đều không thể làm gì. Cổn điệu lôi. Phục Thần Lăng bên trên, nhiều năm dài bác học người bỗng nhiên nhận ra vật kia, lên tiếng kinh hô. Đinh Khải ngước nhìn bầu trời bên trong rơi xuống lôi cầu, hướng phía dưới chân Giao Long cười nói, tiểu tử, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, cho ngươi một cơ hội, độ kiếp hoa rồng vào thời khắc này. Ô ô ô Giao Long thấp giọng nước nở nào, thân thể không ngừng đau tựa hồ muốn chạy trốn tránh né nếu không có ngũ hành hoàn bao lấy nó cái mũi để nó không có cách nào thoát đi sớm đã có bao xa trốn bao xa không có chi khí như vậy nhắc gan còn nghĩ lấy tẩu dao hóa rồng đinh khải cười nhạo một tiếng đưa tay rút ra chu vũ Hàm thiên vũ kiếm chỉ hướng thiên không lôi cầu cựu thiên huyền sát hóa thành thần lôi huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn theo đinh khải hét lớn một tiếng trường kiếm cùng lôi cầu gặp nhau chỉ một thoáng điện xà bút đầu, theo trường kiếm ăn mòn đến trên người hắn dẫn vào dưới chân dao long trên người ngao dao long tiêu thảm một tiếng toàn thân bị điện xà bá khóa bước lên không ngừng nó càng dãy rủa bước lên cái kia chủng vào cái mũi ngũ hành hoàn khiên động dưới càng thêm kịch liệt đau đớn cũng theo đó truyền đến để nó kêu thảm không thôi lôi cầu bị thiên vũ kiếm xuyên qua chỉ một thoáng lôi cầu hòa tan toàn bộ thiên vũ kiếm quang mang bắn ra bốn phía nóng sáng thân kiếm cùng lôi cầu quang mang tương đương điện xa không ngừng từ trên thân kiếm lan truyền ra thông qua đinh khải thân thể dẫn vào dao long trên người dao long tiêu thảm không ngừng toàn thân điện xa bá khoả lân giáp bị thiêu đến một mảnh đen kịt một trận mùi thịt tràn ngập bốn phía mà quỷ dị chính là những này lôi điện chi lực vẹn vẹn chỉ là tại giao lưu trên người lưu chuyển căn bản sẽ không bị nước đảo đi Theo giao long bị đốt cháy khét, cái kia điện xà vẫn như cũ không ngừng ăn mòn nó, nhìn như không sống nổi, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại càng ngày càng vang dội. Nha, thanh âm này rất vang dội, xem ra ngươi còn có khí lực, đừng có gấp, hiện tại mới chỉ là đợt thứ nhất, cựu trọng hóa long kiếp, lúc này mới chỉ là món ăn khai vị, đằng sau còn có đây này. Đinh Khải tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời lại lần nữa phát ra một tia sáng, lại là một quả lôi cầu sinh ra. Huy Hoàng Thiên uy dưới, coi như Chu Vũ hàm cũng không cách nào nhập định, tỉnh táo lại, nhìn lấy Đinh Khải ôn nàng, cầm trong tay trường kiếm, giống như chiến thần, ngạo thị thiên hạ, không khỏi vì đó tin phục. Tỉnh, vừa vặn, cái thiên kiếp này ngươi cũng tránh không khỏi, lần này ngươi cũng phải đối mặt. Đinh Khải mắt nhìn Chu Vũ Hàm, giơ lên cao trường kiếm nên tiếp trên bầu trời lôi cầu. Trên bầu trời viên thứ hai lôi cầu rơi xuống, Thiên Vũ kiếm cùng trăm nhau, lôi cầu giống như hòa tan, dung nhập vào Thiên Vũ kiếm bên trên, thân kiếm lôi quang càng hơn, lực lượng kinh khủng bộc phát dưới, vô tận điện xà truyền ra đến. Lần này, điện quang không chỉ có chỉ là thông qua Đinh Khải chi thân truyền lại đến giao long trên người, đồng dạng có một bộ phận điện xà truyền lại đến Chu Vũ Hàm trên người. Quy một chương 91, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 91, không tìm đường chết sẽ không phải chết. A, đều thảm một tiếng về sau, Chu Vũ Hàm toàn thân run rẩy, một thân pháp lực phồng lên, hoàn toàn không bị khống chế, cho dù nàng cố gắng muốn khống chế pháp lực, lại hữu tâm vô lực. Thiên Kiếp Lôi Đình cũng không phải bình thường lôi đình chi lực, này lôi đình chi lực nhằm vào tu sĩ ma pháp, bài trừ văn pháp, ngươi cũng thấy được, ta liền không tỉ mị nói, chính mình hào hào cảm thụ, dẫn đạo cố lực lượng này rèn luyện tự thân, nếu là ngươi có thể mượn nhờ nó rèn luyện pháp lực, thì ích vô tận. Đinh Khải, Chu Vũ Hàm là không có cách nào trả lời, nàng đang bận đối phó lôi đình chi lực, căn bản không có cách nào phân tâm ở miệng. Thiên Lôi Đình chuyên phá văn pháp, pháp lực đối đầu cái này lôi đình Tựa như tuyết trắng mùa xuân, sinh sinh bị trở lại như cũ thành linh lực, dù là chỉ là một tia lôi đỉnh chi lực, cũng có thể để cho nàng pháp lực không bị khống chế, không cách nào vận chuyển bình thường. Đinh Khải để cho nàng luyện hóa thiên kiếp lôi đỉnh chi lực, nàng căn bản tìm không thấy biện pháp gì đến luyện hóa, hết thảy hành vi đều là phi công, chỉ có thể trợn mắt nhìn thiên kiếp lôi đỉnh chi lực tại tự thân tàn phá bừa bãi. Thấy Chu Vũ hàm trên người tình huống, Đinh Khải nhắc nhở, "Lôi đỉnh bởi vì âm dương mà sinh, ngươi... Đúng, ngươi còn không biết âm dương quyền, chỉ biết ngũ hành quyền, kỳ thật âm dương ngũ hành đều là tương thông, âm dương sinh ngũ hành." Vô hành cũng có thể luyện chuyển âm dương, đồng dạng cũng có thể sinh sôi lôi đỉnh. Theo đinh Khải chỉ điểm, Chu Vũ Hàm cuối cùng tìm tới ứng đối chi pháp, ngũ hành quyền vận chuyển, trong đan điển kim đan chấn động, lôi đỉnh chi lực quần quần không nhất bị dẫn đạo nhập kim đan, sau đó bị luyện hóa. Có được luyện hóa thiên kiếp lôi đỉnh chi lực năng lực, không đợi Chu Vũ Hàm mừng rỡ, càng nhiều lôi đỉnh chi lực vào tới, làm cho nàng chỉ có thể toàn lực ứng đối. Dưới chân giao long cũng an tĩnh lại, đinh Khải chỉ điểm Chu Vũ Hàm lời nói cũng bị nó nghe được, gia hỏa này tự nhiên cũng tìm tới ứng đối thiên kiếp lôi đỉnh chi pháp rèn luyện tự thân, không còn như lúc trước như vậy, toàn bộ nhờ man lực mạnh kháng. An tính lại giao long, theo hồng thủy hướng hạ du đi, trên bầu trời từng đạo từng đạo lôi cầu rơi xuống, mỗi qua 2 3 phút, liền sẽ rơi xuống một khỏa, từng khỏa lôi cầu rơi xuống, đều bị Thiên Vũ kiếm giận rát, lôi cầu chi lực dung nhập vào trên thân kiếm. Ta đây là biến thành của Thu Lôi, hô a. Đinh Khải nhìn lấy Chu Vũ Hàm cùng Giao Long đều tại luyện hóa lôi đỉnh chi lực, nhìn lên hư không, thứ 8 khỏa lôi cầu rơi xuống, đồng dạng bị Thiên Vũ kiếm giận rát. Trên bầu trời mây đen bỗng nhiên như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, uy hoàng thiên uy nương theo lấy mây đen chìm xuống, ép tới tứ phương chúng sinh đều có một loại cúng bái ý nghĩ. Ha ha, lại còn có người đến tìm đường chết à, nhìn thấy thiên kiếp còn cắm đầu buồn bực nào đi lên đụng. Đinh Khải quay đầu nhìn về phía hư không, cười lạnh. Vô tri không phải lỗi của ngươi, tìm đường chết mới là sai, không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhìn thấy thiên kiếp, vậy liền trốn xa một chút nha, nó không kéo tức còn muốn đến dò xét, thật coi thần niệm liền là rạ đạ, cái gì cũng dám dò xét, đáng đời ngươi không may à. Reng một tiếng nổ vang, trên bầu trời mây đen bão tạc, hóa thành đầy trời lôi đỉnh, đồng thời còn có một mảnh bóng rồ lớn nhỏ lôi cầu. Những này lôi cầu so sánh với lúc trước cái kia tám viên trượng lớn lôi cầu, mặc dù nhỏ quá nhiều, thế nhưng là cái này lôi cầu số lượng lại có trên trắng quả, hơn nữa lôi đỉnh phong bạo xuất hiện, cái kia đẩy trời lôi đỉnh tràn ngập thiên địa, toàn bộ tận thế cảnh tượng, dọa đến vực thần lang bên trên chúng sinh kinh hãi một tuyệt. Điện xa bút đầu, chui vào tứ phương hư không biến mất không còn tâm tích. A a a a một trận tiếng kêu thảm thiết tụ hợp cùng một chỗ, nam nữ đều có, cũng không biết đến cùng là bao nhiêu người không may. Thanh âm kia ở trong thiên địa quân quẩn, nhưng mà đây vẫn chỉ là đầu canh, cái kia lôi đỉnh bất quá là bước đầu tiên, ngay sau đó từng cái một lôi cầu phá toái hư không biến mất tại trong màn đêm, đuổi theo lúc trước tiệm điện mà đi. Trên bầu trời mây đen vòng xoáy vận chuyển, lại là một mảnh lôi quang tràn ngập, lôi cầu tựa như trời mưa chiếu nghiêng xuống. Nó dù ố nó đi, thì à giờ dịu so đi hảo. Đinh Hải trên mặt lấy mỉm cười, nhìn lấy đầy trời lôi cầu rơi xuống, đại bộ phận lôi cầu còn chưa rơi xuống liền chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa, chỉ có số ít mười mấy quả không ngừng rơi xuống, toàn bộ bị Thiên Vũ kiếm giận rát. Không có nhãn lực kỳ người à? Đáng đời các ngươi không may, Thiên Kiếp không có mắt, các ngươi còn cứng rắn sông đi lên, hại người hại mình à, Tiếp xuống hào hào hưởng thụ Thiên Kiếp lôi đỉnh phần món ăn đi, trọng Kiếp nhà. Đinh Hải một bộ bỏ đá xuống giếng thần sắc, thiếu dung lạ cũng là huyền hoàng thế giới chưa bao giờ có thiên kiếp mà nói, này mới khiến đám người không mò ra thiên kiếp tình huống. nhìn đến đây xuất hiện biến cố, liền ngây ngốc thả ra thần niệm đến dò xét, kết quả là ha. thiên kiếp thứ này vốn là đinh khải đưa vào huyền hoàng thế giới, hắn rõ ràng nhất bất quá, trước tiêu biết được giao long muốn đi giao hóa rộng, liền biết có hóa long kiếp tồn tại. nếu không có hắn có năm chắc vượt qua thiên kiếp, căn bản sẽ không cùng chu vũ hàm chơi liều. coi như trói cũng phải đem người trói đi, căn bản sẽ không ngưng lại tại đây một vùng. hóa long kiếp vốn là nhằm vào giao long mà sinh, giao long chỗ liền là thiên kiếp chỗ, nó liền là dẫn lôi trầm, đi đến đâu, nơi đó liền là thiên kiếp vi. Bình thường sinh linh sẽ không bị thiên kiếp tác động đến, thiên kiếp cũng sẽ không tìm tới trên người bọn họ. Cựu tòa cảnh liền là một cái điểm xuất phát. Cựu tòa cảnh phía trên tu sĩ, quản ngươi tu chính là cái gì pháp? Chỉ cần tiếp xúc đến thiên kiếp phạm vi, tự thân liền sẽ giống cột thu lôi, dẫn dắt thiên kiếp chi lực, do đó bị thiên kiếp tìm tới. Trong tâm giới, quản ngươi trốn ở phương nào, cũng đừng nghĩ tránh thoát lôi kiếp. Cũng chính là như thế, thiên kiếp sau khi bắt đầu, đinh hải liền hoàn toàn mất hết cố kỵ, khắp nơi chi địa, thiên kiếp phạm vi, ai muốn muốn chết chạy vào, cái kia chính là làm cho thiên kiếp diễn biến, tăng cường ý lực, không chỉ có đem tự thân kéo vào kiếp trùng cũng sẽ làm hại người độ kiếp không may hơn một trăm người không đúng hẳn là có tông môn thủ sơn đại trận các loại đồ vật mẹ nó cựu trọng kiếp biến đây là muốn hóa thành thiên khiển tiết đâu à các ngươi tìm đường chết coi như xong làm gì còn không biết chết sống liên lụy càng nhiều hiện tại diễn biến thành thiên khiển các ngươi sẽ không càng ngu ngốc buộc thiên khiển diễn biến thành thiên chu đi nói xong lời cuối cùng đinh hải trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt cứng trọng túi đầu mắt nhìn giao long tính toán một lát trên tay kéo một cái ngũ hành hóa nói con lươn nhỏ tranh thủ thời gian thuế hóa rồng hóa long tiếp đều biến thành thiên khiển, không muốn chết liền nhanh đám ngu ngốc kia khẳng định không hiểu thượng tình sẽ còn cuốn vào càng nhiều, đến lúc đó thiên khiển biến thành thiên chu, ngươi coi như hóa rồng thành công, cũng phải biến thành rồng. bị đánh thức giao long, nghe được đinh khải như vậy vừa nói, nhãn châu xoay động, mắt nhìn trên bầu trời lôi đỉnh phong bạo, còn có mưa kia điểm rơi xuống lôi cầu, không dám lên tiếng, toàn thân yêu khí đại thịnh, pháp lực nhanh chóng vận chuyển, là nhất sau thuế giáp hóa rồng mà cố gắng. trên bầu trời mây đen xoay tròn, đêm tối đã biến thành ban ngày, vô tận lôi cầu rơi xuống quá trình bên trong, mây đen kia biến hóa, sinh ra vô tận lôi quang, thiên địa chấn động, gió giống không ngừng, đây không phải là bình thường gió, mà là vô tận linh lực hội tụ kéo theo phong thanh giữa thiên địa vô tận lực lượng ngưng tụ, để mây đen ngưng tụ, hóa thành một khoa to lớn quan cầu, điện xa bút đậu, tử sắc thiểm điện bay ra, hư không vỡ vụn, lan tràn đến tứ phương. liên tiếp tử sắc thiểm điện đuổi kịp phía trước rơi xuống lôi cầu, vậy mà đem tất cả lôi cầu thôn vệ, đầu ngón tay thô tử sắc thiểm điện rơi xuống thiên vũ kiếm bên trên, đinh khải cũng rất giống giống như bị chạm điện run dậy, chu vũ hàm cùng giao long, tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn, kêu thảm một tiếng, tựa như giống như bị chạm điện, rung không ngừng. quy một chương chín mươi hai, chương chín mươi hai, thiên hiển. một tiếng kinh thiên lôi mình, thiên không đổ sụp, quan cầu bạo tạc. Hóa thành vô số tử sắc thiểm điện chậm rãi lan tràn ra, Chơi sập. Đây là phượng thần lăng bên trên đứng ngoài quan sát trong lòng mọi người duy nhất ý nghĩ. Tận thế tràng cảnh dưới, cái kia vô tận tử sắc thiểm điện chui vào hư không biến mất không còn tâm tích, thiên không đổ sụp, một đạo thô to như thùng nước tử sắc thiểm điện trong nháy mắt rơi xuống. Đinh Hải tại Chu Vũ hàm trên lưng vũ, thanh hồng tiên y tách ra màu xanh linh quang, đưa nàng cả người bảo hộ ở trong đó, lôi đỉnh rơi xuống, tiếp xúc đến thiên vũ kiếm về sau, trong nháy mắt lan tràn ra. Màu tím điện xà trên người Chu Vũ hàm du tẩu, thanh hồng tiên y bảo vệ dưới, tóc của nàng dựng đứng lên, cũng điện giật người không khác nhau chút nào mà nàng da thịt trắng nõn cũng trong nháy mắt trở nên cháy đen, cả người liền giống bị từ trong lửa vớt đi ra. mà dưới chân dao long tại tử sắp tiềm địa dưới, trong nháy mắt bàn thành một vòng, toàn thân bao trùm một tầng thanh gốc, mùi khét lẹn bốn phía, hồng thủy sôi trào hóa thành nước hơi tràn ngập, chỉ một thoáng bốn phía nước đều bị bốc hơi, chống đi một mảnh. mà duy nhất bảo trì nguyên trạng cũng chính là Đinh Khải, mặc dù hắn tựa như giống như bị chạm điện toàn thân có rút nhưng cũng không có vấn đề khác phát sinh, chỉ là co rút một lát sau liền khôi phục bình thường. hô một điếu thuốc sương mù phun ra, Đinh Khải thỏa mãn cười nói, thoải mái à, tựa như ngựa chết à, rất lâu không có như thế thoải mái qua. Thiên Vũ kiếm bên trên lôi quang cuốn quanh cũng không biết chứa đựng bao nhiêu lôi đỉnh chi lực, mà Chu Vũ hàm cùng dưới chân giao long rõ ràng cũng không thể lại tiếp nhận lôi đỉnh chi lực. Đinh Khải trên tay pháp lực chuyển một cái, hấp lực tăng nhiều, chỉ một thoáng, Thiên Vũ kiếm bên trên tích lũy vô tận lôi đỉnh chi lực chạy ngược nhập thể. Lôi quang chói mắt từ trên thân kiếm lưu chuyển, rơi xuống Đinh Khải trên tay, chỉ một thoáng, hắn toàn bộ cánh tay đều quang mang đại thịnh, lôi đỉnh chi lực cuốn quanh ở trên cánh tay, coi như để cho người ta lo lắng. Lôi điện theo cánh tay chui vào nơi ngực, sau đó chìm vào phân bụng, cái kia vô lượng quang minh từ bên trong cùng bên ngoài phóng xuất ra, tản vào trong mỗi một cái tế bào. Đinh Khải thân hình tượng như biến thành một cái nguồn sáng thể, mỗi một khỏa tế bào đều chán phóng lôi điện quang mang. Chỉ là qua trong giây lát, quang mang này dần dần nội liễm, từng chút một thu nạp, rất nhanh liền hướng tới bình tĩnh, hết thể cũng khôi phục bình thường. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen còn tại hội tụ, Đinh Khải cúi đầu mắt nhìn biến thành than cốc dao long, lắc đầu nói, quá chậm, chờ ngươi độ kiếp hóa rồng, thiên khiển đều phải biến thành thiên chu. Đem thiên vũ kiếm ném vào chu vũ hàm trên người, Đinh Khải nắm vuốt đầu ngón tay, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, dạng này ta cũng có tốt hơn việc cớ. Máu tươi rơi xuống dao long trên người giống như là có sinh mệnh, cấp tốc tiến vào thanh cốc bên trong, dung nhập vào giao long trên người. làm xong đây hết thể về sau, đinh hải đưa tay hướng bên cạnh khẽ vỗ, phực thần lăng bay múa, đem phía trên đám người ném đến bên cạnh trên đỉnh núi, mà nối nghiệp tục đi cứu phía trước sắp bị hồng thủy uy hiếp sinh linh. giống một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, giao long thân hình mở ra, trên người bao trùm thanh cốc cầm ẩm trấn vỡ, lộ ra ánh sáng lân rác, thuế rác hóa rồng, ngoại hình đại biến, trên người vảy rắn lộ sắt thành vảy rồng, giống như vảy cá, bên ngoài hình cùng hoa hạ thần long. giao long thuế rác hóa thành hắc long, thét dài một tiếng về sau, trong miệng đống nhiên phát ra ánh sáng một khỏa bóng rổ lớn nhỏ hạt châu xuất hiện, tản ra huênh nghênh bạch quang, bị Hắc Long ngậm trong miệng, nó một thân khí tức đột nhiên biến hóa, tứ phương chúng sinh cũng có thể cảm giác được một loại nguồn gốc từ sinh vật bản năng e ngại, đối mặt cái này Hắc Long, tựa hồ hẳn là thân phụ. Đinh Khải tay khẽ động, kéo động ngũ hành hoàn, Hắc Long kêu đau đớn một tiếng, trong miệng Long Châu bay ra, hắn đưa tay khẽ vồ, đem nó hút tới trên tay. Mất đi Long Châu về sau, Hắc Long thần sắc kinh hãi, trong hai mắt toát ra vẻ cổ khẩn, thấp giọng nước nợ nghẹn ngào không ngừng, thân rồng không ngừng vật vẹo. cái gì, ngươi cho rằng ngươi thuế hóa rồng coi như là trấn Long, ngươi bây giờ cũng bất quá là Long Trúc không được chân long, rồng trọng huyết mạch, lấy long châu làm phân chia. Ngươi mặc dù hóa thân rồng, nhưng long châu lại chỉ có thể coi là làm dao châu, nếu không có chân long khí điểm hóa, ngươi cũng chỉ có thể xem như dao, mà không phải là rồng. Đinh Hải rút lời trong tay long châu bay lên, bay thẳng cửu tiêu mà đi. Long châu vọt tới trong mây đen, chỉ một thoáng, mây đen bên trong lôi đình không ngừng, điện xa bút tẩu, vô tận tiềm điện hội tụ đến long châu bên trên. Long châu giống như mặt trời nhỏ, bộc phát ra vượt qua mặt trời tia sáng chói mắt. Vô lôi vân bạo tạc, long châu hóa thành một đạo lưu tinh truy lạc, trong nước giao long lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cũng không để ý đinh khải ngũ hành hoàn khống chế nó, một cái vây đuôi phóng lên tận trời, đón long châu mà đi. giống long châu vào miệng, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, hắc long khí tức trên thân trở nên càng thêm mãnh liệt, long uy càng thịnh. giờ khắc này, nó mới bắt đầu chân chính hướng phía chân long chuyển biến. xuống dưới, đinh khải trên tay kéo một phát, ngũ hành hoàn khe động, hắc long không lo được kinh hỉ, hướng phía hồng thủy rơi xuống. bốn phía hơi nước tự động hướng phía hắc long quanh thân hội tụ, cho dù nó không có chủ động khống chế, cái kia hơi nước cũng sẽ tự động rơi vào, hội tụ thành vật khí vâng tòng long phong tòng hổ long châu đã thành chờ ngươi hoàn thành sau cùng huyết mạch chuyển biến cũng chính là chân long giờ phút này ngươi cũng coi là vượt qua hóa long tiếp đinh khải nói nhìn về phía trên bầu trời cái kia lôi vân lôi vân mặc dù vẫn như cũ vẫn còn nhưng giờ phút này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt từ khi giao long thuế rắc hóa rồng về sau lôi vân liền không lại rơi xuống lôi đỉnh giờ phút này hắc long đã hóa rồng theo đạo lý tới nói cái này hóa long tiếp cũng nên tiêu tán chỉ là dưới mắt tựa hồ còn có biến cố thiên kiếp vẫn chưa xong a chu vũ hàm mở hai mắt ra mắt đen bên trong hai vệt ánh sáng màu tím lấp mặc dù một thân trần vật, nhưng tinh thần của nàng tình huống cũng rất tốt. Đinh Khải như có điều suy nghĩ nói, đoán chừng còn phải tới một lần, những cái kia ngu ngốc cái gì cũng đều không hiểu, cho rằng nhiều người sức mạnh lớn, liền có thể đối kháng thiên kiếp, há không biết dạng này chỉ biết làm cho thiên kiếp diễn biến. đáng chết, nói cái gì đến cái gì, bọn hắn đây là muốn buộc thiên khiển hướng đệ nhị trọng diễn biến. Trên bầu trời lôi vân có vào, tứ phương không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, trong lúc mơ hồ, bốn phía có từng cái một tạm hư ảnh hiện hiện. Đây là. Chu Vũ Hàm nhìn thấy những bóng mờ kia cũng bị sợ ngây người, một cái kia cái hư ảnh bên trong có không ít linh sơn phúc lợi, những tông môn này làm sao cũng xuất hiện. Đinh Khải Hư lạnh nói, những này không biết sống chết ra hỏa, đem chính mình tông môn đều cuốn bảo, lần này, sau ngày hôm nay, bọn hắn cũng nên vắng vẻ. Từng tòa linh sơn phúc lợi dần dần từ hư hóa thực, nhất làm cho Chu Vũ Hàm không dám tưởng tượng chính là, những này cũng không phải là hình chiếu, mà là chân thật, không gian vận vào dưới, đem những này tại phía xa nghìn vạn dặm xa tông môn tất cả đều kéo vào cùng một cái trong không gian, ở trong đó còn có không ít tu sĩ. Thiên lý dưới, tứ phương không gian vận mèo Vùng này không gian hoàn toàn độc lập ra, vô tận lực lượng hủy diệt ở trên bầu trời hội tụ, cái kia co vào lôi vân tựa hồ nổi lên kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đinh Khải đá một cước Hắc Long sừng rồng, đợi chút nữa nhớ do thu liễm tự thân lực lượng, nếu là ra lại yêu tiêu thân, chính ngươi đi đối phó thiên kiền đi. Hắc Long nước nở nghẹn ngào một tiếng, Đinh Khải trên người khí tức biến đổi, rõ ràng ngay tại bên người, Chu Vũ Hàm lại cảm giác hắn giống như đã đứng tại Cửu Tiêu Vân Đoàn. Vánh một đạo kiếm quang xông lên Cửu Tiêu, đụng vào lôi vân, chỉ một thoáng lôi vân bạo tạc, hóa thành đầy trời lôi đỉnh bộc phát ra. Vô số tử sát tiệm điện đem phiến thiên địa này hóa thành lôi vực, bạo lôi đỉnh đem hết thảy bạo phủ. Quy 1 chương 93, Mao gia nữ tử. Chương 93, Mao gia nữ tử. Lôi đỉnh tiêu tán, Đinh Khải ôm toàn thân cháy đen Chu Vũ Hàm từ không trung bay thấp, vung tay lên, một đầu bóng đen bay ra, rơi xuống hồng thủy phía trên, hóa thành một đầu dài trăm trượng hắc long, chỉ là cái này hắc long trên người lân giáp đều bị thiêu đến cháy đen, sợi râu một dài một ngắn, cái đuôi cũng bị thiêu hủy một nửa. Hắc long rơi xuống nước, thân hình bại xuống, bốn phía hồng thủy vậy mà cũng theo nó đông đưa mà trở nên giống như có sinh mệnh. Đinh Khải rơi xuống đầu rồng bên trên, ra lệnh, còn không tranh thủ thời gian khống chế hồng thủy, ngươi còn nghĩ làm ra bao lớn động tĩnh, tìm một ta Hắc Long nước nợ nghẹn ngào một tiếng, há miệng hút vào, hồng thủy giảm mạnh, đồng thời thủy thế cũng hoàn toàn bị Hắc Long không chế, mặc dù vẫn như cũ lao nhanh lấy hướng hạ du phóng đi, nhưng này mực nước lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ thấp, thủy thế qua trong giây lát trở nên bình tĩnh. Hắc Long một cái vùng đôi, hồng thủy phun trào, này trong đó bị cuốn vào dưới nước người, bị hồng thủy mang theo ném đến bên cạnh bờ, đến liền người chưa tỉnh hồn, Hắc Long đã theo hồng thủy qua trong giây lát rời đi. Thiên kiếp mặc dù đem không gian vặn mèo ngăn cách mở Hắc Long cùng Đỉnh Khải hai người, nhưng hồng thủy làm như thế nào đi còn phải đi như thế nào, cái thiên kiếp này chỉ là nhằm vào đặc biệt sinh linh cũng sẽ không ảnh hưởng tự nhiên bản thân, càng sẽ không nhằm vào bình thường sinh linh. Chờ đến Hắc Long đuổi theo Hồng Thủy, phía trước cũng có mấy ngàn người bị dìm lấp, mà những người này được cứu đi lên về sau, đã bị khống chế lại Hồng Thủy. Tại Hắc Long không chế giới, theo đường sông mà đi, tối đa cũng liền bao phủ một cái bờ sông rộng đồng, lại sẽ không lại ảnh hưởng chúng sinh. Một trận Hồng Thủy tại Hắc Long không chế giới trừ khử vô hình, Đinh Hải cũng bung tha Hắc Long, thu hồi ngũ hành hoàn, rơi xuống bên cạnh bờ, mặc cho nó địch nước rời đi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, chủ tả. Vừa đi không xa, chợt nghe được Phương xa truyền đến thi pháp tâm thành một đầu toàn thân tràn phóng kim quang ngũ chảo kim long từ hư không bay ra, hướng phía trong sông hất long phóng đi, giống sông long gầm thét, phóng lên tận trời, lẫn nhau dây dưa ở giữa không trung đấu cùng một chỗ. Nha, sông long đấu a, Đinh Hải cười ha ha xuất ra hổ lô uống một ngụm, coi như giống như xem diễn. Ngao hất long cuối cùng kém một chút, cái kia kim long rất nhanh liền vượt trên hất long, ngũ chảo chế trụ đầu dồn cái cổ vị trí, hướng phía dưới nhấn một cái, hất long coi như dãy rủ nữa cũng là vô lực, bị kim long từ trên trời đè xuống, theo trên mặt đất. Động tĩnh lớn như vậy, Chu Vũ hàm cũng tỉnh táo lại, có chút hư nhược mắt thấy sông long đấu trận này cho hay. Đinh Khải mang theo nàng đuổi tới phụ cận, nhưng gặp một cái tuổi trẻ nữ tử mặc trang phục, vắt trên lưng lấy một thanh kiếm gỗ, cầm trong tay một quả lòng châu, cầm một chương lá bùa đánh ra, Kim Long nắm lấy Hắc Long hướng lá bùa bay đi, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập trong đó. Cái kia trống không trên lá bùa, cũng nhiều ra một đầu Hắc Long đồ án, nữ tử tay phải bắt lấy lá bùa, thuần thục thu hồi, thấy Đinh Khải hai người đi tới, không nhanh không chậm thu hồi lòng châu, chào hỏi cũng không đánh, liền muốn rời đi. Đinh Khải nói, "Mao ra thần long quả nhiên lợi hại, ngay cả chân long cũng có thể phong ấn. Ta Mao ra cùng các ngươi người tu hành vốn không vắng lại." Like mọi người nước giếng không phạm nước sông, ta đi ta cầu được mục, các ngươi qua các ngươi dương quan đạo, mọi người tốt nhất có khác gặp nhau. Nữ tử nói chuyện nửa điểm cũng không khách khí, tựa hồ đối với hai người có ý kiến, không ngừng bước, cũng không quay đầu lại nói. Chu vũ hàm mau đuổi theo, ngăn trở đường đi chắp tay bày ra lên nói, đạo hưu còn xin dừng bước, chúng ta trước chuyến này đến, chính là làm tìm các ngươi mau ra người cứu vất thương sinh. Nữ tử không chút phật lòng, né qua chu vũ hàm muốn đi vòng qua, lại bị nàng ngăn trở, tránh ra. Nữ tử lạnh lùng nhìn lấy chu vũ hàm, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Chu vũ hàm thành khẩn nói ra, đạo Hữu các ngươi mau ra thủ chính trừ tả cũng không thể không đợi chu vũ hàm nói xong nữ tử một trường đánh ra chu vũ hàm không thể không ra tay đối đối song trưởng đối nhau một cô cự lực chuyển đến chu vũ hàm kinh ngạc bay rất ra ngoài nữ tử một chiêu thắng được hai tay ở trước ngực tung bay nhanh chóng kết tấn hướng phía bay rất ra ngoài còn chưa rơi xuống đất chu vũ hàm ở đi một đạo kim sắc phủ diện bay ra tấn trên người chu vũ hàm chu vũ hàm rơi xuống đất một cái lảo đảo thoạt nhìn cũng không có việc gì nhưng nàng khẽ động trong nháy mắt kinh hãi và phần ta hiện tại phong pháp lực của ngươi một ngày lại đến chỗ ta liền không đơn giản như vậy nữ tử lạnh lùng rất lời Trực tiếp rời đi. Ngươi, Chu Vũ Hàm có thở, nhìn đối phương rời đi, nhưng lại không thể làm gì. Đinh Khải vui vẻ đi lên trước, Chu Vũ Hàm không chỗ nổi giận, lập tức chuyển rời đến trên người hắn, "Ngươi vừa rồi làm sao đứng đấy bất động, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy nàng đi." "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Đinh Khải một mặt vô tội vẻ. "Nàng muốn đi, ta còn có thể ngăn đón hay sao?" Chu Vũ Hàm giận không chỗ phát tiết, "Ngươi biết rõ chúng ta gánh vác trách nhiệm, còn một bộ không đứng đắn dáng vẻ, ngươi quên ma tinh sự tình à, còn có cái kia cương thi, chúng ta thiên tân vạn khổ chạy đến nơi lấy đến, là vì cái gì?" nhìn lấy Chu Vũ Hàm pháo ngữ liên tiếp nói không ngừng, Đinh Khải đưa tay hướng nàng trên vai vô nói, được rồi, đi, nàng còn chưa đi xa, ngươi bây giờ tìm lại được tới kịp. Ta, Chu Vũ Hàm mới mở miệng, đống nhiên phát giác tự thân bị phong ấn pháp lực một lần nữa vận chuyển, lúc này mới tỉnh táo lại. Ngươi có thể giải mở nàng phong ấn, vậy ngươi nhất định có thể phá giải thần thông của nàng. Đinh Hải tranh thủ thời gian dừng lại nói, ngươi đừng quên ta, vô dụng, ta sẽ không xuất thủ. Vừa rồi ngươi cũng kiến thức, một chiêu là có thể đem ngươi đánh bại, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta. Chu Vũ Hàm hừ một tiếng, lôi kéo Đinh Hải, nhanh chóng đuổi hướng đi xa mau ra nữ tử lần nữa bị ngăn trở đường đi bao gia nữ tử lạnh lùng nhìn lấy hai người không chút do dự liền xuất thủ song trưởng đẩy ra tương phong đánh tới chu vũ hàm không nghĩ tới đối phương biết cái này ngoan cố chỉ có thể xuất thủ lần nữa đối lập bất quá lần này nàng không còn như lúc trước như vậy lưu thủ một thân pháp lực đều điều động thuận tiện đem thiên kiếp lôi đỉnh chi lực điều động phanh song trưởng đối nhau một tiếng bạo hưởng lôi quang lấp lóe bao gia nữ tử chỉ là lung lay mà chu vũ hàm thân bất do kỳ lui về phía sau hai chân trên mặt đất vạch ra hai đầu khe ráng cho đến đụng vào một gốc cây tùng lúc này mới dừng lại phía sau cây tùng răng rắc một tiếng ngã xuống Mà đổi thành một bên, Mao Gia nữ tử một trưởng đánh ra, Đinh Hải một cái lắc mình tránh đi, không cùng đối phương tiếp trưởng, trường lực kia như hồng, lại là đúng sai như ý, một cái chuyển biến lại tìm tới hắn. Đinh Hải tựa hồ sớm coi ứng đối, tay phải quanh tròn, một cái dẫn đạo, trường lực kia rơi xuống đất, trên mặt đất lưu lại một ba thước lớn nhỏ trường ấn, chừng một thước sâu. Mao Gia nữ tử thu tay lại, mắt lạnh nhìn Đinh Khải, Lang Ba Vi bộ cùng đầu chuyển tinh gì, ngươi là Huyền môn lợi, chẳng lẽ quên ngươi Huyền môn tổ hấn, cùng nàng ra tay với ta. Đinh Khải khoát tay cười nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đánh xì dầu đi ngang qua, giữa các ngươi sự tình. Không cần phải xen vào ta, ta chỉ là người qua đường giáp. Hừ, như là đã xuất thủ, ngươi cũng đừng hòng không đếm xỉa đến, ta liền thay nhà ngươi sư trưởng giáo huấn ngươi đệ tử này." Mao gia nữ tử nói, một thanh rút ra phía sau kiếm gỗ, hướng phía Đinh Khải đánh tới. Đinh Khải dưới chân khẽ động, một cái lực ngang tránh đi, thân như quỷ mị đồng dạng tại trong rừng xuyên thẳng qua, mà Mao gia nữ tử vậy mà cũng theo sát lấy bước tiến của hắn đuổi theo, đồng dạng thân như quỷ mị, khắp nơi đều là tàn ảnh. Lăng ba vi bộ. Chu Vũ Hàm nhìn lấy hai người hóa thành một mảnh tàn ảnh, tự nhiên nhận ra hai người thân pháp hoàn toàn giống nhau. Quy một chương 94, Đại hung đại cắt mệnh lý. Chương 94: Đại hung đại cắt mệnh lý. Trốn chỗ nào? Mao ra nữ tử một tiếng khét lên, tay phải cầm ra, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, bốn phía một đạo kỳ dị lực trường xuất hiện, Chu Vũ Hàm cảm giác mình cũng rất giống muốn bị lôi kéo hướng Mao Gia nữ tử tới gần, tranh thủ thời gian lách mình tránh đi. Kim sắc long trảo bay ra, hướng phía Đinh Khải chụp tới, một chiêu này chính là ban đầu ở Hoàng Tuyển Chi mạch trong huy động, Đinh Khải từng nhằm vào ưu tiên huyết ma thi triển long trảo thủ. Siêu Đinh Khải thân hình ở giữa không trung nhiên dừng lại, sắp bị long bắt được thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Đinh Khải hai tay ôm thân cây, xuất hiện ở bên cạnh trên ngọn cây. Quay mắt về phía Mao Gian Nữ Tử nói, ngươi đuổi theo ta làm cái gì? Ta đều nói ta chỉ là đi ngang qua đánh xì dầu. Ngươi đi tìm chính chủ à? Nàng ở bên cạnh nhìn lấy đây. Một trào thất bại, Mao Gian Nữ Tử tức giận nói, chờ dạy dỗ, ta tự sẽ tìm nàng. Dứt lời một cái bước xa phóng tới Đinh Khải, kiếm cô múa, phân hóa ngàn vạn, đem Đinh Khải hoàn toàn bao phủ. Trên dưới trung quanh bát phương lục hợp đều là Kiếm Quang, Mao Gian Nữ Tử chia ra là ba, chỉ để ngăn chặn Đinh Khải được lui. Ta ngất a! Đinh Khải phàn nàn một tiếng, hai tay tung bay, vậy mà đem bốn phía công tới Kiếm Quang đều hóa giải. Một lát sau, hắn bỗng nhiên hướng dưới mặt đất co rúm lại cả người chui xuống đất, biến mất không còn tâm tích. thanh long hấp thủy. nữ tử phi thân đuổi theo, đưa tay khẽ vỗ, vừa mới chui xuống đất đinh hải, sinh sinh bị lôi ra đến. phi long tại thiên, một trường đánh ra, kim long bay ra, đinh hải trở lại quanh tròn, cái kia kim long bị bắt vào trong tay hắn, một cái lột vòng, hướng phía trên trời bay đi, biến mất không còn tâm tích. Phanh mao gian nữ tử thừa thắng truy kích, một trường đánh ra, cùng đinh Khải đụng phải một trường, hai người bay ngược tách ra, mao gian nữ tử một cước giẫm trên tầng cây, mượn lực lại đuổi theo. đinh hải bất đắc dĩ tránh né, hai người một đuổi một chạy, tại đây trong rừng tới tới lui lui nửa ngày cũng chia không ra thắng bại, mà Chu Vũ Hàm nhìn lấy hai người giao thủ lại là kinh hãi không thôi. Đến giờ phút này rồi, nàng mới xem như chân chính kiến thức đến Mao Gia Nữ Tử thực lực như thế nào. Mặc dù mặt ngoài Mao Gia Nữ Tử chỉ là người bình thường, tối đa cũng liền cùng dưỡng thần cảnh không sai biệt lắm, thế nhưng là nàng một thân pháp lực hùng hồn như biển, hơn nữa pháp lực tinh thuần cố động, khống chế như ý, ý thức chiến đấu cực mạnh, giống như võ tu. Mà đối phương không chỉ có tinh thông huyền thuật còn thông hiểu võ đạo thần thông, chẳng những như là võ đạo cao thủ khó chơi, càng so luyện khí sĩ còn khó đối phó. Giờ phút này mặc dù nàng chỉ là cùng Đinh Khải như đánh lộn chơi đùa nhìn như đơn giản, Chu Vũ hàm chính mình lại phi thường rõ ràng, đổi lại mình bên trên đã sớm được đối phương bắt lại. Bắc Minh tình thôn. Trong giây lát, Mao Gian nữ tử dừng lại, hai tay khép vỗ, chỉ một thoáng, một đạo cường đại lực trường bao phủ phạm vi hơn ngàn mét phạm vi. Tại đây lực trường bên trong, hết thảy tất cả đều hướng phía Mao Gian nữ tử hội tụ. Nàng giống như hóa thân thành lô đen. Không tốt. Chu Vũ hàm sắc mặt kinh hãi, muốn vận công ngăn cản, lại càng thêm kinh hãi phát hiện, tự thân pháp lực một khi vận chuyển, liền như là vỡ đê hồng thủy đổ xuống mà ra, căn bản ngăn không được. Coi như nàng đang suy nghĩ thu tay lại cũng không kịp. Pháp lực tiết ra ngoài hướng phía maogen nữ tử hội tụ mà đi, chu vũ hàm tự mình cũng bị sinh sinh lôi kéo bay qua. liều mạng a, đinh khải ngừng lại, nhìn lấy maogen nữ tử thi triển ra một chiêu này, hắn cũng thân không khỏi bị kéo qua đi. tội gì khổ như thế chứ? từ bỏ chống lại, mượn nhờ cố lực lúc này, đinh khải trong nháy mắt vọt tới maogen nữ tử trước mặt, chỉ một ngón tay điểm tại đối phương huyệt đản trung bên trên, giữ chặt chu vũ hàm hướng bên cạnh hất lên, đưa nàng ném ra xa mấy chục thước. maogen nữ tử nắm lấy đinh khải hai tay, chỉ một thoáng pháp lực phun trào, lấy hai người làm trung tâm, trong vòng 3 trượng một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy hiện hiện, bất kỳ cái gì đồ vật rơi vào trong đó. Trong nháy mắt hóa thành một mịn. Đinh Khải ngón tay tại mao ra trên người nữ tử liên tục điểm bảy lần, lực trường co vào, hấp lực nương tụ, chỉ là nhằm vào Đinh Khải, cái kia vòng xoáy cũng theo đó tiêu tán. Ngươi đến cùng là ai? Hấp lực tiêu tán, mao ra nữ tử ngã ngồi trên mặt đất, nhưng như cũ căm tức nhìn đối phương. Nhằm vào cương thi bảy mạch tán kinh pháp, ta vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến, có thể dùng tại người sống trên người, ngươi hẳn là huyền môn ba vị trí đầu đại đệ tử đi. Đinh Khải một mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta thật không muốn cùng ngươi lãnh thủ, là ngươi không phải bức ta xuất thủ. Trước kia ta liền theo như ngươi nói, ta chỉ là đi ngang qua ngươi tìm chu vũ hàm là được rồi cần gì phải đến tìm ta mao gia nữ tử hư lạnh nói nói nhiều như vậy làm thập, sợ ta đi ngọc kinh sơn cáo trạng nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ vẫn là kiện ngươi không thủ vệ quy đinh Khải cười khổ lắc đầu chu vũ hàm tiến lên phía trước nói giữa các ngươi sự tình tạm thời để ở một bên đi đạo hiu dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất chính là liên thủ hóa giải ma tinh chi tiết nói chu vũ hàm đem ma tinh sự tình nói ra còn có cái kia âm thầm ra tay nhị đại cương thi đem mức độ nghiêm trọng của sự việc trình bày một lần liên quan gì đến ta mao gia nữ tử bất vi sở động thiên hạ hủy diệt cùng ta mao gia có liên can gì các ngươi tu sĩ không phải có thể cải thiên hóa địa, trường sinh bất lão à? ngay cả cửu tiêu chư thần đều là các ngươi người, người ma tinh xuất thế, cương thi làm hại, cũng là tìm được trước các ngươi. nhưng cương thi làm hại, xui xẻo vẫn là thương sinh, bao gia thủ chính trừ ta, chẳng lẽ chỉ thấy chết không cứu? chu vũ hàm tiếp tục khuyên bảo. bao cô đương, giao long làm hại, ngươi cũng đem nó thu phục, cương thi làm hại, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng nguyện ý xuất thủ. bao gia nữ tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đinh khải nói, hắn là huyền môn cao đồ, chỉ điểm ngươi tìm đến ta, ngươi làm sao không tìm hắn hỗ trợ? có hắn tại, vấn đề gì không thể hóa giải, cần gì phải được đến tìm ta? Chu Vũ Hàm mắt nhìn Đinh Khải nói, Đinh Khải mặc dù kiến thức rộng, nhưng hắn tu vi cùng ta tương đương, coi như pháp lực hùng hồn, nhưng chúng ta cũng không làm gì được Ma Tinh cùng nhị Đại Công Thi, Mao Cô Đường, vì thiên hạ thương sinh. Ừ, thiên hạ thương sinh, thiên hạ của ai? Ai thương sinh, Mao gia đã tuyệt hậu, ta cũng muốn lập gia đình, về sau lại không Mao gia, các ngươi tìm những người. Mao gia nữ tử nói, chậm rãi đứng lên. Chu Vũ Hàm còn muốn nói gì nữa, nhìn lấy đã quyết định đi Mao gia nữ tử, cuối cùng một lời lời nói giấu ở trong lòng, vẫn không thể nào nói ra. Chờ đến nàng rời đi về sau, Chu Vũ Hàm quay đầu nhìn vẻ mặt tâm sự nặng nề đến Khải nói, ngươi thế nào? Vừa rồi tại sao không nói chuyện? Oán khí, trên người nàng oán khí rất nặng. Nàng mệnh đồ nhiều kiệt, ngoại vô kỳ công cường cận chi thân, nội vô ứng môn ngũ xích chi đồng. Cô đơn kết lập, cô đơn, chú định đời này là cô độc một người. Đinh Khải dứt lời thở dài, thiên sát cô tinh mệnh. Chu Vũ Hàm thử thăm dò hỏi thăm. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, vốn là cô tinh mang thất sát kết quả, về sau có người cho nàng sửa đổi mệnh, nhưng là không có sửa tốt, oán nghiệp cuốn thân, cái này quả quá nặng. Chu Vũ Hàm nghi hoặc nhìn Đinh Hải, thường thấy hắn một bộ tùy tâm sở dụng, vạn sự không yên lòng bên trên bộ dáng. Giờ phút này nhìn lấy hắn vẻ mặt buồn thiu, vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo vài phần hối hận, nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi không phải học cứu tiên nhân a, ta nghĩ, lấy ngươi năng lực, hẳn là có thể giúp nàng cải bệnh a. Chu Vũ Hàm có chút không quen đinh Khải hiện tại vẻ mặt này. Đinh Khải yên lặng lắc đầu nói, mệnh của nàng là đại hung đại cát, vô cùng bị dị phúc họa làm bạn cách cục, rất phiền toái, cũng có thể nói khó giải. Quy một chương 95, chạy trốn. Chương 95, chạy trốn. Chu Vũ Hàm cau mày nói, không hiểu. Ngươi nói quá sâu, coi như ta hiểu một chút mệnh lý, cũng nghe không hiểu. Đinh Khải không có giải thích, chỉ là thầm nghị trong lòng. Đây là nhân vật chính mệnh lý, hơn nữa còn là chiếm lấy vận số. Thôn phệ Chu Thiên cách cục, Hàn bào bào loại kia tiểu cường mệnh, đi đến đâu, nguy hiểm liền đưa đến đâu. Chuyên môn hố đồng đội, chính mình không có việc gì, còn có thể nhân họa đắc phúc tiểu cường nhân vật chính mệnh. Ai cùng với nàng tổ đội, ai liền phải bị đoạt đi khí vận, vận rủi cốn thân, không chết cũng phải đào lấp ra. Nhân vật chính mệnh Đinh Khải không phải không thấy qua, đoạn thời gian trước gặp phải Chu Cảnh Văn liền là thiên mệnh nhân vật chính loại kia, chỉ là hắn khuôn mẫu cùng mao gia nữ tử hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử kia mặc dù cũng sẽ khắp nơi rước họa vào thân, nhưng luôn có thể gặp dư hóa lạnh cũng sẽ không cướp đoạt người khác khí vận. Nếu như nói Chu Cảnh Văn là ngôi sao may mắn bao phủ, hảo vận vô song, như vậy bao gia nữ tử liền là tuyệt đối vận rủi hạ đối lập may mắn. Bao gia nữ tử đi đến đâu, vận rủi liền đến đâu, nhưng là cái này vận rủi chủ yếu ảnh hưởng người bên cạnh. Người khác so với chính mình không may, tương đối mà nói, tự mình cũng liền là may mắn, đây chính là đối lập may mắn. Phiền thoái nhất chính là, Đinh Khải phát hiện vấn đề này còn là hắn chính mình một tay tạo thành, mau gia trên người nữ tử quả, bởi vì liền là hắn gieo xuống. Cái này nhân quả liên lụy dưới, Đinh Khải cũng là nhức đầu không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đi thôi." Chu Vũ Hàm dõng nhiên mở miệng. Đinh Khải hỏi, "Ngươi muốn đi tìm nàng?" Chu Vũ Hàm một mặt vẻ kiên định nói, "Ta tin tưởng nàng cũng là biết chuyện lý người, lúc trước chúng ta đã làm sai trước, đắc tội nàng, cho nên nàng mới có thể căm thù chúng ta đi, ta đi cùng nàng nói xin lỗi, chỉ cần nàng tha thứ, tiểu gì cũng sẽ hồi tâm chuyển ý." Đinh Khải tâm sự nặng nề cùng sau lưng Chu Vũ Hàm, trùng sinh đến nay, đây là lần thứ hai ngoại ý muốn. lần trước vẫn là bởi vì cái kia nhị đại cương thi, bởi vì đối phương không tại trong tâm giới, khó mà tính toán, mà lần này liền là thiên mệnh quý nhất, như là Tiềm Long, tính không cho phép, tựa như cái kia Chu Cảnh Văn. Nhân vật chính mệnh chuyện gì đều có thể phát sinh. Đêm đó, Mao ra nữ tử ngay tại thôn trang bên ngoài trong núi bay lên đống lửa ngủ ngoài trời, Đinh Khải đứng xa xa nhìn Chu Vũ Hàm đi tìm nàng, cầm hổ lâu không ngừng rót rượu. Trước kia hắn đều là nhàn nhã uống rượu, hôm nay lại quát ra một cỗ phiền một đến, toàn bộ nhờ rượu giải sầu, lại không nghĩ yêu sầu càng yêu sầu. Sau một lúc lâu, Chu Vũ Hàm trở về, thấy Đinh Khải uống rượu giải sầu, ngồi ở một bên nói, "Nàng đã thứ lỗi chúng ta." "Đúng, nàng nói nàng gọi chuyên không họ Mao." "Ngươi nói cái gì?" Đinh Khải đột nhiên nhảy dựng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Chu Vũ Hàm. Người đây là làm gì? Đại kinh tiểu quái, nàng mặc dù là bao ra người, nhưng mẹ nàng họ mau, không họ mau cũng rất bình thường à. Chu Vũ Hàm cũng không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý, chỉ là không hiểu rõ Đinh Khải vì sao lớn như vậy kinh tiểu quái. Trư Vân. Đinh Khải thấp giọng lẩm non, tay phải bấm ngón tay tính toán, cả người lại nhảy, để Chu Vũ Hàm càng nghi hoặc. Một lát sau, Đinh Khải như là đi đứng không bình thường, nói một mình, "Không, có khả năng, điều đó không, có khả năng, không đúng, nhất định có vấn đề, nhất định là ta địa phương nào tính sai, ta sai rồi, đúng là ta tính sai, nhất định là dạng này." Chu Vũ Hàm tiến lên đập bà vai hắn một cái, "Ngươi chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Đinh Khải ngẩng đầu nhìn một chút Chu Vũ Hàm nói, "Đi, rời đi nơi này, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta đi." Dứt lời về sau, Đinh Khải không chút do dự lẳng không bay lên, muốn rời khỏi. Chu Vũ Hàm không hiểu đấu, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không có khả năng để Đinh Khải đi, Phược Thần Lăng ném ra ngoài, đưa hắn quấn lấy kéo lại. "Ngươi kéo ta làm cái gì? Ta muốn đi, ta muốn rời khỏi nơi này." Đinh Hải giống như đi đứng không bình thường, bị kéo trở về về sau, đưa tay hướng Phược Thần Lăng vung lên còn ở bên hông vực thần lăng liền bị hắn hất ra, lần nữa đẳng không mà lên. dừng lại. chu vũ hà vượt lên trước ngăn tại phía trước, muốn đưa hắn ngăn cản trở về. ai ngờ đinh khải phất tay đưa nàng vùng ra bên cạnh, một mình bay đi. trở về. trương vân phát hiện trên núi động tinh về sau, chạy đến hỗ trợ, đưa tay khẽ vỗ, long chảo bay ra, bắt lấy đinh khải, liền muốn đưa hắn kéo trở về. cùng ngay, đinh khải gầm lên giận dữ, bắt hắn lại long chảo ầm ầm vỡ vụn, quay người một trường liền muốn đánh ra, chỉ là nhìn thấy trương vân về sau, giống như chuột thấy mèo, doa đến sinh sinh thu tay lại, quay người liền muốn lại đảo tàu. trương vân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ đảng không bay lên, một trường vô ra, đinh khải pháp lực biến thành kim long bay ra, đuổi theo đinh khải mà đi, không trung đinh khải ngay cả đầu cũng không dám về, một cái tiên cân truy, trong nháy mắt lộn vòng thân hình, hướng mặt đất rơi xuống, càn khôn vô cực, xá, một đạo phù bay ra, hóa thành một vệ kim quang đuổi theo đinh khải, ầm ầm nổ tung, hóa thành một tòa đại trận, đưa hắn khóa ở trong đó, mở, đinh khải thoáng một trận, hai tay tách ra, đại trận chuyển một cái, hắn vừa xài bút ra, liền từ trong trận pháp truy ra, đại trận căn bản khốn không được hắn, dừng lại, chu vũ hàng một tiếng khét đều, phật thần lăng bay ra. Giống như linh xà đuổi theo Đinh Khải, trong nháy mắt cuốn lấy toàn thân hắn, đưa hắn bao khỏa như là bánh trưng. Đinh Khải chỉ là thoáng một trận, cái kia phược thần lăng vậy mà không nghe chỉ huy, nhanh chóng bay múa vườm hắn ra, rơi xuống bên hông hắn, hóa thành đai lưng. Cái này sao có thể? Chu Vũ Hàm kinh hô một tiếng, Thiên Vũ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo. Tay trái vung lên, ngũ hành hoàn quang mang lượn lên, trực tiếp đem Thiên Vũ kiếm lấy đi. Thiên địa vô cực, càn khôn pháp, trấn. Một đạo kim sắc phù triện từ trên trời giáng xuống, đặt ở Đinh Khải đỉnh đầu, để hắn sinh sinh dừng lại. Đinh Khải trên mặt vẻ giận dữ vừa hiện, kiếm trong tay phải chỉ hướng phía kim sắc phụ triện điểm tới, Trương Vân từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước mặt hắn. Do đến hắn đột nhiên thu tay lại, toàn thân chấn động, sinh sinh đem cái kia phù triện bắn ra, tự thân một cái lướt ngang tránh ra. Hắn đang sợ ngươi, không dám ra tay với ngươi, chỉ có thể trốn tránh ngươi. Chu Vũ Hàm cũng nhìn ra vấn đề đến, xông đi lên coi như linh khải trước mặt, lại bị hắn tiện tay vung lên liền quét ra, mà đổi lại Trương Vân, hắn căn bản không dám động thủ, coi như vốn là tức giận cũng phải thu hồi đi, cho dù chuẩn bị xuất thủ cũng nhất định phải thu tay lại. Hai người hoàn toàn liền là hai loại đối đãi cách cục. Chú Vũ Hàm hoàn toàn không làm gì được Đinh Khải, mà Trương Vân lại có thể đuổi đến hắn giống loạn đầu con rồi. Thiên địa vô cực, Càn Khôn tá pháp, chú tà. Long Châu lơ lửng tại Trương Vân trước mặt, nàng hai tay kết ấn, Long Châu bên trong một đầu ngũ trảo kim long bay ra, hướng phía Đinh Khải phóng đi. Qua trong dây lát kim long đuổi theo, Đinh Khải quay người liền làm một trường bố ra, mêng mông pháp lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, Trương Vân hướng phía hắn nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ một thoáng, Đinh Khải sinh sinh dừng tay, cái kia vốn là đều phải đánh đi ra pháp lực cũng ngạnh sinh sinh đảo ngược trở về. Giống kim long một trảo xuống. Ngươi dám đụng đến ta. Đinh Khải biến sắc, chương mắt nhìn kim long chỉ một thoáng chuẩn bị động thủ kim long sinh sinh dừng lại tựa như gặp được cái gì kinh khủng đổ vật doa đến hóa thành một vệ kim quang, bay ngược về long châu bên trong tại sao có thể như vậy trương vân cũng là sợ ngây người thần long thực lực nàng rõ ràng nhất bất quá bây giờ lại bị người vừa chừng mắt liền dọa đến trốn về đến hơn nữa từ long châu bên trong nàng còn rõ ràng cảm ứng được một cỗ sợ hãi thần long truyền cho nàng cảm giác để cho nàng cảm thấy quá mức hư ảo quá không chân thật ngây người một lúc ở giữa trương vân không có đuổi đinh hại qua trong giây lát liền chạy lên núi rừng không biết tung tích quy một chương 96 chúng ta quan hệ chương 96 chúng ta quan hệ hai người đuổi một lát nhưng không thấy đinh khải tung tích chu vũ hàm chạy đến trương vân bên người, tựa hồ nghĩ đến cái gì hô lớn nói đinh khải ngươi không về nữa ta liền giết trương vân vừa nói nàng vận chuyển pháp lực chậm rãi hướng phía trương vân đỉnh đầu ấn xuống trương vân tò mò nhìn chu vũ hàm không có từ trên người nàng phát ra được sát khí tự nhiên cũng minh bạch đây là đối phương kế sách phối hợp không có phản kháng mặc cho nàng hành động người già không ra chu vũ hàm tay đã đặt ở trương vân trên đầu pháp lực lưu chuyển tựa như lúc nào cũng khả năng ấn xuống siêu một đạo kiếm quang bay tới chớp mắt cho đến trương vân biến sắc tập thời song trường liên tiếp, suy thiên vũ kiếm cùng trương vân tay không đối lập, cho dù nàng một thân pháp lực đều vận chuyển, đối mặt kiếm quang này, tựa như sóng biển đụng vào một cây cương trâm, trường kiếm trực tiếp xuyên phá pháp lực, đâm xuyên trương vân bàn tay trái, hướng về phía nàng tim đâm tới, mắt thấy thiên vũ kiếm liền muốn xuyên tim mà qua, ngay tại mũi kiếm sắp chạm được nàng tim thời khắc, sinh sinh dừng lại. đinh hải nắm lấy chu kiếm, thần sắc trên mặt quỷ dị, các loại cảm xúc tất cả đều chồng chất cùng một chỗ, trường kiếm rút về, thiện tay liền bị hắn ném đến một bên, tay vồ một cái, chu vũ hàm túi chứa vật mở ra chưa chịu chuyển kim đan bình sứ bay ra, một hạt kim đan rơi xuống trên tay hắn, đầu ngón tay bắn ra, liền bay vào trương vân trong miệng, theo sau hồ lô diệu mở ra, pháp lực vận chuyển đến dưới, một cỗ nồng đậm linh lực tuôn ra, cuốn quanh ở trương vân bị thương trong tay trái. qua trong giây lát, lòng bàn tay miệng vết thương liền khép lại, nửa điểm vết thương đều không nhìn thấy. mà đinh khải tay phải kiếm chỉ tung bay, điểm trên người trương vân, tay trái pháp lực phun trào, theo tại trên lưng nàng, giúp nàng hóa giải kim đan linh lực. toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi nhanh chóng hoàn thành. qua trong giây lát, trương vân đã hoàn toàn khôi phục, nhưng này kim đan linh lực còn chưa luyện hóa. Đinh Khải như trước đang giúp nàng luyện hóa kim đan linh lực. "Ta nghĩ, ngươi bây giờ không cần chạy nữa a." Chu Vũ Hàm nhìn nhìn hai người nói, "Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta ở phía trước chờ các ngươi." Đinh Khải thu tay lại về sau, Chu Vân thâm ý sâu sắc nhìn lấy hắn nói, "Vừa rồi nàng uy hiếp ta thời điểm, ngươi vốn là muốn giết nàng cứu ta, quan hệ giữa chúng ta cũng không như các ngươi mới đúng chứ?" Đinh Khải sắc mặt như nước, trong hai mắt thần sắc không ngừng biến hóa, các loại cảm xúc tựa hồ tất cả đều sống tới, thời khắc không ngừng chuyển đổi, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc trước hai người chúng ta liên thủ vòng vây ngươi thời điểm, ngươi đối nàng mặc dù thủ hạ lưu tình, nhưng cũng dám xuất thủ, đối mặt ta lại không thể, nhưng là hôm nay chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, cũng không phải dạng này, ta bao ra mặc dù cùng ngươi huyền môn quan hệ không ít, nhưng cũng còn chưa tới tình trạng này đi. Thấy Đinh Khải không nói, Trương Vân tiếp tục nói, ta nghe Chu Vũ Hàm nói, ngươi là đang nghe tên của ta về sau, lúc này mới có biến hóa, ngươi thật giống như biết thân phận của ta về sau, mới có thể biến thành dạng này, ta không biết ngươi tại sao lại biến thành dạng này, cũng không muốn biết, nhưng có chuyện ta muốn biết, vì sao thần lòng sẽ sợ ngươi? Ai? Thở thật dài, Đinh Khải ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trương Vân, vẫn là không nói gì thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, chủ tả. Trương Vân hai tay kết ấn, lơ lửng trước người Long Châu bên trong, ngũ chảo kim long bay ra. Nhìn thấy Đinh Khải về sau nước nợ nghẹn ngào một tiếng, lập tức đảo ngược về Long Châu bên trong. Nó sợ ngươi, ngươi không nói, ta tự có biện pháp biết. Trương Vân cầm Long Châu, pháp lực phun chảo. Đinh Khải chú ý tới về sau, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng lại do dự, rốt cục cái kia Long Châu bên trong Kim Long xuất hiện lần nữa, tình huống giống nhau lại hiện ra. Kim Long nhìn thấy Đinh Khải về sau, lại muốn chạy trốn về Long Châu bên trong, chỉ là lần này khác biệt lúc trước, lúc trước triệu hoán chỉ là bình thường triệu hoán thần Long đối địch. Cho dù kim long không bị khống chế cũng không quan trọng, thậm chí kim long chết rồi cũng sẽ không đối trương vân bản thân có ảnh hưởng gì. Mà lần này trương vân lấy tự thân pháp lực thôi phát long châu chi lực, triệu hoán đi ra kim long khác biệt, thần long muốn trốn về long châu bên trong, lại nhận trương vân pháp lực đem ra sử dụng, cả hai xung đột ở dưới, thần long chi lực tự nhiên càng tốt hơn. Ngay tại thần long phải trở về đến long châu bên trong, phản vệ trương vân thời khắc, đinh Khải đưa tay bắt lấy kim long, bất đắc gì nói, ngươi cần gì phải như vậy quả cường. Kim long trên tay đinh hải hóa thành ba thước lớn nhỏ, dịu dàng ngoan ngoan giống như con thỏ. Trương Vân nhìn lấy một màn này, giang kế đạt được cười nói, nguồn gốc từ bản năng sợ hãi, có ý tứ, Long tộc lấy huyết mạch luận giai cấp, thuần huyết chân long đối tạp huyết rồng có cấp bậc bên trên áp chế, thần long của ta vốn là trong long tộc thuần chính huyết mạch, ngũ trảo trí cao, còn là kim long, ngươi đến cùng là cái gì, có thể làm cho huyết mạch của nó đều nhận áp chế, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải nhị đại long tử đi. Đinh Khải ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa kim long, cái kia kim long tựa như đang hưởng thụ, long chủng lấy huyết mạch mà định ra cấp độ không sai, nhưng trong thiên hạ ngoại trừ Long chi tiểu tử, còn lại long chủng bất quá là pha một tia long huyết tạp huyết long chủng coi như tu thành ngũ trảo kim long vẫn như cũ cũng là tạp trùng ta giống như ngươi về sau ngươi liền sẽ rõ ràng trương vân biến sắc đưa tay bắt lấy đinh khải tay tay kia bên trên kim long thấp giọng nước nở nghẹn ngào, há miệng nhắm ngay đinh khải ngón tay một bộ muốn cắn nhưng lại không dám bộ dáng đinh khải bình tĩnh nhìn trương vân gây nên ngươi không cần nếm thử nó không dám cắn ta coi như ngươi buộc nó cắn ta nó cũng không có lá gan này trương vân ngay hoay kim long nhưng thủy trung không thể để cho nó cắn đinh khải ngón tay tay vừa lột một viên kim châm xuất hiện hướng phía đinh khải đầu ngón tay đâm tới đốt thanh thúy tiếng sắc thép va và chạm vang lên bất diệt kim thân Trương Vân không có bao nhiêu ngoại ý muốn, yêu cầu nói cho ta một giọt máu của ngươi. Đinh Hải khẽ lắc đầu, cũng không trả lời, buông ra kim long. Trương Vân tùy ý nó trở lại long châu bên trong, vớt vướt long châu cười nói, ta hiện tại có thể khẳng định, ngươi cùng ta hẳn là có rất sâu quan hệ, ta đối với ngươi như vậy vô lý, ngươi đều có thể không thèm để ý chút nào. Trên người của ngươi hẳn là chạy xuôi theo long huyết, ngươi nói ngươi không phải long tử, giống như ta, vậy ngươi trên người cũng khẳng định chạy xuôi theo long huyết, ngươi chí ít cũng là thương long về sau hoặc là long tử về sau. Đinh Hải cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nhìn nàng. Trương Vân có chút hiểu được nói, ngươi là Huyền môn đệ tử lại theo ta chạy xuôi theo long huyết ngươi cùng bao gia có lẽ nói ngươi cũng là mao ra người phải là của ta trưởng đối đi nhìn lấy đinh khải không có nửa điểm thần sắc biến hóa trương vân cười nói mao ra trưởng đối không đúng ngươi không phải là ta phụ thân hai chữ trương vân cũng không nói ra miệng bởi vì điểm này cũng đối không lên mà đinh khải nghe được nàng nói như thế thời điểm thần sắc có biến hóa rất nhỏ chỉ là che giấu rất khá vừa lúc trương vân lo nghĩ thời điểm không có chú ý tới chẳng cần biết ngươi là ai trương vân cảnh cáo nói các ngươi đừng nghĩ để cho ta đi hỗ trợ đối phó ma tinh cùng cương thi ta và các ngươi tu sĩ không phải một con đường dứt lời quay người rời đi, Đinh Hải đưa mắt nhìn nàng biến mất giữa khu rừng, lúc này mới thở dài, thầm nghĩ, ta cũng rất muốn biết quan hệ giữa chúng ta, vấn đề là đoạn này ký ức bề ngoài giống như bị ta tự tay xóa bỏ, vừa rồi ta đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? cái kia đoạn xóa bỏ ký ức thật sự là hô đã xóa bỏ, làm sao sẽ còn xuất hiện, làm ta đi đứng không bình thường, hiện tại cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đinh Hải cũng có như vậy trong nay mắt, nghĩ tới muốn đi tìm về trí nhớ của mình, nhưng là nghĩ vậy ký ức vốn là chính mình tự tay xóa bỏ, lại từ bỏ, dù sao xóa bỏ cái này ký ức, khẳng định cân nhắc qua rất nhiều, lại tìm trở về. Cũng rất có thể là một lần nữa xóa bỏ một lần kết quả, thà rằng như vậy chẳng từ bỏ. Quy 1 chương 97, trong rượu bí hiểm. Chương 97, trong rượu bí hiểm. Mặc kệ cái kia xóa bỏ ký ức đến cùng là cái gì, nhưng là trong nháy mắt đó chỉ lần đến giáp, cũng làm cho hắn mơ hồ cảm giác, tựa hồ cùng Trương Vân quan hệ không ít, này mới khiến hắn bản năng lựa chọn cho tránh, tránh đi Trương Vân, cũng chính là tránh đi cái kia xóa bỏ ký ức che giấu đồ vật. Đinh Khải cuối cùng trở lại cũng là bởi vì Trương Vân nhận uy hiếp, lúc kia, hắn đã tại đi đứng không bình thường trạng thái, cân nhắc không chu toàn, bị lừa trở về, cũng chính là cái kia một phen cử động, để hắn càng phát ra khẳng định cùng Trương Vân quan hệ trong đó cực nặng. Quan hệ này nặng đến Đinh Khải có thể vì cứu nàng, không chút do dự lựa chọn giết Chu Vũ Hàm, mà Chu Vũ Hàm thế nhưng là Đinh Khải tại chưa trùng sinh chi tiền coi như kế suy tính tốt mấu chốt một câu. Mệnh của nàng so ra mà vượt ta phạt thiên chi tranh kế hoạch, quan hệ này thật đúng là không đơn giản a, thần thông không địch lại số trời, ta tính toán 800 năm, chẳng lẽ lại phải thất bại. Đinh Khải âm thầm cô, lòng tràn đầy bất dĩ. Thấy Đinh Khải trở về, Chu Vũ hàm hỏi, người nghĩ thông suốt. Đinh Khải mắt nhìn xa xa bên cạnh đống lửa tính tọa, Trương Vân nói, ta cũng không biết ta có hay không hiểu rõ ràng, chỉ là sẽ không lại đi đứng không bình thường. Người chắc chắn chứ? Chu Vũ hàm hồ nghi nhìn lấy hắn. Vừa rồi ngươi thế nhưng là muốn giết ta cứu nàng. giữa các ngươi quan hệ thật không đơn giản, không phải người thân nhất, cái kia chính là sinh mệnh trọng yếu nhất một cái kia. Ta cảm thấy nàng có thể là người người thân nhất. Đinh Khải cho mày, quét Chu Vũ Hàm một cái nói, ngươi cứ như vậy xác định. Chu Vũ hàm nói, người vốn chính là như thế, tại khẩn cấp quan đầu vì cứu người trọng yếu nhất, đều sẽ bản năng xuất thủ, chính ngươi đã làm ra lựa chọn, ta đã thấy rõ, nàng khả năng cũng nhìn ra tới đi, có lẽ không có. Đinh Khải thở dài một hơi, ngửa đầu uống một ngụm rượu, đột nhiên phát giác hương vị có chút không đúng, lúc này mới nhớ tới, lúc trước vì cứu Trương Vân, vận dụng trong đó linh khí, thu hồi hồ lô, nhắm mắt ngồi xuống. Chu Vũ Hàm nhìn lấy hắn nhập định về sau, thân sắc cổ quái quét mắt dưới núi Trương Vân, phức tạp nhìn lấy Đinh Khải, mang theo vài phần đoản quái tri ý. Ngày thứ hai tảo khóa về sau, Trương Vân liền đứng dậy rời đi, Chu Vũ Hàm làm bạn mà đi, cùng nàng cố gắng lôi kéo, muốn thuyết phục đối phương hỗ trợ mà đinh khải xa xa dán tại đằng sau trương vân mặc dù tu pháp không tu mệnh nhưng một trương mã giáp phù hướng trên đuổi vừa kế sát liền có thể ngày đi vạn giảm dạ hành tám ngàn chu vũ hàm cho dù ủy vào tu vi cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi nếu không ngự kiếm phi hành vẹn vẹn chỉ là đi bộ đuổi theo cũng có chút phiến phái trương vân tựa hồ cố ý một mực vùi đầu đi đường chu vũ hàm chỉ có thể theo sát kỳ tà hiu hai người tại hương dạ ở giữa xuyên thẳng qua lưu lại một đạo hình bóng chớp mắt tức thì cho đến sau giờ ngọ lúc này mới dừng lại trương cô nương mã giáp thần hành chi thuật bình thường lợi hại ta thiếu chút nữa theo không kịp sau khi dừng lại, chu vũ hàm thở phào nhẹ nhõm, thấy trương vân mặt không đỏ hơi thở không gấp, vẫn như cũ như cũ bộ dáng, thực tình bội phục. huyền hoàng thế giới như mau ra loại này con đường, phần lớn đều là không có thành tiểu phạm tục chi lưu, tại tông môn trong mắt tự nhiên là tiểu đạo, căn bản chứng mắt cũng chính là đối phó một chút du hồn giả quỷ, tiểu yêu cái gì còn hữu dụng, trên đại thể là không ra gì. mã giáp phù loại vật này, phàm tục bên trong mặc dù lưu hành, nhưng cũng phần lớn là ngày đi nghìn giảm dạ hành 800 loại kia hàng thông thường, bây giờ chu vũ hàm trên người trương vân kiến thức đến cao thâm hơn phù đạo, tự nhiên bội phục. trương vân đối chu vũ hàm nhìn như không thấy tự lo xuất ra một cái la bàn, nghiên cứu một lát sau, hướng phía trong núi tiểu đạo đi đến. Chu Vũ hàm đuổi theo sát, một bên dò xét bốn phía nói, nơi này sát khí ngưng tụ, tựa hồ có hung thần chi vận. Trương vân tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên ra tốc, Chu Vũ hàm mau đuổi theo. Một lát sau, chuyển qua đường núi, phía trước một cái thôn xóm xuất hiện, nhưng mà trong không khí tràn ngập một tia mùi máu tươi, lại thêm thôn lạc kia an tĩnh cổ quái, không trung tử khí bao phủ, tựa hồ có biến. Bước vào trong thôn, vào mắt là một mảnh hỗn độn, bốn phía còn có thể nhìn thấy điểm điểm vết máu, đi một vòng vậy mà không thấy nửa cái vật sống, người thi thể đều không có. Nhưng xúc vật thi thể cũng không phải ít, tất cả đều là khô héo thây khô. Đây là cương thi làm hại. Chu Vũ hàm kiểm tra một chút xúc vật thây khô về sau, Nương lông mày định ra kết luận. Hơn nữa còn là gần nhất mấy ngày phát sinh, thời gian cũng không dài, người trong thôn đều không thấy, chẳng lẽ tất cả đều thì biến đến rồi? Trương Văn vẫn như cũng là mình làm chính mình, thu thập những cái kia thây khô, trồng chất cùng một chỗ, thả một mùi lửa đem nó đốt cháy. Đinh Khải đi lên trước, Chu Vũ hàm tiến lên hỏi, ngươi nhìn ra cái gì a? Ngươi không mới nói à cương thi làm hại, chưa thấy qua, ta làm sao có thể biết là mấy đời cương thi làm? Đinh Khải nói hướng trong thôn tìm kiếm đi, Chu Vũ Hàm cũng đành phải đi theo Trương Vân, thấy nàng tìm một gian nhà ở lại, nhóm lửa nấu cơm, tiến lên hỗ trợ trợ thủ, chỉ là Trương Vân từ đầu tới đuôi đều không nói lời nào, Chu Vũ Hàm cũng là không thể làm gì. Đầu thôn, Đinh Hải ôm từ trong thôn lật ra tới rượu, khẽ mắt dò xét bốn phía, thầm nói, Thương Hải tăng điển, cái này vạn thọ sơn vậy mà cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy, xem ra lão già kia cũng dọn đi rồi. Cảm thụ được trong núi nào đó một chỗ, Đinh Hải mỉm cười, tìm tới bảo tàng của ta lại có thể thế nào, trong nhiều năm như vậy, còn là không có mở ra. Chỉ là một lát sau, Tiêu Dung kết. Đinh Hải cao mày bấm đốt ngón tay nửa này, cẩn thận quan sát bốn phía thế núi phong thủy đi hướng. Lão giả, dám tính toán ta, coi như không phải ngươi gây nên cũng cùng ngươi có quan hệ. Đinh Hải tính toán xong sau, tức giận nhìn lấy trong núi, hừ lạnh một tiếng. Thoát được hòa thượng thoát không được miếu, sớm muộn ta phải đi tìm ngươi. Thở phi phò uống một ngụm rượu, Đinh Hải liền thu thập xong tâm tình, lần nữa khôi phục bình thường, vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm, tiêu dao tự đắc bộ dáng. Một bàn đồ ăn làm tốt, Trương Vân rửa hai bộ bát nói, ăn à? Cảm ơn. Chu Vũ hàm nói tiếng cảm ơn, vốn là không có ý định ăn những này khói lựa chi vật, làm sơ do dự về sau còn là lựa chọn đáp ứng cơm rau dưa ba là một đan mặn một chén canh hương vị ngon miệng nhưng chu vũ hạng cũng vẹn vẹn chỉ là lướt qua liền ngừng lại những vật này đối với nàng mà nói tối đa cũng liền là thỏa mãn ăn uống chi dụng nhiều ăn vô dụng ngược lại những thức ăn này bên trong mang theo cho khí nàng còn phải thanh lý mất thật là thơm a một cỗ mùi rượu bay vào phòng đinh hải cầm một đôi đũa ngồi ở trước bàn cũng không khách khí thúc đẩy trương vân không có biểu thị vẫn y bộ dạng cũ mỗi dạng nếm hai cái về sau đinh hải cũng để đũa xuống rót một chén rượu đẩy lên trương vân trước mặt vạn thọ sơn nguyên là lần đầu tiên tới hay là trước kia tới qua ta nhìn ngươi trước kia liền thẳng đến nơi này tới, hiển nhiên có mục đích tính. trương vân bưng rượu đến thử một miếng nói, quá nhạt. mặc dù lời nói là nói như vậy, nhưng nàng cũng không cự tuyệt rượu này. đinh khải nói, đây chính là chính tông nữ nhi hồng, rượu mặc dù nhạt, ý nghĩa đồng. trương vân uống một hớp tuyến đường chính, đa tạ ngươi mượn hoa hiến vật. rượu là hảo tiểu, còn lại chính ngươi uống đi. đinh khải cười đem rượu vào đưa đến trước mặt đối phương nói, nếu là hảo tiểu, vậy chỉ thu xuống đi. trương vân bình tĩnh nhìn đinh khải không nói, bên cạnh chu vũ hàm hoàn toàn không hiểu rõ hai người đang đánh cái gì bí hiểm, cũng không tiện lắm miệng, miễn cho nói nhầm. người cần phải suy nghĩ kỹ ta không nhất định sẽ cảm kích. Trương Vân nắm lấy vỏ rượu có ý riêng. Quy một chương 98, biển mây hỗn độn. Chương 98, biển mây hỗn độn. Đinh Khải cười nhạt một tiếng, không sao, vốn chính là mượn hoa hiến vật, cái này vỏ rượu cho ngươi, ta còn có. Trương Vân khép cười một tiếng, ôm vỏ rượu hào sảng uống, qua trong giây lát, cả vỏ rượu đều bị uống sạch. Hào tửu. Trương Vân dứt lời đem rượu vỏ ném lên mặt đất đánh nát. Dẫn đường đi. Đinh Khải cười đứng dậy đi ra ngoài, Chu Vũ Hàm nhìn lấy hai người rời đi, không hiểu đuổi theo. Các ngươi làm cái gì ước định a? Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Đinh Hải không có giải thích, thẳng đến trong núi mà đi. Vạn Thọ Sơn Danh Tự mặc dù rất ba khí, đáng tiếc núi này cũng không thế nào, chỉ ít tại huyền hoàng thiên địa bên trong, núi này không phải là linh sơn phúc lợi, cũng không phải cái gì danh sơn, càng không phải là đại sơn. Núi này mặc dù có thể cùng địa cầu ngũ nhạc so sánh với, nhưng tại này phương thế giới bên trong, quả thực chỉ có thể coi là làm trung đẳng, hơn nữa còn là trung hạ loại kia đại sơn, cho dù là Chu Vũ Hàm Thiên Diễm Tông, Cựu Phong Sơn, tùy tiện một tòa phong đều có thể so cái này Vạn Thọ Sơn tới khí thế rộng rãi, linh khí đầy vào. Vừa vào trong núi, vừa tới sơn núi người liền giống như đưa thân vào trong mây, vốn phía nồng vụ tràn ngập, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ trong vòng ba thước hoàn cảnh, cho dù Chu Vũ hàm cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy khoảng ba trượng, lại xa, cho dù năng lực của nàng cũng nhìn không thấu. Nồng vụ tràn ngập, ba người trước sau theo sát, Trương Vân trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, tựa hồ cái này trong xương ngủ dậy đặc cần giấu đi thứ gì. Đột nhiên, một đạo nồng vụ bay tới, Trương Vân trong tay một đạo phù triện liền muốn đánh ra, Đinh Khải đưa tay ngăn lại nói, bất quá là một đám gà đất chó sành, ngươi nếu thật động thủ, coi như bị lừa rồi. Trương Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, thu hồi phù triện, mặc cho cái kia nồng vụ từ bên người xuyên qua. Chu Vũ Hàm không khỏi đánh một cái giật mình, tranh thủ thời gian thu nhiếp chân nguyên pháp lực, tự thân khí tức nội liễm, ngăn cản ngoại ma xâm lấn, lúc này mới khá hơn một chút. Sương mù càng lúc càng lớn, cho đến Chu Vũ Hàm đều chỉ có thể nhìn thấy quanh thân trường ba thước phạm vi, cái kia trong sương mù dại đặc tựa hồ ẩn giấu đi cái quỷ dị quái, tiếng quỷ khóc sói chú ẩn ẩn từ bốn phương tám hướng truyền đến, người ở trong đó, rõ ràng có thể cảm ứng được bốn phía có không ít quỷ quái yêu vật tiềm ẩn. Nằm vụ dưới, Chu Vũ Hàm nắm vân tay, nàng lại lôi kéo đinh khải tay, trong bất chi bất giác, ngay cả bên người hai người đều thấy không rõ, nếu không có trên tay nắm Thủy Trung chưa từng bung ra, nàng đều hoài nghi mình sẽ hay không mê thất ở trong đó. ô, ô trong xương mũ dày đặc đống nhiên rít lên một tiếng, một đoàn xương mũ biến thành yêu vật lao ra, uy hiếp cảm giác tại trường vân cùng Chu Vũ hàm trong lòng dâng lên, bản năng liền muốn xuất thủ. Đinh Khải trên tay vừa dùng lực, đem hai người kéo đến bên người, theo ở các nàng nói, đều nhắc nhở các ngươi, để cho các ngươi đừng động thủ, làm sao còn như thế không cẩn thận? Nơi này chính là vân Hải đại trận, những cái kia yêu tà quỷ quái mặc dù là chân thật tồn tại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một đám tôn kép ngại các ngươi cũng đừng trung kế, dẫn phát đại trận. Trương Vân nhìn lấy ở bên người lượn vòng sương mù nói, ngươi xác định vật kia sẽ không động thủ, chỉ là đe dọa. Đinh Hải có chút bất đắc dĩ nói, những vật nhỏ này hoàn toàn chính xác sẽ động thủ, nhưng là tại đây đại trận bên trong chỉ có thể bọn chúng động thủ, chúng ta không thể ra tay, nếu không liền sẽ kích phát đại trận. Đây là chuyện không có cách nào khác, các ngươi theo sát ta, có ta ở đây, những tiểu tử này còn không dám như thế nào. Lại đi một trận, sương mù đã che cản ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ một thước bên ngoài đồ vật, bốn phía ngoại trừ xương mù liền là xương mù, người giống như đi tại trong mây mù, chậm rãi từng bước hoàn toàn tìm không thấy cước đạp thực địa cảm giác, bốn phía có cây đều bị cháy lấp, cái gì đều không nhìn thấy. Theo càng đi lên phía trước, ngay cả phương hướng đều hoàn toàn biến mất, không chỉ có phân biệt không ra tứ phương, thậm chí trên dưới cũng sẽ không tiếp tục tồn tại, hỗn hỗn độn độn một mảnh. Ba người ngừng lại, Chu Vũ Hàm hỏi, "Thế nào?" Tiếng nói vừa ra, nàng trong dây lát cảm giác tóc gáy dựng lên, bốn phía quỷ quái tiếng gầm vang lên, mà trên tay cảm giác cũng thay đổi, tựa hồ nắm lấy cái gì yêu vật mỏng rướt, trong lúc mơ hồ, Chu Vũ Hàm nhìn thấy trước mặt trong sương ngủ dậy đặc hai cái quỷ quái chính lặng yên tới gần nàng. "Không tốt." Chu Vũ Hàm thần sắc cả kinh. Thu tay lại nắm lên Thiên Vũ Kiếm không chút do dự chém xuống, kiếm quang lóe lên, nông vụ bị đánh mở, quỷ kia quái đưa tay bắt lấy Thiên Vũ Kiếm thân kiếm, tay không tiếp giao sắc, đoạt lấy Thiên Vũ Kiếm, lợi chảo trong nháy mắt bắt lấy Chu Vũ Hằng bả vai, phực thần lăng bay ra, cuốn lấy quỷ vật, lại không nghĩ bị quỷ vật nhẹ nhõm tránh thoát, đặt ở đầu vai lợi chảo dùng sức đè xuống, Chu Vũ Hằng chợt cảm thấy một thân pháp lực đều bị áp chế, chỉ để mất đi sức phản kháng, nàng ngay cả phản kích cũng không kịp. Mạng ta sao rồi? Đối mặt kinh khủng như vậy quỷ quái, Chu Vũ hàm cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Một cú cự lực đè xuống, nàng chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Giống như chìm vào vô biên trong vực sâu, bốn phía bóng tối vô tận. Không được, ta không thể buông tha. Trong lòng đột nhiên bay lên một điểm suy nghĩ, chống đỡ lấy ý chí của nàng, một lần nữa trở nên đấu trí giằng xáo, muốn phản kích. Bốn phía vô tận quỷ quái gầm thét chui đi ra, hướng phía nàng đánh tới, Chu Vũ Hàm cưỡng ép vận chuyển pháp lực, thiên kiếm kiếm ý vừa ra, hướng phía bốn phía quỷ quái đánh tới. Ma Đổi Thành một bên, Trương Vân cũng tương tự tao ngộ lấy cùng Chu Vũ Hàm đồng dạng tình huống, đều là bị hai cái quỷ quái vây công, sau đó nàng cũng bị áp chế, sắp bị thua thời khắc, rơi vào vô biên hắc ám vực sâu, sau đó đối mặt vô tận quỷ quái vây công. Trong mê mù. Đinh Khải ôm hai cái hôn mê nữ nhân, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu mày nhìn lấy bốn phía, mắng thầm, lao giả, nghĩ không ra ta ngược lại thật ra xem thường thủ đoạn của ngươi. Cái này Vân Hải đại trận, ngươi còn làm ra cải biến, thiếu chút nữa để cho ta cũng đảo. Chờ xem, khoản nợ này ta từng chút một đều cho ngươi nhớ kỹ. Dứt lời về sau, Đinh Hải mang theo hai nữ tiếp tục đi lên phía trước. Bốn phía trong mây mù yêu ma quỷ quái như trước đang không ngừng vây quanh, khiêu khích không ngừng. Đinh Hải phiền phức vô cùng. Lúc trước cũng là bởi vì một cái quỷ quái chủ động xuất thủ, ảnh hưởng đại trận, kích hoạt trợ pháp, đem ba người kéo vào. Chu Vũ hàm cùng Trương Vân trong nháy mắt lấy nói, Lan. Trên người khí tức biến đổi, vô thượng uy nghiêm phóng xuất ra, bốn phía tiếng quỷ khóc sói chu trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó là một trận gió âm thanh, những này quỷ quái bỏ mạng chạy trốn. Cũng không biết đi được bao lâu, bốn phía đồng vụ đột nhiên biến mất vô tung, trước mắt hết thảy đều trở lên rõ ràng, quay đầu nhìn lại, cái kia mây mù bao phủ chi địa cùng bên ngoài vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước, một bước ở giữa, giống như là một đầu phân biệt rõ ràng giới hạn, qua đường dây này, liền lại không sương mù. Chỉ là qua mây mù chi địa, trước mặt lại xuất hiện một mảnh biển rộng vô bờ, núi này bên trên xuất hiện hải dương, rõ ràng liền có vấn đề. Nha, đây là bể khổ vô biên a ngươi cũng là chơi ra hoa dạng, biển mây về sau tiếp lấy bể khổ, đằng sau sẽ không còn có băng nguyên đi. Đinh Khải cười nói thôi, trong giây lát thu hồi vui cười vẻ, tao mày nói, thật là có khả năng bị ta nói chúng, bể khổ về sau là vô tận băng nguyên, sau đó lại tiếp lấy biển mây, tam tại khả bộ, tuần hoàn qua lại. Vừa nói, Đinh Khải sải bước hướng phía trên biển đi đến, chờ đến mép nước, bước vào trong nước biển, sau đó đột nhiên dừng lại, một cước giẫm ở trong nước, một cước giẫm tại trên bờ cát, phiền toái thật nhiều. Chu Vũ hàm cùng Trương Vân trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, làm cho Đinh Khải dừng lại, hắn đưa tay hướng hai người sau đầu vỗ, quát lớn còn đang nằm mơ đây nên tỉnh quy một chương 99, mươi bệ khổ vô biên quay đầu không mở chương 99, mươi bệ khổ vô biên quay đầu không mở trong tâm thần chu vũ hàm chính lâm vào vô biên yêu ma quỷ quái khổ chiến bên trong chỉ lát nữa là phải không tiếp tục kiên trì được đột nhiên đinh khải thanh âm trong bóng đêm vang lên giống như một đạo ánh dạng đông hàng lâm cái thế giới này trong chốc lát chu vũ hàm tựa như lỗ lộ, bị trong nháy mắt điểm tỉnh lại nhìn bốn phía quỷ quái bất quá là suy nghĩ biến thành vật hư ảo mà trước mắt hết thảy chỉ là một ảo minh bạch Ngộng nguyết hiện thực, chu vũ hàm tự nhiên cũng liền từ nơi này vô biên hắc ám bên trong tranh thoát, ý thức trở về, người cũng theo đó tỉnh táo lại, vừa hay nhìn thấy trương vân cũng tỉnh lại, chuyện gì xảy ra? chúng ta không phải tại biển mấy bên trong a, nơi này làm sao có biển cả? liên tiếp nghi hoặc tại trong lòng hiện hiện, đinh Khải tranh thủ thời gian nhắc nhở, đừng quay đầu, ai nhà ta đi? lời nói chậm nửa nhịp, hai nữ nhân đều đã quay đầu, cái kia bãi cát biến mất không còn tâm tích, ba người đang đứng tại biển rộng mênh mông bên trong, bốn phía căn bản không có bờ biển, chỉ có vô tận nước biển, chúng ta lại rơi vào cái gì trong đại trở rồi? chu vũ hàm tự biết phạm sai lầm cẩn thận hỏi thăm, bên cạnh trương vân cũng có chút ấy nấy, đinh hải một bộ không có vấn đề nói, không có việc gì, việc đã đến nước này, hỏi tội cũng không có ý nghĩa. nơi này là khổ hải đại trận, bởi vì cái gọi là bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, vốn là phật tông kể ngữ, đồng dạng cũng là cái này khổ hải đại trận địa vị. chu vũ hàm như có điều suy nghĩ nói, câu nói này không phải quang minh phật khuyên bảo thế nhân cảnh thế hàng ngôn a, làm sao thành cái này khổ hải đại trận địa vị? đinh hải giải thích nói, năm đó vô lượng quang minh phật thành phật trước đó, cùng một tu sĩ luận đạo. Tu sĩ kia bảy xuống một tòa đại trận để Phật Tổ phá trận, Phật Tổ vào trận sau thấy một vùng biển rộng, đứng tại bờ biển đi về phía trước nửa bước, mà lùi về sau trở về, liền rách đại trận kia. Tu sĩ hỏi hắn nguyên nhân, Phật Tổ liền nói bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, tiến lên một bước là bể khổ, lùi ra phía sau một bước vừa là bờ tự nhiên cũng liền phá đại trận. Trương Vân Tỉnh lộ nói, nơi này chính là khổ hải đại trận, đây chẳng phải là nói, trận này liền là lúc trước Phật Tổ tao ngộ đại trận kia. Đinh Khải lắc đầu nói, phải cũng không phải, lúc trước đại trận bị Phật Tổ phá về sau, Tu sĩ kia tự nhiên muốn một lần nữa sửa chữa đại trận, không có khả năng lại để cho người lấy phương pháp giống nhau phá vỡ. Chúng ta bây giờ gặp phải cũng chính là mới khổ hải đại trận. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ, cái này mới khổ hải đại trận, quay đầu cũng là bể khổ, tiến lên một bước là bể khổ, lui một bước còn là bể khổ, bể khổ vô biên, vào được trong trận, vậy liền vào bể khổ, vĩnh viễn không quay đầu cơ hội. Muốn phá trận, hoặc là chưa từng có từ trước đến nay, xông qua bể khổ, tự nhiên đến bờ bên kia, hoặc là ngay tại nhập bể khổ trước đó, ta đã trước tiên ở bên cạnh bờ, tội gì nhập cái kia bể khổ? Chỉ là dưới mắt chúng ta đều tại trong bể khổ, muốn ra ngoài cũng chỉ có thể đi hướng bờ bên kia. Đang nói, Chu Vũ Hàm đống nhiên chú ý tới ba người ngay tại chẩm dãi chim xuống, chẳng biết lúc nào, nước biển đã không có qua ba người tim. Chúng ta tại hạ trìm, đại trận này có gì đó quái lạ. Đinh Khải, làm như thế nào phá? Chu Vũ Hàm lúc trước đã phạm sai lầm, không còn dám tùy tiện cử động, liền sợ ảnh hưởng trận pháp biến hóa, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Trương Vân nghe được Chu Vũ Hàm nói như vậy, tối đầu xem xét, lúc này mới chú ý tới, tự mình cũng chẳng biết lúc nào chìm vào trong nước, chỉ lát nữa là phải không có qua đầu vai. Đinh Khải cười nói, Vạn Hóa tùy tâm, Duy ta duy nhất, ta hiện tại đứng tại trên mặt biển, cái này nước biển nâng ta, hết thảy bình thường. Ngươi thấy ngươi không vào nước bên trong, đó là bởi vì ngươi suy nghĩ trong lòng, cho nên mới sẽ có như vậy biến hóa. Duy tâm, hai người đều là tâm tư thông thấu hàng người, nghe được Đinh Khải chỉ điểm, chỉ một thoáng cũng minh bạch nguyên do, nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí. Sau một lúc lâu, lại lần nữa mở hai mắt ra, hai người đã đứng ở trên mặt nước, cái kia nước biển nâng hai người, tựa như như lông nống nhẹ nhàng lơ lửng ở phía trên, căn bản chưa từng chìm vào trong nước. Thật là lợi hại khổ hải đại trận, nếu không có ngươi chỉ điểm chỉ sợ chúng ta có thông thiên pháp lực, cũng phải lâm vào cái này bể khổ vô biên bên trong giải rủa. Trương Vân lòng vẫn còn sợ hai cảm cái nói, đã duy tâm mạo hóa, cái này khổ hải đại trận muốn phá giải, cũng có thể duy tâm rồi. Đinh Khải lắc đầu nói, nếu là dễ dàng như vậy phá trận, tu sĩ kia cũng sẽ không lấy ra quá nhiều Phật tổ, cái này khổ hải đại trận tuân theo chính là tam tài quý nhất, lúc trước cùng Phật tổ luận đạo, người kia cũng dung hợp một chút Phật tông đồ vật ở bên trong, cho nên cái này bể khổ mới có duy tâm lý luận, nhưng muốn phá trận cũng không có đơn giản như vậy. Hai người tỉ mỉ nghĩ lại, cũng xác thực như thế, vô lượng quang minh Phật Phật tổ bản thân liền là trí tôn chính quả tồn tại, có thể cùng nó luận đạo người, tự nhiên cũng là thiên thần một cấp từng giả. như vậy cao nhân sáng tạo trận pháp như thế nào dễ dàng có thể phá giải. lúc trước cái kia Vân Hải đại trận, hai người liền đã được chứng kiến cái này pháp trận lợi hại, mà khổ hải đại trận tại Vân Hải đại trận về sau, rõ ràng không kém gì Vân Hải đại trận. nếu như thật chỉ là dễ dàng như vậy phá giải, hai người ngược lại phải gánh vác lòng có nguy cơ. Người đối đại trận này quen thuộc nhất, nên làm như thế nào, ngươi nói đi. Chu Vũ Hàm nhìn trung quanh đem quyền quyết định giao cho Đinh Hải. dù sao nàng đã thành thói quen. Trương Vân cũng nhìn lấy Đinh Khải, cho thấy ý tứ, cái này khổ hải đại trận, ta cũng là mới gặp lần thứ nhất, dưới mắt còn có chút địa phương không có thấy rõ ràng, cho nên các ngươi còn phải đợi thêm một chút, lấy bất biến ứng và biến, nguyên liệu bất động là được. Đinh Khải nhắc nhở hai người một phen, cẩn thận quan sát cái này khổ hải đại trận. Lúc trước cái kia vân hải đại trận, Đinh Khải liền hiểu một bộ phận, dù vậy, cũng phải khi tiến vào trong trận về sau, thông qua quan sát, lúc này mới hiểu rõ đến nó tường tình, mà cái này khổ hải đại trận, hắn lúc trước mặc dù được chứng kiến, có thể biến đổi hóa sau khổ hải đại trận còn là lần đầu tiên kiến thức, tự nhiên cũng phải cẩn thận. Duy Tâm truy ta Bảy khổ vô biên đều là Hồng Trần chi tướng, chẳng lẽ Thương Tùng Tử tên kia coi là thật đem cái này Khổ Hải đại trận diễn hóa xuất Hồng Trần vạn trượng chi tướng? Thầm nghĩ trong lòng, Đinh Khải quan sát nửa ngày về sau, phát hiện đại trận một chút hề hừn rượu, lập tức cũng có chút lo lắng. Đại trận này với hắn mà nói, đã chỉ là Hồng Trần vạn trượng chi tướng, là hắn có thể không sợ hãi, nhẹ nhõm phá trận mà ra, nhưng bên người hai người lại không được, hơn nữa cái này Khổ Hải đại trận, Đinh Khải cũng không thấy đến chỉ là đơn giản như vậy. Chúng ta đi gặp hiểu biết biết cái này Khổ đại trận, nhớ kỹ, duy ta duy tâm, hết thảy bất quá là hư ảo, duy tâm mà thôi. Đinh Hải rất lời, Dắt hai người tay, thấy hai người gật đầu ra hiệu về sau, lúc này mới đi về phía trước. Cái này khế động, bể khổ phía trên cũng bắt đầu biến hóa, vốn là bình tĩnh không lay động bể khổ, bắt đầu xuất hiện tiểu bà sóng, như là bình thường biển cả, nước biển phung Trào, hết thảy đều giống như chân thật. Quả nhiên, cái này khổ hải đại trận là tâm tượng cùng hiện thực tương hợp, hư hư thật thật biến hóa vô tận, lấy hồng trần vạn trượng diễn biến bể khổ chi thủy, vạn tượng duy tâm, tâm tượng cụ hiện, hư thực tương hợp, âm dương quý nhất. Đinh Khải nói thầm lấy, vừa quay đầu lại phát hiện Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai người chẳng biết lúc nào đã trở nên si ngốc, hai mắt vô thần, như là tượng gô bị hằn nắm. Hồng chân quần quận 3000 trượng, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, hoán tăng hội, cầu không được, nhân sinh bảy khổ đáp thất tình lục dục mà sinh, nhìn không thấu, chém không đứt lý còn loạn, ta là muốn giúp các ngươi cũng không giúp được à. Đinh Khải cảm khái một tiếng, cũng là bất đắc dĩ. Khổ hại đại trận diễn biến tâm tượng thế giới, vừa là hư ảo cũng là chân thật, hư thực tương hợp, Đinh Khải không có khôi phục trước kia tu vi, ngoại trừ tự vệ, muốn trợ giúp hai người, cũng là hữu tâm vô lực. Quy một chương 100, tâm tượng thế giới. Chương 100, tâm tượng thế giới. Nhìn lấy bốn phía nước biển quần quận, sóng biển không ngừng Đinh Hải liền có thể xác định hai người giờ phút này tâm tình không thế nào bình tĩnh. Cái này khổ hại đại trận kết hợp tâm tượng thế giới diễn biến, suy nghĩ trong lòng, trận pháp tự có biến hóa, hai người ngược tâm tình thay đổi rất nhanh, cái này bể khổ cũng tất nhiên là biến động sóng lớn không ngừng. Muốn xác định hai người thời khắc này tình huống, chỉ cần nhìn xem cái này trên mặt biển tình huống, trên cơ bản liền có thể biết được. ầm ầm đột nhiên, bể khổ bên trên một đạo thao thiên cự lãng bay lên, sóng lớn trong thời gian ngắn liền nâng lên đến trăm ngàn trượng, mà núi nghiệp tụt nhất lên thăng Phong bạo qua trong dây lát xuất hiện, che khuất bầu trời, vốn là ngày nắng chói chang qua trong dây lát liền biến thành báo tố tiết ấu thì nộ ai nhạc, đây là nộ, thật sự là phiền phải a. Đinh Khải nhìn hai người một chút, lôi kéo hai người tại trên mặt biển xoay trái rẽ phải, tiến lên lui lại, phong bạo sóng biển tàn phá bờ bãi, ba người nhưng dù sao có thể ở giữa khe hở chỗ tránh thoát trên biển nguy cơ. Đối mặt cái này tâm tượng thế giới diễn biến hết thể công kích, Đinh Khải là không thể phản kháng, chỉ có tránh né, bởi vì đây là tâm tượng thế giới, coi như hắn có năng lực lắng lại cái này trên biển phong bạo, cũng không thể làm, nếu không liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng hai nữ tâm linh, một cái sơ sẩy liền có thể làm cho các nàng tâm linh sinh ra sơ hở, nghiêm trọng một điểm, hai người liền sẽ biến thành mù độc. Trên biển phong bạo cùng sóng lớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đột nhiên, mây đen biến mất, mặt trời trói trang, trên mặt biển một mảnh trời trong nắng ấm, hết thể chỉ là qua trong dây lát liền đến một cái 180 độ lớn luột vòng. Hai nữ sắc mặt bên trên đều ẩn ẩn mang theo một tia ý mừng, mà Đinh Khải lại không thể yên tâm, lo lắng nói, cái này tâm tượng thế giới đại biểu lòng của hai người giống như quả thực phiền toái, các ngươi cần phải sớm một chút tỉnh lại, chúng ta cũng tốt đi sớm một chút. Ra. Đang nói, trên biển thời tiết biến đổi, nửa bên là trời trong nắng ấm, bên kia liền là cuồng phong sóng lớn, trong khoảnh khắc hai bên trao đổi, ủy dị vô cùng. Đinh Khải mang theo hai người không ngừng tránh né nguy hiểm, bận rộn không nghỉ. Bể khổ phía trên biến hóa không ngừng, cũng không biết trải qua bao lâu, Đinh Khải cũng một mặt bực bội, tránh né lấy cuộn phong sóng lớn, buồn bực nói: Có hết hay không à? Lao tùng tụ ngươi chờ đó cho ta, khoản nợ này lợi tức gấp bội. Bể khổ biến hóa sẽ không bởi vì Đinh Khải mà đình chỉ, như trước đang tiếp tục diễn biến, mảnh này tâm tượng thế giới không ngừng chuyển biến, chẳng biết lúc nào có một mảnh nào ảnh xuất hiện ở trên biển. Nhìn thấy cái kia phía nào ảnh về sau, Đinh Khải thần sắc cả kinh, tâm tượng cụ hiện, hóa hư làm thật, tốt ngươi cái lao tùng tụ, vậy mà thật đem trong ngọng chứng đạo nộ ra đến, đến rồi. Ảo ảnh giống như chiếu phim, bên trong có trương vân cùng chu vũ hàm hai người, thậm chí ngay cả đình khải cũng ở trong đó. bọn hắn tựa hồ tại kinh nghiệm lấy cái gì, hai nữ sớm đã quên đi chính mình vốn là thân phận, đã biến thành cái kia trong chuyện xưa nhân vật chính, quên đi hiện thực, tại trong hư ảo trầm luân. Trong chuyện xưa, không có gì hơn liền là nhân sinh cố sự, hơn nữa còn là nhất khuôn sáo cũ bốn cố sự. Hai nữ vi tình sở khốn, trầm luân trong đó, muốn sống muốn chết, coi như đình khải nhiễu chặt mày lên. Thật không hiểu rõ các ngươi hai cái tiểu nữ hài, tình nha yêu nha, có cái gì đáng giá như vậy đến cùng, muốn sống muốn chết, không thể nói a may mắn ta sớm đã chặt đứt thất tình lục dụ. Không, có phạm nhân chấp nhất, nếu không thật đúng là muốn biết một chút những vật này." Đinh Hải vừa nói, một bên tránh né lấy trên biển tủ biến, nhìn lấy cái kia tâm tượng thế giới cụ hiện hóa đi ra hảo ảnh, coi như nhìn phim truyền hình. Chẳng đứt thất tình lục dục, Đinh Hải cũng liền không có phẩm nhân nhân tính, cái này khổ hại đại trận quần quần hồng trần, với hắn mà nói, cũng liền như thoảng qua như mây khói, căn bản sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng, cũng chính là như thế, hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, mà Trương Vân hai nữ lại không biết chưa phát giác ra trầm luân trong đó. Tâm tượng cụ hiện, thật sự là phiền phải a, vốn là chỉ là dự định để cho các ngươi hai cái ở chỗ này kinh nghiệm hồng trần luyện tâm hiện tại coi như muốn cưỡng ép mang các ngươi rời đi đại trận này cũng là không được phiền thoái, phiền phải à? Đinh Hải một mặt khó chịu vẻ cái này khổ hại đại trận diễn biến tâm tượng thế giới cũ hiện kết hợp một chút trong vọng chứng đạo chi pháp ở trong đó từ hư hóa thực sinh sinh đem hai nữ tâm tượng thế giới hóa hư làm thật đem đại trận này cùng tương hợp cũng liền đồng đẳng với đem trận tâm đặt ở hai nữ trên người các nàng chính mình không tỉnh lại đại trận này căn bản sẽ không phá cũng liền Đinh Hải biết được đại trận này theo hầu xem đấu nó bản chất nếu không biến thành người khác đến nếu không hiểu trận này theo hầu sớm đã bị hành hạ đến chết đi sống lại muốn hay không dạng này chơi à? Các ngươi còn tới vạn thế tình duyên a, đừng cố chấp như vậy có được hay không? Muội tử, hai cái đuổi quắc khó tìm, hai cái đuổi nam nhân vừa nắm một bó to, cần dùng tới tại một cây trên cây treo cổ a, còn hai cái đều tại cùng một căn trên cây thác cổ, các ngươi đã như thế chấp nhất vậy liền kết thành người một nhà tốt, cần gì phải đến tranh giành cái ngươi chết ta sống. Nhìn lấy hào ảnh bên trên cố sự biến hóa, nhân vật chính chết đi luân hồi, lại tiếp tục lặp lại kiếp trước nhân quả, một thế này một vòng về, liên tiếp không ngừng, mỗi một thế mỗi một luân hồi đều là không sai biệt lắm kết quả, dù sao liền là không thể tu thành viên mãn, nhất là bên trong một cái nhân vật chính còn là đỉnh khải chính mình càng làm cho đinh khải đầu đen rau muốn vô lực. Cái tiêu hảo ảnh vừa là cái này khổ hại đại trận hạch tâm tâm tượng thế giới. Bên trong hai nữ liền là nhân vật chính, các nàng liền là chống lên đại trận này căn cơ hạch tâm. Trong chuyện xưa đinh khải cũng chính là hai nữ tưởng tượng cụ hiện đi ra, đơn giản là ba người tại trong trận, cho nên mới sẽ như vậy diễn biến. Cái tiêu tâm tượng trong thế giới cố sự chủ tuyến liền là ba người nghiệt duyên dây dưa, cũng không biết luân hồi bao nhiêu lời, mỗi một thế đều là tỉnh tay ba, các loại thân phận thay thế, có bao nhiêu cầu huyết liền nhiều cầu huyết. Trong nhân thế các loại kịch tình cũng sẽ ở trong đó xuất hiện, chỉ có nghĩ không ra, không có không có khả năng. Dù sao đây chẳng qua là tâm tượng thế giới, coi như từ hư hóa thực cũng là duy tâm mà hóa. Chẳng lẽ thời trung còn cần người buộc chung? Không được, tuyệt không thể tìm lão nhân kia, cũng không thể tìm mấy cái kia tiểu tử thúi. Xem ra còn là cho ta tự thân xuất mã mới được. Đinh Hải mang theo hai nữ hướng phía bên trái vừa đi, tựa như tiến vào dị không gian, sóng biển nào tới, lại bị ba người tránh thoát. Đinh Hải tâm thần khẽ động, trong thức hải, trên trời sao treo trên cao Thái Dương tinh một đạo quan mang bắn ra, hóa thành một tôn vật tượng, từ đỉnh đầu hắn đi ra, trên mặt lấy từ bi mỉm cười, một phân thành hai, trốn vào hai nữ trong lòng Ảo ảnh bên trong một vẹn kim quang phát hiện, một vòng mới luân hồi mở ra. trong chuyện xưa đinh khải sinh ra trong phòng kim quang đại thịnh, mùi thơm lạ lùng một phía, địa dũng kim liên tốt một bộ thần tiên chuyển thế dị tượng. một vòng này cố sự có đinh khải tự mình chủ trì, đương nhiên sẽ không giống như nguyên bản cố sự kết cục, để hai nữ tiếp tục luân hồi xuống dưới, cố sự tại đinh khải dưới ảnh hưởng trải qua thiên tân và khổ, cuối cùng điểm hóa hai nữ, làm cho các nàng hiểu đấu, minh bạch đây là một trận hư ảo. ảo ảnh bản thân liền là tâm tượng thế giới cụ hiện hóa sinh ra, nhất niệm sinh nhất niệm diệt, qua trong dây lát liền là một thế luân hồi, toàn bộ cố sự nhận đinh khải ảnh hưởng, bất quá một lát thời gian. Hai nữ liền ý thức được trận tướng, cuối cùng hồi tưởng lại riêng phần mình căn bản, không còn trầm luân giấc mộng này huyễn tâm tượng thế giới. Bể khổ bên trên, mưa to gió lớn đánh tới, ảo ảnh trong khoảnh khắc sụp đổ, tiêu tán vô tung, một vệt kim quang bay tới, rơi xuống đinh Khải mi tâm, chui vào hắn thức hải trở về. Bên cạnh Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng riêng phần mình từ trong động cảnh tỉnh lại, nhìn lấy bể khổ bên trên Thao Thiên Cự lãng, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Quy một chương 101, ảo ảnh trong mơ. Chương 101, ảo ảnh trong mơ. Cái kia hết thảy bất quá là tâm tượng diễn biến, hư ảo mà thôi. Đinh hải nói lôi kéo hai người nên tiếp cái kia sóng lớn giống như xuyên qua một tầng màn nước, mưa to gió lớn tan thành mây khói, trời trong nắng ấm ngày nắng chói chang ngay tại lập tức. Trên bầu trời cầu vồng làm cầu vượt ngang trên biển, một bộ ảo ảnh xuất hiện ở trước mắt, đó cũng không phải cái gì tiên sơn phúc lợi đột tiên, mà là thế tục sinh hoạt, tường thành phòng xá cực kỳ tinh tế, cầu nhỏ hoa liễu, phố xá sum vất người đi đường không gì thiếu. Cái này ảo ảnh phản phất mang theo ma lực thần kỳ, hướng về họa bên trong một góc cẩn thận nhìn lại, cái kia một góc cực kỳ ổn ảo, là cái đón dâu đội ngũ. Tân bộc, đốt pháo pháo thanh âm rền bên thái tế, tân lang quan cưỡi ngựa cao to đi ở phía trước, mặc dù diện mục mơ hồ, nhưng lại có một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Trương Vân nhìn kỹ cái kia lão ảnh, phía sau kiệu hoa, Tân Nương tử chính vụ trộm sốc lên màn kiệu hướng ra phía ngoài nhìn. Mặc dù chỉ là lộ ra một điểm hình dung, nhưng lại cảm thấy cực kỳ giống chính mình. Ma Chu Vũ Hàm tại đây lão ảnh bên trong, nhìn thấy một tòa trang viên bên trong, một cái đánh lấy đàn tranh nữ tử, mặc dù có lụa mỏng ngăn cản, nhìn không rõ ràng, nàng cũng đồng dạng cảm thấy cực kỳ giống chính mình. Hai người riêng phần mình nhìn lấy hảo ảnh bên trong chính mình, thần dao động ý đoạn, giật mình ngưng nghĩ, thân chợt đồng bền, như đáp mây bay sương ngủ, đã đến ảnh bên trong. Ta đi, lại trùng chiêu. Đinh Hải đang muốn mang hai người rời đi cái này bể khổ chợt phát hiện không đi được, ngẩn đầu một cái, nhìn lấy cái kia hào ảnh bên trong tình cảnh, phát hiện hai nữ chẳng biết lúc nào đã lại lần nữa rơi vào trong đó. Thôi được, chỉ có thể lại tùy các ngươi đi một lần. Đinh Khải khẽ lắc đầu, quả thực bất đắc dĩ. Ý niệm chuyển một cái, giống như đằng Vân Giá Vũ, tựa hồ tiến vào một cái thế giới khác, ngắm nhìn một phía, tiếng người huyên náo, loa không cầm được tuổi. Đinh Hải trong lòng cũng lộ ra một cô ý mừng, hận không thể khoa tay múa chân. Kiếp trước kiếp này qua lại ký ức tựa hồ cũng tại dần dần biến mất. Trong thoáng chốc biết hôm nay là mình đại hôn thời gian, lấy chính là Tiểu Thê Mỹ Uyển, nhân sinh đắc ý, không còn vượt qua lúc này. Trương Vân vụng trộm sốc lên màn tiểu, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp Đinh Khải ngồi cao lập tức, trong lòng vui vẻ không hết, đây chính là có thể phó thác trùng thân phu quân đây. Vào được trong môn, ba khấu ba bái, như vậy kết làm phu thể. Hoa trúc cao chiếu, nhìn nhau cười một tiếng, đỏ hứng tự sinh gương mặt. Đợi trời sáng soang, ngồi gô lim bàn trang điểm, đối gương đồng trang điểm, trong kính nhìn nhau cười một tiếng, từ đó tương tư miên nhau, vĩnh viễn không chia lìa Thì thư liêm đọc, hồng tụ Thiêm hương, năm sau Đinh Khải tên đệ bằng vàng, tiến sĩ thi đậu, lại phong quan làm lại, được cho công thành danh thoại. Trong nhà phú quý cả sành đường, lại cùng đẹp bất quá thế nhưng tuổi tác dễ trôi qua, thiệt vui trong tàn. hôn sau mấy năm, trương vân lại không có con nối dõi, cầu thần bái phật cũng là vô dụng. trong nhà toàn bộ nhờ đinh khải truyền lại hương hỏa, nạp tiếp sự tình, nhiều lần lọt vào trong thai. không lâu đinh khải nạp tiếp, tên là vũ hàm, băng cơ ngọc cốt, người nhẹ như yến, uổng chi nếu không có vật. đinh khải rất yêu chi, trương vân thì ghen. trong viện có nhiều khoẻ miệng, đinh khải thường tiếp vũ hàm suy nhược, thường thêm thiên vị, quả đản một con, mẫu bằng tử quý, trong nhà người càng là che chở như bảo. trương vân thường cuối cùng ngồi im lặng, hối tiếc tự thương hại. đinh khải thường thêm trấn an, càng lo lắng không yên không vui dân già, trương vân tích tụ thành bệnh. đinh Khải nói đêm mùi hộ, trương vân bệnh dần dần soạn. đinh Khải trong lòng lo sợ, nghe nói phiên bang cung cấp vật có thể chữa bệnh này, đang vì đinh Khải quản lý, âm thầm lấy chi làm y liệu. trương vân quả nhiên khỏi hẳn. đinh Khải đại hỉ, thiết tiến bày tiệc, chính vào chúc mừng thời điểm, quan sai lâm môn trộm bảo chuyện xảy ra, miễn quan thôi trước. tan hết ra tài mới miễn vừa chết, lưu vong biên tái ba ngàn trên đường lương thực hết, lại gặp lớn, đông lạnh đói gặp nhau thời điểm. trương vân lấy mình làm mệt mỏi, cực muốn chết, vũ Hàng khổ khuyên chính là dừng lại. ngay tại ba người muốn thề nguyện sống chết, tự vận cùng tồn vong thời khắc đỉnh đầu một vệt kim quang rơi xuống, đánh vào Đinh Khải đỉnh đầu, chỉ một thoáng hắn một cái giật mình tỉnh táo lại. Trước kia đủ loại đều là như mộng muyến bọc nước, trong lúc nhất thời đại triệt đại ngộ, trên mặt lấy mỉm cười, nhìn về phía hai nữ nói, Trư Vân, Chu Vũ Hàm, nên tỉnh, đời này đã kết, hai vị nên cùng ta trở về. Hai người một mặt vẻ mờ mịt, không biết nhà mình tướng công vì sao như vậy, Đinh Khải tiến lên hướng phía hai người đỉnh đầu vỗ, chỉ một thoáng hai nữ thần sắc biến hóa, tỉnh táo lại, nửa ngày phương nhớ lại, người ở chỗ nào, bản thân vì ai. Trong động thị thị phi phi như mây khói tiêu tán, càng nghĩ càng mê loạn. Chỉ có đại hôn niềm vui, không con chi lo bệnh nặng nỗi khổ lành bệnh niềm vui chuyện xảy ra chi kinh còn có lưu vong cùng nhau nhu cùng bọn tuyệt vọng khổ sở lờ mờ còn tại trong lòng trong lúc nhất thời tay đắng ngập bụi đều nhập trái tim như không biết như thế nào tiêu thụ hai nữ thần sắc biến hóa không ngừng lại nhìn về phía đinh hải trên mặt đều có chút cho phép đỏ bừng không dám nhìn đinh Khải, ngẩng đầu một cái chợt phát hiện cái kia nào ảnh vẫn như cũ vẫn còn mà trên tấm hình cái kia đón dâu đội ngũ vẫn như cũ cũng còn chưa đi qua đường đi hiển nhiên thời gian chỉ mới qua một lát mà hai nữ lại quả thực cảm giác vượt qua cả đời đinh Khải lôi kéo hai người nói hoa phi hoa vụ phi vụ trong nhân thế thăng trầm thì nô ai ố thế sự chìm nổi đều là thoáng qua như mây khói hai vị nhưng từng tỉnh ngộ lại trải qua một giấc mơ hai nữ cũng hình như có sở ngộ kết hợp lúc trước cái tia trăm ngàn đời luân hồi ký ức trong lúc nhất thời các loại tư vị sông lên đầu lại làm cho hai nữ đều có chút cảm khái, hình như có sở ngộ thấy hai người tâm tính hình như có biến hóa đinh Khải gật đầu nói dù chưa hiểu thấu, nhưng cũng có chỗ đến đã như vậy hai vị cũng đừng lại bị cái này hồng trần mê mắt bể khổ vô biên quay đầu là bờ này bờ không phải bờ bên kia tâm như tại hồng trần bể khổ lại như thế nào có thể thoát ly khổ hại ngay tại hai nữ như ngộ mà không phải ngộ trạng thái Đinh Hải hướng phía phía trước một chỉ nói: Các ngươi nhìn, đây không phải là bên bờ a. Hai nữ đột nhiên ngẩng đầu một cái, lại phát hiện trưởng hứa chi ngoại liền là bên bờ bãi cát. Tại Đinh Hải dẫn dắt dưới, rời đi bể khổ, đi vào trên bờ cát, bò lên trên bờ biển gò núi. Hai người còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng gặp núi bên kia lại là một mảnh bao la mở bị cánh đồng tuyết. Trong tầm mắt vô biên băng tuyết, dưới chân cùng sau lưng, chẳng biết lúc nào đều đã biến thành băng nguyên thế giới. Ba người đứng tại băng nguyên phía trên, đỉnh đầu cực quang huy lệ, giống như đến cực địa băng nguyên, nơi nào còn có bể khổ hình bóng. Băng nguyên đại trận diễn biến cực địa băng nguyên, các ngươi, ta đi. Ta đều còn chưa nói xong đây, các ngươi liền đông lạnh thành dạng này. Người tu hành tự thành hồn nguyên một thể, không giả bên ngoài cầu, tự thân làm tiểu thiên địa. Đinh Khải đang nói, thấy hai nữ lông mày bên trên đều treo băng sương, lạnh đến run lập cập, tranh thủ thời gian nhắc nhở các nàng hóa giải chi pháp. Cái này băng nguyên đại trận dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất liền là thu liễm tự thân, không bị bên ngoài ảnh hưởng, tuyệt đối không thể tùy ý vận công. Dạng này sẽ chỉ lãng phí pháp lực. Thấy hai nữ đều đã có thể đối kháng băng nguyên giết lạnh, Đinh Khải lúc này mới tiếp tục giải thích. Cái này băng nguyên đại trận cùng khổ hải đại trận cùng vân hải đại trận đầu đối tương liên tam tài một thể, khổ hải đại trận biến hóa. Ba trận cộng đồng diễn biến, dưới mắt là băng phong thiên lý kết quả, các ngươi cũng chớ làm loạn, coi chừng bị phong cấm tại băng nguyên bên trong, trở thành băng điêu. Đinh Khải nói một đầu ngón tay trên đỉnh cực quan nói, đây cũng là nguyên tử cực quang, đã xuất hiện ở băng nguyên phía trên, vậy cũng khẳng định lại là đại trận sát chiêu, các ngươi không muốn đối đầu nó, vậy cũng chớ dùng ngũ kim chi vật, ở chỗ này cũng không thể dùng thủy linh chi vật, băng nguyên đông kết hết thảy, mặc dù có thể dùng hỏa tương khác, nhưng chúng ta còn không có năng lực này, cho nên cũng không thể tuyển, đất đông cứng phong cấm hết thảy, thổ linh cũng không được. Quy một chương 102, U Minh Chi chủ ngữ tên. Chương 102 Tu Minh Chi chủ ngữ tên. Nơi đây sinh cơ đột tuyệt, mục linh mà sống, đồng dạng vô dụng, chẳng phải là ngũ hành đều vô dụng. Trương Vân cao mày nói, thiên hạ vạn vật không có gì hơn âm dương ngũ hành, cái này ngũ hành giam cầm, cái kia chỉ có âm dương. Đinh Khải cười nói, nếu là ngươi nghĩ như vậy, vậy khẳng định bị lừa rồi, nguyên tử phân âm dương, không có khả năng độc lập mà sinh. Chu Vũ Hàm cả kinh nói, đây chẳng phải là âm dương ngũ hành đều không có thể sử dụng. Đinh Khải gật gật đầu, lại lắc đầu nói, tam tài đối lập, trên lý luận tới nói, âm dương ngũ hành cấm tiệt, nhưng trên thực tế, trong này có một cái tự mâu thuẫn địa phương, cái này ta liền không nói nói các ngươi cũng không hiểu, giải thích rất phiền đoán, các ngươi chỉ cần minh mạch, cái này tam tài đại trận vận chuyển, tự thanh một giới, quy tắc tự lập, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, cho nên phía ngoài cái kia một bộ, ở chỗ này đều là vô dụng. ngươi không nói, làm sao biết chúng ta sẽ nghe không hiểu? Trương Vân hiển nhiên không tin Đinh Khải cái kia một bộ. Đinh Khải khép cười một tiếng nói, tốt, vậy ta đây dạng nói cho ngươi, quy tắc của nơi này liền là nước, toàn bộ thế giới mặt ngoài liền là thủy tri đạo diễn biến mà sinh, tự diễn tam tài, độc lập mà sinh, thủy sinh vân vân, lại diễn biến hết thảy, cơ sở quy tắc chỉ có nước, thế giới căn cơ cũng là nước, phía ngoài hết thảy pháp thuật thần thông ở chỗ này đều vô dụng, chỉ có sức mạnh tâm linh mới là duy nhất không chịu ảnh hưởng. Đừng hỏi vì cái gì, đây chính là quy tắc, cái này là đạo lý. Nhìn lấy hai người một mặt mê hoặc vẻ, Linh Hải trong lòng cười thầm, không hiểu rõ đi, các ngươi điểm ấy cảnh giới, lại có thể minh bạch thế giới bản chất, không có thiên thần cảnh giới, căn bản sở không tới một bên, càng không diễn biến, thiên điệu diễn biến đạo lý đó là hệ thống dấu hiệu nhân viên kỹ thuật mới có thể hiểu đồ vật. Coi như GM Em cũng vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được một điểm quyền hạ, trò chơi hệ thống bên trong nở cỡ không có nhảy ra cái này hệ thống, Vĩnh Viễn cũng không hiểu rõ. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi cùng đi kiến thức một chút cái này Tam Nguyên Quy Nhất Đại Trận. Đinh Khải nói, kéo lên hai người liền hướng đi về trước. Vù vù vù Hàn Phong lạnh thấu xương, Phong Tuyết đánh tới, hai nữ không khỏi dùng mình một cái, có Đinh Khải nhắc nhở, các nàng thủy chung nhớ rõ không thể lung tung sử dụng pháp lực, cũng chỉ đành càng thêm ra sức bên trong cầu tự thân, đem thân người tiểu thiên địa càng cố gắng hoàn thiện diễn biến, ngăn cách ngoại giới thiên địa liên hệ, tự thành tiểu thiên địa, không giả bên ngoài cầu. Mặc dù rất lạnh, hai người cũng sẽ không cảm giác có vấn đề khác, đi theo Đinh Khải bên người tiếp tục hướng phía trước. Lạnh nhất băng, đông kết hết thảy, cái này băng nguyên bên trên khí đông rất lợi hại, các ngươi chú ý một chút. Hà. Đinh Khải quan sát đến đại trận, đang muốn nhắc nhở hai người, đột nhiên phát hiện bên người hai người trở nên cổ quái. Lưu lại, đóng băng, vậy mà thừa dịp ta không chú ý, trong bất chi bất giác để người bên cạnh chúng chiêu, có ý tứ. Đinh Khải cười lạnh, buông tay ra, hai nữ trong gió trong nháy mắt tan thành mấy khói, cảm giác tiêu tựa như hai nữ sớm đã rơi vào những không gian khác, mà đi theo Đinh Khải bên người, chỉ là hai cái huyết tượng. Cũng tốt, không có các nàng liên lụy, ta cũng coi như có thể buông tay buông chân, thương tùng tử bản tọa thừa nhận xem từ ngươi, vậy mà trong bất tri bất giác, chúng ngươi chiêu, nhưng chỉ bằng cái này tam tài thủy linh đại trận, ngươi cho rằng liền có thể làm gì được bản tọa không thành? Đinh Khải lạnh lùng nhìn lấy bốn phía, một mặt khinh thường nói, hay là nói, ngươi ủy vào bản tọa chưa từng khôi phục tu vi, muốn khảo giáo một cái bản tọa năng lực? Hàn Phong gào thét, không có người trả lời. Đinh Khải hai tay hư ôm trong ngực, trước kia tại vào trận lúc liền từ Chu Vũ hàm trong tay lấy ra luyện quỷ hồ bay ra, hóa thành một mảnh hắc khí, nương tụ thành hồn nguyên châu, nho nhỏ hồn nguyên châu nương tụ, giống như diễn hóa suốt một phương thế giới. Đinh Khải một mặt trang trọng trang nghiêm chậm rãi nâng lên hồn nguyên châu toàn bộ bang nguyên đều chuyển sướng lấy hắn than nhẹ ngâm sướng ngư linh thái sơ trước đó thế gian chỉ có hỗn độn thần tử từ hạo thiên trúc phúc bên trong sinh ra thái sơ thần tử hướng hạo thiên khẩn cầu nghỉ lại chi địa tạo vật chủ buôn tẩu hỗn độn thế là có thiên có địa có vũ trụ cổ lão tử đem tinh thần về hướng đại địa trở thành cổ lão linh thần nhóm là đại địa chủ nhân hóa thành nước hóa thành khí hóa thành vạn vật chúng sinh tuyên cổ đến nay tinh thần tử hư vô sinh ra lại trở về hư vô thiên địa phân âm dương hồng phán sinh tử lập minh ra, cung cấp vạn vật chi linh nghỉ lại à, mời lắng nghe ta xá lệnh Ta lấy U Minh chi chủ ngữ tên mệnh lệnh ngươi, làm thế gian này chi linh mang đến nghỉ lại chi địa, để âm dương rốt cuộc sinh tử tương cách, để luân hồi mở ra. Pháp lệnh, U Minh hàng Lâm, âm dương rốt cuộc, sinh tử luân hồi mở ra. Toàn bộ thế giới Hàn Phong tiếng rít đều mang đinh Khải ngâm sướng nôn linh, tất cả thanh âm tại đinh Khải bắt đầu ngâm sướng nôn linh một khắc này, chỉ có nôn linh thanh âm tồn tại, trừ cái đó ra không còn gì khác thanh âm. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang hoan hô, đinh Khải trở thành thế giới trung tâm, đương luân linh pháp lệnh hạ đạt một khắc này, toàn bộ thế giới tự chủ tốc đẩy, quy tắc diễn biến, thiên địa phân chia, dưới nền đất cửu chọt khí dâng lên, mở ra một mảnh hôn hỗn độn đột hư ảo thế giới. Mảnh hỗn độn này thế giới tự động phân hóa, diễn sinh hoàn toàn hư ảo hoang vu thế giới. Cái bóng toàn bộ băng nguyên, cùng phương thế giới này đối lập mà tồn, giống như thiên địa âm dương đối lập. Đinh Hải đứng tại băng nguyên phía trên, dơ cao lên hôn nguyên châu, sắc mặt trang nghiêm, vô tận vĩ lực vần quanh ở bên cạnh hắn, hoàn toàn nghe theo hắn điều tiết không chế. Vì cái này cực đoan băng nguyên thế giới, mở ra u minh hạ thổ. Khẽ than thở một tiếng tại băng nguyên bên trong vang lên, phá vỡ vốn là trang nghiêm. Đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy? Bất quá là một trò chơi mà thôi. Hạ thổ U Minh hàng lâm tại băng nguyên bên trong, toàn bộ thế giới quy tắc tự nhiên cũng theo đó cải biến. Đinh Khải đầu đội lên hỗn nguyên châu cười nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái trò chơi, thương tùng tử ngươi cần gì phải làm cho phiền toái như vậy, không tiếc làm ra phương này thủy linh thế giới. Bản tọa mặc dù công lực chưa từng khôi phục, nhưng còn chưa mắt mù, mới đầu cho rằng đây là ngươi chất pháp, hiện tại ta phải trả nhìn không tấu đây là thế giới của ngươi, vậy bản tọa cũng nên tìm cối đầu hữu đục chết. Thế giới lại như thế nào, bản này liền là một cái trò chơi, không hơn. Thanh âm tiên theo lấy Hàn Phong mà đến, xem thường lời nói nhỏ nhẹ, mang theo lệnh nhạt chi ý. Đinh Khải hai tay nâng lên, khống chế Hồn Nguyên Châu nói, đã lao tùng thụ ngươi cảm thấy đây là một trò chơi, vậy bản tọa liền bồi ngươi tốt nhất chơi một trận. Phương thế giới này ngươi mà nói, bất quá là gần cả, bản tọa thu nhận. Đạo hữu đưa thích, tùy ý là đủ. Thanh âm kia vẫn như cũ như cũ, tựa hồ căn bản không quan tâm phương thế giới này. Tốt, vừa vặn bản tọa mới trùng sinh không lâu, thân vô trường vật, đã ngươi cam lòng, bản tọa như thế nào lại bỏ qua? Đinh Khải nói, cái kia Hồn Nguyên Châu một lần nữa ôm ở trước ngực. Phát lệnh, âm dương đảo ngược, trở về hỗn độn man hoàng. ầm ầm toàn bộ thiên địa đều đang rung động, lòng đất u minh hạ thổ bên trong chọt khí dâng lên. Chỉ một thoáng toàn bộ Băng Nguyên Đại Địa so động đất cấp 10 còn kinh cùng hơn, vô tận U Minh chi khí dâng lên, thiên điểu lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, sinh tử trùng điệp về sau, toàn bộ thế giới lại không dương gian âm thế phân chia, sinh cùng tử giới hạn mơ hồ về sau, U Minh hạ thổ cùng Băng Nguyên thế giới trùng điệp cùng một chỗ. Đến tử U Minh khí tức đầu tiên ăn mòn toàn bộ thế giới, để quy tắc bị xuyên tạc, thế giới phát sinh đột biến, giống như tận thế các loại tràn cảnh xuất hiện ở Băng Nguyên phía trên. Quy một chương 103, vạn năm trước bí mật. Chương 103, vạn năm trước bí mật. U Minh ăn mòn Băng Nguyên, bể khổ vô biên chi thủy chảy ngược, tràn vào Băng Nguyên phía trên đầy trời vân khí bốn phía cuộn toàn bộ thế giới phát sinh tu biến. đến giờ khắc này, toàn bộ thế giới cuối cùng nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mắt. thế giới phân hóa ba tầng, trên trời là biển mây, ở giữa là bể khổ, phía dưới là băng nguyên, mà bây giờ ba tầng hỗn loạn, quấy nhiễu cùng một chỗ, toàn bộ thế giới tựa như tận thế hỗn loạn vô cùng. vạn thọ sơn sườn núi chi địa, một mảnh rừng tùng bên trong đình nghỉ mát, chu vũ hàm cùng trương vân sắc mặt câu nệ ngồi ở trước bàn đá, đối diện một cái hạ phát đồng nhan thanh ý láo giả, chính nấu lấy trả. hai vị không cần câu đệ, tùy ý là được. ta thương tùng tử cùng các ngươi cùng đi cái vị kia là quen biết đã lâu. Mọi người đều là tu sĩ, tức là đồng đạo, bởi vì cái gọi là ba người đi tất có thể ta chỗ này, lao đạo mặc dù đi đầu một bước, hai vị cũng còn có thể đuổi theo. Thương Tùng Tử nói, cái tia nước trà đã nấu xong, rót ba chén, cái này trang ngộ đạo lao đạo vẫn là cùng vị kia học, hai vị không ngại nếm thử. Đà Tạ tiền bối, hai nữ chắp tay nói tạ, lúc này mới thưởng trà. Nước trà vào miệng đắng chát khó nhịn, hai nữ không khỏi nhíu mày. Trang ngộ đạo lấy hồng trần đắng cay chua ngọt làm dẫn, mới nếm thử đắng chát, lại phẩm chua sót, vào cổ họng cay đục, qua đi ngọt, dư vị vô tận, đối diện hồng trần thất tình lục dục chi đầu hai vị đã tại bể khổ đi một lần, chắc hẳn có thể phẩm ra mấy phần tư vị đến. Thương Tùng Tử phẩm một miệng trả nói, vạn năm trước, Lão đạo lần thứ nhất cùng vị kia thường trà cũng là giống như các ngươi, ngàn năm sau lại phẩm, có chỗ đến, trong đó tư vị lại có khác nhau, lại ngàn năm, lại có khác nhau, như thế đến ba ngàn năm trước, cuối cùng có thể phẩm ra trong trà chân ý, đáng tiếc Lão đạo ngu dốt, đến nay không thể chặt đứt hết thảy. Vị kia lại trước ta một bước, đi đến đằng trước. Chu Vũ hàm hỏi, tiền bối chỉ là đinh, không thể. Thương Tùng Tử không đợi Chu Vũ hàm nói ra đinh khải danh tự, trước một bước chặn lại nói, vị kia tục danh. Hai vị các không thể nói ra miệng, ta và ngươi trong lòng biết là được, dưới mắt hắn mặc dù chuyển thế chúng sinh, nếu không có lao đạo tiểu thế giới kia ngăn cách, nếu không các ngươi trong lòng nghiệp lên, hắn tất sinh cảm ứng. Trương Vân khó hiểu nói, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn đã phá toái hư không rồi? Nhưng hắn rõ ràng mới chỉ là chân đan tu vi. Thương Tùng Tử cười nói, phá toái hư không? Tại chúng ta trong mắt, bất quá là vừa mới đạp vào tìm đạo con đường, cái kia vẹn vẹn chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Huyền Hoàng thế giới tu hành chính cảnh, các ngươi tưởng rằng làm sao tới, còn không phải vị kia tại vạn năm trước sáng tạo, lúc này mới có tu hành chính cảnh mà nói. Cái này sao có thể? Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cùng nhau chấn kinh, đơn giản không thể tin được. Hai người mặc dù tu hành ngắn ngày, tuổi tác không lớn, hiểu rõ không nhiều, thế nhưng là trong thiên hạ này sự tình, các nàng tự nhận biết được đến cũng không ít, dưới mắt chợt nghe được thương Tùng tử nói lên những này bí văn, tự nhiên là kinh hại không thôi. Thương Tùng tử thần sắc vẫn như cũ nói, hai vị có biết, vạn năm trước, trong thiên hạ này còn chưa từng có luyện khí sĩ mà nói, càng không võ tu một đạo, võ giả bất quá là phạm tục hạng bét, khi đàn cảnh về sau liền không đường có thể đi lúc ấy trong thiên hạ này có chỉ là dương thần phương pháp tu hành cùng vu nhân tạ thuật, tôi thể chiến thần chi đạo cũng chỉ có thể tu thành cự nhân chi thân, khó được trường sinh. trương vân hỏi, cái kia yêu tộc đâu? yêu tu chi pháp luôn không khả năng cũng cùng hắn có quan hệ đi. thương tùng từ nói, yêu tu chi đạo không thích hợp người, đúng chi, sớm nhất dương thần chi đạo chính là từ yêu tộc công pháp bên trong diễn biến mà sinh, thân người yếu đất, cuối cùng cũng có cực hạn, không bằng yêu tộc tiềm năng, chỉ có tu tính không tu mệnh. tại phá toái hư không một khắc này bỏ qua nhục thân, cho đến hắn xuất hiện về sau, lấy võ đạo con đường cách khác kỳ kính, mở ra võ tu một mạch năm đó hắn chi tư chất không thích hợp tu dương thần chi đạo, cho dù là võ đạo chi lộ, cũng bởi vì hắn thể chất đặc dị, vốn là khó có thành tựu, lại không nghĩ hắn lấy ngắn ngủi trăm năm thời gian khai sáng ra một đầu võ đạo chi lộ. Chúng ta vốn cho là hắn sẽ dùng cái này trở thành võ đạo tổ sư, lại không nghĩ hắn bỏ qua võ đạo, lại chuyển tu dương thần chi đạo, cách khác một đầu tu hành chi đạo. Lúc này mới có luyện khí sĩ con đường. Cũng mặc kệ hai nữ không khỏi kinh hãi, thương tùng tử tiếp tục nói, lúc ban đầu hắn tu dương thần chi đạo, khai sáng ra tinh tú kiếp nhất pháp, chỉ tu thần hồn, không tu nhục thân, không bàn mà hợp chu thiên Lục chuyển công thành liền có thể phá thoái hư không? Vị tiêu cựu chuyển công thành về sau mở tinh linh thần đạo, kết hợp võ tu chi đạo, sau đó mới có luyện khí sĩ, mà hắn cũng không của mình mình quý, phát triển chúng sinh, không có chút nào thiên kiến bệ phái thần đạo. Trương Vân cùng Chu Vũ hàm đều ngây ngẩn cả người, so sánh với lúc trước tin tức, cái này thần đạo càng làm cho hai nữ kinh hãi. Hai nữ từ nhập môn bắt đầu, liền biết phá thoái hư không về sau phi thăng cựu tiêu thần giới, liền có thể trở thành thần linh cao cao tại thượng, lại không nghĩ thần đạo đều là đinh khải mở ra, này làm sao có thể làm cho hai người tiếp nhận? Thương Tùng Tử cười gật đầu nói, Thái Cổ đến nay, Thần đạo hoàn toàn chính xác tồn tại. Bất quá cái kia Thần Vị có hạn, từ xưa đến nay, giữa Thiên địa có bốn tôn Thần Vị, Địa Thủy Hoa Phong Tứ Linh Thần Vị chân thần, trừ này bốn vị bên ngoài, còn lại chư thần bất quá là thần cấp tồn tại bán thần mà thôi, không có Thần Vị, trung thân không thể trở thêm chân thần vị trí, cho dù lực lượng có thể so với Thần Linh, cũng vẹn vẹn chỉ là bán thần, bản chất sẽ không cải biến. Thấy hai người không hiểu, Thương Tùng Tử giải thích nói cái gì gọi là Thần Linh, Thần Cung Đạo Cung, bất sinh bất diệt, Thần cấp Tu Vi đây chẳng qua là bán thần, có tư cách trèo lên đỉnh thành Thần mà thôi cái kia tứ linh thần từ thái sơ sinh ra chiếm cứ tứ linh thần tôn vị không còn gì khác thần linh trèo lên đỉnh cho đến yêu hoàng xuất lĩnh vu yêu quật khởi đánh bại tứ linh thần nhưng cũng giết không chết bọn hắn chỉ có đem nó phong ấn sau đó mới có chí tôn thần vị cái này chí tôn thần vị kỳ thật cũng là từ trên thân tứ linh thần tức đoạt mà đến yêu hoàng cung yêu hậu thống xoá âm dương chấn áp tứ linh thần đoạt nó một tia thần tính diễn hóa xuất hai cái thần vị sau đó yêu tộc xung dốc ngũ đế quật khởi đuổi đi yêu tộc chiếm cứ cựu tiêu thần giới chấn áp tứ linh thần diễn hóa xuất ngũ hành thần vị bậc này thiên địa bí văn hai nữ còn là lần đầu tiên nghe nói Trước kia chỉ là biết mặt ngoài đồ vật, dưới mắt tại thương tùng tử trong miệng, mới tính hiểu rõ đến một điểm chân tướng, để thế giới chân tướng thể hiện ra một góc. Yêu hoàng cùng ngũ đế đều là từ trên thân tứ linh thần thu hoạch được thần vị, mặc dù cho chúng sinh vạch một đầu đại đạo, lại là nhấp nô no chi đồ, ngoại trừ muốn có được thông thiên tu vi, còn cần tại tiền nhân trên cơ sở, một lần nữa mở ra một đầu mới đại đạo, mới vừa có một tia hy vọng, mà yêu hoàng ngũ đế đều là từ trên thân tứ linh thần thu hoạch thần tính, lúc này mới trèo lên đỉnh, càng làm cho người tuyệt vọng, thần đạo một đường, tại vạn năm trước, có thể nói là tuyệt lộ. Hắn mở thân đạo, vậy hắn chẳng phải là tại vạn năm trước liền đã trở thành thần linh? Chu Vũ Hàm không khỏi nghĩ hoặc, đã thần linh bất tử bất diệt, hắn lại thế nào trùng sinh rồi? Thương Tùng Tử hí Hư nói, vị kia khai sáng cây dòng, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trèo lên đỉnh về sau, tiến về tinh mộ, cũng chính là tứ linh thần nơi phong ấn, sau đó sẽ ra chuyện gì, không người được biết, theo sau tinh không diễn biến, cũng liền có tinh thần tôn vị. Mỗi một viên tinh thần đại biểu một tôn tinh linh, cũng đại biểu cho một tôn thần vị, Chu Thiên quần tinh, 360 chủ tinh, 12 vạn 9600 phụ tinh, ước vạn vạn quần tinh bảo vệ, mặc dù ngoại trừ chủ tinh thần vị đối lập hoàn chỉnh, Cái khác ngôi sao đều không đủ nhấc lên, nhưng ít ra cũng là một cái cơ hội cho chúng sinh một tia hy vọng. Quy một chương 104, đây chỉ là lợi tức. Chương 104, đây chỉ là lợi tức. Tại tinh linh thần vị xuất hiện trước đó, phá thoái hư không về sau liền là thần cấp nhập môn. Mặc dù đều là thiên nhân thần cấp, nhưng chỉ là bản thần. Tinh linh thần vị vừa ra, cựu tiêu chư thần lúc này mới trở thành chân chính thần linh. Chu Thiên Chủ Tinh phân chia tứ phương thần đế hơi yếu hơn ngũ đế, còn lại thiên thần mặc dù đại biểu Chu Thiên Chủ Tinh lại kém một chút, nó hạ thần quân lớn hơn, còn lại thần tướng liền không đủ nhấc lên. Cựu tiêu chư thần đại biểu Chu Thiên Quân Tinh lấy năm thiên đế vi tôn những vật này hai người đều phi thường rõ ràng tại biết được tứ phương thần đế hơi yếu hơn ngũ đế hai người cũng không khỏi đến nghĩ đến khai sáng tinh linh thần vị đinh khải lại là cường đại cỡ nào vị tiêu lại xuất hiện đã là ngàn năm về sau hơn nữa từ bỏ hắn thần vị chuyển thế trùng sinh chỉnh hợp cấm pháp giải cựu châu đúng khi đó trong thiên hạ còn chưa có cựu châu phân chia vị tiêu dùng thời gian 500 năm chinh chiến tứ phương nhất thống thiên hạ thành cựu vạn cổ nhân hoàng chí tôn lập xuống cựu đỉnh phân chia cựu châu thiết trí cựu châu kết giới bảo trì cựu châu nhân hoàng thái trương vân lên tiếng kinh hô Cái kia thái hậu hai chữ vẹn vẹn nói ra một cái, liền bị Thương Tùng Tử ngăn cản, xinh xinh đem đằng sau cái chữ kia nuốt trở về. Danh hào này cũng không thể nói, biết là được, vị kia gây nên, chúng ta tất cả đều xem không hiểu, không biết hắn vì sao như vậy gây nên, cho đến hắn tại vị 800 năm về sau, nhường ngôi chuyên ngôi, rời đi Huyền Hoàng thiên Địa, tiến về vực ngoại, sau đó chúng ta mới biết được, vực ngoại cũng không phải là hư không, còn có chư thiên vạn giới tồn tại. Mà vị kia liền đến vực ngoại đi chinh chiến, đi săn chư thiên vạn giới. Nói đến đây, Thương Tùng Tử cười khổ lắc đầu nói, nói đến nhân hoàng chí tôn, nhưng lại không thể không nói vị kia quả thực lợi hại. Vốn là chưa từng nhân hoàng thần vị, hắn lại tại thành tựu nhân hoàng, nhất thống thiên hạ, Cửu Châu trong ngoài thần phục về sau, công thành lui thân thời khác, lại lần nữa trèo lên đỉnh, thành tựu mới nhân hoàng chân thần tôn vị. Chỉ tiếc, từ hắn về sau, lại không người có thể nhờ vào đó tôn vị trèo lên đỉnh, hơn nữa cũng không có người có thể nhất thống Cửu Châu thiên hạ. Hắn chinh phạt chư thiên vạn giới, về sau vẫn lạc. Trương Vân thử thăm dò hỏi thăm, Thương Tùng Tử lắc đầu nói, "Không, hắn thành công, cho dù là yêu tộc cùng những cái kia đã từng bị khu trục huyền hoàng thế giới sinh linh, tại hắn liên hợp dưới, công phạt chư thiên vạn giới, cuối cùng để Cửu Tiêu chư thần chấn động." Cũng bắt đầu công phạt chư thiên, lớn mạnh huyền hoàng thế giới, cho đến 3.000 năm trước hắn trở về. Dừng một chút, Thương Tùng Tử tự hầu nghĩ đến cái gì chuyện cũ, không khỏi sương sở. Hai nữ cũng không dám quấy nhiễu, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Thương Tùng Tử lấy lại tinh thần, nghĩ đến một ít chuyện, ngược lại để hai vị chế dế. ước. Không dám. Hai người một mặt vẻ cung kính, người trước mắt thế nhưng là lao tiền bối. Mặc dù nhìn không ra tu vi như thế nào, nhưng chỉ từ trong câu chữ liền có thể nghe ra được, vị này làm sao cũng là có thể cùng Ngũ Đế so sánh nhau hàng người, cho dù hắn nói lên Năm Thiên Đế cùng Thần Đế thời điểm, đều là vẻ đương nhiên, đối với cái kia chân thần chi vị, cũng không phải là rất để bụng, cũng đủ để chứng minh. Thương Tùng Tử tiếp tục nói, ngoại trừ 360 Chu Thiên chủ tinh, tinh không phía trên hai vị chắc hẳn cũng biết còn có Nhật Nguyệt nhị tinh làm chủ đạo, càng có Ngũ hành chủ tinh tồn tại, còn lại chư tinh đều có thần vị, các ngươi có biết vì sao cái kia bảy viên chủ tinh chưa bao giờ có tinh chủ? Hai người trầm tư một lát, Chu Vũ hắn nói, theo ta được biết 3000 năm trước vô lượng quang minh Phật tu thành đại nhật Như Lai, thành cựu Phật tổ chính quả, tựa hồ cái kia Nhật tinh bị Phật tổ chiếm cứ. Con mặt trăng bị thái âm tinh quân chiếm cứ. Trương Vân có ý riêng nói, ngũ đế đại biểu ngũ hành, Chu Thiên chủ tinh bên trong ngũ hành chủ tinh ngoại trừ cái kia năm vị, ai lại dám chiếm cứ, chỉ sợ bọn họ đã đem nó chiếm cứ. Thương Tùng Tử lắc đầu nói, Chu Thiên quần tinh đại biểu Chu Thiên tinh thần, và năm trước sáng lập về sau, cho đến 3000 năm trước, chúng ta mới rốt cục biết được, cái kia bảy tôn chủ tinh mới vừa rồi là Chu Thiên chi chủ, tinh chủ vị trí hiệu lệnh quần tinh không dám không theo. Hai người cả kinh, Trương nói, Chẳng lẽ cái kia bảy tôn tôn vị vẫn luôn trên tay hắn? Thương Tùng Tử cười nói, cái tia thái âm tinh quân cùng Phật tổ các ngươi có biết lai lịch. Chu Vũ Hàm thử tham dò nói, ta nhớ được Yêu Hoàng đại biểu mặt trời, Yêu Hậu đại biểu mặt trăng, không thể nào là bọn hắn a. Trương Vân như có điều suy nghĩ nói, đại Nhật Như Lai nghe nói 5000 năm trước liền xuất hiện, khai sáng Phật tông truyền thế, Yêu Hoàng còn tại vực ngoại chư thiên, không có khả năng trở về, cũng không về được. Hai người trong dây lát hình như có sở ngộ, liếc nhau, xác định trong mắt đối phương tin tức về sau, kinh ngạc nhìn về phía Thương Tùng Tử. Thương Tùng Tử cười nói, chính như các ngươi suy nghĩ, Phật tổ liền là hắn bất quá là hắn hóa thân mà thôi, chỉ bất quá thai âm tinh quân một người khác hoàn toàn, đây cũng là vị kia kết số, trong đó tưởng tỉnh ta cũng không tiện nhiều lời, bởi vì sự kiện kia về sau, hắn khám phá hồng trần, độ hóa thành phật, sau đó huyền môn mở sân môn, lập phủ ngọc kim sơn, chỉ tiếc tinh thần chi bí tiết lộ, ngũ đế đương nhiên sẽ không cho phép bọn hắn bên ngoài người có thể khống chế chư thần. tiền bối, đã phật tổ là hắn, chúng ta vừa rồi nâng lên danh hào của hắn, vậy hắn chẳng phải là? chu vũ hàm chợt nhớ tới lúc trước nói chuyện viếng lúc nói ra đình hóa thân danh ừ, bởi vì lao giả đã biết ta đi ra, nói cùng không nói đã không có ý nghĩa. Đinh Khải thanh âm tại trong lương đỉnh vang lên, chỉ là không gặp người. Thương Tùng tử vẫn như cũng là phong khinh vân đạm thần sắc, lúc trước không nói, ta cũng là lo lắng đạo hữu nhờ vào đó linh cảm, tìm tới phương hướng, từ đó đi ra, dưới mắt đạo hữu như là đã đi ra, nói cùng không nói, tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Trên sơn đạo không gian và mẹo, Đinh Khải bỗng nhiên xuất hiện, một bước đi đến trong lương đỉnh, tại Trương Vân hai người chợt mắt hốc mồm trên nét mặt, huy quyền hướng phía Thương Tùng tử trên mặt đánh tới. Phanh Thương Tùng tử bị một quyền đổ nhào trên mặt đất, Đinh ở trên người hắn nói, lão giả, dám tính toán ta, để cho ta giúp ngươi hoàn thiện ngươi nói. Nói đá hai cước lại đánh hai quyền, sau khi đánh xong, thương tùng tử xoay người ngồi dậy, vẫn như cũ treo tươi cười nói, vần đạo đã sớm biết đạo hưu sẽ như thế, cái này hóa thân chúng đạo hưu tam quyền lưỡng cước, coi như triệt tiêu thiếu đạo hưu lợi đi. đinh khải cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng nhẹ nhàng như vậy, muốn dùng một cái hóa thân liền kết việc này, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, cái này tam quyền lưỡng cước chỉ là lợi tức. thương tùng tử nói, đạo hưu, ngươi hại ta ở chỗ này trong ngàn năm, cái này lại như thế nào tính? đinh khải hừ một tiếng nói, đó là ngươi đang đợi, ai bảo ngươi tới nơi này, cũng không phải ta mời ngươi tới, chính ngươi tới, lại vào không được, cái kia có thể trách ai? Thương Tùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu nói, Đạo hữu, ngươi cố ý lưu lại nhưng bảo tàng này lại thả ra tin tức, chúng ta làm sao có thể nhìn được? Ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, mọi người xóa bỏ đi. Đinh Hải bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạn nói, muốn rũ sạch liên quan, có thể à? Ngươi xác định cứ như vậy xóa bỏ. Thương Tùng Tử sững sờ, cúi đầu trầm tư không nói. Đinh Khải nắm lấy ấm trà mở ra, bên trong chứa nước sạch, căn bản không có lá trà. Tiến lên trước người người, trà nộ đạo, hiểu nhiều năm như vậy, còn ngộ không thấu, uống cũng là uống không. Dứt lời, Đinh Hải tiện tay đem ấm trà hất tung ở mặt đất, nước trà phía, Thương Tùng Tử đột nhiên hoàn hồn. Đạo Hữu, ta chỉ là một cái hóa thân, đã Đạo Hữu không muốn như vậy bỏ qua, ta cũng chỉ có thể đáp ứng." Thương Tùng Tử nói bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. "Đạo Hữu, ngươi đã đi ra, Vân Đạo cũng liền cáo tử. Quy một chương 105, đi lấy về thứ thuộc về chính mình." Chương 105, đi lấy về thứ thuộc về chính mình. Tiền Bối, xin dừng bước." Đinh Hải cùng Thương Tùng Tử giữa hai người sự tình, hai nữ lúc trước không tiện nhúng tay đáp lời, mắt thấy Thương Tùng Tử muốn đi, Chu Vũ Hàm tranh thủ thời gian giữ lại. Thương Tùng Tử quay đầu lại nói, "Tiểu Hữu có chuyện gì?" Tiền Bối, dưới mắt có cương thi làm hại, ma tinh đến thế gian" Uy hại thiên hạ, vạn bối còn xin tiền bối giời luý, cứu vớt thiên hạ." Chu Vũ Hàm nói, đem Ma Tinh sự tình nói đơn giản một phen. Thương Tùng Tử sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng, quay đầu mắt nhìn Đinh Khải nói, "Tiểu Hữu lại là tìm nhầm người, bởi vì cái gọi là cởi chung còn cần người bộ chung, ngươi tìm bẩn đạo lại là vô dụng." Hai nữ quay đầu mắt nhìn Đinh Khải, Trương Vân nói, "Hắn mặc dù tu vi không tệ, nhưng bây giờ Ma Tinh muốn xuất thế, lại có nhị đại cường thi làm hại, Đinh Khải mặc dù tu vi không tệ, nhưng còn không giải quyết được đi." Thương Tùng Tử nhìn lấy Đinh Khải nói, "Hai vị có biết cường thi tồn tại? Đinh Khải cười lạnh nói, "Ngươi nhìn ta làm gì?" Ngươi muốn nói liền nói, làm gì thừa nước đục thả câu. Thương Tùng Tử cười nói, đã đạo hữu người trong cuộc này đều không ngại, vậy là tốt rồi. Hai vị tiểu hữu cũng biết cương thi vốn là không tồn tại giữa thiên địa, chỉ vì trong thiên hạ có thêm một cái cương thi vương, cũng liền có cương thi tồn tại. Cái tiêu cương thi vương tướng thần, kỳ thật chính là đinh đạo hữu kiếp trước nhục thân biến thành. Trong thiên hạ này cương thi, ngoại trừ cương thi vương tướng thần, cũng liền đinh đạo hữu rõ ràng nhất bất quá. Ma tinh sự tỉnh, có hắn tại, lại có gì khó? Tiếng nói rơi thôi, Thương Tùng Tử vừa bước ra, trốn vào hư không biến mất không còn tam tích. Bát Trương Vân rút ra kiếm gỗ chỉ vào Đinh nói. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, ngươi vạn năm trước liền đã đắc đạo, chuyển thế nhiều lần, Chu Vũ Hàm nói ngươi đối cương thi hiểu rõ vô cùng, nguyên lai like kẻ cầm đầu quả thật là ngươi. Chu Vũ Hàm cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Đinh Khải. Ngươi xác định ngươi muốn động thủ, ngươi đánh thắng được ta Đinh Khải trên mặt lấy mỉm cười, đối với Trương Vân uy hiếp làm như không thấy. Ta là người, cũng không phải cương thi. Chu Vũ Hàm đệ lại Trương Vân, nói, hắn nói rất đúng, việc này mặc dù cùng hắn có quan hệ, nhưng cũng trách không được hắn. Trương Vân chất vấn nói, cương thi truyền thuyết có thể truy tố đến vạn năm trước. Nói cách khác, cương thi vương là người đời thứ nhất nhục thân biến thành, đã ngươi chuyển thế trùng sinh trở về, vì sao không đem chính mình lưu lại vấn đề xử lý, ngược lại muốn làm ra một cái mau ra? Ngươi là muốn cho người khác giúp ngươi trả nợ à? Chu Vũ hàm không khỏi lấy làm kinh hãi, trước kia tiếp xúc Trương Vân thời khắc, nàng liền biết huyền môn cùng mau ra tựa hồ có không cạn gút mắc quan hệ, nghĩ không ra vậy mà đều xuất từ cùng là một người chi thủ. Đinh Khải nói, bởi vì giết không chết, cương thi vương là từ trong tử vong sinh ra, bản thân liền là tử vong, có thể nói hắn liền là thần. Bất tử bất diệt, muốn xử lý hắn không chỉ ngươi một cái, nhưng là vạn năm trước những người kia làm không được, hiện tại cũng làm không được. Còn mau ra, dừng một chút, Đinh Khải lộ ra một kia ấy nấy, nếu như ta nói, lúc trước ta vẹn vẹn chỉ là gặp được một cái không tệ người kế tụ, cho nên chuyển pháp, ngươi tin hay không? Trương Vân có chút xoắn suýt, Chu Vũ Hàm khuyên đủ, hắn người này chính là như vậy tính tình, vẫn luôn rất tùy ý, lúc trước gặp được một cái lần thứ nhất gặp mặt người, cũng chuyển đối phương tinh tu kiếp. Trương Vân đoán giận nói, tốt một cái tùy tính đã đối với người khác người đều có thể truyền tinh tu kiếp, vì sao chỉ có Mao Gia người, chỉ có nửa bộ tinh tu kiếp, nửa bộ hồn nguyên vô cực công, hết thảy tất cả đều là chỉ có một nửa, để Mao Gia người chỉ có thể tu pháp, không thể cầu đạo. Đó là bởi vì Huyền môn kế thừa Ta Ngọc Thanh đạo, Mao Gia kế thừa chính là Thái Thanh pháp, hơn nữa lúc trước hắn chưa từng bài sư, chỉ có thể coi là ta ngoại môn đệ tử, Mao Gia người tu hành đời đời truyền thừa, pháp lực kế thừa đời trước, một đời càng mạnh hơn một đời, truyền thừa ngàn năm liền có tư cách đi lấy ra vốn nên bọn hắn thứ năm giữ nhập chúng ta bên trong, cho ta Thái Thanh đạo truyền thừa, nhưng là 3.000 năm truyền thừa xuống, Mao Gia chính mình bất tranh khí. Nhìn lấy Đinh Khải bình tĩnh nói xong đây hết thảy, Trương Vân một mặt thống khổ, lại không cách nào phản bác, tính đi tính lại, Truy Nguyên, vấn đề lại đến mao ra trên người, trách không được người khác, chỉ là việc này dây dưa mao ra 3000 năm, bên trong có quá nhiều tiếc nuối cùng không cam lòng. Ta thả rằng ngươi khi đó không có truyền pháp, Trương Vân vô lực nói. Thân là mao ra người, cũng chỉ có người mao ra chính mình rõ ràng nhất bất quá, trong nhà truyền thừa công pháp có vấn đề, một khi tu hành, đời này lại không cầu đạo hy vọng, chỉ có đi mở ra quỷ đế bảo tàng, bắt về mao ra cái kia một phần truyền thừa, bù đắp công pháp. Mặc dù mao Zha cũng không ít thiên tư thông minh hạng người, đã từng ý đồ bù đắp công pháp, lại tất cả đều vô tật mà chấm dứt, chuyển tu cách khác, vậy liền không thể kế thừa Mao gia bí pháp bên trong pháp lực chuyển thừa, lại tu Mao gia bí pháp, lại sẽ hủy bỏ vốn là tu hành, hoàn toàn liền là một cái vòng lặp vô hạn, không thể phá giải. 3000 năm xuống, Mao gia tích lũy quá nhiều án khí, quá nhiều không cam lòng, lịch đại Mao gia người đều đang vì bắt về hoàn chỉnh chuyển thừa mà cố gắng, cố gắng 3000 năm, nhưng thủy Trung không có hoàn thành, để lịch đại tiền bối thương tiếp chúng thân. Chư kế thừa Mao gia di chí, tự nhiên cũng liền kế thừa cái này 3000 năm lịch đại tiền bối không cam lòng cùng án khí. Đinh Khải nói: Thân ngươi tại Mao gia, đây là mệnh của ngươi, chẳng trách người khác mất đi đồ vật, chính mình đi tìm trở về, ta luôn luôn thở phụng tự lực cánh sinh cơm no áo ấm, lần này liền lạc của ngươi cơ duyên." Trương Vân Thê cười nói, "Vậy cũng là cơ duyên a, là ngươi bố thí đi. Quỷ đế bảo tàng cũng bất quá là ngươi lưu lại, hiện tại ta còn muốn ngươi tới mở, cùng ngươi bố thí cho Mao gia, có cái gì khác nhau?" Đinh Khải tránh ra đường, đưa tay mời nói, "Đồ vật ngay tại trên núi, Vạn Thọ Sơn chỗ này bảo tàng khoảng cách cả Nguyên Sơn gần nhất, nơi này vốn là thuộc về Mao gia, ngươi có thể chính mình đi lấy, ta không có ý kiến, ngươi muốn thế nào đều được, ta sẽ lấy được." Trương Vân trùng điệp dứt lời, nhìn Đinh Khải một chút, đứng dậy hướng phía trên núi đi đến. Ta sẽ cầm lại thuộc về Mao ra đồ vật, mà không phải ngươi bố thí. Nhìn lấy Trương Vân lên núi mà đi, Chu Vũ Hàm muốn đuổi theo, nhưng lại do dự. Đinh Khải nói, ngươi không có ý định đi theo a? Chu Vũ Hàm đứng dậy đuổi theo, cùng Trương Vân cùng nhau hướng trên núi mà đi. Hai người ở trên núi đi một lát, đột nhiên biến mất không còn tâm tích, lại là tiến vào Quỷ Đế bảo tàng đại trận bên trong. Đinh Khải đứng tại đình nghỉ mát một bên, đứng chắc tay, nhìn lấy trên núi nói, ngươi nói với các nàng ta bao nhiêu sự tình? Thương Tùng Tử thân ảnh xuất hiện ở trong lương đình, đạo hữu đang lo lắng cái gì? Ta chỉ nói là một chút nên nói, không có gì hơn liền là 3000 năm trước sự tình mà thôi. Đinh Khải bình tĩnh hỏi, "Trương Vân ngươi nhìn ra cái gì sao?" Thương Tùng Tử cười nói, "Đạo Hưu tựa hồ quên một chút đồ vật, chính ngươi không muốn đi tìm về, ngược lại đến hỏi ta. Biết hay không với ta mà nói không trọng yếu, bản tọa muốn làm gì, ngươi lòng dạ biết rõ, đúng đưa trái phải 3000 năm, lần này ngươi không có lựa chọn khác." Thương Tùng Tử nhìn lấy Đinh Khải bóng lưng khí chất biến hóa, không khỏi tao mày nói, "Đạo Hưu ngươi thần tính đều nhanh thay thế nhân tính, cũng không biết chờ ngươi công thành ngày đó, ở trước mặt ta chính là Hạo Thiên Đại Đế hay là Đinh Khải." Đinh Khải xoay người lại, Lãnh đạo cô trong nhưng lại thịnh khí bức người, lẻ loi độc lập ở giữa tản gia khinh thường thiên địa cường thế, cho dù Thương Tùng Tử cũng không khỏi đến tại đây khí tràn phía dưới rơi vào hạ phong, giống như thần tử, không dám cùng nó nhìn thẳng. Quy một chương 106, thần cùng tiên bản chất. Chương 106, thần cùng tiên bản chất. Thương Tùng Tử, đây chính là ngươi cùng bản tọa khác nhau, ngươi vốn là một cây cây tùng, lại tại nhân gian ngẩn đến quá lâu, quên đi chính mình căn bản, nhân tính đã để ngươi mê mang, vạn năm trước ngươi cũng đã là thiên thần tu vi, vạn năm sau hiện tại, vẫn như cũ bước không qua một bước kia, thành tựu của ngươi không hơn. Đinh Khải nói tiến lên một bước. Chỉ một thoáng tựa như trời long đất lợ khí thế áp xuống tới, làm cho Thương Tùng Tử có chút không người. Thương Tùng Tử bị khí thế ép tới đã mất đi lạnh nhạt, nói: "Đạo hữu như vậy gây nên, đem thần tính cùng nhân tính tách rời, cũng không nhất định liền là đại đạo, không thể nói trước ngày sau sẽ còn đi đến tứ linh thần con đường." Đinh Khải cười nhạo nói: "Hạ trùng há có thể ngứa băng, 3000 năm trước bản tọa còn không dám nói đúng hay sai, dưới mắt, bản tọa lại dám nói cho ngươi biết, bất luận là hiện tại trên trời vị kia, hay là yêu hoàng, thậm chí tứ linh thần, bọn hắn đều vẹn vẹn chỉ là thần linh, mà không phải là chân thần, Bạn tọa cái này 3000 năm nay, từng ba lần leo lên thần vị" lại thêm trước kia nhiều lần kinh nghiệm, rốt cuộc tìm được phương hướng. Nhân tính của ngươi nếu không thể dung hợp thần tính, ngươi liền vĩnh viễn là người, mà không phải thần. Thương Tùng Tử cười nói, đạo hữu ngươi còn chưa chứng đạo, sao dám lời nói, chưa từng chứng đạo, ngươi làm sao biết ngươi cho là liền là đạo? Đây là đạo hữu ngươi dạy ta, nếu muốn định kết luận, vẫn là chờ đạo hữu chứng đạo rồi nói sau. Đinh Hải khẽ cười nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi muốn kiên trì, bản tọa cũng lời khuyên ngươi. Các ngươi Tuế Hàn Tam hữu trưởng cư hải ngoại, nhưng từng tìm tới Long mộ. Thương Tùng Tử khẽ lắc đầu nói, từ thượng cổ lúc cổ Long tộc rời đi, Long mộ liền biến mất vô tung tích chúng ta ba người mặc dù tìm lựa tứ hải, nhưng cũng không có chút nào phát hiện. cố gắng cái kia vẹn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết, bọn hắn đã sớm đem nó đưa vào tinh mộ hư không đi. Đinh Khải cao mày nói, tìm ba ngàn năm cũng tìm không thấy, ngươi còn có tâm tình tìm đến cái gì bảo tàng? Ngươi cũng liền địa tiên mệnh. Thương Tùng Tử cao mày nói, tựa hồ đạo hưu so với chúng ta càng sốt ruột tìm kiếm long mộ. chẳng lẽ ngươi khi đó cố ý tiết lộ ra long mộ tin tức, liền làm một trận tính toán? mặc dù trong bất chi bất giác, Thương Tùng Tử liền bị áp chế ở Hạ Phong, nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ phát giác được tự thân nhận ảnh hưởng, do đó tỉnh lại, giờ phút này rõ ràng là nhận áp chế quá ác rốt cục bắt đầu bán ngược. hai người quan hệ dù sao không phải thần tử, vốn chính là người trong đồng đạo, thương tùng tử lại là tiêu giao tàn bảo, vô câu vô thuốc, trong bất chi bất giác bị đinh Khải khí thế áp chế, giống như thần phục, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là biểu tượng. hai người chênh lệnh cuối cùng quá lớn, đinh hải phát giác được đối phương tình nộ lại, không chút nào ngoài ý muốn cười nói, bản tọa không thể phủ nhận, đây chính là một trận tính toán, đồng thời cũng là cho các ngươi chỉ điểm phương hướng, bản tọa tự khai tích tiên đạo đến nay, phân thiên địa nhân ba tiên, ngươi muốn trở thành liên thiên tiên, vậy thì nhất định phải tìm tới long mộ. thương tùng tử nhìn lấy đinh Khải vinh váo hung hăng đốt đốt bức bách tư thế. Tuy có không cam lòng, nhưng lại không muốn lùi bước, đạo hữu ngươi chớ để quá mức. Đinh Hải khí thế không dám nói, cơ hội đã cho các ngươi, có thể hay không bắt lấy liền xem các ngươi chính mình. Bản tọa lại chưa từng buộc các ngươi, hai con đường, bản tọa sớm đã nói với các ngươi đến Nhất Thanh Nhị Sở, hết thể do chính các ngươi quyết định. Thương Tùng Tử thần sắp biến hóa không chừng, im lặng không nói. Đinh Hải thu hồi khí thế, qua trong giây lát khôi phục trạng thái bình thường, tựa ở đỉnh nghỉ mát trụ bên trên nhàn nhã uống rượu. Không tệ, nhanh như vậy liền xông qua cửa thứ nhất, trong vòng 3 ngày có hy vọng vào cửa. Đinh Hải nhìn nhìn đỉnh núi phương hướng, nói thầm một câu thương tùng tử vẫn như cũ còn tại xoán xuýt do dự ở giữa, đinh hải nhìn cũng không nhìn đối phương, nói: thần tiên thần tiên, thần phía trước, tiên ở phía sau, tu thành nguyên thần liền là nhân tiên, mang theo một cái chữ nhân, vậy liền còn tại phạm tục bên trong, nửa người nửa tiên, là vì nhân tiên. địa tiên giả, thiên địa chi nửa, thần tiên chi tải, tuy trường sinh chú thế bất tử, không được một con đường riêng, khó được siêu thoát. Tiên tiên người, đến dòng đại đạo, mỗi tiếng nói cử động ai cũng đại biểu thiên ý, đến thiên chi đạo, đi thiên chi ý, đến thần vị tức là thần tiên, là vì thần linh, mất thần vị cũng là tiêu giao cho tiên. nhưng thiên tiên đại viên mãn đến giòm siêu thoát chi đạo gọi là đại la là vì đại la kim Tiên, nảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành thương tùng tử thần sắc cả kinh tỉnh lại tới nhìn về phía đinh khải nói đại la đạo quả tiên đạo vốn là đinh khải mở mà sinh thương tùng tử đã tu tới địa tiên đỉnh phong chỉ là không có thần vị tính không được thần linh chỉ là thần cấp tu vi thực lực không thể so với thần đế kém mảy may chỉ là chứng nhận không được thiên tiên chỉ có thể ở địa tiên bồi hồi ánh mắt kia đương nhiên sẽ không kém cũng sẽ không hoài nghi đinh khải nói đinh khải trở lại nhìn lấy thương tùng tử nói huyền hoàng thế giới sáng thế đến nay ước vạn năm cũng không biết ra bao nhiêu thiên tài, thái cổ lúc chúng sinh nô nô chỉ biết lấy man lực khống chế thiên địa, hung thú thời đại, cường giả san sát, cho dù lúc trước tứ linh thần tại chưa từng leo lên thần vị trước đó cũng là như thế, những hung thú kia đến nay cũng còn có lưu lại, tùy tiện một cái, đừng nói là ngươi, coi như tứ linh thần cũng phải cẩn thận đương đối. ngươi có biết bọn chúng cùng tứ linh thần ở giữa trên lệch cùng phân biệt, hung thú từ thái cổ tồn thế, mặc dù vắng vẻ, lại như cũng còn có tứ đại hung thú còn sót lại, bị đuổi ra huyền hoàng thiên địa, phong cấm vực ngoại, kỳ danh đe dọa, sống được nhiều năm rồi, đều phi thường rõ ràng những tên kia kinh khủng. Thương Tùng Tử làm sơ Trần Trời nói, hung thú một mực cầu ma lực, mặc dù có thể cùng tứ linh thần tranh chấp, nhưng bản chất chưa từng thổi biến, cũng bất quá là cường đại cử thú mà thôi. Ngươi nói đúng một nửa, vạn vật chúng sinh từ sinh ra mới bắt đầu kỳ thật bản chất giống nhau, mà chúng ta tu sĩ, tu tiên, cầu đạo phong thần, thực sự không phải là cầu cái kia sức mạnh vô thượng cùng vĩnh sinh bất tử, mà là truy cầu bản chất thổi biến, sinh mệnh tiến hóa, đây mới là mục tiêu cuối cùng. Thần tiên đều là một loại tiến hóa phương thức, đạo mặc dù khác biệt, lại chăm sông đổ về một biển. Đinh Khải dừng một chút, để Thương Tùng Tử làm sơ tiêu hóa, tiếp tục nói, thần đạo chi đồ cũng không phải là đơn giản phong thần bản thân khai sáng thần đạo về sau giữa thiên địa có là thần vị tiểu tiêu tinh thần U minh quỷ thần nhân gian địa chi còn có tín ngưỡng thần đạo phong thần kỳ thật rất đơn giản nhưng những thần linh này lại có bao nhiêu được trò chân chính thần linh thương tùng tử như có điều suy nghĩ nói bản chất khác biệt thần cách cấp độ trên lệch còn có thực lực cảnh giới các loại nhân tố thần cách cấp độ mới là chính đạo tín ngưỡng thần linh sinh tại tín ngưỡng chết bởi tín ngưỡng vậy chỉ có thể là nguy thần đinh khải nói sai ngươi nói tất cả đều sai đây hết thể đều là sinh mệnh bản chất khác biệt là sinh mệnh tiến hóa Ta hiện tại cái này một thân pháp lực coi như cùng ngươi cái này hóa thân đều không bị kịp, nếu không có luyện quỷ hồ ức vạn quỷ linh tương trợ, ta coi như bùng ra áp chế, tăng lên cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên thần đến đỉnh, nhưng ta như đến thần vị, dù là chỉ là cái này vạn thọ sơn sân thần, ta cũng có thể trở thành chân chính thần linh. Thấy Thương Tùng Tử không hiểu, Đinh Khải tiếp tục nói, sinh mệnh bản chất ngươi vẫn không rõ, cho nên ngươi vẹn vẹn chỉ là địa tiên. Thân cũng đạo cùng, chân chính thần linh bản thân liền đại biểu cho đạo, tiên đạo tiêu dao, bởi vì chân chính tiên, sinh mệnh bản chất cùng thần linh tương đương, thần là cùng thiên địa chi đạo tương hợp. Tiên là tự thành thiên địa, có thể tự mình mở ra một vùng thế giới. Những vật này ngươi đều biết, nhưng ngươi chưa từng hiểu thấu đáo, cho nên ngươi vẫn là địa tiên, mà không phải thiên tiên, coi như cổ long một tộc, những cái kia rời đi huyền hoàng thế giới cự long, bọn hắn đều cao cấp hơn ngươi, bởi vì bọn họ ban đầu ở tạo nên tứ linh thần thời điểm, liền đã rõ ràng một chút sinh mệnh bản chất, cho nên viễn cổ cự long nhất tộc trưởng thành liền là thiên thần, coi như thực lực không đủ, nhưng cấp độ đến, nếu là tu tiên, bọn hắn lại càng dễ thành tự tiên. Tiên. Quy một chương 107, thu phục thương tùng tử. Chương 107, thu phục thương tùng tử. Ta lúc đầu chinh chiến vực ngoại chư thiên vạn giới, từng tìm tới rời đi viễn cổ cự lòng một tộc, bọn hắn an cư tại lòng giới bên trong, mặc dù bởi vì chuyện lúc ban đầu mà hao tổn căn bản, sa cổ long huyết mạch đơn bạc, tạc huyết quá nhiều, mặc dù nghèo túng, nhưng những năm này tích lũy, chắc hẳn cũng sẽ không so yêu tộc kém. Nghe được Đinh Khải như vậy vừa nói, Thương Tùng Tử tự tự hồi nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói: "Đạo hữu, ngươi khi đó chinh chiến chư thiên, sẽ không cũng truyền pháp chư thiên đi?" Thấy Đinh Khải cười một tiếng, Thương Tùng Tử thần sắc cả kinh, thì ra là thế, xem ra yêu tộc trở về quả thật không phải hư ảo. Hiện tại chỉ sợ cái tiêu cổ long nhất tộc cũng sẽ trở về, tứ linh thần chẳng phải là muốn một lần nữa trở về, không tốt. Đại sự không ổn. Thương Tùng Tử Thất Kinh, hắn lại là từ thượng cổ sống sót lão nhân, coi như cực kỳ minh bạch, Đinh Khải chỉ là làm sơ đề điểm, là hắn có thể minh bạch sẽ phát sinh đại sự. Đinh Khải vẫn như cũng là phong khinh vân đạm bộ dáng, vội cái gì? Bất quá là 200 năm sau yêu tộc trở về, sau đó lại 200 năm hung thú trở về, cuối cùng tứ linh thần trở về hủy thiên diệt địa, long tộc tại tứ linh thần diệt thế trước đó là không thể nào trở về. Thương Tùng Tử Kinh hãi muốn tiến nói, bọn hắn, bọn hắn chẳng lẽ muốn diệt thế lại sáng thế? Đinh Khải cười nói, nếu như ta nói cho ngươi biết việc này 3000 năm trước ta liền biết, ngươi sẽ cảm thấy tương lai sẽ như thế nào. Thương Tùng Tử thần sắc biến hóa không chừng, suy nghĩ một lát sau, doà đến rút lui mấy bước, một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Đinh Khải nói, ngươi đã sớm tính toán kỹ. Đinh Khải hư lạnh nói, bản tọa nếu là đã sớm tính toán kỹ hết thảy, há lại sẽ tam sinh tam thế đều thất bại. Thương Tùng Tử vừa chuyển động ý nghĩ, hít sâu một hơi nói, lão hữu, ngươi lần này có mấy phần chắc chắn? Đinh Khải cười không nói, Thương Tùng Tử khóc không ra nước mắt nói, xong, xong, lần này ngươi nếu lại thất bại Coi như ngươi không xuất thủ, ngươi cái kia bảy tông tội cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó đánh cho long trời lở đất, huyền hoàng thế giới là giữ không được. Đinh Khải cười đến sán lạn vô cùng, cho nên a, lần này, ta nhất định phải thành công, ngươi cảm thấy thế nào? Thương Tùng Tử một hơi giấu ở ngực nhà không ra, lại nuối không trôi, chỉ vào Đinh Khải nói không ra lời, thật lâu về sau lúc này mới bất đắc dĩ thở dài. Đại tôn, ngươi đây là buộc chúng ta không thể không đi theo ngươi a. Thương Tùng Tử vô lực ngồi ở cạnh bàn đá, xương hô cũng đổi. Đinh Khải cười nói, vạn giang cây kia láo cốt đầu ta cũng đi tìm qua hắn, hiện tại ngươi đáp ứng, các ngươi tuế hàn tam hữu cũng liền đáp ứng việc này chỉ là ta không yên lòng cái kia lão có đầu, cho nên các ngươi còn phải nhiều đảm đương một cái. Thương Tùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu nói, Đại tôn, ngươi muốn khởi sự, hắn như là đã đáp ứng, tự nhiên thấy rõ ràng, không có khả năng lại đung đưa không ngừng. Đinh Hải đối cốt ma cũng không có bao nhiêu tín nhiệm, Lão già kia ở trước mặt ta còn giả bộ hồ đồ. Lúc trước ta cùng Ngũ Đế chi tranh, hắn rõ ràng nhất bất quá, tứ linh thần phong ấn hắn không có khả năng không rõ, bất quá Lão già kia không thấy thọ không thả chi mừng. Lần này nếu không có ta tự mình tìm tới cửa, hắn đến cuối cùng cũng sẽ không hạ quyết định. Thương Tùng Tử nghi ngờ nói, không nên a. Việc này cùng một chỗ không có đường lui nữa, Đại Tôn bảy tông tội như buông tay buông chân, không chỉ có Huyền Hoàng Thiên Địa không gánh nổi, cho dù vực ngoại Trư Thiên Vạn Giới cũng sẽ tùy theo mất mạng, cái này Diệt Thế kết quả, hắn chẳng lẽ còn có thể có ý nghĩ gì không thành? Đinh Khải có ý riêng nói, các ngươi không phải cũng là à? Lúc trước ta không biết tường tình, xử lý hai vị kia thời điểm, các ngươi không phải cũng là sống chết mà bây? Thương Tùng Tử sống nhiều năm như vậy, tình huống như thế nào không tiến thức qua, mặt không đỏ tim không đập, thần sắc vẫn như cũ, Đại Tôn nói đùa, lúc trước Đại Tôn mang theo Đại Thế mà lên, chúng ta cũng cho rằng Đại Tôn sẽ nhất cử công thành lại không nghĩ tam sinh tam thế liên tiếp bại hơn nữa nhìn tình huống đại tôn cũng không đem hết toàn lực thất tội một trong tướng thần từ đầu đến cuối không ra chúng ta tự nhiên cho rằng đại tôn có ý định khác đinh Khải khẽ như mày tựa hồ nghĩ đến cái gì nói lên tướng thần một chuyện ngươi thật giống như biết được rất nhiều thứ việc này ta lại quên rất nhiều chỉ nhớ rõ hắn là ta thi thể biến thành tại sao cùng bảy tông tội tại sao cùng hắn dính liễu quan hệ ta lại khi nào sáng tạo ra hắn thương tùng tử xương sở do dự nói đại tôn việc này ta lại không tốt nói bữa, đã ngươi cũng quên vậy ta càng không thể lắm miệng đến nơi này cái cảnh giới Thương Tùng Tử tự nhiên là phi thường minh bạch, thường nhân khả năng mất trí nhớ, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không mất trí nhớ, cho dù luân hồi chuyển thế trăm ngàn vạn thế, đồng dạng cũng có thể thức tỉnh kiếp trước cái này, qua lại hết thể chứng kiến hết thảy, bất kỳ cái gì ký ức đều khó có khả năng dễ dàng mất đi, trừ phi là có lợi hại hơn người xuất thủ phong ấn ký ức, hoặc là chính là mình chủ động xóa bỏ. Thương Tùng Tử cũng không cho rằng trong thiên hạ còn có ai có thể làm cho Đinh Khải ký ức phong ấn, tướng thần sự tình, bản thân hắn liền là chứng kiến người, tình huống bên trong hiểu rõ rất nhiều, tự nhiên là nhận định việc này là Đinh Khải tự tay gây nên, chủ động đem ký ức xóa bỏ. đã như vậy. Thương Tùng Tử đương nhiên sẽ không lắm miệng nói lung tung, người trong cuộc sự tình, còn phải người trong cuộc chính mình đi xử lý, ngoại nhân dùng tay, ra ngoài đều không chiếm được tốt, cuối cùng nhất định phải bị tội, hắn lại thế nào khả năng tự tìm phiền toái. Đinh Khải thấy Thương Tùng Tử một bộ không nghĩ tự tìm phiền toái thân sắc, trên cơ bản có thể đoán được một hai, vung tay lên nói, "Mà thôi, việc này không để cập tới cũng được." Thương Tùng Tử vội vàng nói, "Đại tôn lúc trước nói thần tiên bản chất khác nhau, bần đạo đến cùng kém ở nơi nào?" "Đạo không thể cầu, người tự có người cơ duyên, nhập môn về sau toàn bộ nhờ người tu hành." Thương Tùng Tử khổ tu vạn năm cũng chưa từng tìm tòi đến thiên Tiên Tiên chi môn, mà Đinh Khải lại ba phen mới bật lập đi lập lại chứng được thiên Tiên Tiên chi đạo, trừ hắn ra, thế gian lại không người có thể chứng đạo Tiên Tiên. Thần đạo, Long mộ, lúc trước ta cho các ngươi chỉ rõ con đường, đã Long mộ tìm không thấy, vậy các ngươi liền đi thần đạo là đủ. Nghe được Đinh Khải như vậy vừa nói, Thương Tùng Tử mặt lộ vẻ vẻ lằng khó, thần đạo tuy tốt, nhưng cũng thần chức trong người, khó được tiêu giao, huống chi trong thiên hạ này chân thần thần vị nắm chắc, tín ngưỡng thần đạo mặc dù nhanh gọn, lại không thể làm. Hư hỏa có độc, thần linh sinh tại Hương hỏa, chết bởi tín ngưỡng Đại Tôn Vũ Minh địa phủ thần vị cũng bất quá là đại Tôn thần vị phân hóa mà ra, cựu Tiêu Tinh thần cũng giống như thế, đường này nhấp noa. Đinh Khải khẽ lắc đầu, chỉ trích nói, cao không được thấp chẳng phải, tầm mắt của ngươi quá cao. Thần tiên chi đạo, trước muốn thành thần, sau đó mới hỏi tại tiên, ngươi nếu không nguyện hạ mình, vậy cũng chỉ có chờ bản tọa phạt tiên công thành, tái tạo thiên địa nhân tâm giới, khi đó tự sẽ có rất nhiều vị trí xuất hiện. Thấy Thương Tùng Tử có chút không cam lòng, Đinh Khải tiếp tục nói, nhân tiên linh hội thiên địa, lộ ra tự thân chi đạo, vừa rồi tính tiên, nếu không vẫn như cũng là người, địa tiên giả, tự thân chi đạo viên mãn, bản thân liền là thiên địa chí lý bên trong diễn thế giới chi cơ, bản thân đã có được mở thế giới khả năng, đã muốn hóa thân thành thiên địa trí lý, vậy liền cần minh bạch, ngươi đại biểu chính là thiên địa, mà không phải người. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, có khuyết điểm nhân tính lại có thể thay thế thiên địa ý chí, ngươi mặc dù đã ngộ được viên mãn chi đạo, lại bị giới hạn nhân tính khuyết điểm không thể bài trừ, khiến cho tự thân không thể viên mãn, không thể lên thể thiên tâm, minh bạch thiên ý các bản, ngươi lại như thế nào có thể chứng được thiên tiên? Đại biểu được thiên ý thiên tiên giữ thiên thể, bản thân đã đại biểu cho đạo, như cái kia tứ linh thần, chỉ là bọn hắn kém một chút, chưa từng hoàn thiện tự thân. Nếu không liền có trông chờ đến dòm cái kia đại la đạo quả. Quy 1 chương 108, lập đi ra đại sắc khí. Chương 108, lập đi ra đại sắc khí. Ngươi nếu muốn chứng đạo thiên tiên tham không phá thiên đạo, vậy cũng chỉ có thất thần đạo, phong thần về sau, tức là thần linh, tự nhiên có thể cùng đạo tương hợp, để ngươi thể ngộ đến thiên tâm, hoàn thành tâm tính thủy biến, chứng đạo thiên tiên bản tọa lúc trước cũng là trước phong thần, vừa rồi chứng đạo thiên tiên cho đến 3000 năm trước, vừa rồi thật sự hiểu trong đó mấu chốt. Thấy Thương Tùng Tử đã tin chính mình môn luận, Đinh Khải khẽ miệng tiếu dung lớn hơn, trở lại nhìn về phía đỉnh núi nói, đạo không dừng lại tận, bản tọa đến giọm đại la mới hiểu được, đại la cũng không phải cực hạn, trên đó còn có hôn Nguyên chi cảnh. Hôn Nguyên. Thương Tùng Tử đọc lấy cái tên này, trong lòng hình như có cảm giác, nhưng lại bắt không được cái kia một tia linh quang, cảm giác giống như đây là cực kỳ trọng yếu tin tức, thế nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Đinh Khải nhìn qua trời chiều nói, bản tọa trinh phạt chư thiên vạn giới, mới phát hiện thiên địa cũng không phải là cực hạn tại một vực, thế giới cũng không phải là chúng ta thấy huyền hoàng thế giới đơn giản, chư thiên vạn giới cùng huyền hoàng thế giới ngang nhau, vô tận thế giới hội tụ vào một chỗ thành tựu đa nguyên thế giới, mà ở thế giới phía trên liền là hỗn độn. Thiên địa tử trong hỗn độn sinh ra Chư thiên vạn giới xuất hiện về sau, chúng ta tự nhiên cũng minh bạch, Huyền Hoàng Thiên Địa bất quá là thế giới một vực chi địa. Thương Tùng Tử cũng là có thể hiểu được đa nguyên thế giới lý luận, chỉ là đối hỗn độn không hiểu nhiều lắm. Cái kia hỗn độn lại là thế nào? Đinh Khải một bộ cao thâm khó lường nói, không thể diễn tả, Thiên Điệu như trứng gà, hỗn độn ở tại bên ngoài, vô tự hỗn loạn, bao hàm hết thảy, thủy diệt hết thảy, bên trong giấu hết thảy có hay không, nhưng lại hư vô một mảnh, hết thảy biết nghe thấy, gặp nhau không thể tưởng tượng đều bao hàm ở trong đó, hỗn độn như một, nhỏ đến vô hạn mà lớn cũng vô hạn, chỉ có thể hiểu ý. Thương Tùng Tử dựa theo Đinh Khải theo như lời tưởng tượng thấy hỗn độn Không khỏi chấn động theo, Đinh Khải tiếp tục nói, Thiên địa ở trong hỗn độn sinh ra, lại tồn tại trong đó, hỗn độn vô cùng vô tận, như thế nào lại chỉ có này phương thiên địa, trong đó tất nhiên còn có vô tận thế giới, nhưng mà chúng ta lại bị hạn chế nơi này phương thế giới bên trong. bản tọa may mắn đến dò một chút hỗn độn, vừa rồi Minh Ngộ đại la phía trên còn có hồn nguyên chi cảnh, nhưng mà cũng bởi vì cái nhìn này cơ duyên, cho nên bản tọa vỡ lạc, thương tùng tử cả kinh nói, năm ngàn năm trước, đại tôn chuyển thế trở về, chẳng lẽ cũng bởi vì việc này? Lúc trước trẫm đã là nhân hoàng chí tôn, lại là tinh không chối thể, làm vạn linh chí tôn, trinh phạt chư thiên. Bách chiến bách thắng, ngươi cho rằng ai có thể để chấm vứt lạc, ai lại có thực lực này? Đinh Khải nói mơ hồ mang theo vô thượng chí tôn khí thế, một câu ép tới Thương Tùng Tử không khỏi túi đầu. Ta chuyển thế trở về về sau, khôi phục tu vi, cuối cùng minh bạch cái kia lại la phía trên, còn có Hỗn Nguyên chi cảnh, Hỗn Nguyên người, siêu thoát thiên địa, lập thân hỗn độn, vạn kiếp bất diệt, vô sinh vô tử, vô thủy vô trùng, Hỗn Nguyên như một. Có thể nói Hỗn Nguyên phía dưới đều là sâu kiến. Đinh Khải nói ra lời nói này, mặc dù chưa từng quay đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được Thương Tùng Tử rõ ràng bị đưa vào trong trạng thái tin tưởng hắn theo như lời Hỗn Nguyên chi cảnh hoàn toàn tin tưởng cái kia trong tưởng tượng vô thượng hôn nguyên trí cảnh. Trôi qua nửa ngày, Đinh Khải quay người trở lại, Thương Tùng Tử lúc này mới bình tĩnh, đánh một cái chắp tay nói, đa tại đại tôn giải hoặc, ngày khác đại tôn chứng đạo thời khác, còn xin đại tôn điểm hóa chúng ta." Đinh Khải nói, "Đạo không tuần tự, người thành đạt làm thầy, ngày khác ta trước chứng đạo, ta làm như sư, như trước chứng đạo, như làm thầy của ta." Như thế, bần đạo trước hết cáo tử. Thương Tùng Tử một mặt vẻ mừng rỡ khó nói lên lời, hướng phía Đinh Khải tạm biệt, hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, qua trong dây lát biến mất ở chân trời. Lần này hắn lại là thật rời đi, cái này vẹn vẹn chỉ là một tôn hóa thân còn cần trở về cùng bản tôn tụ hợp. Đinh Khải khép cười một tiếng, cầm hồ lô rượu thoải mái đầm địa uống, mừng thầm trong lòng, cuối cùng lắc lư mắc câu rồi, ta cái này đói ăn bánh vẽ, mặc dù là lăng không tưởng tượng, vốn lấy do sự tình còn không phải ta quyết định, nhập ta trong hũ, liền ngoan ngoãn cho ta xuất được đi. Cái gì đại la cái gì hôn nguyên, đều chẳng qua là Đinh Khải hồ khản nói lung tung, chỉ bất quá đại la người bản thân liền là đại viên mãn chi ý, mà cái kia hôn nguyên cũng thật là một loại cảnh giới, nhưng Đinh Khải cũng liền chỉ là lựa một chút thương tùng tử loại này địa tiên. Không chứng thiên tiên, không rõ chân tướng bọn hắn tự nhiên là không có khả năng nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, biết Đinh Khải tại nói vậy. Hơn nữa tiên đạo vốn là Đinh Khải đưa ra, thế gian cũng chỉ hắn chứng đạo thiên tiên, đương nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó. Thương tùng tử cả đời này vì thiên tiên mà cố gắng người, đồng nhiên nghe nói thiên tiên phía trên còn có hai cái cảnh giới càng cao hơn, tự nhiên sẽ mắc câu. Bản thân đã tu thành địa tiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo thiên tiên, những người này đương nhiên sẽ không dễ dàng bởi vì Đinh Khải hứa hẹn để bọn hắn chứng đạo thiên tiên mà lựa chọn quy thuận, chỉ có thả ra càng lớn một nhử, để bọn hắn nhận càng lớn dụ hoặc, lúc này mới hiểu ý cam tình nguyện quy thuận. Hơn nữa thương tùng tử loại này tu tiên đạo người, đạo tâm kiên nghị, sở cầu chỉ vì đại đạo, đinh Khải thả ra lớn như vậy mỗi nhử, trừ phi bọn hắn bảo thủ, đã bỏ đi tiến thêm một bước, nếu không đều sẽ vui vẻ chịu đựng mắc câu. Loại người này cũng tuyệt đối so với cốt ma muốn tin cậy được nhiều. Phạm ngăn ta đại đạo người, thiên địa quân hôn sư đều có thể giết, trong tiểu thuyết hôn nguyên đại đạo liền có thể dẫn phát vô lượng kiếp số, chúng sinh truy đuổi, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn nhìn, ta tế ra bực này lợi khí về sau, lại có bao nhiêu người nhìn được. Đinh Khải nói thầm lấy mắt nhìn trên núi tình huống, ý cười càng đậm. Hôn nguyên đại đạo cái này đại sát khí Đinh Hải cũng là tại tử linh nguyên bên trong 800 năm, lúc này mới nghĩ ra được một cái tuyệt sát đại chiêu, trước trước sau sau, hắn cân nhắc có lẽ lâu, xác định kế hoạch này hoàn mỹ vô khuyết, lúc này mới dám hạ bộ. Nếu không có thương tùng tử thực sự không tốt thuyết phục, Đinh Hải cũng không muốn tế ra bực này sát khí, dùng đến không tốt, cái kia phản phệ cũng không nhỏ. Tại trong lương đình đợi 2 ngày về sau, Đinh Hải bỗng nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, cất bước hướng phía trên núi đi đến, ta ngược lại thật ra xem thử ngươi, nhân vật chính khuôn mẫu người quả nhiên không phải chuyện đùa, huống chi còn là hai cái thiên mệnh nhân vật chính cùng một chỗ. Từ trong đại trận vật đi ra, hai người tới một chỗ tinh không bên trong. Chu Vũ Hàm thúc thủ vô sách nói, nơi này còn phải xem ngươi. Đinh Khải mặc dù dẫn ta tiến vào mấy lần quỷ đế bảo tàng, nhưng mỗi một lần đều là hắn mở ra bảo tàng chi môn. Ta chỉ biết viên này làm tinh làm mẫu chốt. Trương Vân nhìn lấy tinh không đồ nói, Thái Dương làm trung tâm, ngũ hành hoàn quấn, Thái Âm vậy mà đối ứng viên này làm tinh, hiện nhiên điều này đại biểu lấy chúng sinh chỗ thiên địa. Đây chính là Thái Âm mặt trăng. Vừa nói, Trương Vân đưa tay đụng vào tại làm tinh phía trên, hít sâu một hơi về sau, trên tay pháp lực tôi động, làm tinh tách ra qua mang, sau đó trạng thái tĩnh tinh không đồ bắt đầu vận chuyển lại. Thành công. Chu Vũ Hàm một mặt vẻ mừng rỡ cái này tinh không môn hộ bên trong là thiên thư bảy quyển một trong mỗi một cái bảo tàng đối ứng nó thuộc tính tri quyển nơi này có thể là ngũ hành thổ tri quyển phía trước thiên thư nhất xuất hiện văn tự không phải huyền hoàng thiên địa văn tự phải chờ thêm một đoạn thời gian liền là càng thêm kỳ quái ký hiệu tổ hợp xuất hiện chu vũ hàm đang muốn cho trương vân giới thiệu cái này quỷ đế bảo tàng huyền cơ lại không nghĩ cơ quan mở ra về sau nội vậy thiên thư thổ chi quyển bày ra trương vân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trên văn tự sắc mặt của nàng tựa hồ có thể xem hiểu chu vũ hàm đình chỉ giả giải ghi chép cái này thổ chi quyền công pháp văn tự trôi qua một lát tất cả văn tự biến mất Quy 1 chương 109, lưu lại thủ đoạn. Chương 109, lưu lại thủ đoạn. Ngươi có thể xem hiểu phía trên văn tự. Chu Vũ Hàm một mặt vẻ tò mò, ngũ hành quyền ta mặc dù đều nhìn qua, nhưng xem không hiểu cái này vượt ngoại văn tự. Chu Vân sắc mặt bình tĩnh nói ra, đây là Viêm Hoàng văn tự, bao ra chuyển thừa liền là dùng cái này văn tự chuyển thừa, ngoại nhân tự nhiên xem không hiểu. Dứt lời Trương Vân thẳng đến trong tinh không mở ra quang môn chỗ đi đến, tựa hồ đối với phía sau đồ vật không có chút nào hứng thú. Chu Vũ Hàm tranh thủ thời gian nói ra, mà sau này còn có đồ giải công pháp và phụ truyện, ngươi không nhìn. Chu Vân đang muốn bước vào quang môn bên trong đông nhiên ngừng bước chân nói, ngươi nói ngươi nhìn qua ngũ hành quyển, cái kia cái khác bốn quyển ngươi cũng nhìn qua, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch. Chu Vũ Hàm cười nói, ngươi nếu muốn thì lấy đi đi, dù sao những này vốn chính là các ngươi. nói, Chu Vũ Hàm lấy ra một cái ngọc giản đem tin tức là cấn trong đó đưa cho Trương Vân. tiếp nhận ngọc giản, đọc đến trong đó tin tức về sau, Trương Vân thu hoạch được còn lại bốn quyển công pháp văn tự, đang muốn trình lý, đúng lúc nhìn thấy trong tinh không xuất hiện ép vẩn. Chu Vũ Hàm nói, những này quái gì văn tự qua đi liền là phụ truyện, sau đó liền là cựu châu văn tự, cuối cùng là hành công đồ, ta cũng là dựa vào những này mới có thể đọc hiểu. Đáng tiếc thiên thư bảy quyển quá mức cao thâm huyền diệu, ta hiểu không nhiều." Trương Vân khinh thường mắt nhìn trong tinh không ghép vẩn, tự lo chỉnh lý công pháp, kết hợp tự thân sở học, bù đắp tự thân công pháp không chọn vẹn. Trong tinh không biến hóa tiếp tục, thổ chi quyển công pháp sau cùng đồ lục xuất hiện về sau, Trương Vân mới nói, hắn cũng là trước sau như một có chỗ giữ lại, lưu lại nhiều như vậy bảo tàng, nhìn như lưu lại chờ người hữu duyên, lại là lưu lại một tay, thu hoạch được bảo tàng người, xem không hiểu thiên thư nhất công pháp văn tự, cũng chỉ có thể học được phía sau không chọn vẹn công pháp. "Ngươi nói thiên thư này quyển là không chọn vẹn." Chu Vũ Hằng ngây ngẩn cả người, nàng thu hoạch được thiên thư năm quyển đến nay, chưa bao giờ phát giác công pháp này không cho vẹn, chỉ cảm thấy sự cao thâm vô cùng. Năm quyển tập hợp đủ càng là tối nghĩa khó hiểu. Trương Vân hừ nhẹ một tiếng, nói: Thiên thứ nhất văn tự là viêm hoàng văn tự, mặc dù cùng phía sau văn tự phụ kiện đều có đối ứng, số lượng từ bên trên không kém, nhưng không hiểu nó văn người, tự nhiên là sẽ không hiểu. Thiên thứ nhất này mới thật sự là thiên thư quyển công pháp, thiên thư đại cương ngay tại trong đó, ngươi xem không hiểu, tự nhiên cũng liền bỏ lỡ thiên thư đại cương, chớ nói thu hoạch được thiên thư năm quyển, cho dù gom góp bảy quyển, ngươi cũng viên không có khả năng đem nó dung hợp thành hôn nguyên vô cực công, bất quá là đành phải nửa bộ. Vừa nói, Trương Vân một chỉ điểm tại Chu Vũ Hàm Mi Tâm, một đạo linh quang tràn vào nàng náo hải, chỉ một thoáng phiên dịch qua đi thiên thư quyển bảy ra, cái kia thiên thư đại cương tự nhiên cũng bị nàng biết được. Đến dòng chân chính thiên thư năm quyển về sau, Chu Vũ Hàm Tâm thần không tự chủ được đắm chìm trong đó, trước kia gặp đủ loại nan đề, giờ phút này có thiên thư đại cương, còn có phiên dịch qua đi công pháp so sánh, để cho nàng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng cái kia tối nghĩa không hiểu chỗ, hầu như đều có chú giải, để cho nàng có thể minh bạch trong đó chốt được thiên thư đại cương, chu vũ hàm tự thân ngũ hành quyển công pháp theo tâm thần niệm động mà chuyển biến, năm quyển công pháp rốt cục dần dần dung hợp làm một, thiên thư năm quyển không còn là năm loại công pháp, mà là hóa thành một loại pháp môn. thấy chu vũ hàm nhập định, trương vân hướng phía quang môn bên trong đi đến, mới vừa đi vào, đinh khải theo sau liền theo tới. mậu thổ tiên y y, kim cương quyển, một công một thủ, ngươi chuẩn bị đến cũng là đầy đủ. trương vân thu hồi hai quyển pháp bảo, cầm bình sứ hướng bên cạnh thạch thất mà đi. cửa đá mở ra, đứng ở thạch thất bên trong, thiên địa càn khôn lục hiện hiện, trương vân bất bất giác nhập thần. chỉ một thoáng, bốn phía linh vụ hội tụ thuế phía trên người nàng trôi vào ngũ hành hòa tụ trương vân trên người khí tức đại biến minh ngông pháp lực vận chuyển dung hợp mà thành cựu phẩm thiên tiên quyết thay thế vốn là công pháp vận chuyển ở giữa nàng một thân tu vi từ khí đan bắt đầu một đường hát vang tiến mạnh thẳng đến chân đan mà đi cựu tỏa toàn bộ triển khai pháp lực ngưng đan qua trong dây lắt liền đem đan đầu ngưng tụ sau đó long châu bay lên treo đỉnh đầu chậm rãi dung nhập vào trên người nàng theo sau đan đầu chuyển một cái điểm hóa hoàn đan một khỏa thuần dương kim đan tùy theo điểm hóa mà thành vừa mới tiến đến chu vũ hàm nhìn lấy trương vân cái kia một mạnh mà thành đột phá để kinh ngạc đến ngây người. Chân đan chi cảnh hoàn thiện về sau, chư vân đồng dạng không có dừng lại, ngược lại thuận lợi đột phá đến luyện thần chi cảnh, lúc này mới dừng lại. Đinh Khải quay đầu mắt nhìn Chu Vũ Hàm nói, cảm thấy rất kinh ngạc. Chu Vũ Hàm cười khổ nói, chỉ là không nghĩ tới nàng vậy mà có thể tại bù đắp công pháp về sau, dễ dàng như vậy đã đột phá đến luyện thần cảnh, đây là hậu tích bạc phát ta. Tu hành nhấp đô, mỗi một cảnh giới đều là một cái cửa ải, Chu Vũ Hàm trăm năm tu thành cửu tòa cảnh, một phen kinh nghiệm, cũng là cùng Đinh Khải cùng một chỗ từng tiến vào quỷ đế bảo tàng, hai lần tích lũy, vừa rồi đột phá đến chân chi cảnh, đối với nàng mà nói, đây đã là thiên đại cơ duyên mới có tốt như vậy vậy, có thể thuận lợi đột phá. Bây giờ nhìn thấy trương vân, nàng bị đả kích đến, một cái chỉ tu pháp lực không tu tính mệnh người, vậy mà có thể tại bù đắp công pháp về sau, một bước đúng chỗ, nhẹ nhõm siêu việt nàng. Cái này không chỉ có cho nàng cực lớn cảm giác bị thất bại, đồng dạng cũng có chút nụ trí, nàng vẫn là kém, tích lũy không đủ, chưa từng hoàn toàn kế thừa mau gia lịch đại tiền bối lưu lại pháp lực, nếu không nàng đã công hành lục truyền, lập địa phi thăng. Đinh khải rất lời, trương vân trên người khí tức một bên, một đầu hư hào kim long từ đầu nàng đỉnh bay lên, gào thét một tiếng sau trở về bản thân. Siêu thân hình thoát một cái, trương vân hóa thành một vệt ánh sáng xông ra thành thất, đột vào vách tường biến mất không còn tâm tích. Chu vũ hàm cả kinh, tiến lên rõ xét, tường kia vách tường lại là thật sự, cũng không phải là hư ảo. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài lợi nàng. Đinh hải nói đi ra phía ngoài, vốn tưởng rằng nàng khả năng không biết bảo tàng bên trong đầu tiên, còn nghĩ âm thầm ra tay, lại không nghĩ căn bản không cần phải. Chu vũ hàm như có điều suy nghĩ theo ở phía sau, ra quỷ đế bảo tàng, trở lại trong núi, hỏi, quỷ đế bảo tàng bên trong có khác đầu tiên. Thấy đinh hải gật đầu, chu vũ hàm cười khổ thở dài nói, nàng quả nhiên nói không sai ngươi thật đúng là ưa thích lưu lại thủ đoạn, không phải người của mình, căn bản không có khả năng nghĩ tới chỗ này, cuối cùng sẽ chỉ bỏ lỡ chân chính bảo tàng. Đinh Hải bình tĩnh nhìn sân núi biển mới nói, ta mặc dù lưu lại một tay, nhưng cũng cho ra biện pháp giải quyết. Lúc mới nhập môn công pháp, mặc dù không cho mệt, đến nó một quyển tự nhiên không cần phải thiên thư đại cương, cái kia tu hành đổ lục bên trong cũng cất giấu huyền cơ, nếu có thể ngộ đạo, tự nhiên có thể được đạo, hơn nữa trong thạch thất thiên địa càn khôn đổ lục cũng là một cái cơ hội. còn bảo tàng bên trong động thiên, đồng dạng cũng phải nhìn người cơ duyên, ngươi như ngộ đến, tự nhiên có thể mở ra. Chu Vũ hàm thở dài nói, ngươi nói đúng có lẽ là ta lòng quá tham, không hiểu được thỏa mãn. Đinh Hải đối với điểm này cũng là không có bất kỳ cái gì ý kiến, thủy chung là một bộ không quan trọng dáng vẻ, dù sao đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là trò chơi mà thôi. Bất quá một lát, Chu Vũ Hàm đống như nói, "Quỷ đế đại tôn là ngươi, cương thi cũng là bởi vì ngươi mà sinh, lúc trước ngươi từng thu phục một cái ma tinh, hiện tại một cái kia, ngươi cũng đồng dạng có thể thu phục, kỳ thật đây hết thảy, chính ngươi liền có thể giải quyết, vì sao còn muốn ta, đây cũng là một trò chơi a? Bởi vì ngươi là nhân vật chính, ma tinh là chân chính cương thi, thuộc về chân chính Cương thi vương về sau." Đinh Hải nói đến đứng đắn, Đây cũng là hắn ý tưởng chân thật. Quy 1 chương 110, luyện quỷ hồ bí mật. Chương 110, luyện quỷ hồ bí mật. Chu Vũ Hàm cười khổ nói, cũng bởi vì hắn là van bối của ngươi, cho nên ngươi không thể xuất thủ, chỉ có thể khiến người khác động thủ, chúng ta tựa như một con cờ, mặc cho ngươi điều khiển, chuyện này đối với ngươi tới nói liền là một trò chơi. Đinh Hải nhìn Chu Vũ Hàm một cái nói, có thể nói như vậy, cũng có thể nói là nhân duyên tới hội, dù sao ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ sinh ra, đã phát sinh, ngươi lại đúng lúc gặp được, tự nhiên cũng liền cuốn vào trong đó. Chu Vũ Hàm không cam lòng nói, ngươi liền không sợ chúng ta bỏ gánh, không quan tâm việc này. Đinh Hải bình tĩnh nói ra, việc này cùng ta mặc dù tương quan, nhưng đã ngươi lựa chọn từ bỏ, ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều quản, bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, việc này tự nhiên sẽ có những người khác đi ứng đối, cho dù không người nhúng tay, trời sập còn có người cao để lấy. Ngươi, Chu Vũ Hàm chỉ vào Đinh Hải, đây chính là các ngươi những này cao cao tại thượng thần linh gây nên A. Đinh Hải nói, muốn biết chân tướng à, dưới mắt ngươi còn chưa đủ lấy tiến vào cái vòng này, ngay cả hiểu rõ ra lông tư cách đều không có, tiếp tục cố gắng đi xuống, chờ đến ngươi đến cái kia độ cao, đến lượt ngươi mới đến, ngươi tự nhiên có thể biết. Dừng một chút. Đinh Hải lại nói, "Ma tinh tựa như một thanh kiếm, dùng làm chính tức là chính, trái lại tức là ma, điểm này ta đã nói với ngươi rồi, ngươi cho là hắn là diệt thế ma tinh, hắn liền là diệt thế ma tinh, ngươi cho là hắn là chúa cứu thế, hắn cũng chính là chúa cứu thế." Dứt lời về sau, Đinh Hải ngay tại chỗ nhập định mà đi, cũng mặc kệ Chu Vũ Hàm. Vạn Thọ Sơn giữa sườn núi biển mây bốc lên, ở dưới ánh tà dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, bất quá trong khoảnh khắc liền triệt để tiêu tán, Chu Vân Từ Quỷ Đế bảo tàng bên trong đi ra, nhìn thấy tâm sự nặng nề Chu Vũ Hàm, tiến lên lên tiếng chào hỏi. "Hắn đâu? Các ngươi làm sao không có cùng một chỗ?" Trương Vân sau khi ra ngoài liền không nhìn thấy Đinh Khải thân ảnh. Chu Vũ Hàm nhìn về phía dưới núi nói, hắn đến dưới núi đi, chúng ta là quân cờ a. Trương Vân trầm ngâm chốc lát nói, thiên địa như bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, ngươi như cho là mình là quân cờ, cái kia chính là quân cờ, Mao Gia không phải cũng là con cờ của hắn a. Chu Vũ Hàm một mặt vẻ cô đơn, ta không biết nên lựa chọn như thế nào. Trương Vân nhìn về phía dưới núi nói, ta đã từng có ngỡ như vậy mê mang, nhưng ta không cam lòng, trên người của ta gánh chịu lấy Mao Gia lịch đại tiên tổ kỳ vọng, cho nên mặc kệ ta đối mặt cái gì, ta đều nhất định phải đi xuống. Khi biết chân tướng về sau, ta mặc dù cũng muốn từ bỏ nhưng ta không bỏ xuống được cũng không thể bông cho dù là làm một cái quân cờ cũng muốn để người đánh cờ biết ta không phải có thể người người nắm chu vũ hàm như có điều suy nghĩ trương vân tiếp tục nói thiên hạ chi đạo mạnh được yếu thua chúng ta là quân cờ cũng là bởi vì quá yếu đất, sớm muộn có một ngày ta sẽ nhảy ra bàn cờ để bọn hắn biết ta không chỉ là trong tay bọn họ quân cờ nhảy ra bàn cờ chu vũ hàm hình như có thế mà thay đổi thì thảo lẩm bẩm câu nói này đã không thể phản kháng vậy liền dựa theo quy tắc trò chơi tiếp tục nữa làm trò chơi nhân vật chính Tự nhiên sẽ có chỗ tốt để cho chúng ta dần dần tiến bộ, sớm muộn có thể đạt tới cái kia độ cao. Trương Vân nói đứng dậy đi xuống chân núi. Chu Vũ hàm như có điều suy nghĩ theo ở phía sau. Biển mây đã tán đi, lần này xuống núi tự nhiên là một đường thông suốt, chỉ là mặt trời chiều ngã về tây. Dọc theo con đường này đi đến sườn núi liền bắt đầu trời tối. Hơn nữa bốn phía che giấu đồ vật cũng dần dần chui đi ra, mà sắc trời cũng càng phát lờ mờ. Bất quá trong chốc lát liền hoàn toàn đêm đen đến. Làm sao có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái? Nhìn lấy Trương Vân dùng phụ kiện đem yêu ma thu phục, Chu Vũ hàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Lên núi lúc liền là tao nộ ba tòa đại trận, cũng không có gặp được nhiều như vậy quỷ quái, cho dù là trong thôn xảy ra chuyện, vậy cũng không nên là loại tình huống này. Trương Vân nhìn lấy trong rừng ẩn nấp trong bóng đêm đồ vật nói, ngươi quên, chúng ta lên núi thời điểm, tại Vân Hải đại trận bên trong những cái kia yêu ma, số lượng cũng không ít, hiện tại đại trận phá, đồ vật bên trong tự nhiên cũng liền phóng xuất. O o quỷ quái thanh âm không ngừng ở trong rừng tiếng vọng, tứ phương quỷ khí cùng yêu tà chi khí không ngừng dâng lên, rõ ràng núi này bên trên có rất nhiều yêu ma quỷ quái ngay tại hội tụ tới, nhìn số lượng hiển nhiên không ít. Chu Vũ Hàm đang muốn xuất ra luyện quỷ hồ hỗ trợ, làm thế nào cũng tìm không thấy luyện quỷ hồ đành phải cầm thiên vũ kiếm đương đối luyện quỷ hồ không biết lúc nào bị đinh khải cầm đi nếu không ta còn có thể dùng nó đối phó những cái kia quỷ vật trương vân cao mày nói luyện quỷ hồ chu vũ hàm giải thích nói vốn là thu hồn hồ lô về sau cơ duyên xảo hợp gặp được hoàng tuyển chi mạnh hắn lấy hoàng tuyển chi thủy tăng thêm vào trong đó sau đó liền luyện thành luyện quỷ hồ bất quá ta cảm giác cái kia pháp bảo mặc dù có linh hồn của ta là ấn, nhưng càng giống là pháp bảo của hắn trương vân trên tay kết ấn lá đánh về phía bốn phía thu hồn hồ lô có phải hay không thu lấy vong hồn quỷ vật càng nhiều cái kia pháp bảo uy lực liền càng mạnh hơn nữa còn sẽ tự động tiến đến dài Đúng a. Chu Vũ Hàm hơi kinh ngạc, nhưng lập tức trả nói "Là, ngươi là ngoại môn đệ tử, hiện tại cũng được Thái Thanh đạo truyền thừa, những vật này, ngươi cũng khẳng định rõ ràng." Trương Vân cười lạnh nói, "Thu hồn hồ luôn là u minh pháp bảo, cùng nói là pháp bảo, chẳng nói là tại luyện quỷ. Mượn nhờ linh hồn đến lớn mạnh kỳ lực lượng, linh hồn càng nhiều, uy lực của nó càng mạnh, mà trong đó quỷ vật dung hợp về sau cũng sẽ mạnh hơn." Chu Vũ Hàm vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cái kia luyện quỷ hồ đã đạt tới 81 trọng cấm chế cực hạn, đây chẳng phải là nói..." Trương Vân khẽ cười nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức." Thu hồn hồ lô bản chất, kỳ thật liền là tại điệp ra vong hồn lực lượng, cũng có cực hạn tồn tại, toàn bộ nhờ vong hồn chất lượng và số lượng quyết định uy lực của nó, mà luyện quỷ hồ lại có thể luyện hóa vong hồn, mạnh được yếu thua, yếu đối bị thôn vệ, chỉ để lại mạnh nhất, đạt tới quỷ linh yêu cầu cơ bản, sau đó không ngừng đập ra. Thu hồn hồ lô tính không được pháp bảo, cũng liền so chiêu hồn phiên mạnh một điểm, nhưng luyện quỷ hồ lại vẹn vẹn chỉ có thể coi là nửa cái pháp bảo, bởi vì nó chân chính trung cực là u minh châu. Thu lấy vong hồn luyện hóa thành linh lực, không ngừng tăng cường, vĩnh viễn không cực hạn. Dừng một chút, Trương Vân tiếp tục nói, bao ra mật truyền bên trong, Có U Minh Châu phương pháp luận chế, thế nhưng phương pháp này yêu cầu cùng với phiền thoái không nói, vấn đề lớn nhất chính là chấp trường pháp bảo người, nếu như không có đủ cường đại pháp lực, căn bản là không có cách chống đỡ lấy điều khiển pháp bảo năng lực, ngươi chắc hẳn đã cảm thấy. Chu Vũ Hàm gật đầu nói, luyện quỷ hồ cấm chế càng cao, ta khống chế càng khó, nhưng hắn giống như rất nhẹ nhàng, có lẽ là hắn pháp lực cao hơn ta, có lẽ là bởi vì hắn quen thuộc nhất món pháp bảo này nguyên nhân, khả năng đều có đi. Trương Vân nói, U Minh Châu chỉ có địa phủ quỷ vương trở lên mới có thể sử dụng, đồng dạng cũng là thân phận tượng trưng cùng đại biểu. bao ra coi như có thể luyện chế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, mà không thể chân chính công chế, bởi vì mật truyền bên trong có qua giải thích cả kẽ, không có nguyên thần cảnh tu vi cùng nguyên hội pháp lực, vậy cũng chỉ có thể trở thành địa phủ quỷ vương mới vừa có tư cách chân chính sử dụng. Cho nên tại ngươi có được luyện quỷ hồ thời điểm, ngươi coi như đem linh hồn ấn ký là cấn tại pháp bảo trong trung tâm, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là biểu tượng. Chu Vũ hàm cười khổ nói, từ vừa mới bắt đầu liền là tính toán, hắn hảo tâm cho ta pháp bảo, cũng là bởi vì như thế đi. Có lẽ không biết, ngược lại càng tốt hơn.